Mời các bạn cùng nghe phần 7 của chuyện tôi ở Hào Môn Nuôi Gấu Trúc. truyện audio được chia sẻ ở Cô Úc Đọc .com. 70, ngày đó buổi tối các cô nương lăn lộn đến đã khuya, Hồ Điềm Điềm ngày hôm sau sáng sớm về nhà thời điểm, trên người một cổ mùi rượu, sắc mặt tái nhợt lại khó coi. Tô Quân Quân rốt cuộc vẫn là rất đau lòng tiểu biểu tỷ cố ý nấu một nồi canh gà cho nàng uống. Nhưng thật ra Hồ Lão gia từ thấy Hồ Điềm Điềm như vậy, không khỏi có chút lo lắng. Sợ nhà bọn họ này chỉ bụ bẫm ấu tể đi vào phồn hoa bê thành lúc sau đi học hỏng rồi. Hắn đang định hào hào cùng hồ điềm điềm hào hào nói chuyện tu đạo người tu thân dưỡng tính chính này thân tu này tâm vấn đề. mào lão gia hạt đang xem bất quá đi, lôi kéo hầu lão gia từ liền đi ra ngoài. Còn không quên cùng nhà hắn tiểu cháu gái chào hỏi. Ngày hôm qua lão chu đầu nói hắn cũng chưa bò quá dài thành, đại khái cũng không tính cái gì hảo hán. Vì thế, chúng ta mấy cái lão gia hỏa rước khoát liền ước hảo. Hôm nay đại gia cùng đi bò Trường Thành, ta còn thuận tiện kêu lên Bạch Cầm Hạo hắn thái gia gia. Mọi người đều ước hảo, chúng ta liền không chờ lại ăn giữa trưa cơm. Tô Quân Quân vừa nghe lời này, nhịn không được liền nói một câu. Ngài ngày hôm qua nếu là cùng ta trước tiên nói một tiếng, ta cũng hảo chuẩn bị điểm ăn cho ngài mang theo thật tốt a. Đều là lão nhân gia, bò Trường Thành nửa đường khẳng định sẽ đói. Màu lão gia từ trừ khóe miệng nói, ta còn cùng ngươi nói cái gì, ngày hôm qua ngươi về đến nhà thời điểm đều uống nhiều quá. Đứa nhỏ này ta mới biết được ngươi chính là một lọ trái cây bia tửu lượng. Lão gia từ không mặt mũi nói chính là quân quân uống nhiều về sau, cư nhiên ôm bạch cầm hạo cầu kết hôn, còn nói muốn lôi kéo một tiểu đội gấu trúc ấu tể đi leo núi, còn muốn đem các ấu tể hết thảy đều nhét ở sọt cùng nhau vận về nhà đi nói liền cùng trộm địa lôi dường như mao gia gia nghe xong lời này cũng thập phần bất đắc dĩ. ngược lại là bài cẩm hạo kia đầu tâm cơ hùng nương cơ hội liền cậy sủng mà kêu cư nhiên còn dám làm trò mao lão gia từ mặt đắc ý rào rạt còn cùng quân quân nói hắn nhưng không ngồi sò che hắn muốn đem quân quân vận sò che nhưng đem mao lão gia từ tức giận đến quá sức hắn thầm hà quyết tâm chờ lần tới còn phải cấp kia chỉ hùng hung hăng mà xuyên tiểu thiết dày. Nói trở về, này đầu tâm cơ hùng cũng không biết nghĩ như thế nào. Người đều phải cùng chính mình nhãi con nhóm cùng nhau bị quân quân nhét vào đại sò tre, còn có cái gì khả đắc ý. Lúc ấy, hồ lão gia từ nghe được không hiểu ra sao. Màu lão gia từ lại biết bạch cầm hạo cái này xú không biết xấu hổ hóa cư nhiên còn ở hắn tiểu cháu gái trước mặt trang chui nho tiểu hùng đâu. Hắn trước kia trước nay không nghĩ tới như vậy, hắn kia lực sát thương cực đại dị năng cư nhiên là dùng để trang đáng yêu thảo bạn gái niềm vui. Cho nên nói, mọi nhà đều có bổn khó niệm kinh. Chờ thật vất vả đem hồ lão gia tử lôi ra ra môn tới. Màu lão gia tử còn nói thêm, người cũng không cần tưởng như vậy nhiều. Điềm điềm còn không phải là cùng chúng ta trong tộc kia bang tiểu nha đầu một khối uống rượu sao. Chúng ta trong tộc kia bang nha đầu, lại nói tiếp đều cùng nhà người khác đều không quá giống nhau. Các nàng đó là gọi là gì đại nữ từ chủ nghĩa? Cái đỉnh vóc tranh cưỡng bức kính, trừ bỏ không muốn kết hôn bên ngoài, không có mặt khác tật xấu. Nhà ngươi béo nhãi con cùng các nàng quậy với nhau, còn có thể có cái gì vấn đề? Hồ lão gia tử đột nhiên hỏi một câu, ta đây ra điểm điểm tương lai sẽ không độc thân đi. Nàng gen chính là thực không tồi. mao lão gia tử nhìn hắn một cái, mới còn nói thêm. Người lão nhân này thật đúng là không được kết hôn không kết hôn kia đến xem duyên phận. Cùng cô nương bằng hữu có cái gì quan hệ. Hồ lão ra từ đảo cảm thấy lời này tự hồ cũng có vài phần đạo lý, cũng liền không hề nói cái gì. Chỉ tiếc hắn lại không biết bị miêu tộc cô nương rửa sạch tình yêu xem Hùng Lệ Việt đang ở cùng nàng mẫu thân gọi điện thoại đâu. Vân ta cùng Hùng Tuấn Thanh đã hoàn toàn kết thúc. Không có gì chuyện này, chính là giao không ít hào bằng hữu. Cùng những cái đó cô nương liêu song thiên lúc sau, ta có loại tầm mắt mở rộng ra cảm giác. Nữ hài làm sao vậy, chẳng lẽ liền thế nào cũng phải kết hôn không được sao? Chính mình tìm được vui sướng cách sống, không phải vậy là đủ rồi sao? Đến nỗi nam nhân căn bản là không phải cần thiết. Điện thoại bên kia, hùng lệ viện mẫu thân còn nói thêm. Cũng không phải không thành, bất quá, người những cái đó bằng hữu lại là người nào a Miêu tộc mỹ nữ các nàng đều thực hảo còn ước ta lần sau cùng đi uống rượu nói chuyện phiếm đâu? Hai mẹ con hàn huyên nửa ngày, gấu trúc mụ mụ cuối cùng yên tâm rất nhiều. Kỳ thật gấu trúc tộc cũng không giống người khác nghĩ đến như vậy. Đem lớn lên hài tử đuổi ra ra môn liền mặc kệ Trên thực tế, đương cha mẹ sẽ trộm chạy tới xem hài tử. Ở xác định bọn nhỏ hết thầy mạnh khỏe, bọn họ mới có thể chân chính yên tâm, rời đi bọn nhỏ sinh hoạt. Lúc này, Hùng lệ viện lại nhịn không được hỏi. Ngài cùng ta ba chuẩn bị lại muốn cái gấu trúc bảo bảo sao? Gấu trúc mụ mụ tuy rằng có điểm ngượng ngùng, lại vẫn là nói cho nàng. Kỳ thật đã có. Nếu không phải bởi vì có Hải tử, người ba đã sớm ngồi máy bay đi bê thành tìm hùng tuấn thanh luận võ. Người ba người này đâu, Hải tử đều dưỡng lớn như vậy, hắn còn cùng cái không đầu óc tiểu thanh niên dường như động bất động liền phải cùng nhân ra đánh nhau. Cũng chính là ta có thể ngăn được hắn. Hùng lệ viện nhớ tới, nàng mẫu thân ở nhà đau bẹp nàng ba ba bộ dáng, nhịn không được ở trong lòng phun tào nói. Liền ngài như vậy tính tình còn không bằng ta ba hảo đi. Lúc này lại nghe gấu trúc mụ mụ nói, đại lệ, ngươi nha thật sự không được liền về quê tới sao. Hiện tại thời đại này đã sớm thay đổi, lại không phải thế nào cũng phải ở bê thành ngốc. mặc kệ nói như thế nào có ta và ngươi ba ở đâu, ai cũng khi dễ không được ngươi. Màu nâu gấu trúc ghê gớm nha, màu nâu gấu trúc có thể đỉnh mấy tấn cây trúc nha. Trong nhà lại không thiếu ngươi này phân đồ ăn, hùng lệ viện nghe xong mẫu thân nói tức khắc lại có chút giờ khóc giờ cười. Nàng lại nhịn không được hỏi một câu. Mẹ, ngài biết thiết ra chuyện này sao? Gấu trúc mụ mụ nghĩ nghĩ, nhịn không được còn nói thêm. Thiết trưởng lão mấy năm nay tịnh làm lôi. Tuy rằng treo trong tộc trưởng lão chi danh, đáng tiếc mấy năm nay, hắn vẫn luôn không phân. Kỳ thật, lúc trước lão tộc trưởng cũng từng tấu qua hắn vài đốn, nhưng thiết trưởng lão vẫn luôn đang nói, lão tộc trưởng nói là cái ăn cơm mềm. Lúc trước lại không phải hắn cưới bạch ra nữ nhi, cũng không đến mức có thể đi đến hôm nay chi tiết lão tộc trường chỉ có một nữ nhi nguyên bản bạch gia huyết mạch đã xem như chặt đứt không nghĩ tới lại ở bạch cầm hạo trên người biểu hiện ra tới này không phải thiết tộc trường lại bắt đầu làm lôi sao ta nghe nói bạch cầm hạo hình như là nổi giận đã cấp thiết gia hạ khiêu chiến thư thiết trưởng lão lúc này mặt mũi nhưng không nhịn được bọn họ thiết gia hiện tại chỉ có một có thể họ thiết ấu tể năm nay vừa mới tám tuổi vẫn là cái tiểu bảo bảo đâu Đến nỗi mặt khác hài tử đều họ hùng, năng lực cũng đều phổ phổ thông thông. Trừ phi đã bắt đầu đi xuống sườn núi lộ thiết tộc trường tự mình tiếp thu khiêu chiến, thiết ra thật đúng là không ai có thể đối phó được bạch cầm hảo. Người nói bọn họ này không phải hạt hồ nháo sao thế nào cũng phải thọc cái này tổ ong vò vẽ. Cho nên nói, liền tính bạch cầm hảo là từ nước ngoài trở về rùa biển kia cũng không thể chứng minh kia hài tử có nhân tính à ta chính là còn nhớ rõ kia hài từ từ nhỏ liền đặc biệt hung, còn đem ngươi đầu đánh chọc đâu." Tục Ngữ nói, ba tuổi nhìn đến lão, Bạch Cẩm Hạo nếu là chịu có hại nói mới là lạ đâu. Thiết trưởng lão cậy già lên mặt thế nào cũng phải muốn Bạch Cẩm Hạo gen, lúc này nhưng hảo đi. Bị vả mặt không nói, còn xuống đài không được. Bọn họ thiết ra nếu là dám phái thanh niên tài tuấn đi ứng chiến, Bạch Cẩm Hạo liền dám hạ độc thủ. Bọn họ thiết ra nếu là tùy tiện phái vài người đi, về sau ở trong tộc cũng đừng nghĩ lại la lên hết xuống khi dễ người. Kỳ thật người bà nói đúng, này đều lúc nào niên đại cho dù có tái hảo gen cũng đến kẹp chặt cái đuôi làm người đâu. Còn đem chính mình đương quốc bảo xem đâu có hại nhiều lắm là chính bọn họ. Bất quá giống bài cầm hạo cái loại này kỳ ba, không tính ở bên trong. Hùng lệ viện nghe xong lời này cũng nhịn không được thở dài. Tới rồi hiện tại biết thiết gia muốn cùng tộc trưởng bên này nháo đi lên. Nàng trong lòng lại có chút nói không nên lời cảm giác. Có lẽ nàng còn hẳn là cảm tạ hùng Mỹ Mỹ đã đến đâu. Bởi vì kia cô nương xuất hiện mới làm nàng lần đầu tiên thanh tỉnh mà ý thức được nàng tự cho là tốt đẹp tình yêu là cỡ nào bất kham một kích. Tình yêu bất quá là trong nước hoa sương mù trung nguyệt thôi mặc kệ khi nào yêu nhất nàng còn phải là nàng chính mình nhất quan tâm nàng vẫn là nàng thân nhân có thể làm bạn nàng vẫn là các bằng hữu Treo điện thoại, Hùng lệ viện lái xe về nhà. Tới rồi tiểu khô cửa, nàng thậm chí không thấy ven đường chiếc xe kia liếc mắt một cái, liền lái xe đi vào. Hùng Tuấn Thanh khô ngồi cả đêm, không ngừng mà tưởng chính mình rốt cuộc làm sai cái gì. Như thế nào mới có thể vãn hồi bạn gái tâm. Trên thực tế, hắn cảm thấy hiện tại làm cái gì đều chậm lệ lệ đã hoàn toàn quyết định từ bỏ hắn thẳng đến thấy hùng lệ viện về nhà hùng tuấn thanh mới hoàn toàn yên lòng hắn vốn chính là cái theo khuôn phép cũ tính tình vừa thấy thời gian không sai biệt lắm rớt khoát liền ăn mặc kia bộ dơ trên quần áo ban đi lúc này hắn trong lòng vô cùng phức tạp thật sự không biết nên đi nơi nào thượng thang máy thời điểm hắn vừa vặn thấy bên cạnh tuổi trẻ cô nương đang ở phát wechat thậm chí còn trộm chụp một chương hắn ảnh chụp hỏi nàng các bằng hữu. Đây là Hùng Tuấn Thanh sao, phỉ thúy cao ốc hoàng kim người đàn ông độc thân tổng phân xếp hạng đệ nhất. Này lớn lên cũng quá xấu đi. Chúng ta công ty các cô nương đối thẩm mỹ đều đã không có yêu cầu sao. Muốn ta nói, xem vị này trung niên đại thúc còn không bằng xem bạch tổng đâu. Ít nhất bạch tổng cao nhan giá trị có thể làm ta ăn nhiều một chén cơm. Hùng Tuấn Thanh đột nhiên nhớ tới trước khi Hùng lệ viện hộ hắn hộ đến lợi hại. Gặp được loại tình huống này tổng hội làm đối phương xóa ảnh chụp. Khi đó, hắn cảm thấy hùng lệ viện có chút chuyện bé xé ra to. Người khác thích hắn, trộm ái mộ hắn, lại có cái gì cùng lắm thì. Hiện tại, hắn lại đột nhiên phát hiện hùng lệ viện kỳ thật vẫn luôn ở dùng chính mình phương thức bảo hộ hắn tôn nghiêm. Chân chính yêu hắn người, hắn không có quý trọng, không có để ý nàng cảm thụ, lại đem giá rẻ khoan dung cùng nhân từ đưa cho những cái đó sâu người đứng xem. Kỳ thật chuyện này, bài cầm hạo đã từng nhắc nhờ quá hắn. Nhưng Hùng Tuấn Thanh Tổng cảm thấy bạch cầm hảo cái này Sơn Đại Vương không có khả năng minh bạch hắn tình cảnh. Cho tới bây giờ Hùng Tuấn Thanh mới phát hiện kỳ thật thật sự không cần phải, như vậy để ý ánh mắt của người khác. Người khác xem hắn hảo cũng thế hư cũng thế, hắn sẽ ăn ít một bữa cơm, rớt xuống một miếng thịt sao. Nghĩ thông suốt này đó lúc sau, ở kia cô nương hạ thang máy thời điểm, Hùng Tuấn Thanh cũng đi theo đi xuống. Hắn đi đến kia cô nương bên người nói, thỉnh đem ta ảnh chụp xóa rớt. Kia cô nương cũng là vừa chiêu tiến vào nghỉ đông thực tập sinh, hơn nữa thuộc về gia cảnh giàu có ở phỉ thúy cao ốc cũng có hậu đài cái loại này. Bị Hùng Tuấn Thanh vạch trần lúc sau, nàng liền có chút thẹn quá thành giận. Ngay từ đầu còn nhỏ vừa nói hai câu ba phải cái nào cũng được nói. Đại khải ý thứ chính là ta chụp người ảnh chụp người hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Kỳ thật nàng chính là có điểm khi dễ Hùng Tuấn Thanh hào tính tình. Nhưng Hùng Tuấn Thanh lần này lại vô cùng kiên trì. Hắn không tính toán dung túng cái này tuổi trẻ thực tập sinh mạo phạm. Kia cô nương cũng là từ nhỏ bị người nhà nung chiều lớn lên, lại là sinh viên. Trên cơ bản liền thuộc về sẽ không xem người sắc mặt cũng xem không hiểu thế giới này tuổi tác. Hùng Tuấn Thanh kỳ thật đã đủ lễ phép, cố tình cái này cô nương còn bực bội, lại ngang ngược vô lý mà đối Hùng Tuấn Thanh nói. Người một cái xấu nam, đại gia thích ngươi, ngươi liền ghê gớm. Ta chụp ngươi mấy chương ảnh chụp chia ngươi phen, làm sao vậy? Hùng Tuấn Thanh nghe xong lời này trên mặt một chút biểu tình đều không có chỉ là vẫn là kiên trì làm nàng xóa rớt ảnh chụp. Hoàn toàn không hề cấp cô nương này lưu tình mặt, thực mau liền có quảng cáo bộ công nhân vây quanh ở cửa thang máy. Có chút người còn nói dỡn dường như nói, Hùng ca tiểu cô nương sao cũng đừng cùng nàng so đo lạc. Người bên cạnh cũng vẫn luôn ở ồn ào, cô nương này nói không chừng là yêu thầm Hùng ca chính mình giận dỗi đâu. Hùng Tuấn Thanh lần đầu tiên cảm nhận được cái loại này giấu ở gương mặt tươi cười sau lưng ác ý. Trên thực tế, mọi người đều muốn nhìn hắn nan kham. Có lẽ bọn họ đều suy nghĩ, như vậy xấu một người nam nhân dựa vào cái gì đã chịu như vậy nhiều các cô nương yêu ái. Quả thực tựa như cái chê cười giống nhau, nhưng mặc lúc này Hùng Tuấn Thanh lại một chút đều sẽ không cảm thấy khổ sở. Hắn càng thêm cường ngạnh mà nói. Đem ảnh chụp xóa, sau đó đem ngươi vừa mới nói những cái đó vũ nhục ta nói, thu hồi đi, lại hướng ta xin lỗi. Bằng không ta sẽ áp dụng pháp luật thủ đoạn, đòi lại ta tôn nghiêm. Hắn tuy rằng trên mặt không có quá nhiều biểu tình, nhưng trên người hắn kia cổ đáng sợ khí thế lại đột nhiên đi lên. Trong lúc nhất thời, trung quanh những cái đó tiểu tử đều bị Hùng Tuấn Thanh Cường đại khí chàng khiếp sợ. Cố tình kia cô nương lại ỉ vào người nhiều, vẫn là không biết sống chết. Rõng rạc mà nói. Hùng Tuấn Thanh, ngươi cũng quá khôi hài đi, lớn lên lại xấu lại lão, mặc quần áo cũng không có gì phẩm vị, liền cái thẻ bài đều không có. Người khác kêu ngươi một tiếng hoàng kim người đàn ông độc thân, ngươi liền cho rằng chính mình khó lường. Ngươi có cái gì quyền lợi, đi cáo ta nha, cũng không lấy chương gương hảo hảo chiếu chiếu ngươi, Người lớn lên xấu liền tránh ở trong nhà. Ra tới dọa người, chính là ngươi không đúng rồi. Hùng Tuấn Thanh vốn dĩ liền sinh khí, nghe xong lời này, rốt cuộc nhịn không được nói. Người bị khai trừ rồi, lập tức đi thu thập đồ vật chờ lấy tòa án lệnh truyền đi. Tiểu cô nương nghe lời này, không cấm ngây dại. Lần này thực tập nếu biểu hiện không tồi nói, sang năm tốt nghiệp sau, nàng trực tiếp liền có thể tiến vào phỉ thúy cao ốc công tác. Đây chính là một cái khó được cơ hội tốt. Bất quá thực mau cô nương này lại ở mọi người nghị luận xôi nổi chung tìm được rồi vài phần dũng khí. Nàng đúng lý hợp tình mà mở miệng chất vấn nói. Hùng Tuấn Thanh, ngươi chẳng qua là bạch tổng bí thư mà thôi, có cái gì quyền lợi khai trừ ta? Lúc này, bên cạnh lại đột nhiên truyền đến một cái lãnh đạm đến cực điểm thanh âm. Có được phỉ thúy cao ốc 15% đại cổ đông, như thế nào liền không quyền lợi khai trừ ngươi? Mọi người vừa thấy bạch tổng tới, đều nhịn không được sợ ngây người. Lúc này, Bạch Cẩm Hạo mang theo phía sau kia bang cao quản đoàn đội đã đi tới, nhìn nhìn kia một vòng người, cuối cùng không chút để ý mà đem tầm mắt dừng ở vừa mới còn ở kêu gào cô nương trên người. Bạch Cẩm Hạo khí chàng thật sự thật là đáng sợ, hắn kia hung ác ánh mắt trực tiếp xuyên thấu qua mắt kính pha lê phiến đã đâm tới, giống như là ăn thịt người dã thú giống nhau. Kia cô nương vừa mới còn hùng hổ dọa người, lúc này lại căn bản đỉnh không được loại này áp lực, đều mau bị Bạch tổng dọa khóc. Bài cầm hạo lúc này mới nhìn phía sau người kia sự bộ giám đốc, không vui mà nói. Liền tính là thực tập công nhân, cũng đến chú ý một chút cá nhân tu dưỡng cùng tố chất đi. Giống loại này dình coi cuồng, ngươi chiêu nàng tới làm gì? Chỉ sợ liền nhất cơ sở pháp luật cũng chưa học quá đi. Ngay cả xâm phạm người khác cá nhân riêng tư là phạm pháp cũng không biết. Loại này mặt hàng tiến phi thúy cao ốc làm gì? Vẫn là nói, đây là vị nào thân thích dựa đi cửa sau tiến vào thường vụ điều tra bộ trước đem chính mình trong công ty tình huống điều tra rõ đi trung gian kiếm lời túi tiền riêng đem chính mình thân thích mang tiến vào cao quản chúng ta phì thúy cao ốc nhưng dùng không dậy nổi nàng đi ai cửa sau tiến vào ai liền cùng nàng cùng nhau thu thập hành lý chạy lấy người pháp vụ bộ các ngươi lại đang làm gì đâu công ty thỉnh các ngươi tới là ăn mà không làm pháp vụ giám đốc mồ hôi lạnh đều mau chảy xuống tới trong lúc nhất thời lại không lộng minh bạch bạch tổng rốt cuộc vì cái gì điểm hắn danh Lúc này, Bạch Tổng lại trầm giọng nói, đều nói xâm phạm chúng ta công ty công nhân riêng tư, người chẳng lẽ không nên bảo hộ công ty công nhân, giúp hắn thưa kiện sao? Còn muốn nhân ra chính mình tìm luật sư không thành, Pháp vụ giám đốc vội vàng nói, là, Bạch Tổng, chúng ta lập tức đi khởi thảo văn kiện tiến vào chính thức tố tụng trình tự Kia cô nương không nghĩ tới, Bạch Tổng không chỉ có khai trừ rồi nàng, cư nhiên thật sự muốn khởi tố nàng. Còn nói nàng là rình coi cuồng. Chuyện này nếu là truyền ra đi, nàng thanh danh không phải đều hủy hoại. Còn có hắn biểu thúc chức vụ, nếu thật sự ném nói, biểu thúc kia toàn gia tuyệt đối sẽ không tha thứ nàng. Trong lúc nhất thời, cô nương này rốt cuộc biết sợ hãi. Bắt đầu khóc khóc nước mắt nước mắt mà xin lỗi xin tha, còn đem điện thoại ảnh chụp xóa rớt. Chỉ tiếc Bạch Cẩm Hạo căn bản là không lại liếc nhìn nàng một cái. Nữ hài thật sự không thể nhịn được nữa, muốn tiến lên kéo Bạch Cẩm Hạo cánh tay, lại xin tha chi tiết bạch cầm hạo phản ứng phi thường mau căn bản là chưa cho nàng đắc thủ cơ hội nghiêng người né tránh làm nàng nhào vào một cái mập mạp nữ quan lớn trên người lại mở miệng nói dình coi người khác chụp lén người khác ảnh chụp xâm phạm cá nhân riêng tư không nói thế nào ngươi còn tưởng đối ta trước trường tính quấy giày đúng không chúng ta phỉ thúy cao ốc nhưng không quen ngươi này bất lương không khí an bảo bộ làm gì đâu còn không đem nàng cấp dẫn đi lưu lại quá tân niên nha Cứ như vậy cao lớn thô cạch bảo an, thật sự đêm này nhược kê giống nhau tiểu cô nương cấp cắm đi xuống. Thông qua như vậy một hồi vận tác Bạch Tổng lại cho hắn kia không chút nào thương hương tiếp ngọc hát lịch sử, lại thêm một bút nghiệp. Càng đáng sợ chính là Bạch Tổng trước khi đi còn hung tợn mà mà nhìn nhìn đám kia vây xem công nhân, lại cố ý đi đến quảng cáo bộ giám đốc trước mặt nói một câu. Nghe nói các ngươi bộ môn yêu nhất tăng ca ta cũng biết chúng ta phỉ thúy cao ốc tăng ca phúc lợi còn tính không tồi Chính là đúng giờ đi làm thời gian không làm việc ké vào cùng nhau, liêu đồng sự bát quái, đối thượng cấp khoa tay múa chân. Hỏi tới, liền đẩy nói là suy nghĩ linh cảm công tác 1-2 phải kéo dài tới tăng ca thời gian làm. Cứ như vậy kiếm gấp đôi tiền lương, một ngày tam cơm đều ở công ty ăn, cuộc sống này quá đến có bao nhiêu dễ chịu a Mỗi tháng đều sẽ khách hàng nhận được khiếu nại luôn có xí nghiệp ghét bỏ chúng ta quảng cáo làm được không tốt. Lại chưa thấy được có người tự mình đi bên ngoài làm khảo sát. Quảng cáo bộ môn lại làm không tốt lời nói, về sau chúng ta rớt khoát trực tiếp liền bao bên ngoài đi, bên ngoài những cái đó 4A quảng cáo tiền lương, nhưng đều cướp thưởng cùng chúng ta bên này hợp tác đâu. Bọn họ làm được quảng cáo, hẳn là sẽ càng hợp khách hàng nhu cầu đi. Nói xong lời này, Bạch Tổng cũng không quay đầu lại đi rồi. Quảng cáo bộ giám đốc sắc mặt xanh mét, quảng cáo bộ công nhân nhóm cũng thiếu chút nữa khóc ra tới. Mọi người đều nhịn không được oán trách những người đó ăn no căng, một hai phải cùng Hùng Tuấn Thanh không qua được người. Có phải hay không ngốc nha? Bạch Tổng về nước 4 năm, ngay từ đầu đuổi đi nhiều ít cái bí thư. Chỉ có, Hùng Tuấn Thanh có thể lưu lại các ngươi cũng không nghĩ là vì cái gì. Bạch Tổng chính là Hùng Tuấn Thanh sau lưng đùi bái. Nếu không phải Bạch Tổng nguyện ý cấp Hùng Tuấn Thanh mặt mũi, đã sớm đem phỉ thúy cao ốc công nhân khi dễ điên rồi. Còn không phải sao, Bạch Tổng ở nước ngoài dùng 4 năm thời gian liền đọc hai cái học sĩ học vị, hai cái thạc sĩ học vị, sau đó dựa đơn đà độc đấu bỏ lên trên nước ngoài 200 cường nổi danh sĩ nghiệp trở thành cao tầng. Loại này siêu cường hãn công tác năng lực ai có thể cùng được với? Nếu không phải, Hùng ca ở bên trong đương nhuận hoạt tề. Chúng ta những người này đã sớm bị Bạch Tổng cấp rửa sạch. Này nhưng hảo kia ba người bị phân gián lại mắt. cư nhiên giúp đỡ một cái thực tập sinh khi dễ Hùng Tuấn Thanh. Bạch Tổng không thu thập bọn họ mới tính quái đâu. Trong lúc nhất thời quảng cáo bộ môn lời đồn đãi nổi lên bốn phía, mỗi người cảm thấy bất an. Lúc này ác ma Bạch Tổng lại đem Hùng Tuấn Thanh kêu vào văn phòng, thậm chí còn giúp hắn pha ly nhiệt trà sữa, lấy ra chính mình tình yêu bánh bột bắp đẩy đến hắn trước mặt. Sau đó, lại cố tình nhắc nhở nói, chỉ có thể cho ngươi ăn hai cây A, ngươi nhặt đại lấy đi. Hùng Tuấn Thanh nghe xong lời này, thiếu chút nữa khóc ra tới. Tô quân quân kia tay phi thường chuẩn, trên cơ bản mỗi cây bánh ngô lớn nhỏ đều giống nhau, phân lượng cũng không sai biệt lắm. Nhặt đại lấy cái con khỉ nha, mặc kệ nói như thế nào, đây cũng là khó được cơ hội. Hùng Tuấn Thanh thừa dịp sơn đại vương thay đổi chú ý phía trước, vội vàng cầm hai cây bánh ngô nhét vào trong miệng. Không có biện pháp, hắn từ ngày hôm qua giữa trưa liền không ăn cơm. Vẫn luôn kiên trì đến bây giờ, dạ dày đều mau mất đi cảm giác vốn tưởng rằng hắn cầm sơn đại vương liền sẽ đem hộp cơm lấy đi nhưng không nghĩ tới người nọ lại cắn chặt răng nói tính xem ở ngươi hôm nay đầu óc cũng đủ thanh tỉnh phân thượng này hộp đều ăn đi gấu trúc tộc sợ nhất bệnh tật chính là bệnh tắc ruột bạch cẩm hạo cũng là sợ hùng tuấn thanh lại đem chính mình lăn lộn mắc lỗi tới hùng tuấn thanh vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn hắn vành mắt nhi đều đỏ cho tới nay Hắn như vậy, để ý cái nhìn của người khác, lại trước nay không nghĩ tới, kỳ thật từ nhỏ đến lớn chân chính quan tâm hắn, để ý người của hắn, kỳ thật trước nay đều không có để ý quá hắn khác loại cùng đặc biệt. Khi còn nhỏ, bài cầm hạo sẽ đem không thích ăn bánh bột bắp cùng cà rốt đầy cho hắn. Nói trắng ra là kỳ thật cũng là nhìn ra được tới, hắn không ăn no, lại ngượng ngùng cùng vù em muốn đi. Nghĩ vậy chút hùng tuấn thanh nhịn không được nói một câu, hắn khi còn nhỏ đã từng nói qua thực tính trẻ con nói cẩm hạo a màu nâu mau thật sự thực đặc biệt sao khi đó hắc bạch hoa tiểu đoàn tử luôn là một chân đạp lên hắn trên đầu đạp thân thể hắn uy phong lẫm lẫm nói nói bậy ngươi nằm mơ tiểu gia mới là độc nhất vô nhị hùng ngươi cái sô cô la tính cách cầu lúc ấy hùng tuấn thanh tổng cảm thấy đặc biệt bất đắc dĩ hắn vừa nói chính mình màu lông đặc biệt bạch cẩm hạo lập tức liền sẽ hung hăng mà khi dễ hắn tới rồi hiện tại cũng là bài cẩm hạo uy phong lẫm lẫm ngồi ở lão bàn ghế trên dõng giặc nói ta mới là toàn trên đời này độc nhất vô nhị gấu trúc đâu khả đại khả tiểu nhưng bán manh nhưng đánh nhau ngươi chẳng qua nhiễm cái màu lông lại tính cái gì nghe được lời này hùng tuấn thanh nước mắt lập tức liền chảy xuống tới hắn lại hỏi cẩm hạo a ta đem lệ lệ đánh mất này phải làm sao bây giờ nha đến bây giờ ta mới phát hiện ta không thể không có lệ lệ ta thật sự thực ái nàng Bạch Tổng lại vẻ mặt khinh bỉ nói, đánh mất lại đem nàng truy trở về không phải xong rồi. Người như vậy khóc sớt mướt có ích lợi gì à? Đúng rồi, đêm qua, Hùng lệ viện khóc đến chết đi sống ở miêu tộc nữ từ tập thể hình quán khai thất tình party tới. Có chuyện ta phải nhắc nhở ngươi một chút, đám kia miêu tộc nữ nhân một cái so một cái kỳ ba. Người tốt nhất chạy nhanh hành động ngàn vạn đừng làm cho Hùng đại lực bị đám kia miêu nữ giặt sạch não. Ta ở A Lý CLB quyền anh nhưng nghe nói, nữ từ tập thể hình quán bao giáo luyện có 20 nhiều dự bị bạn trai, những cái đó nam nhân đều là cam tâm tình nguyện. Việc này chính ngươi hào hào ước lượng làm đi. Lại do dự nói, hậu quả ngươi là biết đến. Hùng Tuấn Thanh lại nói nói, nhưng ta rốt cuộc nên như thế nào truy hồi lệ lệ đâu. Ta loại này điều kiện nói, đứng ở lệ lệ bên người đều sẽ cảm thấy ngượng ngùng. Nếu không ta cũng sẽ không tìm mọi cách xây dựng ra một loại ta thực được hoan nghênh biểu hiện giả dối Bạch Tổng lại nhịn không được nhìn hắn một cái Ta không phải cho ngươi cơ hội sao Ngươi cũng nhận thức a lý, rước khoát đi quyền anh quán luyện quyền anh bái Đem ngươi thâm thân thịt mỡ hào hào giảm giảm, sửa sang lại hào tự mình dáng người tự nhiên liền có tự tin Đỡ phải suốt ngày tưởng những cái đó không lưu sự Hùng Tuấn Thanh Tổng bị Bạch Tổng giáo dục lúc sau, ngược lại tâm tình biến hào rất nhiều Vừa lúc trong khoảng thời gian này, hắn cùng bạch tổng học không ít lấy lòng nữ hài kịch bản. Lúc trước bạch cầm hạo bị tô quân quân quăng lúc sau, buông sở hữu mặt mũi, vô lại lại mặt truy hồi tô quân quân tới. Hùng Tuấn thanh tưởng, những việc này hắn cũng có thể làm được. Bất quá, đến cuối cùng, hắn thật sự không có nhịn xuống, lại hỏi bạch cầm hạo. Lần trước cùng tô quân quân nháo chia tay, ngươi là như thế nào được đến tô quân quân tha thứ? Ngay từ đầu, bài cầm hảo chết sống cũng không chịu nói, lại không chịu nổi Hùng Tuấn Thanh này xui xẻo hán từ liên tiếp mà đau khổ cầu xin. Cuối cùng, bài cầm hảo chỉ phải cảm thán nói, ta biện pháp cũng không thích hợp ngươi. Hùng Tuấn Thanh lại nói, ngươi cũng chưa nói cho ta, như thế nào biết không thích hợp ta. Bài cầm hảo thật sự không có biện pháp co mày nói. Ta nói ngươi làm không được là bởi vì ta làm trò quân quân mặt biến thành ấu tể hình thú vừa vặn nhà ta quân quân hoàn toàn quỳ gối ở ta kêu y phong lẫm lẫm hình thú dưới nàng thích ta hình thú thích đến không được tự nhiên cũng liền mềm lòng mà tha thứ ta hùng tuấn thanh nghe thế câu nói nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh làm nửa ngày đến bây giờ ngươi vẫn là ở lừa hôn đâu bài cầm hạo nghe xong lời này chừng mắt nhìn hùng tuấn thanh liếc mắt một cái mắng như thế nào kêu lừa hôn a ta chỉ là biến thành quân quân thích nhất bộ dáng này tính cái gì lừa hôn sao Hùng Tuấn Thanh trừ trừ khóe miệng còn nói thêm, kia tô quân quân biết ngươi bình thường hình thú là thân thể trọng vượt qua 180 cân siêu cấp đại cục bột béo sao. Thành niên gấu trúc nhưng không có ấu tể như vậy manh. Ngươi như thế nào liền xác định quân quân sẽ thích ngươi thành niên hình thú đâu. Ngươi hiện tại không đem tình hình thực tế nói cho nàng, chờ quân quân đã biết chân tướng, nàng có thể cào chết ngươi. Hùng Tuấn Thanh nói lời này, thuần túy là một phen hảo tâm. Hắn bên này nháo chia tay, không hy vọng bạch cầm hạo cùng hắn giống nhau thảm. Nhưng bạch cầm hạo lại mày nói, sẽ bị vạch trần mới là nói dối, ta thích ấu tể hình thú việc này như thế nào xem như nói dối đâu. Ta ở trong núi thời điểm, sử dụng ấu tể hình thú thời gian vốn dĩ liền tương đối nhiều. Ta đều thói quen cùng con khỉ nhóm cùng nhau chơi đùa. Nếu hai ta đều biến thành hình thú nói, ta ấu tể hình thú làm theo có thể đau bẹp ngươi. Hùng Tuấn Thanh đều bị loại này đáng sợ ý tưởng sợ ngây người, hợp lại bạch cầm hạo cái này chết không biết xấu hổ, là tính toán ở tô quân quân trước mặt xuyên cả đời áo khoác nhỏ. Mặc kệ sơn đại vương lại như thế nào vô sỉ, lại như thế nào ý nghĩ kỳ lạ kia cũng là hắn hào huynh đệ. Hùng Tuấn Thanh nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn là khuyên nhù. Này không phải ngươi lựa chọn xuyên đại áo choàng, vẫn là áo khoác nhỏ vấn đề, đây là ngươi đối với người bạn gái có hay không thành tin vấn đề. Tô quân quân ngày thường nhưng thật ra rất bình tĩnh, nhưng kia cô nương khởi sướng tính tình tới nhưng quá sức. Nàng nếu là biết ngươi có chuyện lừa gạt nàng, ngươi cảm thấy việc này có thể dễ dàng tính sao. Ngươi cũng thấy, lệ lệ tức giận thời điểm đem ta đánh thành cái dạng gì nhi. Tô quân quân là miêu, móng vuốt sắc bén thật sự, đến lúc đó có thể đem ngươi mặt cào thành hoa dưa. Bài cầm Hạo nghe xong lời này, cũng nhịn không được lâm vào trầm tư bên trong. Qua một hồi lâu, hắn mới nói nói. Không phải ta muốn gạt quân quân, mà là ta hắc lịch sử nhiều như vậy tẩy đều tẩy không sạch sẽ. Thật muốn là bại lộ đại mã, rất nhiều chuyện đều sẽ theo nhau mà đến ta thật sự không có biện pháp thừa nhận không được loại này hậu quả. Nhất định sẽ bị quân quân ném rớt. Bài cầm hảo thật sự không có biện pháp thường tượng nhà hắn quân quân tức giận chất vấn. Bài cầm hảo không nghĩ tới ngươi cương nhiên là loại này hùng. Nghĩ đến đây, bài cầm hảo vẫn là vỗ vỗ chính mình mặt nói. Cho nên ta còn là lựa chọn xuyên áo khoác nhỏ, trung thân xuyên, vẫn luôn xuyên, vĩnh không bạo đại mã. Ta chính là quân quân trong lòng vĩnh viễn tiểu khả ái. Hùng Tuấn Thanh nghe xong lời này, chỉnh đầu Hùng đều sợ ngây người. Hảo đi, hắn như thế nào không nghĩ tới đâu, lấy nhà bọn họ Sơn Đại Vương như vậy huy hoàng quá khứ. Không mặc cái áo khoác nhỏ, này thật đúng là chú định đánh quang côn mạnh. Luyên ái loại đồ vật này tựa như một cây cây non, mỗi người đều cần thiết nghĩ mọi cách tiểu tâm che chờ nàng mới được. Đối đại ái nhân cũng cần thiết toàn tâm toàn ý toàn lực ứng phó, nói cách khác tuy thời đều có khả năng thất bại. Nghĩ đến đây, Hùng Tuấn Thanh rốt cuộc cố lấy dũng khí. Lúc này đây, hắn nhất định hảo hảo theo đuổi lệ lệ, hơn nữa toàn lực ứng phó, không đi người khác quản nghĩ như thế nào cũng không hề chú ý ánh mắt của người khác. Mặc kệ lệ lệ cuối cùng hay không còn sẽ tiếp thu hắn, Hùng Tuấn Thanh ít nhất từng đem bọn họ chi gian kém này đoạn trước cấp bồ thường. Kế tiếp nhật tử Hùng Lệ Viện mỗi ngày sáng sớm đều có thể thu được một đoá mang theo xương sớm hoa hồng. Hùng Lệ Viện cũng đoán được là Hùng Tuấn Thanh đưa, nàng vốn dĩ tưởng ném xuống cuối cùng lại trời xuôi đất khiến mà đem hoa giữ lại cắm vào chính mình phía trước cửa sổ bình hoa. Sau đó, mỗi ngày đều sẽ có một chi hoa hồng đưa lại đây. Thu lần đầu tiên, Hùng lệ viện tự nhiên cũng liền thu lần thứ hai. Nàng vốn dĩ chính là cái loại này tâm đại nữ hài thực thích dựa vào trực giác hành xử. Nàng nếu muốn nhận hạ kia đóa hoa, tự nhiên cũng liền dựa theo bản tâm nhận lấy. Hùng lệ viện cũng không cảm thấy, nhận lấy hoa, nhất định phải tha thứ Hùng Tuấn Thanh. Sau đó, Hùng lệ viện giữa chưa công tác thời điểm cũng sẽ thu được người nào đó thủ công chế tác bánh bột bắp cơm chưa tình yêu. Hùng lệ viện tự nhiên cũng ăn, hương vị còn tính không tồi. Lại sao lại, nàng tăng ca thời điểm, người nọ nguyện ý cho nàng đương tài xế, Hùng Lệ Viện tự nhiên cũng ngồi trên xe. Hùng Tuấn Thanh rốt cuộc là xin lỗi, Hùng Lệ Viện nghe xong cũng liền tính qua. Không có nói tha thứ cũng không cần tha thứ chuyện này cũng không có chân chính đi qua đi. Hùng Lệ Viện biết Hùng Tuấn Thanh ở theo đuổi nàng, nàng tựa hồ cũng tiếp nhận rồi loại này tân ở chung phương thức. Nàng thậm chí có điểm hưởng thụ loại này bị theo đuổi, mang đến vui sướng. Khá vậy liền không hơn, nàng hiện tại một lòng đầu nhập ở công tác thường. Cho dù có nhàn rỗi thời gian, cũng ở tập thể hình hoặc là cùng miêu tộc bọn tì muội khai độc thân bò. Các nàng cùng nhau uống rượu, cùng nhau ca hát, cùng nhau liêu chính mình bị này đó các nam nhân theo đuổi cùng nhau giống to kêu to. Hùng lệ viện cảm thấy loại này sinh hoạt mới là chân chính vui sướng. Nói trắng ra là, nàng tựa hồ thật sự bị miêu tộc bọn tì muội tẩy não, cũng sẽ cùng các nàng cùng nhau hưởng thụ sinh hoạt hết thải tặng đại gia nhất thường nói một câu nam nhân đều là đại móng heo muốn bọn họ có ích lợi gì lại nói tiếp hùng lệ viện khuê mật vòng cũng rất khôi hài tất cả mọi người biết hùng lệ viện trung ương điều hòa bạn trai hối hận thề cải tà quy chính vẫn luôn đang liều mạng theo đuổi nàng nhưng kia bang các cô nương không ai khuyên hùng lệ viện tha thứ người kia đi buông qua đi những cái đó hủy khuất sự một lần nữa bắt đầu một đoạn tân sinh hoạt đi Nói đến cùng, miêu tập cô nương sinh hoạt thái độ quá tiêu sái, các nàng nhiệt tình yêu thương tự do cũng nhiệt tình yêu thương sinh hoạt. Đến nỗi luyên ái, giống như còn thật không phải tất yếu sự. Chờ đến hồ điểm điểm biết hùng lệ viện cha bạn trai cưng nhiên là hùng tuấn thanh hiện thực bản 2.0 đại tổng tài lúc sau cả người đều không tốt. Này chỉ đáng thương béo nhãi còn thiếu chút nữa ủy khuất mà khóc ra tới. Nhớ trước đây nàng cũng là bị điều hòa ca ôn nhu cấp che mắt. Hiện tại nhưng khen ngược không nghĩ tới điều hòa ca là như vậy một loại cha. Hồ điểm điểm ngao ô ngao ô mà khóc còn mơ hồ không rõ nói. Người trả ta tiểu hát thư trả ta bá đạo tổng tài. Trung ương điều hòa hại người rất nặng, hủy ta tam quan. Tô quân quân đều bị cô nương này chọc cười, tự nhiên cũng không thể làm nàng tiếp tục miên man suy nghĩ đi xuống. Nếu tiểu biểu thì biểu hiện dục như vậy cường tự nhiên muốn kéo nàng tới cùng nhau nghiên cứu kịch bản. Tô Quân Quân cùng Hồ Điềm Điềm loại này biểu diễn thiên tài không giống nhau. Bởi vì thời gian khẩn, nhiệm vụ trọng, nàng bối kịch bản liền có điểm điên cuồng. Sau lại, Hồ Điềm Điềm là không dám cùng nàng cùng nhau ở. Bởi vì nàng phát hiện Tô Quân Quân ngủ nằm mơ thời điểm còn ở bối kịch bản đâu. Nhà nàng tiểu biểu muội như vậy nỗ lực, Hồ Điềm Điềm cũng không thể ở một bên làm nhìn, dứt khoát liền cùng Tô Quân Quân cùng nhau dốc lòng nghiên cứu kịch bản, còn đem chính mình đối kịch bản sở hữu lý giải cùng hiểu được đều cùng nàng nói. Cứ như vậy, hai người có thương có lượng tiến bộ phi thường mau. Hơn nữa, từ oánh oánh cái kia nhân vật giả thiết vốn dĩ liền cùng Tô Quân Quân có chút giống. Ở trải qua các nàng như vậy trong ngoài, lặp lại mài rũa lúc sau Tô Quân Quân càng diễn càng có cảm giác. Cùng lúc đó kia bang ra ra nhóm cư nhiên cùng nhau chơi nghiện rồi còn là một cái lão niên du lịch đoàn. Từ Mao lão gia tử dẫn đầu, mang theo nông thôn đến Chu lão gia tử cùng Hồ lão gia tử, hơn nữa chuẩn bị về Hưu hùng lão gia tử, bắt đầu mãn bê thành mà chơi đùa. Có đôi khi đi quán trà nghe tướng thanh, có đôi khi đi cổ hương cổ sắc tiểu viện tử uống qua trà. Còn tính toán đi leo núi, đi quanh thân cổ thành chơi đùa. Làm cho Chu lão gia tử đều nghiện rồi, thậm chí có điểm vui đến quên cả trời đất. Mao lão gia tử liền đối hắn nói, Chúng ta nhân sinh đều đi đến phần sau đoạn, liền tính lại nhảy đát cũng nhảy không được mấy năm. Còn không bằng đem ra tộc sự đều giao cho bọn con cháu chính mình đi quản. Liền thừa dịp chúng ta có thể chạy có thể nhảy thời điểm, nhiều chơi trong chốc lát là trong chốc lát. chu lão gia tử lăng là bị hắn thuyết phục, liền ở hắn do dự thời điểm, chu gia người vừa nghe lão gia tử không nghĩ về quê tưởng lưu tại bê thành cùng kia bang đại lão cùng nhau chơi. Này nhưng thật sự thật tốt quá không có lão gia tử ở nhà đi đầu kéo bè kéo lũ đánh nhau về sau lợn dừng ra mỗi năm ít nhất có thể giảm bớt một phần ba bồi thường kim đều không cần lão gia tử nói cái gì chu gia bên kia lập tức toàn tộc hành động lên đầu tiên chính là phải cho chu lão gia tử ở thúy lâm huyền đặt mua bất động sản chu lão gia tử cũng thật sự luyến tiếc này đó lão huynh đệ nhóm chuyện tới hiện giờ tự nhiên cũng liền gật đầu đáp ứng rồi Chu gia những cái đó con cháu bối cũng không phải không có người tài ba, đại gia một thương lượng, kinh doanh nhóm vừa ra tay, trực tiếp liền cấp Chu lão gia từ mua tô quân quân ra, phía trước cái kia đơn nguyên lâu 73 tầng phòng ở. Bởi vì vị trí thực hảo, những cái đó phòng ở cho thuê cũng hảo, chờ về sau có tộc nhân tới B thành cũng có thể trụ. Nói ngắn lại, này xem như trong tộc sản nghiệp, về sau thu tiền thuê nhà cùng phòng ốc quản lý, liền giao cho Chu thư văn tới phụ trách liền vì này bộ đơn nguyên lâu chu gia tân nhiệm tộc trưởng cố ý tới cửa bái phòng mau lão gia tử thỉnh miêu đại lão vô luận như thế nào nhất định phải xem trọng nhà bọn họ lão gia tử ngàn vạn đừng làm cho lão nhân kia một sốt ruột vừa lên hỏa liền cùng tường lại đem nhà lầu cùng phiên kinh thành phòng ở thật sự quá quý bọn họ chính là cử toàn tộc chi lực đầu tư như vậy cái sản nghiệp mau lão gia tử vẻ mặt thâm trầm gật gật đầu này ngươi yên tâm Ta phòng ở liền ở lão chu phòng ở mặt sau, lão chu đầu đem phòng ở cung sụp lúc sau trực tiếp liền ngã vào ta phòng ở thượng Ta như thế nào cũng đến đem hắn quản hào, ngàn vạn không thể làm hắn làm ra loại chuyện này tới. mào lão gia tử nhịn không được ở trong lòng thầm mắng, này đầu tuổi trẻ lợn rừng thật đù tặc cư nhiên có thể nghĩ ra loại này tội liên đới phương thức tới. Nói đến dễ nghe, hắn mặc kệ lão chu đều không được. Bất quá, mặt ngoài, đại gia còn đều rất nhạc à. Bởi vì việc này, hồ điểm điểm ở ngầm cố ý cùng tô quân quân nói. Tiểu lợn rừng cũng thật đủ gặp may mắn, lập tức liền từ Bắc Phiêu làm công ấu tệ thăng cấp thành chủ nhà trọ. Ta ngày hôm qua gặp phải tiểu lợn rừng thời điểm, hắn phía sau đi theo mấy bát xem phòng người. Vừa nghe nói hắn muốn thuê năm căn hộ, những cái đó bất động sản người môi giới đều đối hắn khách khách khí khí. Trong đó có cái lớn lên đặc biệt xinh đẹp người môi giới tiểu thịt thì cố ý đối tiểu lợn rừng quăng vài cái mị nhãn. Bất quá thực đáng tiếc tiểu lợn rừng có cái như vậy mẫu thân, hiện tại đối loại này loại hình cô nương căn bản là không có hứng thú. Ta đều hoài nghi tiểu lợn rừng có phải hay không bị lan lộn đến đã ái vô năng. Tô quân quân nghe xong lời này, nhịn không được trừ trừ khóe miệng nhỏ giọng nói một câu. Kỳ thật biểu tỷ ngươi có thể thử xem, hồ điểm điểm không rõ nguyên do hỏi. Thử cái gì, tô quân quân bò ở trên giường phiên một thờ kịch bản, lại thuận miệng nói. Cùng lợn rừng tiểu ca ca thử xem hào hào ở chung một chút nha. vạn nhất có thể va chạm ra cái gì hỏa hoa tới đâu. Hồ điểm điểm đảo cũng không tức giận trong miệng nhàn nhạt mà nói. Không có khả năng luyên ái việc này thật đúng là chú ý cái duyên phận. Nhiều một ngày, vãn một ngày đều không được bỏ qua chính là bỏ qua cảm giác đều đã không đúng rồi như thế nào miễn cưỡng đi yêu đương. Đến bây giờ ta mới phát hiện ái chính là ái, không yêu chính là không yêu kỳ thật thực thuần túy. Người lúc trước thích bạch đại lão cũng không phải bởi vì hắn tổng tài thân phận đi. Tô quân quân nghĩ nghĩ, sau đó vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Nghĩ lại tưởng, lần đầu tiên gặp mặt khi ta liền thích hạo ca kia gợi cảm mà lại không mất nở nang mặt. Lúc ấy ta ở thang máy, đối hạo ca nhất kiến trung tình. Lúc sau cái kia nguyệt ta vẫn luôn ở phỉ thúy cao ốc tham gia thi đấu, luôn là chờ mong cùng hạo ca lại lần nữa gặp mặt đâu. Hồ điểm điểm nghe xong lời này cười đến ở đối diện kia trương giường thẳng lăn lộn. Nguyên lai like ngươi là thích bạch tổng kia chương bụ bẫm mặt nha. Gấu trúc tộc răng cấm siêu cấp phát đạt bọn họ hình người, mặt cũng đều tương đối viên. Hùng lệ viện như vậy xinh đẹp mặt cũng có chút viên. Không thể không nói tiểu biểu muội ngươi phẩm vị thật sự có điểm đặc biệt. Tô quân quân nhìn thoáng qua hồ điểm điểm viên mặt gật đầu nói. Không sai nha ta xem viên mặt người giống như sẽ tương đối thân. Hồ điểm điểm chú ý tới nàng tầm mắt lúc này mới hơi chút thu liễm một ít. Hảo đi, nàng cũng là cái viên mặt nữ tử. Kỳ thật nghĩ lại tưởng, nam nữ chi gian luyến ái, giống như cũng là bắt đầu từ nhan giá trị, rốt cuộc nhân phẩm cùng tài hoa. Bất quá, bạch tổng như vậy ca tính cách hắn thật sự có nhân phẩm đáng nói sao. Cùng hùng thiều ngọc xưng là khuê mật lúc sau, hồ điểm điểm chính là nghe nói không ít bạch đại lão hắc liêu. Không thể không nói, bạch đại lão quả nhiên là cái bá đạo tổng tài tựa như khai ngoại quả giống nhau, từ nhỏ bá đạo đến đại. Hảo tính gặp được Tô Quân Quân cái này khắc tinh, Tô Quân Quân cũng không hề nói cái gì tiếp tục lật xem kịch bản. Tới rồi ngày mai, liền phải chính thức đi đóng phim. Tuy nói, chỉ là một bộ vốn ít võng kịch nhưng Tô Quân Quân vẫn là nhịn không được có chút khẩn trương. Nàng sắp khải hàng, chỉ mong hết thầy thuận lợi. mươi 71, chuyển qua thiên tới, Tô Quân Quân cùng Hồ Điềm Điềm liền phải tiến đoàn phim, thạch tử tỉnh cố ý lái xe mang theo bọn họ đi vào công ty còn cấp an bài cái trợ lý. Chờ tới rồi tập hợp địa điểm, Tô Quân Quân vừa thấy, trợ lý cư nhiên là Hùng Tiểu Ngọc. Nàng không cấm có chút giật mình, Tiểu Ngọc ngươi là như thế nào tiến vân chúc công ty? Không phải còn muốn tiếp tục vào đại học sao? Hùng Tiểu Ngọc thực thản nhiên mà nói, đi cửa sau tiến vào thực tập bái. Tô Quân Quân cùng hồ điểm điểm nghe được lời này, đều nhịn không được cười. Lại hàn huyên vài câu, ba người liền ngồi lên thạch từ tỉnh xe. Thực mau liền trực tiếp thượng cao tốc gần một tiếng giữa xe trình, liền tới tới rồi ở vào b thành quanh thân cổ trấn phỉ thúy điện ảnh căn cứ. Phỉ thúy điện ảnh căn cứ tuy rằng không giống hoành điếm như vậy nổi danh, nhưng chụp võ trang kịch cùng điện ảnh lại vậy là đủ rồi. Căn cứ nội thiết có các loại minh thanh kiến trúc giả của đường phố quán rượu, trà lâu, giạp hát khách điếm, nhà dân chờ cái gì cần có đều có thậm chí còn có tường thành, nghiễm nhiên là một tòa minh thanh trấn nhỏ. Tổ quân quân tới rồi bên này lúc sau, đột nhiên nhớ tới này nửa năm qua tổng có thể ở trên mạng thấy bê thành quanh thân cổ trấn cảnh đẹp chính là nơi này. Này tòa cổ trấn là cư dân thành phố, hiu nhàn du lịch lý tưởng nơi đi. Lại không nghĩ rằng, nơi này cư nhiên còn treo phỉ thúy cao ốc thẻ bài. Lúc này, Hùng Tiểu Ngọc lại lặng lẽ đối nàng nói. Cái này ảnh thành là ta ca 4 năm trước về nước sau lộng lên. Hán lộng marketing, đánh quảng cáo, giống như từ năm trước bắt đầu, du khách nhiều, bên này liền không hề lỗ vốn. Tô quân quân nhìn nhìn kia tòa giả cổ trấn nhỏ, tọa lạc với sơn thủy chi gian, có vẻ phá lệ tú lệ. Hơn nữa còn tràn ngập cổ vận phong tình, nàng nhìn không được ở trong lòng thầm than nói. Nàng cái kia ngày thường ngày thường thoạt nhìn chỉ biết làm nũng chơi xấu, nhiệt tình yêu thương diễn nghệ sự nghiệp, luôn thích chơi kịch bản nắm bạn trai. Không nghĩ tới ở công tác mặt trên, lại là như thế xuất sắc. Ở tô quân quân bước vào này tòa cổ trấn phía trước, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ hào hùng. Nàng cũng muốn nỗ lực ở chính mình lĩnh vực làm ra một phen sự nghiệp tới. Tổng cùng người yêu cùng nhau tịnh tiến mới hảo, hiện tại, hạo ca tuy rằng là nhanh nàng một bước nàng cũng muốn ra roi thúc ngựa mà đuổi kịp mới là. Các nàng đoàn người đình hảo xe, tiếp tục đi phía trước đi, đột nhiên liền thấy phía trước đứng một vị dáng người cao gầy đại mỹ nữ, vừa vặn chính là các nàng tân kết bạn hảo bằng hữu hùng lệ viện. Bọn họ cũng là vừa đình hảo xe, Hùng Tuấn Thanh chủ động giúp Hùng Lệ Viện cầm hành lý trong miệng còn nói nói. Này bộ diễn tài nguyên tuy hảo có hầu tân tân đỉnh nhưng ngươi nhân vật này suốt diễn thật sự quá ít. Liền tính diễn cũng kích không dậy nổi cái gì bọt nước tới. Lần sau, vẫn là ta giúp ngươi tìm kiếm một ít hảo kịch bản đi. Nếu muốn vào quân phim bộ, tổng muốn đánh ra cái giống dạng kịch tới. Hùng Lệ Viện lại không đề bụng mà nói. Ta đây là vừa mới có truyền hình ý niệm, lại không phải chính quy xuất thân, đối biểu diễn cũng không có gì khái niệm, có thể diễn cái nữ số ba xem như không tồi. Lúc này, nàng vừa vặn cũng thấy Tô Quân Quân các nàng cười thầm tìm mà chào hỏi. Các ngươi cũng tới rồi. Thuận tiện lại thăm hỏi Thạch Tỷ, Hồ Điềm Điềm nhịn không được nói, "Lệ Lệ Tỷ, ngươi cũng chụp đêm khuya thực trai này bộ diễn sao?" Hùng Lệ Viện gật đầu cười nói, Kỳ thật ta còn là xem các ngươi nghiên cứu đêm khuya thực trai kịch bản, lúc này mới hạ quyết tâm tiếp cái này kịch. Lần đầu tiên chụp phim bộ nói, có người quen cùng nhau chụp hẳn là còn có thể yên tâm chút. Hai người các ngươi đều là biểu diễn chuyên nghiệp, đến lúc đó nhưng đến nhiều chỉ điểm ta. Hồ điểm điểm nghe xong lời này, cười gật gật đầu. Yên tâm, lệ lệ tỷ nhà của chúng ta quân quân đem kịch bản đều đã bối xuống dưới. Người có cái gì không hiểu biết cứ việc hỏi nàng hào. Tô Quân Quân vô ngữ mà nhìn nàng, này căn bản không phải cái gì đáng giá khoe ra sự tình được chứ. Hùng lệ viện vô ngữ mà nhìn Tô Quân Quân cô nương này rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố nha, như vậy hậu kịch bản nàng đều có thể bối xuống dưới. Cho nên nói, mỹ nữ thông thường ngốc nghếch quả nhiên đều là gạt người đi. Trừ bỏ nàng, Tô Quân Quân cũng là cái kia ngoại lệ. Thạch tử tình cũng nhịn không được nhìn Tô Quân Quân liếc mắt một cái. Nàng nhưng thật ra đã sớm đã nhìn ra, Tô Quân Quân là cái kiên định ổn trọng cô nương, lại không nghĩ rằng cô nương này cư nhiên như vậy chịu hạ làm việc cực nhọc. Chính mình chịu nỗ lực, sau lưng còn có người nguyện ý hoa đại lực khí giúp nàng mưu hoa cô nương này không hồng đều khó. Thạch Tử Tình trong lòng nghĩ đến rất nhiều, trên mặt lại không hiện. Nàng còn nói thêm, nếu các ngươi ba cái đều đã nhận thức đó là không thể tốt hơn, cũng đỡ phải ta sẽ giúp các ngươi giới thiệu. Vừa lúc ba cái đều là ta thủ hạ nghệ sĩ ở đoàn phim cho nhau chiếu ứng điểm về sau có chuyện gì, làm tiểu ngọc liên hệ ta là được. Hùng lệ viện cũng từ Hùng Tuấn Thanh trong tay tiếp nhận chính mình dương hành lý tử, lại khách khí mà nói. Cảm ơn ngươi bồi ta lại đây, đợi lát nữa ta đi theo thạch tỷ đi vào là được. Hùng Tuấn Thanh có chút bất đắc dĩ mà nhìn nàng, lại cũng không nói cái gì nữa vô nghĩa. Tới rồi hiện tại loại tình trạng này, lệ lệ nguyện ý tiếp thu hắn theo đuổi, đã xem như không tồi. Đến nỗi chuyện khác cưỡng cầu là cưỡng cầu không tới. Hồ điềm điềm ở một bên nhìn bọn họ cũng không biết có phải hay không ảo giác Hùng Tuấn Thanh vị này trong đời sống hiện thực ôn nhu hiền hòa tổng tài tựa hồ gầy không ít người cũng trở nên tinh thần rất nhiều. Ngắn ngủn nửa tháng không gặp mặt Hùng Tuấn Thanh ánh mắt đã thay đổi, không hề khắp nơi nhìn xung quanh ôn nhu lại chân thành mà nhìn về phía người khác ngược lại là chuyên chú mà nhìn chăm chú Hùng Lệ Viện. Đáng tiếc Hùng Lệ Viện đã không còn nhìn lại hắn, ngược lại là nhàn nhạt mà nhìn về phía nơi khác. Hồ Điềm Điềm thật sự thường không rõ như vậy một người nam nhân như thế nào liền biến thành đại móng heo. Còn đã từng như vậy thương tồn quá Hùng Lệ Viện. tới rồi hiện tại, Hồ Điềm Điềm trên cơ bản đã không đối chính mình xem nam nhân ánh mắt ôm có bất luận cái gì mong đợi. Tương lai muốn nói đối tượng nói, vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Quản hắn là trong tiểu thuyết bá đạo đại móng heo, vẫn là trong đời sống hiện thực ôn nhu có lễ thân sĩ nam đâu, có lẽ chờ đến tương mộ thời điểm, nàng tâm sẽ thình thịch loạn nhảy. Khi đó, nàng liền có thể yêu đương. Cứ như vậy, thạch tử tình mang theo bọn họ ba người cùng nhau hướng điện ảnh trong thành biên đi thực mau liền cùng đoàn phim người hội hợp. Thạch tử tình cùng đạo diễn là lão người quen, cố ý mang theo các cô nương qua đi chào hỏi. Tô Quân Quân vừa thấy, đạo diễn là cái thực ôn hòa trung niên đại thúc đối đãi các nàng lễ phép mà lại hài hước. Vừa thấy chính là cái rất có tu dưỡng người. Lúc này, nam chính đổi hảo quần áo đi ra, ba cái cô nương vừa nhìn thấy hắn gương mặt kia, đều nhịn không được đều sợ ngây người. Hầu Tân Tân không hổ là bị các võng hiểu sưng là ba nghìn năm khó gặp Mỹ Nam tử thay cổ trang lúc sau kia đã không đơn giản chỉ là nhẹ nhàng phong lưu thiếu hiệp. Xuất phát lúc sau, Hầu Tân Tân trên người lăng là nhiều vài phần tiên khí thậm chí sẽ làm người thậm chí sinh ra một loại ảo giác chẳng sợ chỉ là hơi chút tới gần hắn một bước đều sẽ đường đột hắn này nhan giá trị cũng quá cao cũng khó trách bị võng hiễu xương là thịnh thế mỹ nhan tô quân quân nhịn không được nghĩ tới hầu gia người hầu gia gia là cái lão niên mỹ nam tử hầu thanh hầu tĩnh cũng đều là khó gặp soái ca lần trước nàng cùng hạo ca đi hầu gia quán ăn ăn cơm thấy phụ trách đưa đồ ăn hầu thúc cũng là cái lớn lên đặc biệt soái trung niên soái ca Có thể nói, hầu gia lão trung thanh tam đại đều là bất đồng loại hình xoái ca. Này hầu tân tân nên sẽ không chính là cái kia làm hầu lão gia tử vẫn luôn lo lắng, khăng khăng muốn đi vào giới giải trí lang bạt tiểu tôn tử đi. Hầu tân tân này thân cao, này diện mạo trời sinh chính là một cái đương minh tinh hảo tài liệu. Bất quá, so với loại này Mỹ đến không giống phàm nhân nam tử Tô Quân Quân vẫn là cảm thấy nhà nàng hảo ca gương mặt kia càng có lực hấp dẫn, cũng nhìn càng thuận mắt chút. Nhà nàng hạo ca không ngừng ôn nhu săn sóc việc nhà cơ bản toàn năng còn sẽ xoát chén. Ở nhà có thể bán manh hống nàng vui vẻ, xuất ngoại có thể kiếm tiền quản lý công ty không nói còn có thể kiếm được điện ảnh thành khai được Mỹ thực quán. Tô quân quân càng nghĩ càng cảm thấy vẫn là nhà nàng hạo ca hào. Đến nỗi hầu tân tân loại này nam nhân, bất quá là cái thần tượng nhìn xem liền được rồi. Cũng không sẽ làm tô quân quân sinh ra như vậy động tâm cảm giác. Đến nỗi mặt khác hai cái cô nương đã có thể không bình tĩnh. Hùng lệ viện bắt đầu nghĩ đá dỡ sô-cô-la hùng cùng con khỉ yêu đương khả năng tính. Bất quá nàng nhiều lắm cũng chính là ngẫm lại mà thôi, để cho người phiền chính là hai tương một đối lập nàng cư nhiên vẫn là càng thích sô-cô-la gấu trúc. Này quả thực cũng chưa cứu đi. Hùng lệ viện tự xa ngã nghĩ nàng này thẩm mỹ năng lực quả thực chính là không ai. Nàng từ nhỏ liền mắt què, đến bây giờ cũng chưa chữa khỏi, phòng trừng về sau khả năng cũng trị không hết đi. Này thật đúng là một kiện bi thương sự. Bên kia, hồ điểm điểm nhìn hầu tân tân gương mặt kia thời điểm đều mau khóc. Nếu họ hầu nói, vị này loại thú nhân đại minh tinh hẳn là chính là hầu tộc đi. Theo hồ điểm điểm bối hạ loại thú nhân ra phà thượng ghi lại. Hầu tộc lại cùng gấu trúc tộc có quan hệ kia hẳn là chính là đến từ SC thành khỉ lông vàng đi. Rõ ràng mọi người đều là loại thú nhân, cũng đều là hỗn điện ảnh vòng, hai nhà còn bởi vì mỗi bộ danh thần thoại truyền thuyết có liên hệ. Hiện tại nhưng khen ngược hồ điềm điềm cái này trong truyền thuyết hồ ly tinh, đặc biệt sẽ mị hoặc người yêu quái, bổn hẳn là trường một chương khuyên đảo chúng sinh mặt. Nhưng cố tình lại dài quá một chương thành thật mộc mạc thôn cô mặt. Bởi vì mặt béo, không đóng phim, chỉ có thể diễn nữ số năm. Ở danh trung một cây gậy đem nàng đánh chết tôn đại thánh, lại dài quá một chương tràn ngập tiên khí thịnh thế mỹ nhan. Nhân gia tôn đại thánh chưa từng xuất đạo bắt đầu, liền có thể dựa mặt ăn cơm, nhân gia cũng không chê phiền, cũng không cảm thấy dựa mặt ăn cơm có cái gì không đúng, liền vẫn luôn ăn đến bây giờ. Ở giới giải trí hỗn đến hô mưa gọi gió, càng ngày càng hòa, còn thành quốc nội chứ danh lưu lượng tiểu sinh, đương hồng gà nướng. Này bộ võng kịch phòng trường đều đến quỳ cầu nhân gia đại thánh tới diễn nam chính Kim cô bồng tự nhiên đã sớm ném ở một bên, dù sao cầm cây gậy cũng vô dụng. Mà hồ điểm điểm cái này danh trong truyền thuyết vốn dĩ hẳn là dựa vào sắc đẹp khuyên đảo chúng sinh yêu nghiệt hiện tại lại còn ở vì giảm béo đầu chọc mà phiền não. Tưởng tiến giới giải trí đều bị người ghét bỏ. Nàng này chương béo sắc mặt như quả gầy không đi xuống nói, về sau chỉ có thể tự chế kim cô bồng, khổ luyện kỹ thuật diễn từng bước một dựa thăng cấp đánh quái thăng cấp. Hiện thực cùng chuyện xưa quả nhiên là tương phản, không có đối lập liền không có hồng quả quả thương tổn. Đối lập nhân sinh người thắng, đoàn phim nhất ca tôn đại thánh, hồ điềm điềm này chỉ xui xẻo thấu hồ ly tinh càng thêm khóc không ra nước mắt. Cho dù hiện tại hết thầy còn không có bắt đầu, hồ điềm điềm đã cảm giác được chính mình tương lai bi thôi. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy không công bằng, dựa vào cái gì sở hữu cổ đại văn học tác phẩm hiện đại văn học tác phẩm đều phải mắng bọn họ hồ tộc đâu. Tôn đại thánh bọn họ bên kia, mới là dựa vào một khuôn mặt liền có thể mị hoặc nhân tâm yêu quái đi. Bọn họ hồ tộc rõ ràng mỗi một cái đều lớn lên thực bổn phận nha. Hầu Tân Tân vốn đang không phát hiện, nhưng đối diện cái kia bụ bẩm hồ tộc ấu tệ biểu tình thật sự quá rõ ràng. Kỳ ấu tệ trên mặt không có nữ nhân khác xem hắn khi mê luyến, thậm chí sùng bái, ngược lại đầy mặt đều là hâm mộ ghen thị hận. Hầu Tân Tân đột nhiên nhớ tới một việc tới, hắn kỳ thật là gặp qua này chỉ bụ bẩm ấu t Lần trước tổ chức buổi biểu diễn thời điểm, này chỉ tiểu béo hồ ly phi buộc hắn mua một đại thúc phấn hoa hồng. Hầu Tân Tân đương một hồi coi tiền như rác, lại không ghi hận quá nàng, chỉ là cảm thấy đứa nhỏ này thật thú vị. Nhưng này chỉ bụ bẫm hồ ly nhãi con nhưng khen ngược không chỉ có không có nhớ kỹ hắn ân tình, ngược lại là đem hắn trở thành giả tưởng địch đi. Hầu Tân Tân tuy rằng vừa mới thành niên 3 năm, lại đột nhiên phát hiện hắn ly ấu tể thế giới đã rất xa. Vốn dĩ, Hầu Tân Tân là cố ý lại đây, xem Sơn Đại Vương bạn gái. Kết quả lại bị bụ bẫm hồ ly nhãi con hấp dẫn ở tầm mắt. Không có biện pháp này tiểu cô nương béo trên mặt biểu tình thật sự quá phong phú, nàng mỗi một cái mặt bộ cơ bắp đều là diễn. Từ nàng biểu tình, là có thể tưởng tượng ra hoa nhi này não động có bao nhiêu đài. Hầu Tân Tân thậm chí dám đánh đố tiểu béo hồ ly lại thường đi xuống, nhất định sẽ đem hắn trở thành tội ác tay trời đại phôi đàn. Như vậy thú vị như tiểu cô nương, hắn thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy đâu. Liền ở bốn người các thường các tâm sự thời điểm, đã xác định biểu diễn hệ liệt kịch chung nữ chính thư tiểu hồng Tào Lệ Na đột nhiên đã đi tới. Tào Lệ Na năm nay đã 23 tuổi, nàng ở 19 tuổi thời điểm, đã từng chụp quá một bộ vườn trường đề tài ít kịch biểu diễn Mary Sue Nữ Chính. Kia bộ vốn ít kịch bạo lãnh sáng tạo năm đó rating kỳ tích. Tào Lệ Na cũng bạo hồng thành kia một năm điện ảnh vòng tiểu nữ thần. Nhưng bởi vì nàng tính tình không tốt ở điện ảnh vòng không ngừng gây thù chuốc oán, kế tiếp tài nguyên lại không đổi kịp nhân khí càng ngày càng thấp dần dần bị khán giả phai nhạt. Tới rồi năm nay, Tào Lệ Na trên cơ bản liền nữ chính đều diễn không thượng Chỉ có thể ở một ít thanh xuân tình yêu kịch tiếp tục sắm vai cao trung sinh, diễn nữ nhị hoặc là nữ tam. Nhưng Tào Lệ Na vẫn luôn không quên chính mình 4 năm trước huy hoàng, vẫn luôn đem chính mình đương nữ gần nhất xem. Nàng sở dĩ sẽ tiếp diễn này bộ đêm khuya thực trai, cũng là vì biết này bộ diễn nam chính là Hầu Tân Tân. Hầu Tân Tân bản thân nhân khí cực cao tự mang lưu lượng phen đông đảo. Này bộ kịch có thể xem như chưa chụp trước hỏa. Tào Lệ Na cũng không phải là vì chụp đêm khuya thực trai tới, nàng là vì chụp lục phiến môn bộ khoái mà đến. Người đại diện đã từng nhắc nhờ quá Tào Lệ Na, mấy năm nay thúy trúc giải trí phát triển đến phi thường nhanh chóng. Từ 4 năm trước, phỉ thúy cao ốc hàng không tổng tài lúc sau, vị kia bạch tổng tuy rằng chưa bao giờ ở công chúng trước mặt lộ diện lại là cái chân chính tàn nhẫn nhân vật. Hắn ánh mắt thực chuẩn, những năm gần đây đầu tư điện ảnh cùng điện ảnh trên cơ bản cũng chưa ra mệt quá. Tào lệ na người đại diện cũng là thu được nội tình tin tức lục phiến môn bộ khoái này bộ kịch tuy nói là võng kịch nhưng lại là đại lão bản tự mình thao đao, xem kia tư thế là muốn đem này bộ kịch chế tạo thành một cái siêu cấp đại ý Một khi Tào Lệ Na tại đây bộ kịch đứng lại gót chân, đạt được người xem thừa nhận. Hạ bộ lại bắt đầu quay, nàng chính là nữ chính. Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, Tào Lệ Na mới có thể xuất hiện ở chỗ này. Gần nhất nàng là tưởng lấy lòng hầu tân tân tìm cơ hội có cái nhiệt độ. Nếu có thể truyền cái tai tiếng, vậy càng tốt. Thứ hai, nàng cũng muốn mượn cơ chèn ép một chút này bộ kịch chân chính nữ chính cái kia kêu tô quân quân võng hồng tân nhân. Tuy rằng cũng biết trừ bỏ này bộ kịch mặt sau mấy bộ khả năng đều không có tô quân quân diễn. Chính là Tào Lệ Na vẫn là cảm thấy không thoải mái. Lấy nàng ở điện ảnh vòng địa vị, dựa vào cái gì phải cho tân nhân nữ diễn viên làm nữ vai phụ. Cứ như vậy Tào Lệ Na dẫm lên một đôi giày cao gót uốn éo uốn éo mà đi tới hầu tân tân trước mặt. Tào Lệ Na vừa mới 23 tuổi, lại bắt đầu nùng trang diễm mặt hơn nữa lót quá mũi cùng tức quá má giúp đầy mặt acid hyaluronic. Cả người đều đã đại cải tạo, bởi vì chỉnh đến quá mức đẹp là đẹp lại có chút không giống người bình thường. Nàng vừa đi đến hầu tân tân trước mặt tức khắc khiến cho người sinh ra một loại ảo giác. Hầu tân tân này phó tràn ngập tiên khí họa bị người ngạnh sinh sinh bát một thùng màu sắc rực rỡ sơn. Hồ điềm điềm nhìn tào lệ na, mày đều nhăn lại tới. Nàng vô cùng khổ bức mà nghĩ, này nhân loại cô nương so nàng càng giống chỉ yêu quái đi. Có nàng sống được như vậy không tôn nghiêm hồ ly tinh sao? Tào lệ nà ủy vào chính mình danh khí đại ứng ăn vạ hầu tân tân bên người tìm đề tài. Tô quân quân các nàng bốn cái cô nương vừa thấy cũng không các nàng chuyện gì, liền chuẩn bị đi để hành lý. Những người khác không biết tô quân quân thân phận, đạo diễn lại là biết đến tô quân quân phía sau chính là đứng đại lão bản đâu. Hắn tự nhiên không dám chậm trễ, rồi lại không thể biểu hiện đến quá rõ ràng, chỉ có thể làm trợ lý đạo diễn mang theo này mấy cái cô nương đi an bài dừng chân. Thạch tử tình lại còn có chuyện tiếp tục cùng đạo diễn liêu, nhìn trợ lý đạo diễn liếc mắt một cái cũng liền không bồi các nàng qua đi. Bao gồm hùng lệ viện ở bên trong, này mấy cái cô nương cũng chưa nhìn ra đạo diễn có cái gì khác thường. Chỉ cảm thấy vị này vương đạo diễn tính tình thật sự thật tốt quá. Đối với các nàng này đó danh điều chưa biết tân nhân cũng như vậy bình dị gần gũi. Nhưng thật ra diễn tiểu ngỗ tác mã tiểu hổ nam số 2 hứa 3, phát hiện trong đó bí mật. Bụng to vương đạo diễn giống như đặc biệt chú ý tô quân quân. Cùng người đại diện nói chuyện phiếm thời điểm, đều không quên xem nàng vài lần. Hơn nữa trong ánh mắt còn không có sắc tâm, hoàn toàn chính là xem thiểu bối bộ dáng Trong lúc nhất thời, hứa ba lại nghĩ tới tô quân quân thân phận. Cô nương này thật đúng là không chỉ là cái võng hồng. Nàng xuất thân từ hào môn thế gia. Mấy tháng trước Tô ôn nhu ở trên mạng hắc Tô quân quân thời điểm, vừa lúc nhàn tới không có việc gì hứa ba, liền từ đầu tới đuôi vây xem ăn dưa, nhìn hào môn tỉ mụi gian kia giữa sân đấu. Hắn cũng bởi vậy biết một ít tình huống, liền tỉ như Tô quân quân nam nữ quan hệ hỗn loạn chuyên môn thông đồng có tiền có thế nam nhân. Sau lại tuy rằng là tẩy trắng, ngược lại là Tô ôn nhu bị toàn võng hắc cuối cùng bị buộc đi xa nước ngoài. Hứa ba lại đến ra một cái kết luận Tô quân quân sau lưng khẳng định có người. Hơn nữa quốc dân lão công Mao Trí Hằng vẫn luôn là Tô Quân Quân đáng tin phen. Hai tháng trước Tô Quân Quân rào vào hào môn tranh sản trong tin tức cuối cùng không chỉ có lông tóc vô thương ngược lại lại chướng một đợt phen. Nên nàng tài sản cũng không thiếu đến. Thứ ba là một cái từ võng hồng đi ra tiểu thịt tươi trên cơ bản có thể kết luận Tô Quân Quân sau lưng không ngừng có tiền có thế lực nói không chừng còn có cái vì nàng vận tác đoàn đội đâu. Bằng không chỉ là tân nhân võng hồng nói, sao có thể dễ như chờ bàn tay coi như này bộ võng kịch nữ chính. Phải biết rằng nàng chính là muốn diễn hầu tân tân muội muội Hứa ba tuy rằng tuổi trẻ, nhưng hắn nội tâm lại so với so nhiều. Hơn nữa, gia đình của hắn quan hệ phức tạp này liền khiến cho người này phi thường có thể tính kế. Liền ở hứa ba tính toán, như thế nào mới có thể ở lợi dụng tô quân quân, đã làm chính mình có thể có nhất định cho hấp thụ ánh sáng độ, lại không chọc giận tô quân quân sau lưng người kia đâu. Lúc này, hắn lại nhịn không được liếc tào lệ na liếc mắt một cái. Kia thật đúng là một cái ái tìm đường chết xuân nữ nhân, chính mình đầu óc đều sách không rõ ràng lắm, còn lang bạt cái gì dưới giải trí. Cũng khó trách nàng vốn dĩ có một tay hảo bài, lại hồ thành bộ dáng này. Lúc này, Hầu Tân Tân rốt cuộc bị cuốn lấy không kiên nhẫn, cũng không có bụ bẫm đáng yêu ấu tể cho hắn nhìn. Hắn thuận miệng liền đối Tào Lệ Na nói, ta đi trước đồi một chút quần áo, làm làm chuẩn bị. Tào Lệ Na là thật sự thực thích Hầu Tân Tân này trương thịnh thế mỹ nhan, lại cũng không biết chuyện gì xảy ra, nàng căn bản là vi phạm không được Hầu Tân Tân ý tứ. Cuối cùng, chỉ phải hứng thú dã rời mà rời đi. Ở chỗ rẽ chỗ Tào Lệ Na còn gặp hứa ba. Hứa ba đặc biệt có lễ phép mà cùng nàng chào hỏi, nói chuyện chung cũng mang theo vài phần nịnh nọt. Trong lúc nhất thời, Tào Lệ Na rốt cuộc tìm được đoàn phim một tỷ cảm giác. đào cũng cho hứa ba cái này tiểu xoái ca vài phần sắc mặt tốt. Cùng lúc đó, mấy cái cô nương đã an bài hảo chỗ ở. Các nàng đều là tân nhân, tự nhiên không có khả năng cấp an bài cái gì Tổng thống phòng. Trên cơ bản chính là hai người một gian phòng ở. Trợ lý đạo diễn vốn dĩ nhưng thật ra thường cấp hùng lệ viện an bài cái phòng đơn Nhưng hùng lệ viện lại chính mình cự tuyệt nàng lựa chọn cùng hùng tiểu ngọc ở tại cùng gian Cứ như vậy, bốn cái cô nương hai gian phòng vừa lúc dựa gần, lùi tới nhưng thật ra cũng rất phương tiện Hùng tiểu ngọc kỳ thật không sao cả Nói trắng ra là, nàng sở dĩ sẽ qua tới đương trợ lý, cũng là vì ra tiểu tàu từ đương bảo tiêu Kỳ thật nghĩ lại thường, hắn ca giống như cũng không dễ dàng Hoa số tiền lớn, thỉnh nàng loại này trong tộc thanh thiếu niên tổ đệ nhất cao thủ chính là vì sợ những cái đó không có mắt nam nhân, sẽ đánh hắn bạn gái chú ý. Này ở trước kia, hùng tiểu ngọc căn bản là tưởng cũng không dám tưởng, nàng ca cư nhiên là loại này lo trước lo sau hùng. Nhưng tới rồi hiện tại, nàng lại có điểm minh bạch phía trước lệ lệ tỷ trong lời nói ý tứ. Nam nữ chi gian điểm này sự ai trước ai ai trước thua. Ít nhất ở tô quân quân trước mặt, nàng ca là quân lính tan giã. Không có nửa điểm đánh trả chi lực. Hùng Tiểu Ngọc chỉ cảm thấy, nam nữ chi gian những việc này thật đúng là thực phiền toái. Hùng Tuấn Thanh cùng Hùng Lệ Viện cũng hảo, Tô Quân Quân cùng Bạch Cẩm Hạo cũng hảo, tình yêu cuồng nhiệt thời điểm hai người điểm điểm mật mật dùng mình thời điểm, ngươi truy ta chạy thật đúng là giống đánh giặc giống nhau. Bất quá, Hùng Tiểu Ngọc hiện tại vẫn là ấu tể đâu, khoảng cách nàng rời đi ra còn có một đoạn thời gian. Tương lai sự, nàng cũng không biết sẽ thế nào. Nói không chừng, liền sẽ cũng không quay đầu lại mà rời đi bê thành một đường đi xa Lại hoặc là nàng phát hiện thú vị người hoặc là sự tình quyết định lưu lại đâu Trường 72, Tô Quân Quân trở lại trong phòng Chuyện thứ nhất chính là mở ra di động Quả nhiên hạo Ca đã cho nàng đã phát rất nhiều tin tức Kỳ thật từ đêm qua, hạo Ca liền ở dặn dò nàng Muốn mang cái gì quần áo, muốn chuẩn bị thứ gì Nguyên bản hạo ca là tưởng tự mình đưa nàng lại đây chính là suy xét đến tô quân quân muốn đi theo người đại diện đi cuối cùng chỉ phải từ bỏ. Nhưng hắn lại không yên tâm, chỉ có thể không ngừng dặn dò bạn gái. Có đôi khi tô quân quân thậm chí sẽ cảm thấy hạo ca tựa như mụ mụ chiếu cố tiểu tề tử giống nhau, chiếu cố nàng. Loại cảm giác này đối với tô quân quân tới nói phi thường kỳ diệu. Trên thực tế, nàng từ nhỏ liền mất đi mẫu thân cũng không có thể hội quá loại này là nhảy ái. Lại không nghĩ rằng sau khi lớn lên sẽ có một ngày ở bản trai trên người được đến bồi thường. Tô quân quân ngã vào trên giường, thừa dịp hồ điềm điềm đi ra ngoài công phu, đã phát một cái giọng nói tin tức. Làm sao bây giờ, vừa mới rời đi ta liền thưởng ngươi. Mặt sau còn đã phát một chương mang theo tình yêu động đồ. Một lát sau thấy Hạo ca không có hồi phục lại đã phát một chương. Ai nha, Hào muốn nhìn tiểu khả ái hắc bạch cảnh trụ u. Lúc này còn không có hồi, Tô Quân Quân suy đoán hạo ca đại khái ở công tác cũng không tiện lại quấy giày hắn Vì thế, bắt đầu xem kịch bản, tiếp tục vì ngày mai quay chụp làm chuẩn bị Đại khái qua 10 phút lâu, bài cầm hạo mới truyền đến ảnh chụp Tô Quân Quân mở ra vừa thấy, quả nhiên là nàng tâm tâm nhiệm nhiệm ái đến không được hắc bạch hoa nắm Ở tiểu khả ái thiên chân vô tội mà nhìn chăm chú hạ Tô Quân Quân chỉ cảm thấy nàng huyết điều đều mau thanh không tiếp theo bài cầm hạo lại xuyên tới càng nhiều tiểu đoàn từ hắc bạch tịnh chiếu có vươn móng vuốt nhỏ có uy phong lẫm lẫm đứng ở trên cây có nằm quay cuồng lộ ra mềm mại tiểu cái bụng có phơi nắng còn có đặng càng chân cào ngứa này đó ảnh chụp còn không ngừng đều là thuần yên lặng hình ảnh còn có động thái gíp đồ cùng video ngắn tô quân quân nhìn này đó ảnh chụp chỉ cảm thấy chính mình đều mau thiếu máu đặc biệt khôi hài chính là mặt sau còn có tiểu đoàn từ một bên ăn bánh bột bắp một bên dùng đầu lưỡi liếm môi ảnh chụp Này rõ ràng chính là dụ hoặc lực mười phần gợi cảm ảnh chụp chính là từ ngây thơ chất Pháp Hùng nắm tới biểu diễn, chẳng những không có nhiều gợi cảm ngược lại có vẻ đáng yêu đến cập. Ngay từ đầu Tô Quân Quân còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi. Nhưng ngay sau đó diễn tinh hùng lại bắt đầu không thành thật phát tới một loạt giống thật mà là giả ảnh chụp thậm chí còn có đối với màn ảnh hiến hôn, còn có đối Tô Quân Quân vứt mị nhãn. Tô Quân Quân nhìn này đó ảnh chụp cười đến ở trên giường lăn vài vòng. Tới rồi hiện tại, nàng mới phát hiện nàng bạn trai không ngừng là cái diễn tinh tiểu hùng, vẫn là cái tự chụp làm quái tiểu hùng. Này đó ảnh chụp thật sự quá chân quý Tô Quân Quân tiểu tâm mà đem chúng nó tồn tại bảo mật folder, sau đó lại đem WeChat tin tức đều xóa rớt. Từ nàng biết loại thú nhân sự tình lúc sau, làm việc liền phá lệ cẩn thận. Tô Quân Quân cảm thấy nếu chính mình thân ở trong đó, liền phải nghĩ cách bảo hộ chính mình người nhà cùng ái nhân. Cho dù có một ngày di động của nàng ném, bên trong cũng sẽ không bại lộ ra một chút loại thú nhân tin tức. Bài cầm Hạo đối nàng cái này hành động, đào cũng chưa nói cái gì, chỉ cảm thấy nhà mình tiểu thức phụ thật sự thực đáng yêu. Liền ở Tô Quân Quân thưởng thức Mỹ đô thời điểm, Hồ Điềm Điềm đột nhiên đi đến. Tô Quân Quân theo bản năng mà ấn rời khỏi, Hồ Điềm Điềm cũng là cái nhanh nhạy tinh thần hệ loại thú nhân. Hơn nữa cô nương này não động còn so người bình thường lớn hơn rất nhiều, nàng cơ hồ lập tức liền đoán được nên không phải là đang xem bất lương hình ảnh đi không thể nào quân quân không nghĩ tới ngươi cương nhiên là loại người này thành thật đem soái ca ảnh chụp giao ra đây ta còn có thể tạm thời giúp ngươi bảo mật nghe xong lời này tô quân quân mặt đều đỏ vội vàng nói nào có cái gì soái ca ảnh chụp là hạo ca phát tấm ảnh nhỏ mà thôi hồ điểm điểm nghe xong lời này biểu tình liền càng khoa trương cái gì các ngươi đã phát triển đến loại tình trạng này sao Tô quân quân thật sự chịu không nổi nàng như vậy miên man suy nghĩ, vì thế rứt khoát phát lại đây, hung hăng mà đem hồ điềm điềm đè ở trên giường. Biểu tỷ quá phận nói, đó chính là thiếu thu thập. Hồ điềm điềm liều mạng mà tưởng xoay người kết quả lại phát hiện tô quân quân sức lực cực kỳ đại nàng thế nhưng hoàn toàn không làm gì được nàng. Trong lúc nhất thời, hồ điềm điềm tâm như cho tàn cũng bất chấp phản kháng. Tưởng nàng nói như thế nào cũng là một con hồ ly quân quân tiểu biểu muội là chỉ miêu. Kết quả là, nàng liền một con mèo đều đánh không lại, đây là cỡ nào thật đáng buồn một sự kiện nha. Tương lai nàng muốn như thế nào đi theo tôn đại thánh ganh đua cao thấp. Còn có cơ hội đem đại thánh đạp lên dưới chân sao. Xem nàng kia vẻ mặt bi thương biểu tình tô quân quân cũng nhịn không được ngây ngần cả người. Làm sao vậy, ngươi lại rớt mau sao. Hồ điểm điểm nghe xong lời này, tức khắc không cấm bi từ giữa tới. Có thể hay không đừng nhắc lại rớt mau sự tình, ta đã bắt đầu uống mè đen hồ kia lại làm sao vậy, trừ bỏ rớt mau cùng giảm béo, ngươi còn có cái gì thương tâm sự tình sao? Tô quân quân lại hỏi, hồ điềm điềm vội vàng nói, như thế nào không có? Quân quân, người biết không, hầu tân tân là khỉ lông vàng, con khỉ đều thành thịnh thế mỹ nhan, đương đại minh tinh, hồ ly còn ở diễn nữ số năm đâu? Là ta ném trong tộc thể diện, ồ ồ, tô quân quân trừ trừ khóe miệng, chỉ phải nói con khỉ sở dĩ đương đại minh tinh, là bởi vì nhân ra nỗ lực. Ngươi này còn không có bắt đầu đâu, khóc cái gì. Có này công phu còn không bằng hảo hảo nghiên cứu nhân vật đâu. Này bộ kịch ngươi cùng Hầu Tân Tân có vài chàng vai diễn phối hợp. Thật sự như vậy không cam lòng nói, ngươi có thể thử ở trong phim dùng kỹ thuật diễn cùng hắn so một hồi. Nói không chừng, đến lúc đó còn có thể tải trên mạng khiến cho thảo luận đâu. Hồ Điềm Điềm vừa nghe lời này, tức khắc cảm thấy quân quân lời này rất có đạo lý, lập tức cũng liền tới rồi tinh thần. Đúng rồi, ta có thể ở kỹ thuật diễn thượng nghiền áp con khỉ. Làm kia con khỉ biết hồ ly lợi hại, mỗi cái hồ ly đều là cái kỹ thuật diễn phái. Tô quân quân chỉ cảm thấy không lời gì để nói, dứt khoát buông ra hồ điểm điểm, lấy ra kịch bản tiếp tục nghiên cứu lời kịch. Lúc này, hồ điểm điểm đột nhiên nói một câu. Quân quân nha, ngươi thực chán ghét tô giật phong sao. Tô quân quân mí mắt cũng chưa nâng thuận miệng nói. Chưa nói tới đi, nói đến cùng hắn cũng là tô ôn nhu người bị hại. Nhưng là ta cùng hắn từ nhỏ liền không thân cũng không quá hiểu biết hắn làm người. Hồ Điềm Điềm lại nhịn không được hỏi. Nếu Tô Giật Phong muốn cùng chúng ta hồ ra hợp tác người sẽ nghĩ như thế nào đâu? Tô Quân Quân còn nói thêm. Hợp tác liền hợp tác bái. Theo ta thấy, núi Hồ Ly thượng sản vật thực phong phú thật muốn là mở ra thông đạo. Nghĩ cách đưa đến B thành tới các ngươi núi Hồ Ly kinh tế khẳng định sẽ có điều phát triển. Hồ Điềm Điềm gật đầu nói. Là nha Tô Giật Phong chính là nói như vậy. Bằng bằng ca nói, Tô Giật Phong là biết Thái Gia Gia giúp hắn cho nên mới tưởng báo đáp chúng ta. Vừa vặn hắn lại đem Tô Thị khách sạn bán đi. Tô Giật Phong hiện tại đỉnh đầu có một thuyệt bút tiền, liền tính toán cùng Hồ Gia hợp tác, nói là muốn mang theo Hồ Gia làm giàu đâu. Tô Quân Quân híp mắt nói, đây cũng là kiện rất tốt sự nha, ngươi không phải cũng hâm mộ tiểu lợn rừng gia có thể lấy lòng mấy bộ phòng ở sao. Chờ núi Hồ Ly có tiền, cũng có thể tới B thành đầu tư địa ốc. Nàng trong lòng lại nhịn không được cảm thán, tô thị khách sạn đều lộng không có, nàng cái này ác độc vai ác không online, tô ôn nhu về nước sau còn có thể tranh cái gì đâu. Hơn nữa tô giật phong được hồ ra ra một cái đuôi, đầu cũng thanh tỉnh, về sau hẳn là sẽ không đứng ở tô ôn nhu kia một bên đi. Nghĩ vậy chút nàng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Này tô giật phong rốt cuộc có bao nhiêu hận tô ôn nhu, mới có thể nghĩ ra loại này biện pháp tới, đây là trực tiếp hủy diệt tô ôn nhu nhất để ý đồ vật. Tô ôn nhu vẫn luôn đem tô thị khách sạn trở thành nàng chính mình vật trong bàn tay tô giật phong rứt khoát khiến cho kia ra khách sạn hoàn toàn biến mất. Lúc này, lại nghe hồ điểm điểm nói, này vẫn là trong tộc lần đầu tiên muốn cùng bạch tử hợp tác chúng ta trong tộc người liền tương đối do dự. Hồ tộc vốn là đa nghi sao, tương đối bảo thủ kia nhất phái, liền nói tổ tiên căn bản không có cùng bạch tử hợp tác. Tần phái những người đó lại nói, đều nhiều như vậy đại chúng ta tộc bạch tử vốn dĩ liền tương đối đặc biệt. Tô giật phong không thành vấn đề nói, làm gì không thể hợp tác. Hai bên ồn ào đến lợi hại, đường bá căn bản áp không được liền cầu ra ra trở về chủ trì đại cục. Tô quân quân nghĩ nghĩ nói, này không phải sự tình tốt sao? Những cái đó tộc nhân vì cái gì như vậy luẩn quẩn trong lòng. Hồ điềm điềm thở dài, kỳ thật Mao ra ra nói đúng, chúng ta trong tộc vẫn là rất thù cựu. Kia hồ ra ra phải đi về sao? Tô quân quân lại hỏi. Hồ điểm điểm gật gật đầu còn nói thêm, chúng ta ra tới thời điểm, Gia Gia cũng xuất phát. Mau Gia Gia vì việc này còn đã phát rất lớn tính tình. Nói kia ba người muốn hỏi Gia Gia ý kiến, hẳn là tới B thành thỉnh giáo mới là. Gia Gia chính là tính tình quá hảo, còn như vậy đi xuống, hắn sẽ đem chính mình mệt mỏi chết. Tô quân quân nghe xong lời này, nhịn không được hít mắt. Nàng kỳ thật cũng đồng ý Gia Gia cách nói, nếu về hưu, hồ Gia Gia liền không cần trở về mới là. Hồ điềm điềm còn nói thêm tô giật phong đau lòng Gia Gia thân thể không tốt liền cấp Gia Gia đính vé máy bay. Gia Gia nhưng cao hứng, hắn đời này còn không có ngồi cái phi cơ đâu. Hắn nói muốn tìm xem ngự kiếm phi hành cảm giác, hảo đi, nàng là phục hồ Gia Gia tâm lớn như vậy, cũng quá rộng thoáng chút. Cứ như vậy, hai người có một câu không một câu mà trò chuyện sự tình trong nhà. Lại một lát sau, có người gõ các nàng môn. Tô quân quân mở ra vừa thấy, nguyên lai là thạch tỷ, phía sau còn đi theo hùng lệ viện cùng hùng tiểu ngọc. Thạch tử tình tiến vào nhìn nhìn, lại hỏi các ngươi căn phòng này trụ còn tính thói quen sao. Tô quân quân gật đầu nói, khá tốt, hồ điểm điểm cũng nói, trụ đến rất thoải mái. Thạch tử tình còn nói thêm, thói quen liền hảo. vừa rồi ta đã cùng tiểu ngọc nói nàng công tác. Tới rồi buổi chiều quân quân ngươi muốn đi trụ ảnh tạo hình, điểm điểm cùng lệ viện cũng phải đi thí trang phục. Các người phía trước liêu quá không có, lệ viện diễn nhân vật là Tống Đại Nhân Nữ Nhi Tống Thu Dung, ở kịch Trung Yêu Thầm Hầu sanh Thẫm, lệ viện không có biểu diễn kinh nghiệm, các người hai cái có rảnh nhiều giúp nàng nhìn xem. Tô Quân Quân cùng Hồ Điềm Điềm tự nhiên là đáp ứng xuống dưới. Tiếp theo Thạch Tử Tình lại mang theo các nàng bốn cái, đi xuống ăn cơm trưa. Chờ cơm nước xong, nàng liền phải hồi B Thành đi. Thạch Tử Tình ở B Thành còn có công tác phải làm, trừ này bên ngoài, nàng còn có ba cái hài tử Trong tình huống bình thường, nàng là không tính toán ở bên ngoài ngủ lại. Đây cũng là thạch từ tình lựa chọn vân trúc nguyên nhân chi nhất. Vân trúc trên cơ bản liền trực thuộc ở phỉ thúy cao ốc liền tính muốn chụp kịch đại đa số cũng là ở phỉ thúy ảnh thành bên này quay chụp. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng đều không cần đi công tác. Năm người lần đầu tiên ngồi ở cùng nhau ăn cơm, đều không phải cái loại này biệt nữ tính cách. Muốn nói lên, các nàng những người này còn đều rất có thể liêu. Một bữa cơm ăn đến rất vui vẻ, duy nhất buồn bực chính là Hồ Điềm Điềm vừa muốn kẹp giò heo đông pha Thạch Tử Tình đôi mắt liền nhìn về phía nàng. Hồ Điềm Điềm sợ tới mức quá sức tay một quải cong liền bôn bên cạnh đậu hù đi. Ăn đậu hồ thời điểm Hồ Điềm Điềm trong lòng yên lặng rơi lệ Mập mạp ở giới nghệ sĩ quả nhiên là không có bất luận cái gì tôn nghiêm đáng nói. Thạch Tử Tình đều bị cô nương này này trận thế cho cười. Hồ Điềm Điềm này tiểu béo nha đầu thật đúng là lúc nào cũng ở dùng sinh mệnh diễn kịch. Ngẫm lại cũng quay đáng yêu. Không có biện pháp nàng lại gắp thịt gà cùng thịt bò đặt ở Hồ Điềm Điềm trong chén còn nói thêm. ngươi thèm ăn thịt cũng đúng, cũng chỉ có thể ăn thịt gà cùng thịt bò. Hiện tại ta sẽ không làm ngươi giảm béo, nhưng chính ngươi cũng đến có điểm số nha. Ngàn vạn không thể phóng túng chính mình lung tung hạt ăn, liền tính muốn ăn cũng đến có kế hoạch có tiết chế ăn. Hồ Điềm điềm ngậm thịt bò phiến, vẻ mặt cảm kích mà nhìn Thạch Tỷ. Tì. Cố Tình, nàng ngậm thịt bò phiến trên mặt vui sướng cùng vui sướng tàng đều tàng không được. Này hết thảy, vừa vặn bị vừa lại đây ăn cơm Hầu Tân Tân nhìn vừa vặn. Này vẫn là hắn lần đầu tiên gặp được như vậy Đậu hài tử, hắn thậm chí sinh ra một loại tưởng dưỡng một con tiểu béo hồ ly xúc động. Đúng lúc này, Tào Lệ Na lại dán lại đây, mở miệng nói Hầu ca, ngài cũng tới ăn cơm nha. Hầu Tân Tân thật sự phiền thấu nàng. Rõ ràng so với hắn còn đại cư nhiên kêu hắn ca ca. Mặt là từ bỏ đi. Hầu Tân Tân tình lình đột nhiên thấp giọng nói một câu. Tránh ra, Tào Lệ Na cũng không biết sao lại thế này, dưới chân ý thức mà liền rời đi. Trường 73, chờ đến cơm nước xong, Thạch Tử Tình liền lái xe đi trở về. Đại gia cũng muốn chuẩn bị thí trang, Tô Quân Quân còn phải cùng Hầu Tân Tân cùng nhau chụp tuyên truyền chiếu. Tô quân quân vốn dĩ cảm thấy chính mình dài quá một chương tiêu chuẩn nữ phụ mặt nói trắng ra là chính là cái loại này yêu diễm đồ đê tiện loại hình. Nàng ngay từ đầu còn lo lắng quá loại này mặt hình không rất thích hợp thượng kính sẽ bị người xem thói quen tính ngộ nhận vì là ác độc nữ vai phụ. Vì thế nàng còn cố ý làm vài loại chuẩn bị. Thông thường tô quân quân đều sẽ đối chính mình mi hình tiến hành cải tạo cần phải làm chính mình lông mày thoạt nhìn cong cong hơi mang điểm không khí vui mừng ít nhất thoạt nhìn sẽ không có vẻ quá bén nhọn. Không thể nghi ngờ loại này cải tạo nhưng thật ra rất thành công, này nửa năm qua tô quân quân ở lớp nhân duyên còn tính không tồi. Nàng vốn đang lo lắng đoàn phim chuyên viên trang điểm sẽ tùy tùy tiện tiện cho bọn hắn này đó tân nhân hóa trang. Này nếu là lộng không tốt lời nói, nàng đã có thể ngồi định rồi yêu diễm đồ đê tiện vị trí. Phía trước ngầm nói chuyện phiếm thời điểm, bọn họ trong ban nữ sinh cũng từng nói qua, đắc tội đoàn phim chuyên viên trang điểm đối diễn viên diễn nghệ sự nghiệp là thực bất lợi. Chuyên viên trang điểm một khi thủ hạ không lưu tình cho ngươi hóa cái khó coi lại kỳ ba trang dung. Này đều không phải võng hiểu sẽ phun tào ngươi hình tượng vấn đề. Đối về sau suy diễn sự nghiệp đều sẽ tạo thành rất lớn đà kích. Cũng bởi vậy tô quân quân lần đầu tiên tiến đoàn phim phòng hóa trang liền phá lệ khẩn trương. Đáng tiếc này đó ý tưởng đều là dư thừa tới rồi phòng hóa trang gặp được đoàn phim chuyên viên trang điểm tiểu tỷ tỷ tô quân quân đệ nhất cảm giác chính là quen thuộc lại thân thiết. Hai người ánh mắt một tương đối, đối phương trong ánh mắt thế nhưng đều là ý cười cùng thiện ý. Tô Quân Quân tự nhiên cũng liền yên lòng, làm cho mọi người mặt đảo cũng không hảo nói nhiều cái gì, chờ đến ngồi ở hóa trang trên đài. Chuyên viên trang điểm tỷ tỷ mới thấp giọng nói cho Tô Quân Quân. Ta kêu Lê Mễ là Lê Giáo Luyện Đường muội Tô Quân Quân vừa nghe lời này, liền nhịn không được nở nụ cười. Nguyên lai like là Lê Tỷ. Không nghĩ tới chuyên viên trang điểm cư nhiên là nàng cùng tộc tiểu tỷ tỷ lê mễ cũng cười lại mở miệng nói ta tính toán cuối năm liền kết hôn gần nhất đều ở đi chợ kiếm tiền nói cách khác ta cũng đi tập thể hình quán nghe ta đường tỷ nói các ngươi gần nhất còn tổ chức rất nhiều lần độc thân party đâu tô quân quân cũng nhỏ giọng nói đúng vậy bất quá đều ở buổi tối ta liền không như thế nào đi qua ra ra không muốn ta quá muộn về nhà lê mễ lại nói kia cũng là bởi vì hẳn là ngươi buổi tối thật đúng là không nên đi ra ngoài Cứ như vậy, hai người có một câu không một câu mà trò chuyện, Lê Mễ bắt đầu giúp Tô Quân Quân hóa trang. Không thể không nói, Lê Mễ là thực chuyên nghiệp chuyên viên trang điểm. Trước tiên liền đem kịch trung chủ yếu nhân vật đều là cẩn thận hiểu biết quá cấp Tô Quân Quân hóa ra cái kia trang dung, hiệu quả cũng là cực kỳ đến hào. Chờ đến Tô Quân Quân đỉnh như vậy trang dung đi ra ngoài, Hồ Điềm Điềm các nàng đều bị hoảng sợ. Hồ Điềm Điềm thậm chí nhịn không được nói không thể thưởng được quân quân ngươi cổ trang như vậy xinh đẹp hùng lệ viện cũng nói là nha quân quân thật đúng là thích hợp cổ trang đâu hùng tiểu ngọc cũng ở bên cạnh gật gật đầu tô quân quân cười nói này nhưng ít nhiều lê tỷ nói lại giúp hai bên người làm giới thiệu lại nói tiếp này thật đúng là xem như quan hệ thông gia quan hệ cũng coi như là khoe mật mấy người lại hàn huyên vài câu thực mau liền quen thuộc đi lên hồ điểm điểm là cái da mặt rất hậu hài tử nàng còn cố ý làm ơn lê tỷ Lê Tỷ nha chờ đến phiên ta hóa trang thời điểm, vô luận như thế nào thỉnh ngài đem ta mặt hóa đến hơi chút hiện gầy điểm. Lê mễ vừa thấy, này chỉ bụ bẫm hồ ly ấu tể quả nhiên tựa như bọn tỷ muội nói được như vậy ngây thơ đáng yêu. Nàng gật đầu nói, kia hành đi chuyện này bao ở ta trên người. Đến ngươi thời điểm, ta sẽ cho ngươi hóa đến hơi chút xinh đẹp như vậy một đinh điểm. Hồ điểm điểm lập tức còn nói thêm. Hơi chút một đinh điểm như thế nào đủ à, ít nhất muốn đem ta hóa thành thôn hoa như vậy xinh đẹp đi. Tô quân quân các nàng nghe xong lời này, quả thực đều phải cười phun. Điểm điểm như vậy vừa nói, chẳng phải là đã thừa nhận nàng hiện tại là tiểu thôn cô sao. Lê mễ cũng cảm thấy cô nương này thật sự quá thú vị. Vốn dĩ bên này người đến người đi, mấy cái cô nương ghé vào cùng nhau liêu hai câu, cũng không chậm trễ công tác này cũng không tính quá mức. Ngay cả có được chuyên trúc phòng hóa trang, liền ở cách vách gian Hầu Tân Tân nghe xong các nàng nói chuyện đều nhịn không được nở nụ cười. Hắn chuyên trúc chuyên viên trang điểm còn liên tiếp hỏi, Hầu Lão Sư, hôm nay có cái gì nhưng cao hứng sự tình sao? Hầu Tân Tân lắc đầu chỉ là nói, chạy nhanh bổ trang đi, đừng làm cho đạo diễn cùng nữ chính chờ lâu lắm. Bên kia đã đem chính mình trở thành đoàn phim một tỷ, chính là cùng đoàn phim muốn một cái đơn người phòng hóa trang tàu lệ na, nghe thấy bên ngoài mấy cái nha đầu cười đến như vậy vui vẻ, liền nhịn không được có chút phiền lòng. Nàng vốn dĩ khí liền không thuận, dùng sức mà chụp một chút hóa trang đầy, liền đứng dậy, đi đến bên ngoài mắng. Cười cái gì cười, đem đoàn phim trở thành chợ bán thức ăn đi. tân nhân diễn viên thật là một chút tố chất đều không có. Nói xong, nàng lại nhìn về phía tô quân quân, còn nói thêm. Thế nào, không học quá như thế nào cùng Tiền Bối chào hỏi đúng không? Tô Quân Quân đời trước hỗn quá rất nhiều phòng bếp, đầu bếp nhóm đều ở bệ bếp từ thượng công tác vốn dĩ hỏa khí liền đại, đầu bếp chi gian mâu thuẫn thật sự không ít. Tô Quân Quân cũng là gặp qua lục đục với nhau, tự nhiên có chính mình kia bộ ứng đối phương thức. Ở nàng xem ra, luôn là đối người khác dương nhanh múa vuốt kén cá chọn canh ra hỏa nhóm, ngược lại là kém cỏi nhất nhất yếu đuối cái loại này người. Bọn họ đối chính mình không tự tin, không tin dựa vào chính mình thật bản lĩnh có thể đem sự tình làm tốt. Cho nên mới sẽ dùng khó nghe ngôn ngữ đi thương tổn người khác. Loại này loại hình người, chẳng những không thể làm là cường giả, ngược lại tự ti lại yếu đuối. Loại người này thật sự làm tô quân quân cảm thấy thực khinh thường. Chỉ có hành vi cử chỉ có lý có độ làm người xử thế thoải mái hào phóng, thời khắc mấu chốt lại không túng. Đây mới là tô quân quân làm người xử sự phương thức. Bởi vậy Tô Quân Quân cũng mặc kệ Tào Lệ Na là cái thái độ như thế nào, nàng thoải mái hào phóng mà chào hỏi kêu một tiếng tào tỷ. Nhưng không nghĩ tới Tào Lệ Na còn tưởng rằng tân nhân là sợ nàng, lập tức chỉ vào Tô Quân Quân cái mũi nói. Người hiện tại lập tức đi cho ta mua ly nhiệt cà phê trở về ta muốn uống. Tô Quân Quân lại nói nói, ta lập tức liền phải chụp ảnh tạo hình, đạo diễn còn đang đợi đâu. Tào Lệ Na tưởng tượng tân nhân cư nhiên còn dám cãi lại, lập tức lại mở miệng mắng. Ngươi có thể xuất đạo liền ghê gớm lạc, diễn cái nữ vai phụ liền đắc ý đúng không? Làm ngươi mua cái cà phê đều không đi có thể sử dụng ngươi vài phút à. Tô quân quân tự nhiên là không sợ nàng, lại mở miệng nói. Kia bằng không ta đi trước cùng đạo diễn thỉnh cái giả. Này nha đầu chết tiệt kia cơ nhiên còn dám phản đem nàng một quân. Này quả thực chính là khinh thường nàng. Tào lệ na lập tức liền phát hỏa còn nói thêm. Ngươi không khỏi quá khinh thường người đi. Lúc này, Hầu Tân Tân ngồi ở phòng hóa trang thật sự nghe không nổi nữa. Hắn sợ dĩ sẽ đến cái này đoàn phim còn không phải bởi vì nhà hắn Sơn Đại Vương muốn phủng hắn tiểu nữ bằng hữu Tào lệ na nữ nhân này lại tính cái thứ gì? Dám khi dễ nhà hắn Sơn Đại Vương nữ nhân, thứ này quả thực là không muốn sống nữa. Hầu Tân Tân vừa vặn cũng hóa xong trang, đẩy cửa liền đi ra ngoài, đối với Tào lệ na không khách khí mà nói. Đoàn phim là nhà ngươi khai. Nữ chính là ngươi tùy tùng tiểu trợ lý sao? Tào lệ na, bên cạnh ngươi thực thiếu người sao? Ta giúp ngươi cùng đạo diễn nói đi, điều tới một cái đoàn đội chuyên môn chiếu cố ngươi liền xong rồi. Tào lệ na vừa thấy nam chính hầu tân tân vì tô quân quân xuất đầu, lập tức liền túng. Này hầu tân tân cũng không biết sao lại thế này, trên người mang theo cổ quái. Mỗi lần hắn một không cao hứng, tào lệ na liền cảm thấy trong lòng run sợ, lông tơ đều đứng lên tới. Đặc biệt là Hầu Tân Tân cặp mắt kia, đẹp thì đẹp đó, chừng mắt xem người thời điểm lại rất dọa người. Tào lệ na bị hắn như vậy chừng, tự nhiên cũng không dám lại nháo sự nhi, xoay người liền sám xịt mà hồi phòng hóa trang đi. Lúc này, Hầu Tân Tân mới đối Tô Quân Quân nói. Đi thôi, muội muội đi chụp tuyên truyền chiếu đi. Ân, Tô Quân Quân gật gật đầu thực mau liền đuổi kịp Hầu Tân Tân bước chân. Lúc này, Hầu Tân Tân lại đột nhiên quay đầu lại nói. Các ngươi đâu, muốn hay không cũng cùng qua đi nhìn xem, thuận tiện tìm xem trong phim cảm giác. Hồ Điềm Điềm nghe xong lời này, đôi mắt đều sáng, bội vàng nói. Muốn A tự nhiên muốn đi theo nhìn xem. Bởi vì vừa rồi phát sinh chuyện này, Hồ Điềm Điềm đột nhiên đối Hầu Đại Thánh say xưa có điểm đổi mới. Tổng cảm thấy Hầu Đại Thánh say xưa người này đi, gương mặt kia tuy rằng lớn lên có điểm nương khí, nhưng thực tế thượng hắn tính cách lại rất đàn ông. Có điểm tiểu xoái khí còn có điểm bá đạo tổng tài sức mạnh. Nói tóm lại, hầu đại thánh rốt cuộc kế thừa hắn lão tổ tông cầm cây gậy đánh yêu quái khí tràng. Nói trở về kỳ thật chỉ cần đại thánh không lấy cây gậy tạp nàng, hồ điềm điềm còn rất thích xem hắn tạp người khác. Hầu tân tân nhìn hồ điềm điềm kia trương tràn ngập hài kịch hóa tiểu béo mặt tức khắc có chút giờ khóc giờ cười. Cái này mộng tưởng đương thôn hoa tiểu béo thôn cô, suốt ngày đều suy nghĩ cái gì đâu. Não động quả thực đánh vỡ thiên đi. Hắn tuy rằng tổng nhịn không được chú ý tiểu béo hồ ly trên mặt nhưng thật ra không quá hiện Cứ như vậy bọn họ cùng nhau đi tới studio Bởi vì Tô Quân Quân cùng Hầu Tân Tân ở kịch chung diễn chính là thân huynh muội Chụp định tuyên truyền poster khi Hầu Tân Tân cùng Tô Quân Quân cũng không có bất luận cái gì thân mật hành động Hai người đều tự nhiên mà vậy đứng chung một chỗ Tô Quân Quân phía trước sớm đã đem kịch bản xem lăn dư loạn thục nhân vật cũng đã hoàn toàn hiểu rõ Lúc này, vùng nhập từ oánh oánh cảm xúc cảm giác lập tức liền tới rồi. Vừa vặn nàng dương mắt vừa thấy, hầu tân tân lúc này cũng tiến vào trạng thái thật sự liền biến thành kịch chung lục phiến môn danh bộ khoái hầu thiên tinh. Hầu thiên tinh ở bất luận kẻ nào trước mặt phong lưu tiêu sái, tràn ngập hiệp nghĩa, lại không mất cơ chí, nhưng thực tế thượng người này lại là trung can nghĩa đảm hắn thề vì sở hữu hàng oan người lấy lại công đạo. Ở đối mặt bất luận kẻ nào khi, hắn đều có thể thẳng thắn sống lưng. Nhưng duy độc ở đối mặt hắn thân sinh muội muội từ oánh oánh thời điểm, hầu thiên tinh trong ánh mắt tràn ngập áy náy cùng với mọi cách chiều mến chi ý. Từ oánh oánh lúc đầu cũng không biết hầu thiên tinh là nàng thân ca ca cũng không biết hắn là vì nàng mà đến. Nàng thậm chí sinh ra hiểu lầm, đối hầu thiên tinh tràn ngập bắt bè cùng không mừng. Sau lại thông qua cùng hầu thiên tinh cùng nhau phá án từ oánh oánh mới chậm rãi bắt đầu hiểu biết hầu thiên tinh thậm chí là bắt đầu tiếp thu hắn. Đến trình bộ kịch tập cuối cùng, từ oánh oánh thông cảm hầu thiên tinh, thậm chí mở miệng kêu ca ca. Tô quân quân đem nhân vật cảm xúc biểu hiện đến cũng thực đúng chỗ, ở trước màn ảnh đắp nặn từ oánh oánh cũng thực đầy đặn. Vương đạo diễn nguyên bản còn thực lo lắng Tô quân quân kỹ thuật diễn không quá quan, lãng phí bạch tổng đầu tư. Nhưng không thể không nói chính là Tô quân quân cổ trang hóa trang trước cho hắn cái thứ nhất kinh hỉ. Tô quân quân đứng ở trước màn ảnh biểu hiện lực lại cho hắn cái thứ hai kinh hỉ. Vương Đạo Diễn Tâm nói, "Này Tô Quân Quân thật đúng là cái rất có linh tính tân nhân, cũng không uổng phí Bạch tổng như vậy coi trọng nàng." Cùng lúc đó, nhiếp ảnh gia cũng trào đến cũng đặc biệt hảo, đánh ra ảnh chụp đều thực không tồi. Cứ như vậy, hai người tuyên truyền chiếu đều chụp đến không sai biệt lắm, vốn dĩ cũng nên cấp Tào Lệ Na cũng chụp mấy chương, thậm chí ba người hợp phách một chương. Chỉ tiếc Tào Lệ Na bày ra như vậy một bộ đại minh tinh khoản, lại bởi vì vừa mới ở hầu Tân Tân bên kia bị khí Tào lệ na trở lại chuyên viên trang điểm, liền đối với chính mình chuyên viên trang điểm đã phát không nhỏ tính tình. Lại khoa tay múa chân một phen, chuyên viên trang điểm chỉ phải lại cho nàng cải tạo hình. Cứ như vậy tự nhiên là đã tới chậm, cũng không biết hầu tân tân rốt cuộc cùng vương đạo diễn nói chút cái gì. Vốn nên hai người bọn họ người hợp phách tình lữ chiếu lại bị hủy bỏ. Ba người chụp ảnh chung không có hầu tân tân, liền tính tô quân quân nguyện ý phối hợp hai nữ nhân cũng không có gì ý tứ. Bởi vậy, đạo diễn liền quyết định trì cấp Tào lệ na đơn người trụ ảnh tạo hình. Nguyên bản, Tào lệ na còn muốn mượn cơ hội này, chờ ảnh trụ ở phía chính phủ Weibo thượng phát ra tới, lại nghĩ cách cọ một đợt hầu tân tân lưu lượng. Kết quả tới rồi hiện tại cũng chưa cho bọn hắn hai chụp trụ ảnh chung còn cọ cái giám nha. Hơn nữa, lúc này mới ngày đầu tiên, vương đạo diễn đã đối Tào lệ na loại này lên giọng nữ minh tinh quan cảm không tốt lắm. Hắn cũng không cho tào lệ na lưu mặt mũi, trực tiếp khiến cho trợ lý đạo diễn lưu lại xem tào lệ na chụp ảnh tạo hình phiến. Chính hắn lại trước một bước rời đi, đi vì ngày mai quay chụp công tác làm chuẩn bị đi. Này quả thực chính là ngảnh xinh xinh mà đánh nàng mặt vẫn là ở này đó tân nhân trước mặt không cho nàng lưu mặt mũi. tào lệ na bị tức giận đến quá sức nhưng lại lại không thể nề hà. Nói đến cùng, này bộ kịch cùng nàng kết giao phú nhị đại cũng không có quá lớn quan hệ. Nguyên bản Vương đạo diễn cũng không thấy thượng Tào Lệ Na cảm thấy nàng gương mặt kia không thích hợp cổ trang mỹ nữ. Cuối cùng, vẫn là Tào Lệ Na phú nhị đại bạn trai hỗ trợ ra điểm lực tìm Thúy Trúc Giải Trí nhà làm phim hỗ trợ, Tào Lệ Na mới bắt lấy nhân vật này. Chỉ là, này bộ diễn là từ Thúy Trúc Giải Trí sau lưng đại lão Bạch tổng tự mình chủ trì. Tào Lệ Na liền tính thường cùng Bạch đại lão đáp thượng tuyến, cũng không có gì cơ hội. Bạch tổng tuy rằng tuổi trẻ, hành sự lại điệu thấp lại thần bí. Như là tào lệ na vị kia phú nhị đại bản trai cũng có cái bê thành quý công tử vòng. Đại gia ngày thường cùng nhau ra tới uống rượu ngoạn nhạc đảo cũng quá đến tiêu tiêu sái sái. Nhưng giống Bạch Tổng cái loại này thật làm phái tuy rằng cũng xuất thân từ danh môn, lại căn bản là không cùng này đó phú nhị đại nhóm kết giao, ngược lại cùng phú nhị đại các phụ thân có chút thương vụ thượng lui tới. Nghe nói, những cái đó thương nghiệp đại lão đều thực coi trọng Bạch Tổng. Bởi vậy Bạch Tổng tuy rằng tuổi trẻ, lại cũng đã xem như đại lão. Tào Lệ Na cũng chỉ là nghe nàng bạn trai ngẫu nhiên nói lên quá, Bạch Tổng ông ngoại thân phận không đơn giản, đánh tiểu khiến cho Bạch Tổng tiếp thu đặc thù huấn luyện cùng tinh anh giáo dục. Bạch Tổng vốn dĩ năng lực liền cường, bối cảnh lại ngạnh còn đặc biệt sẽ kiếm tiền. Như vậy một người tuổi trẻ đại lão tự nhiên chưa chắc sẽ cho những cái đó tuổi trẻ nhị đại lưu có mặt mũi. Bạn trai đều lấy Bạch Tổng không có biện pháp, Tào Lệ Na cũng không dám ở đoàn phim lan lộn thật sự quá mức cuối cùng chỉ phải đem trong lòng phẫn nộ cưỡng chế tới. Cố tình lúc này, nàng lại thấy Hầu Tân Tân chủ động đi đến tô quân quân bên người còn cười tủm tỉm mà cùng nàng liêu khởi thiên nhi tới. Như vậy một cái danh điều chưa biết tiểu con bé, dựa vào cái gì đè ở nàng tào lệ na trên đầu đương nữ chính. Lại dựa vào cái gì đạt được Hầu Tân Tân xem với con mắt khác. Phải biết rằng Hầu Tân Tân phía trước nhưng cho tới bây giờ đều không tiếp cận nữ diễn viên. Đã từng cũng có nữ diễn viên đánh qua hắn chú ý, đã từng cọ nhiệt độ cũng muốn Hầu Tân Tân người này. Nhưng cuối cùng lại bị Hầu Tân Tân cấp xuyên qua, ở Weibo thượng chịu khổ cự tuyệt lại đương trường bị vả mặt. Cuối cùng, cái kia nữ diễn viên không chỉ có náo loạn cái không mặt mũi. Ngược lại lại bị Hầu Tân Tân nữ fan, xé thời gian rất lâu. Nguyên bản, Tào Lệ Na cũng không nghĩ như vậy lỗ mãng hành sự Nàng cũng không cầu cùng Hầu Tân Tân yêu đương, chỉ nghĩ cùng Hầu Tân Tân thấu thành kịch CP, đến lúc đó kéo một đợt fan CP, nàng nữ chính vị trí trên cơ bản liền tính thỏa. Chuyện này Tào Lệ Na cũng cùng người đại diện lặp lại thương lượng qua. Bọn họ thậm chí đều tìm hào marketing công ty. Nhưng này mới vừa tiến đoàn phim một ngày, nếu không phải bởi vì tô quân quân này nha đầu chết thiệt kia tranh luận hầu tân tân lại như thế nào sẽ không cho lưu mặt mũi, làm nàng xuống đài không được. Sau lại còn cùng vương đạo diễn nói nàng tiểu lời nói. Trong lúc nhất thời Tào Lệ Na trong lòng hỏa khí càng thiêu càng vượng. Nàng không động đậy sau lưng có cường đại thế lực hầu tân tân. Không động đậy cùng Thúy chúc giải trí ký hợp đồng vương đạo diễn, cũng không động đậy bạch tổng như vậy coi trọng đoàn phim, chẳng lẽ còn không động đậy cái này Tô Quân Quân cái này chỉ có một hai trăm vạn fan tiểu võng hồng. Tào lệ na trong lòng lại giận lại hận đương trường liền quyết định vô luận như thế nào đều phải làm Tô Quân Quân bị chết rất khó xem. Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc chuyện.com, trường 74, Tô Quân Quân chính đi phía trước đi tới, đột nhiên cảm giác được phía sau có một đạo tràn ngập ác ý tầm mắt. Nàng cũng không có nóng lòng né tránh lùi bước, ngược lại là nghiêng đi mặt xem qua đi, bằng phẳng mà nhìn thẳng Tào Lệ Na hai mắt. Cứ như vậy, ngược lại là Tào Lệ Na bị nàng hoảng sợ. Tô Quân Quân cặp mắt kia giống như là miêu giống nhau, ngày thường thoạt nhìn an toàn vô hại, lại kiều lại mị, một khi hai mắt trừng to tức khắc liền có vẻ nguy hiểm lại thần bí. Cũng không biết có phải hay không nhìn lầm rồi, Tào Lệ Na thậm chí cảm thấy Tô Quân Quân trong ánh mắt xẹt qua một đạo quỷ dị quang. Nàng tức khắc liền cảm thấy có chút sợ hãi. Trong lúc nhất thời, ngược lại là nàng trước sai khai tầm mắt không dám lại đi nghênh hướng tô quân quân mắt. Cùng lúc đó, Hùng Lệ Viện cùng Hùng Tiểu Ngọc tuy rằng có chút kinh ngạc nhưng lại không có rõ ràng phản ứng. Các nàng này đó lực lượng hình loại thú nhân tinh thần lực đều tương đối thấp. Trừ bỏ bạch tổng như vậy quái thay ngoại trừ. Chỉ cần không phải trực tiếp đối lực lượng hình loại thú nhân trực tiếp tiến hành tinh thần công kích bọn họ đối tinh thần lực cũng không mẫn cảm. Tự nhiên cũng không hiểu biết tô quân quân tinh thần lực cường độ Ngược lại là hồ điềm điềm cùng hầu tân tân hai cái tinh thần hệ loại thú nhân nhịn không được chấn động. Hồ điềm điềm là không nghĩ tới nhà nàng tiểu biểu mụi tinh thần lực cương nhiên như vậy cường. Tới rồi hiện tại, nàng mới hiểu được vì cái gì mau ra ra tinh thần lực có thể trực tiếp tiến hành công kích. Thực hiện nhiên tô quân quân hẳn là kế thừa mau ra ra điểm này. Bất luận là tinh thần cường độ cùng lực độ đều tương đối cường hãn. Bên kia, hầu tân tân cũng bị tô quân quân hoảng sợ. Hắn nguyên bản chỉ nghe nói nhà hắn sơn đại vương theo đuổi nữ hài tử là cái miêu tộc bạch tử. Hôm nay vừa thấy mặt mới phát hiện tô quân quân cô nương này nhưng không giống phổ phổ thông thông bạch tử, ngược lại càng như là loại thú nhân ấu tệ cố tình nàng tinh thần lực thật sự quá cường, hầu tân tân căn bản là nhìn không ra tô quân quân bản thể tới. Hầu tân tân âm thầm cân nhắc một phen, vẫn là quyết định chờ buổi tối, lại cho hắn ra đại vương dây cót WeChat hào hào hiểu biết một chút bọn họ áp trại phu nhân tình huống bất quá nói đến cùng tô quân quân vẫn là chính bọn họ người hầu tân tân tự nhiên không thể trơ mắt mà nhìn bọn họ áp trại phu nhân bị người khác khi dễ hầu tân tân nghĩ kia bằng không hôm nay buổi tối thuận tiện cùng sơn đại vương cáo trạng đi nghe các ca ca nói sơn đại vương đối hắn tiểu nữ bằng hữu nhưng để bụng nói không chừng ngày mai liền thấy không tào lệ na cái này nhận người phiền nữ nhân đâu Hầu Tân Tân đều tính toán hảo, lại cười tùm tìm mà đối Tô Quân Quân nói. Người hẳn là đi hầu ra quán cơm ăn cơm xong đi. Bạch Sơn Đại Vương ca mang ngươi đi qua không? Tô Quân Quân vừa thấy chính hắn đều thừa nhận, cũng cười tùm tìm mà nói. Đúng vậy, ta cùng Hạo ca thường xuyên qua bên kia, nổi tiếng thịt heo cùng bò tây tặng thịt hầu lão ra từ tay nghề cực hảo. Hầu Tân Tân cũng cười nói, những cái đó thịt đều là chúng ta quê quán thổ đặc sản. Chúng ta huynh đệ cùng Bạch Sơn Đại Vương ca đều là cùng nhau trường lên. Nguyên bản quê quán kinh tế trạng huống không tốt lắm, sau lại vẫn là Bạch Sơn Đại Vương ca mang theo chúng ta trong trại người, cùng nhau phát triển nuôi dưỡng sự nghiệp lúc này mới chậm rãi dầu có lên. Hồ Điềm Điềm nghe xong lời này, thiếu chút nữa trực tiếp phun ra tới. Hảo đi, hầu đại thánh bọn họ một nhà già trẻ, chẳng lẽ đều thành Bạch Đại Lão Tiểu Đệ sao? Bất quá nghĩ lại lên, này giống như cũng không sai đi tám 80 cân trọng con khỉ nhóm, nơi nào có thể đánh thắng được 200 cân siêu cấp đại mập mạc đâu. Huống chi bạch đại lão lúc trước chính là một người liền vây ẩu 8-200 cân loại thú nhân đại mập mạc người. Loại thực lực này, một người vây ẩu 200 chỉ khỉ lông vàng hẳn là không thành vấn đề đi. Huống chi, khỉ lông vàng loại thú nhân thích hướng núi sâu toàn, số lượng cực kỳ thưa thớt toàn bộ quần là có hay 20, không 200 cái thành viên đều thành vấn đề. Nghĩ đến đây, hồ điểm điểm đã có chút đồng tình hầu đại thánh. Bọn họ ly lão tổ tông tôn đại thánh còn kém xa lắm. Hầu tân tân nhìn tiểu béo hồ ly thương hải ánh mắt nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Hắn thật sự không nghĩ ra được này tiểu béo hồ ly não động rốt cuộc chạy đến chạy đi đâu. Lúc này tô quân quân liền cùng chính mình bị khen dường như lại đối hầu tân tân nói. Những việc này hầu gia gia cũng từng đối ta nói lên quá đúng rồi, hạo ca lại ở bê thành tân khai một nhà mỹ thực hội quán cũng là chủ đầy hương thịt heo bò tây tặng thịt cùng một ít sơn chân mỹ vị. hầu ca, ngươi đi ăn qua sao? mặc kệ hầu tân tân là bao lớn cổ tay, lại nói tiếp cũng là hạo ca đồng hương hầu gia gia tôn tử. cứ như vậy, đại gia cũng coi như là người quen tô quân quân lại đối hắn nói chuyện thời điểm cũng liền không như vậy nhiều khoảng cách cảm. vừa vặn hầu tân tân đã sớm đem nàng đương sơn đại vương áp trại phu nhân nhìn huống chi cô nương này tính tình khá trực tiếp hầu tân tân tự nhiên cũng tương đối thích cùng tô quân quân nói chuyện đương nhiên nói chuyện thời điểm nhìn tiểu béo hồ ly sắc mặt đổi tới đổi lui này cũng coi như là hầu tân tân một đại lạc thú hắn còn nói thêm quân quân ông nội của ta cùng ca ca ta đều nhắc tới quá ngươi ông nội của ta phía trước vẫn luôn ở giận ta tổng cảm thấy ta không nên tiến vào giới giải trí đương thần tượng minh tinh ngược lại nên trở về quê quán đi làm thú y chức nghiệp Ta ca nói, vẫn là ngươi cùng ông nội của ta nói chuyện phiếm lúc sau, ông nội của ta mới tưởng khai rất nhiều. Ta nghĩ, vì việc này, ta cũng nên cảm ơn ngươi mới là. Tô quân quân vội vàng cười nói, hầu ca, ngươi thật sự quá khách khí. Hầu ra ra người thực hảo, ta cũng thực thích cùng hầu ra ra tán gẫu. Này cũng không tính chuyện gì. Hầu tân tân nghe xong những lời này, nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Liền hắn ra ra kia tính tình, thật đúng là hầu tính tình. Ngày thường đối Sơn Đại Vương nói chuyện đều không mang theo khách khí càng thêm không có khả năng nghe người khác khuyên. Hiện tại nhưng hảo có thể cùng một cái tiểu cô nương nói chuyện hợp ý cũng coi như là kỳ tích. Không thể không nói, Sơn Đại Vương ánh mắt còn khá tốt. Liền ở tất cả mọi người cho rằng hắn này tính cách chú định sẽ đương cả đời độc thân hùng thời điểm, không nghĩ tới Sơn Đại Vương chính mình lại tìm cái tiểu tức phụ. Hai người tính tình còn rất hợp, Tô Quân Quân cô nương này thoạt nhìn tính cách ôn hòa lại lễ phép. Nhưng ai có thể nghĩ đến, nàng chuyên trị Sơn Đại Vương đâu, lại còn có đem Sơn Đại Vương trị đến dễ bảo. Hầu Tân Tân nhưng nghe các ca ca nói lên quá, ngay cả khai Mỹ thực quán ở quê quán kiến sưởng rượu, đều là bởi vì tô quân quân cô nương này. Như vậy tính lên, cô nương này vẫn là bọn họ toàn tộc phúc tinh đâu. Trước hai ngày, Hầu Tân Tân còn nghe tĩnh ca nói. Sơn Đại Vương vì xoát bạn gái hào cảm độ, vì có thể chứng minh hắn là cái hào hùng, lại ở quê hương đầu tư một khu nhà trường học. Sơn Đại Vương vốn dĩ muốn làm tiểu trung cao tam sơ học giáo, bất đắc dĩ bọn họ trong trại dân cư quá ít. Cuối cùng tiểu học bộ sơ trung bộ cao trung bộ đều đặt ở một khu nhà trong trường học. Kia trong trường học thiết bị cũng là siêu hảo, thầy giáo lực lượng cũng phi thường cường đại. Sau lại, nghe nói trong thị trấn người cũng đều thường truyền tới bọn họ trường học đi niệm thư đâu. Bất quá bởi vì vào núi rời núi thật sự quá không có phương tiện cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Nghe tĩnh ca kia ý thức, Sơn Đại Vương còn tính toán làm một khu nhà hoang dại nhà trẻ đâu. Mặt hướng các loại có mao loại thú nhân ấu tể. Bởi vì hắn bạn gái đặc biệt thích ấu tể, về sau nếu là cô nương này ở giới giải trí ngốc nghị, còn có thể đi hoang dại nhà trẻ làm viện trường, hoặc là qua đi thể nghiệm sinh hoạt. Tuy rằng những việc này đều không phải tô quân quân yêu cầu Sơn Đại Vương đi làm, mà là Sơn Đại Vương thay đổi một cách vô chi vô giác mà đã chịu cô nương này ảnh hưởng. Bắt đầu muốn đi làm một ít hắn từ trước tưởng đều sẽ không tưởng sự tình. Từ trước Sơn Đại Vương, nói trắng ra là chính là sống được quá tự do cũng tự mình tựa như một con thoát cương con ngựa hoang, vĩnh viễn đều ở tự do bôn phóng mà tuần tra chính mình kia một tảng lớn lãnh địa. Đến nỗi mặt khác chi tiết hắn là chú ý không đến. Nhưng từ cùng tô quân quân kết giao lúc sau, Sơn Đại Vương đối đãi sự vật ánh mắt liền theo trước không giống nhau. Hắn cũng bắt đầu chậm rãi học được quan tâm người khác, trợ giúp người khác làm một ít việc. Sơn Đại Vương muốn vì hắn tiểu nữ bằng hữu làm không giống nhau chính mình. Cho nên, Sơn Đại Vương người bên cạnh mới có thể nhanh như vậy liền tiếp nhận rồi tô quân quân. Cũng đúng là bởi vì những việc này, bọn họ toàn thôn người đều quyết định tạm thời quên mất Sơn Đại Vương kia một đại chồng hắc lịch sử. vạn nhất ngày nào đó áp trại phu nhân thật sự đi theo Sơn Đại Vương đi bọn họ hàng rào. Bọn họ toàn trại người vô luận lớn nhỏ đều phải tích cực giúp Sơn Đại Vương nói tốt hơn lời nói. Nói cách khác tiểu thức phụ một khi phát hiện Sơn Đại Vương gương mặt thật nhất định sẽ cùng Sơn Đại Vương chia tay. Kia Sơn Đại Vương thứ này chẳng phải là lại sẽ biến trở về từ trước bộ dáng. Về sau còn như thế nào cho bọn hắn phát phúc lợi nha. Mặt khác trong trại người kỳ thật càng sợ Sơn Đại Vương thất tình lúc sau đã chịu đà kích đối thành thị sinh hoạt hoàn toàn mất đi tin tưởng lựa chọn về quê qua ẩn cư sinh hoạt. Trời biết Sơn Đại Vương thứ này ở quê quán lớn nhất yêu thích chính là truy heo đuổi hầu. Hắn đánh tiểu liền thích đuổi theo hầu tộc tiểu bằng hữu chơi đùa kia có thể xem như sở hữu hầu tộc tiểu bằng hữu thơ ấu ác mỏng. Nhưng hiện tại Sơn Đại Vương những cái đó thơ ấu bạn chơi cùng nhưng đều đã trưởng thành cũng làm cha mẹ. Nếu làm trong tộc các ấu thể thấy bọn họ anh Minh thần võ phụ thân bị một con hắc bạch hoa tiểu hùng ở phía sau đuổi theo chạy. Thia chỉ hắc bạch hoa tiểu hùng không chỉ có lên cây linh hoạt tốc độ cực nhanh, hơn nữa hắn còn có thể tại trên cây chạy như bay xuyên qua, một con tiểu hùng tay không trào một đoàn đại hầu, này giống lời nói sao. Cái này làm cho những cái đó hầu tộc cha mẹ về sau như thế nào cùng các ấu tề khoác lác nha. Cho nên, tộc trưởng cho bọn hắn sở hữu hầu tộc người mở họp, ngay cả xa ở B thành hầu tân tân đều được đến thông chi. Bất cứ lúc nào, bọn họ hầu tộc đều phải giúp đỡ Sơn Đại Vương ở hắn bạn gái trước mặt giữ gìn hào cá nhân hình tượng. Nghĩ cách xúc tiến Sơn Đại Vương tình yêu hướng càng tốt phương hướng phát triển. Trên cơ bản, chỉ có Sơn Đại Vương luyện ái thành công, đạt được hạnh phúc bọn họ toàn thôn hầu tộc loại thú nhân mới có thể đạt được hạnh phúc. mặc kệ nói như thế nào, hai bên xem như nhận thân thành công. Vừa vặn hùng tiểu ngọc cũng thập phần tò mò, nàng ca khi còn nhỏ ở trong núi sinh hoạt. Cô nương này đối minh tinh thân phận không quá mẫn cảm, đương nhiên cũng không phải hầu tân tân fan, tự nhiên là nghĩ đến cái gì liền hỏi cái gì. Nếu tô quân quân không ở hiện trường, hầu tân tân khẳng định sẽ trắng ra mà nói cho hùng tiểu ngọc. Người ca chính là cái sơn đại vương, hắn từ nhỏ thời điểm bắt đầu trừ bỏ ăn cơm niệm thư, duy nhất hoạt động giải trí chính là đuổi theo hầu tộc tiểu bằng hữu mãn rừng cây chạy loạn. Hơn nữa, người ca nhưng khi dễ người, hắn công bố bắt lấy ai, liền phải ăn ai con khỉ não đem bọn họ toàn thôn ấu tề đều cấp sợ hãi, có tiểu bằng hữu thậm chí còn đã từng bị dọa nước tiểu quá, kết quả lại bị sơn đại vương kết bỏ không vệ sinh, đã chịu xong trọng công kích. hầu tân tân vừa nhớ tới sơn đại vương chính là một bụng ủy khuất, bằng không hắn cũng không có khả năng cùng hùng tuấn thanh trở thành bạn tốt. nói đến cùng, bọn họ đều là sơn đại vương lợi chào hạ người bị hại. Chính là bởi vì tô quân quân liền ở trước mắt Hầu Tân Tân không thể không phát huy ra ảnh đế cấp bậc kỹ thuật diễn, đem Sơn Đại Vương từ đầu đến chân khen một lần, nói thành bầu trời có ngầm không tiến tới rất tốt thanh niên. Lại trọng điểm xông ra, Sơn Đại Vương mang theo bọn họ toàn trại dưỡng heo dưỡng ngưu làm giàu. Im bặt không nhắc tới, năm đó phản đối dưỡng heo hai đại trưởng lão bị Sơn Đại Vương đào treo ở trên cây tế cờ sự Nhưng cố tình, hùng tiểu ngọc cùng hùng lệ viện đều là bạch cầm hạo cùng tộc hùng lệ viện kia cũng là tuổi nhỏ bạch cầm hạo lợi chào hạ người bị hại hùng tiểu ngọc càng là từ nhỏ nghe nàng ca khi dễ người sự thích lớn lên hài từ. Trong lúc nhất thời, hùng tộc cô nương nhìn hầu tân tân kia trương chân thành mặt biểu tình tựa như táo bón. Sơn đại vương là cái cái gì mặt hàng, chẳng lẽ các nàng còn không biết sao? Chỉ là ngượng ngùng cùng tô quân quân nói. Cố tình tô quân quân vẻ mặt ám sảng tàng đều tàng không được hầu tân tân khen nàng bạn trai, so khen nàng càng làm cho nàng vui vẻ. Tô quân quân còn tính toán về phòng lúc sau, liền đi lại soát một lần nàng bạn trai hình thú tịnh chiếu. Không thể tưởng được nhà nàng hạo ca thật đúng là thân tàn trí kiên, lại có gan đối kháng vận mệnh rất tốt thanh niên. Cho nên nói tô ôn nhu tìm hắc báo bạn trai tính cái gì. Còn không phải là kế thừa gia tộc lưu lại cách su tài sản, sau đó dựa vào sống bằng tiền dành dụng tác oai tác phúc sao. Nhà nàng hạo ca liền không giống nhau, còn tuổi nhỏ liền bắt đầu không ngừng vươn lên cùng vận mệnh làm đấu tranh. Tô quân quân lại lần nữa xác định liền tính một loạt báo đen đứng ở nàng trước mặt nàng vẫn là sẽ tuyển nhà nàng hạo ca. Ngay cả hồ điểm điểm đều nghe ra hầu tân tân lời này có vấn đề cố tình tô quân quân chính là một bộ Mỹ thư thư ta bạn trai nhất bổng bộ dáng cho nên nói luyến ái nữ nhân chỉ số thông minh sẽ tự nhiên rơi chậm lại. mặc kệ nói như thế nào, hồ điềm điềm nhịn không được khinh bỉ nhìn hầu tân tân liếc mắt một cái, như thế nào có thể tùy tiện nói dối đâu? hầu tân tân ở các nàng trước mặt nhưng không đem chính mình đương minh tinh. huống chi hắn cũng vừa thành niên hai ba năm, thoát ly ấu tể kỳ cũng không có bao lâu thời gian, hắn rớt khoát liền hướng về phía hồ điềm điềm, làm cái tôn ngộ không mặt quỷ. Hồ Điềm Điềm đều bị hắn cái này không thành thục động tác nhỏ làm cho sợ ngây người. Đây là thịnh hành muôn vàn thiếu nữ đại thần tưởng. Các thiếu nữ các ngươi mau tỉnh lại đi, mau nhìn xem các ngươi phấn cái cỡ nào ấu chỉ ra hòa. Hắn còn nói dối đâu. Hồ Điềm Điềm khinh bỉ nhìn Hầu Tân Tân liếc mắt một cái trực tiếp đem Hầu Tân Tân đương kẻ lừa đảo. Nàng biểu diễn đến thật sự quá rõ ràng, Hầu Tân Tân tự nhiên là đã nhìn ra. Hắn nhướng mày nói. Hồ Điềm Điềm, người lúc trước hố ta tiền, đem ta trở thành coi tiền như rác thời điểm, không phải cười đến thực sán lạn sao. Mà ta kỳ thật là ngươi người bị hại đi. Hồ Điềm Điềm nghe xong lời này, thiếu chút nữa không phun ra tới. Người một đại minh tinh, ta một cái dựa vào làm công gian nan mưu sinh đệ tử nghèo, khi nào lừa gạt quá ngươi hố quá ngươi a? Hầu Tân Tân còn nói thêm, năm trước tháng 11 thời điểm, người không phải thừa dịp ta ở B thành tổ chức buổi biểu diễn kéo một chiếc xe đầy hoa hồng, giá cao bán đi sao? Người hố ta mê ca nhà còn chưa tính cư nhiên liền ta ngươi cũng không buông tha. Ta chỉ là cái trang giả dạng từ đường cái biên trải qua, hồ điểm điểm ngươi liền nhân lúc cháy nhà mà đi hôi cuộc đem ta đổ ở ngõ nhỏ. Phi bức ta mua một bó giá cao hồng nhạt hoa hồng. Ta không mua, ngươi liền phải kêu phá ta thân phận. Rời vào đường cùng, ta chỉ phải từ, nhưng ngươi khen ngược bán người khác chỉ cần 81 chi, bán ta liền phải hoàn toàn đoá. Hồ Điềm Điềm, người thật đúng là không đem nghệ sĩ đưa người xem à. Người về sau cũng là nghệ sĩ ta chờ về sau bị vô lương phen hố đi. Hồ Điềm Điềm nghe xong lời này, tưởng cãi lại đều cãi lại không được. Nàng xác đã từng ở Hầu Tân Tân buổi biểu diễn thời điểm, bán một xe ngựa hoa hồng, ngày đó cũng không biết hố nhiều ít cái coi tiền như rác. Nhưng Hồ Điềm Điềm thật đúng là không nghĩ tới, nàng cư nhiên còn đem đại minh tinh bản nhân cấp kịch bản. Lúc này, mặt khác cô nương nghe xong hai người đối thoại đều nhịn không được cười rộ lên. Ngay cả tô quân quân kia hư nha đầu đều nhịn không được vỗ hồng tiểu ngọc tay nói. Điểm điểm thật sự có thể làm ra loại chuyện này tới, nàng làm buôn bán rất có một tay. Hồ điểm điểm cảm thấy nàng thật sự nhịn không nổi nữa chỉ phải phun tào nói. Kia hoa hồng chính là ngươi nha quân quân, ngươi như thế nào đã quên, lúc trước chính là ngươi ghét bỏ bạch tổng học tổng tài kịch kịch bản ngươi. Người chướng mắt hắn đưa cho 999 đóa hoa hồng, làm ta kéo ra ngoài bán. Nàng vừa nói cái này nội tình tới, mặt khác mấy người nghe xong đều sợ ngây người. Hầu tân tân nhịn không được hỏi, như thế nào sẽ có cô nương không thích hoa hồng, còn đem hoa bán, hồ điềm điềm còn nói thêm. Bởi vì nhà chúng ta quân quân là cái siêu cấp thật vụ thiết vách tường nữ sao, nàng đều cứng nhắc quy định bạch đại lão tặng hoa hồng chỉ có thể đưa một đóa không được đưa quá nhiều, này vẫn là vì phối hợp bạch đại lão ác thú vị đâu. hầu tân tân còn nói thêm, nguyên lai bạch sơn đại vương ca cương nhiên thích như vậy muội tử. hùng tiểu ngọc cũng là vẻ mặt chấn kinh rồi. duy độc hùng lệ viện lại nhớ tới, hùng tuấn thanh mỗi ngày đều chỉ đưa cho nàng một đóa mang theo xương sớm hoa hồng. nguyên lai nam nhân kia không phải keo kiệt nha, hắn là cùng bạch cầm hạo học cảm thấy nữ hài từ khả năng chỉ nguyện ý tiếp thu một đóa hoa hồng. Nghĩ đến đây, Hùng Lệ Viện đột nhiên mềm lòng một chút. mươi 75, Tô Quân Quân cùng Hồ Điểm điểm vốn dĩ chính là tỉ muội, tính cách lại thập phần hợp nhau, như vậy một nói rõ chỗ yếu, ngược lại là nháo ra không ít chê cười. Trò chuyện trò chuyện, mấy người liền đi trở về. Tô Quân Quân cũng không khác sự, trừ bỏ lặp lại tôi luyện kịch bản chính là ngẫu nhiên cùng hạo Ca Liêu cái WeChat linh tinh. Hai người vốn dĩ liền đang đứng ở tình yêu cuồng nhiệt chung, liền tính không nói lời nào, liêu cái video cũng có thể vui vẻ nửa ngày. Tô quân quân chiếu gương lúc sau, liền cảm thấy chính mình cổ trang trang điểm thật đúng là rất xinh đẹp. Cũng liền không trước tiên tháo trang sức thẳng đến cơm chiều phía trước cùng hạo ca video nói chuyện phím thời điểm, cố ý cấp bạch cầm hạo nhìn. Trong lúc nhất thời, bạch cầm hạo kích động đến lỗ tai đều đỏ, không thể không nói, nhà hắn tiểu tức phụ cổ trang hóa trang thật sự quá xinh đẹp này giả dạng đừng nói làm phim truyền hình nữ chính liền tính tiên hiệp điện ảnh nữ chính cũng làm đến. Bạch Cẩm Hạo không chỉ có lại lén lút mà nhớ tới chính mình bước tiếp theo kế hoạch. Hai người điềm điềm mật mật mà lại hàn huyên vài câu. Hồ điềm điềm liền tới đây kêu tô quân quân cùng đi ăn cơm chiều. Bạch Cẩm Hạo tuy rằng không liêu đủ, rồi lại luyến tiếc quân quân bị đói, không có biện pháp chỉ phải offline. Tuy rằng cùng ở ở một gian khách sạn, Hầu Tân Tân lại không cùng mấy cái cô nương cùng đi ăn cơm, vạn nhất bị chụp đến ảnh chụp là sẽ truyền tai tiếng. Hầu Tân Tân chính là có một đám bạn gái phấn. Hắn rất khoát khiến cho trợ lý giúp hắn đem cơm bắt được trong phòng, lại lén lút mà cấp sơn đại vương gọi điện thoại. Điện thoại thực mau liên tiếp Sơn Đại Vương vừa nghe nói, hắn bạn gái cưng nhiên ở đoàn phim bị một cái không có mắt nữ nhân khi dễ, đương trường liền tức giận đến mau nổ mạnh, đều hận không thể lập tức chạy tới, hung hăng mà thu thập tàu lệ na kia nữ nhân. Hầu Tân Tân cũng đoán Sơn Đại Vương, nói không chừng sẽ suốt đêm tới rồi, đem tàu lệ na cưỡng chế di rời. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, Sơn Đại Vương sắc mặt thay đổi lại biến, cuối cùng lại bình tĩnh mà nói. Thành đi, chuyện này ta đã biết. Sai xưa, người ở đoàn phim giúp ta nhìn điểm, đừng làm cho kia nữ nhân quá phận. thuận tiện nhiều chú ý quân quân an toàn. Hầu tân tân nghe xong lời này, liền nhịn không được hỏi. Bài ca, ngươi ngày mai không tới đoàn phim, cho người bạn gái chống lưng sao. Bài cẩm hạo lúc này mới nói. Đây là quân quân lần đầu tiên đóng phim, vì chụp hảo từ oánh oánh nhân vật này, nàng trả giá không ít tâm huyết quân quân so nàng chính mình trong tưởng tượng càng thêm nhiệt tình yêu thương suy diễn sự nghiệp. Bài cầm hạo nói tới đây, lại hồi tưởng khởi lúc trước tô quân quân gia nhập mười mấy người tiểu kịch bản xã, vì diễn một cái không vài câu lời kịch tiệm cơm người phục vụ, liền hao hết như vậy đa tâm huyết còn hạ làm việc cực nhọc nói nhiễu khẩu lệnh. Lúc ấy kịch bản xã chỉ đạo lão sư hứa lão nhân, còn nói không ít khó nghe nói, hắn nghe đều gấp đến độ muốn lao ra đi, nhưng quân quân lại yên lặng nhịn xuống tới, đem những cái đó khó nghe nói trở thành động lực, sau đó không ngừng mà tiến bộ trưởng thành hiện tại cũng như thế bạch cầm hạo đích xác hận không thể tiến lên đem kia nữ nhân một cái tát hồ chết tính nhưng lại không thể không nại hạ tính tình tới vô luận như thế nào đều tưởng gây trở ngại quân quân trưởng thành họ tào nữ nhân nói không chừng chính là quân quân đi tới trên đường đá mài dao đâu hầu tân tân nghe xong lời này cả người đều ngốc người kia ý tứ là không tính toán đem tào lệ na đá ra đoàn phim khiến cho nàng đương tô quân quân đá mài dao bạch tổng lại nghiến răng nghiến lợi nói Đổi nha loại này nữ nhân cần thiết đến đổi đi, bất quá đến lại chờ mấy ngày, dù sao nàng suốt diễn cũng không nhiều lắm. Ta sẽ cho đạo diễn gọi điện thoại an bài. Hầu tân tân nửa ngày vô ngữ quả nhiên sơn đại vương thứ này vẫn là như vậy độc ác tàn nhẫn. Đối với khi dễ nhà hắn tiêu tức phụ người, hắn chẳng những không cho nhân gia cơ hội, ngược lại muốn cho nhân gia không vui mừng một hồi, cho hắn tức phụ đương đá mài sao. Hầu Tân Tân đột nhiên phát hiện từ nhà bọn họ đại vương đi ngoại quốc niệm một vòng thư trở về lúc sau cả người là thay đổi rất nhiều. Từ trước sơn đại vương tổng chú ý dùng võ phục người, được xưng đánh biến toàn sơn vô địch thủ, hắn xuống tay tốc độ vĩnh viễn so động não mau, đại đa số đều sẽ dựa đặc con giã thú trực giác làm ra quyết định. Hiện tại nhưng khen ngược thứ này đem chính mình thiết quyền giấu đi cũng bắt đầu học được dùng chỉ số thông minh khi dễ người. Hầu Tân Tân đột nhiên nhớ tới một câu Internet tục ngữ, Lưu Manh kỳ thật không đáng sợ, liền sợ Lưu Manh có văn hóa. Nhà bọn họ Sơn Đại Vương cũng biến thành có văn hóa Sơn Đại Vương. Nghĩ đến đây, Hầu Tân Tân nhịn không được run run chính mình mau, lại nói một câu. Nếu tào lệ na như thế nào đều phải đổi đi, bài ca ngươi cũng đừng lao lực lại tìm người khác ta xem hồ điểm điểm kia tiểu béo nha đầu liền không tồi. Làm nàng diễn cái kia nhân vật đi. Điện thoại bên kia trầm ngâm một lát bạch cầm hạo mới mở miệng nói Không được hồ điểm điểm mặt béo, người cũng thôn khí Muốn cho nàng thượng nói còn không bằng làm hùng lệ viện thượng đâu Thế nào cũng đến chiếu cố một chút lão huynh đệ người nhà phụng ai mà không phủng a Hầu tân tân nghe xong lời này, đương trường liền có chút nóng nảy, vội vàng còn nói thêm Hồ điểm điểm mặt tuy rằng mang theo điểm trẻ con phì kia cũng không tính quá béo nha Hơn nữa, nàng diện mạo kỳ thật cũng rất không tồi. Đứng ở màn ảnh phía trước, nàng cổ trang hóa trang chưa chắc khó coi đi nơi nào. Hơn nữa, cô nương này kỹ thuật diễn đặc biệt hào, liền thiếu ngươi cho nàng một cái cơ hội. Ta tin tưởng nếu là chủ đẩy nàng đi lên nói, này bộ kịch chụp được tới hiệu quả nhất định sẽ thực tốt. Hơn nữa, hồ điểm điểm nói như thế nào cũng là tô quân quân khuê mật kia cô nương phải biết rằng ngươi chịu như vậy phụng nàng tương lai khẳng định sẽ ở tô quân quân trước mặt giúp ngươi nói tốt. Trời biết có bao nhiêu người muốn gia nhập đến giúp Sơn Đại Vương lừa hôn hàng ngũ. Hầu Tân Tân đột nhiên cảm thấy có điểm tạo nghiệt, Tô Quân Quân như vậy một cái chán ghét kịch bản muội tử, đại gia lại ở liên thù kịch bản nàng, yêu cầu nàng lưu tại Sơn Đại Vương bên người, hảo hảo quản giáo thứ này. Lúc này, Bạch Cẩm Hạo lại cười lạnh nói, "Như vậy cái ngây ngốc tiểu con bé, não động đại xé trời, vừa thấy đến ta liền sợ hãi, ta thật đúng là không sợ nàng nói ta nói bậy, nàng dám nói ta liền đi đổ nàng." Hơn nữa, nàng kỹ thuật diễn thật tốt quá, đem nhà ta quân quân so đi xuống làm sao bây giờ. Hiện tại là hào tìm muội về sau chân chính vào trong vòng, không biết này phân hữu nghỉ có thể duy trì bao lâu. Làm không hào liền biến thành plastic hoa tìm muội Hầu Tân Tân vừa nghe, Sơn Đại Vương cư nhiên còn có muốn chèn ép hồ điểm điểm ý tứ tức khắc liền lại nóng nảy, vội vàng còn nói thêm. Bài ca, hồ điểm điểm kia tiểu nha đầu căn bản chính là cái thiếu tâm nhãn, người thơ hồn nhiên lại có điểm ngu đần, khẳng định sẽ không làm hãm hại bằng hữu sự tình. Người cũng không nghĩ, hồ gia bên kia chính là ở núi sâu, tập thể bài ánh trăng mê tín gia tộc kia người nhà các loại quy củ nhưng nghiêm khắc là sẽ không hại người khác. Bằng không bọn họ nên thành không được tiên. Nói nữa, người thật muốn là chèn ép tô quân quân bằng hữu nói, một khi bị tô quân quân đã biết khẳng định sẽ cùng ngươi nháo chia tay. Bài cầm hạo lại không để bụng mà nói, ta nào có chèn ép hồ điềm điềm nha, nói nữa ta người này giúp thân không giúp lý, phùng ai mà không phùng. Ta liền phùng cùng ta cùng tộc hùng lệ viện, trừ phi. Trừ phi cái gì, hầu tân tân vội vàng hỏi, bài cầm hạo lúc này mới không có hảo ý thư nói. Trừ phi, hồ điềm điềm cũng là ta huynh đệ người nhà bái. Hầu tân tân, ngươi cho ta thành thật công đạo, ngươi có phải hay không coi trọng kia tiểu béo hồ ly. Phốc Hầu Tân Tân Thế mới biết nguyên lai like hắn là bị ngang ngược không nói lý Sơn Đại Vương cấp kịch bản. Trong lúc nhất thời, hắn thơ ấu khi liều mạng mà ở trong rừng chạy vội, luôn là muốn tránh ở trong bụi cỏ trên ngọn cây ý đồ tránh đi Sơn Đại Vương. Lại mỗi lần đều bị thứ này trào vừa vặn, cái loại này, luôn là bị Sơn Đại Vương liếc mắt một cái nhìn thấu cảm giác lại đã trở lại. Sơn Đại Vương trực giác luôn là thực dọa người. Hầu Tân Tân trong lòng vô cùng buồn khổ, lại cũng không hề giấu hắn, ngược lại mở miệng nói. Ta là cảm thấy hồ điềm điềm kia tiểu béo cô nương, có như vậy một đinh điểm tiểu khả ái. Nói chuyện đặc biệt đậu, biểu tình còn như vậy phong phú. Ta liền cảm thấy cô nương này đặc biệt có ý tứ. Nhưng nó vẫn là ấu tệ đâu ta tạm thời thật sự có bất luận cái gì tính toán. Bài Cầm hạo lại cười lạnh nói. Tạm thời không có bất luận cái gì tính toán, ngươi liền như vậy phùng nàng. Tiểu béo hồ ly đến lúc đó một bước lên trời, biến thành phi thiên hồ ly, ngươi nhưng chưa chắc vào được nhân ra mắt. Muốn ta nói là nam nhân nói, cũng đừng do dự thích liền bắt đầu hành động bái. Đối kia cô nương toàn tâm toàn ý mà hảo, nàng khẳng định sẽ cảm giác được. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng ngốc từ dường như, làm những cái đó yên lặng trợ giúp nhân ra cô nương kia một bộ. Ngươi làm được lại nhiều tổng muốn trăm phương nghìn kế mà làm kia cô nương biết là. Bằng không, chính là cố sức không lấy lòng. Hầu Tân Tân nghe xong Sơn Đại Vương lời này, mồ hôi lạnh đều chảy xuống tới. Cố tình hắn liền lại đến Sơn Đại Vương nói được có đạo lý. Bất chi bất giác đã bị Sơn Đại Vương này bộ tà môn tình yêu lý luận tẩy não dường như. Nguyên bản Hầu Tân Tân cũng còn không có xác định, hắn rốt cuộc thích không thích Hồ Điềm Điềm. Nhưng Sơn Đại Vương như vậy một rào hợp giống như đem hắn thôi miên dường như. Ngày đó buổi tối, Hầu Tân Tân nằm mơ trong mộng đều là Hồ Điềm Điềm kia chương bụ bẫm Kia cô nương nhất tần nhất tiếu, hỉ nộ ai nhạc cùng với tiểu cô nương hố hắn lúc sau, bởi vì kiếm tiền, lộ ra tiểu thái dương giống nhau gương mặt tươi cười. Đến ngày hôm sau tỉnh lại khi, hầu tân tân loáng thoáng mà cảm thấy chính mình giống như thật sự thích hồ điềm điềm. Hầu tân tân này vẫn là lần đầu tiên như vậy chú ý một cái tiểu cô nương, hơn nữa đánh trong lòng đối nàng có hào cảm Hầu tân tân đánh khi còn nhỏ thân thể liền đặc biệt nhược vốn dĩ đã bị bọn họ trong trại tiểu cô nương ghét bỏ. Phải biết rằng, bọn họ trong trại, nam nữ già trẻ, liền không có một cái lớn lên khó coi. Cũng liền hầu tân tân gầy đến da bọc xương đầu tổng bị tiểu cô nương gọi là xấu hầu, khỉ ốm, hầu tinh. Khi đó, hắn là thật thương tâm, cũng không biết làm sao bây giờ hào. Sau lại, hắn đại ca liền suy nghĩ cái tổn hại chiêu, đem hầu tân tân trực tiếp ném tới sơn đại vương bên miệng lên rồi. Sơn đại vương suốt ngày kêu gào muốn ăn hắn con khỉ bực. Hầu Tân Tân như vậy nhỏ yếu, lại chịu khổ Sơn Đại Vương uy hiếp. Mỗi ngày chỉ có thể ngậm nước mắt liều mạng mà chạy, chính là chạy cũng chạy bất quá, leo cây cũng không có Sơn Đại Vương bò đến mau. Thật vất vả Hầu Tân Tân đem nhảy lên năng lực luyện ra, Sơn Đại Vương kia hóa cương nhiên cũng học được nhảy. Liền kia thịt cuồn cuộn, bụ bẫm tiểu thân thể cương nhiên có thể ở trên cây xuyên qua, đặc biệt không phù hợp lẽ thường. Không có biện pháp Hầu Tân Tân ngậm nước mắt Tổng hội bị Sơn Đại Vương bắt lấy. Ngay từ đầu, Sơn Đại Vương còn ngại nó xuống. Không có biện pháp, Hầu Tân Tân chính là bị dọa nước tiểu hài tử chi nhất. Đã chịu xong trọng đả kích lúc sau, vốn tưởng rằng Sơn Đại Vương lần sau liền không truy hắn đi. Nhưng kia hóa cũng không biết sao lại thế này, liền cùng trang bị radar giống nhau. Mỗi ngày đều đuổi theo Hầu Tân Tân chạy a chạy. Cha mẹ cười ha hà mà cũng cái gì đều mặc kệ, Hầu Tân Tân vì có thể ứng phó Sơn Đại Vương, chỉ có thể ngậm nước mắt không ngừng mà ăn ăn ăn, chạy chạy chạy. Đến cuối cùng, thân thể nhỏ yếu hầu tân tân kinh nhiên luyện ra cơ bắp tới, thượng trung học thời điểm, lại thành kế hắn đại ca lúc sau toàn chấn nhảy cao quán quân cùng chạy nhanh quán quân. Lúc ấy, hắn ba mẹ kích động đến không được, bọn họ thích chứ Sơn Đại Vương, tổng cấp Sơn Đại Vương đưa ăn ngon. Nhà hắn bên kia trường bối, trên cơ bản đều sẽ đem Sơn Đại Vương đương chính mình ra nhãi con xem. Bọn họ tổng cảm thấy không có Sơn Đại Vương nói, bọn họ hầu nhãi con khẳng định không có biện pháp giống như bây giờ khỏe mạnh trưởng thành Cho nên, nói trắng ra là, bọn họ đều là Sơn Đại Vương phái. Sau lại Sơn Đại Vương lại làm hắn đại ca rời núi đi khai kiến trúc công ty. Ngay từ đầu, người trong nhà cũng không quá đồng ý, nhưng ra ra lại đánh nhịp đem sự tình định ra, lão nhân ra tin tưởng Sơn Đại Vương trực giác. Tới rồi hiện tại, nhà hắn đại ca thành địa ốc giới tân quý, liên quan hầu ra ở B thành cùng loại thú nhân trong giới địa vị, đều nước lên thì thuyền lên. Trở lại chuyện chính, hầu trong trại nam nữ già trẻ đều là mỹ nhân, nhan giá trị siêu cao. Hầu Tân Tân trưởng thành như vậy, chính mình trước nay không đương một chuyện. Nhưng vừa đến bê thành, hắn liền bắt đầu đã chịu mọi người truy phủng. Có cái học tỷ đem hắn ảnh chụp truyền tới trên mạng đi, hầu Tân Tân thực mau liền một lần là nổi tiếng. Các cô nương đều nói hắn là cái gì 3.000 năm khó gặp Mỹ Nam Tử. Này thật đúng là quá khôi hài. Sơn Đại Vương lôi kéo xe đầy tay, đi bọn họ trong trại truyền một vòng, tùy tay là có thể chụp tới một xe 3.000 năm khó gặp Mỹ Nam Tử. Bọn họ quê quán những cái đó Mỹ Nam Tử bán xì cũng không thất bán phải đi ra ngoài. Ngươi tưởng ỉ vào chính mình lớn lên đẹp liền không nỗ lực hào hào công tác. Đó là sẽ bị hầu muội nhóm ghét bỏ chết, lớn lên đẹp đỉnh mao dùng nha, còn không bằng thành thành thật thật mà ở Sơn Đại Vương trại nuôi heo hào hào dưỡng heo đâu. Đi theo sơn đại vương hộn ít nhất có thịt ăn còn có thể cái tiểu lâu trụ Bằng không cái nào hầu mũi mắt bị mù nguyện ý gả cho ngươi đi theo ngươi ăn giã trái cây Rời đi hàng rào vào thành lúc sau trong thành các cô nương thật giống như chưa hiểu việc đời giống nhau Phi nói hầu tân tân là thịnh thế mỹ nhan Trời biết hắn tên hiệu xấu hầu gầy ra hầu hảo sao Hơn nữa hầu tân tân bị sơn đại vương lăn lộn tinh thần lực siêu cường Hắn thậm chí có chính mình đại chiêu Hầu Tân Tân tình lình giống một tiếng, Sơn Đại Vương liền cùng lỗ tai tắc lông gà giống nhau, căn bản là không có nửa điểm phản ứng, còn sẽ tiếp tục đuổi đi hắn chạy. Chính là khác hầu tộc lại sẽ bị dọa đến, thậm chí sẽ bị dọa chạy. Cái này tinh thần dị năng khiến cho Hầu Tân Tân ở giới giải trí như cá gặp nước. Hơn nữa, hắn ở trường kỳ cùng Sơn Đại Vương đấu tranh chung, bồi dưỡng ra siêu cao cảnh giác tính. Từ mới vừa tiến đại học khi khởi, Hầu Tân Tân là có thể phân biệt ra người khác đối hắn thiện ý cùng ác ý. Kia cô nương trong miệng nói rất thích hắn, sau lưng có thể hay không chỉ thiên mắng mà nói hắn là cái gai. Nguyên nhân chính là vì như vậy, hầu tân tân thật đúng là không có thích quá người khác. Đặc biệt là vào giới giải trí lúc sau, người lừa ta gạt còn đã từng bị nữ diễn viên lợi dụng quá kịch bản quá, hầu tân tân cũng liền càng thêm cẩn thận. Đến nỗi trong trại những cái đó hầu tỷ hầu muội đều là kêu hắn vai hề hầu lớn lên. Cho nên tới rồi hiện tại, hầu tân tân thật đúng là không chú ý quá cô nương khác. Hắn tự nhiên cũng không có biện pháp phân biệt ra, hắn đối hồ điềm điềm có phải hay không thích. Chỉ là lại lại tưởng tượng, nếu tương lai nhất định phải cùng một cái cô nương cộng độ khoảng đời còn lại nói cái kia bụ bẫm hồ ly ấu tể hình như là cái thực không tồi lựa chọn. Ít nhất, vừa nhìn thấy nàng, hắn là có thể đánh đáy lòng cười ra tới. Trong lúc nhất thời, hầu tân tân quyết đoán quyết định dựa theo sơn đại vương trực giác tới. Nếu thích tiểu hồ ly kia hắn liền bắt đầu truy bái mặc kệ nói như thế nào, hắn cũng không thể giống Tuấn Thanh Ca như vậy. Hầu Tân Tân nghe nói Tuấn Thanh Ca chính là bởi vì trần chờ không quyết, rong rong dài dài, làm không rõ ràng lắm chính mình tâm ý, lại đối khác phái quá ôn nhu, mới bị hùng lệ viện cấp ném xuống. Đến bây giờ, suy nghĩ đem người truy trở về, đến nhiều khó khăn nha. Không quan hệ, Hầu Tân Tân còn có Sơn Đại Vương có thể cố vấn. Thứ này hắc lịch sử một đống lớn còn không phải làm theo đem tô quân quân cô nương này cấp kịch bản ở sao. Có thể thấy được Sơn Đại Vương không chỉ có am hiểu đuổi đi con khỉ còn am hiểu truy bạn gái. Nhưng Hầu Tân Tân lại nào biết đâu rằng, liền ở hắn còn ngây thơ mờ mịt không biết làm sao thời điểm Sơn Đại Vương vừa chuyển đầu, liền cùng nhà hắn tiểu tức phụ đánh cái tiểu báo cáo. Quân quân quân quân, người biết không, Hầu Tân Tân kia tiểu tử thúi thích thượng tròn vo hồ điềm điềm đến từ quân quân ra hạo ca huy chat tô quân quân lập tức hồi phục nói hạo ca ngươi mới là tròn vo đi điểm điểm là hơi béo hệ ánh mặt trời tiểu mỹ nữ này không phải trọng điểm đi lão bà trọng điểm là hầu tân tân kia độc thân hầu cương nhiên cũng muốn bắt đầu yêu đương nhớ trước đây chúng ta lần đầu tiên gặp mặt khi hắn mới như vậy đinh điểm đại lớn lên còn đáng thương vô cùng khi đó ít nhiều ta kia hài tử mới có thể thuận lợi mà trưởng thành bài cầm hạo một quyền thỏa mãn mà nói. Tô quân quân trầm ngâm một lát còn nói thêm Hạo ca trọng điểm là điểm điểm nàng giống như thích bá đạo tổng tài loại hình nam nhân. Ta thấy nàng lại đem tấn giang áp ấn đi trở về, hôm nay buổi sáng còn ở truy bá đạo tổng tài tiểu thuyết đâu. Hầu tân tân một chút không bá đạo giống như không quá phù hợp điểm điểm thẩm mỹ đi. Bạch cầm Hạo lại nói không quan hệ nha, hầu tân tân kia tiểu tử thực biết diễn kịch. Sắm vai ca biệt bá đạo tổng tài khẳng định không thành vấn đề. Còn không phải là ngạo mạn vô lễ kiêu căng tùy hứng tùy thời tùy khắc đều ở trang bức sao. Hầu Tân Tân của cái còn hành, lương một năm ngàn vạn tùy thời đưa một xe hoa hồng, tạp chết ca biệt béo hồ ly không thành vấn đề hồ điểm điểm không phải thực thích hoa hồng sao. Phốc Hầu Tân Tân thật muốn là như vậy làm xứng đáng hắn đương cả đời thoán thiên độc thân hầu Tô Quân Quân đều phải cười đã chết. Lúc trước nàng bị hạo ca kịch bản thời điểm tổng cảm thấy hạo ca đối nàng không đủ chân thành. Nàng là muốn thành thật kiên định mà sinh hoạt, nhưng chờ tới bây giờ, hạo ca tính toán giúp người khác ra chú ý kịch bản cô nương khác thời điểm tô quân quân lại nhiều một loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Lúc này, lại nghe bạch cầm hạo nói, xuyên thiên hầu sao, ha ha, hầu tân tân cũng coi như là thoán thiên hầu đi. Bất quá càng có thể thoán kỳ thật là hắn ca ca hầu đại. Hầu đại giống như luyện gia khinh công tới, nhưng lợi hại không cần rớt dây thép là có thể lên cây. Ta tổng hoài nghĩ kia lão tiểu tử giống như biến thành lực lượng hình thú nhân. Nhưng thật ra Hầu Tân Tân, hắn khi còn nhỏ thân thể nhưng không hảo, đặc biệt gầy yếu. Khi đó, chúng ta trong thôn điều kiện cũng không tốt lắm. Sau đó, Hầu Đại liền cố ý chạy tới cầu ta, vô luận như thế nào muốn giúp đỡ Hầu Tân Tân rèn luyện hảo thân thể. Ta nhất thời mềm lòng liền đáp ứng rồi xuống dưới. Sau đó liền mang theo hầu tân tân chạy bộ rèn luyện đã nhiều năm, hầu tân tân thân thể thật sự chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Khi đó, hầu ba hầu mẹ đối ta siêu tốt, bọn họ thực cảm tạ ta chiếu cố hầu tân tân. Ta cảm thấy ngượng ngùng, chỉ có thể tiếp tục mang theo hầu tân tân rèn luyện. Này chiếu cố chiếu cố liền chỗ ra cảm tình tới, ta giống như cũng đem hầu tân tân kia tiểu tử thúi trở thành đệ đệ nhìn đâu. Cho nên nói... Hắn khi đó chỉ do hào tâm tuyệt đối không phải bởi vì hầu đại đáp ứng bồi hắn tận tình ở trong núi chơi đùa mới đáp ứng chiếu cố hầu tân tân. tô quân quân nghe xong lời này, quả nhiên bị cảm động. hạo ca, người quả nhiên là cái rất tốt rất tốt người. Tiếp theo lại tùy tay đã phát một tổ bị cảm động mắt lấp lánh tình yêu động đồ. Bài cầm hạo bị bạn gái khích lệ về sau, trong lòng ấm rào giạt mỹ tư tư. Cho nên nói, hắn chính là một cái người tốt. Liền tính trước kia không phải, về sau cũng muốn làm người tốt. Trường 76, chuyển qua thiên tới, liền đến chính thức khởi động máy thời điểm, tô quân quân bọn họ sớm tiến vào điện ảnh thành. Lúc này, một cái cổ hương cổ sắc từ lầu phía trước đã treo lên đêm khuya thực trai chiêu bài điện ảnh thành cũng đã biến thành lui tới thành. Trận đầu diễn chính là Hầu Thiên Tinh ở đêm khuya thực trai gặp một hồi xung đột, hai gã hành tẩu giang hồ thực khách hai ly rượu xuống bụng đã xảy ra khóe miệng thậm chí muốn động thủ. Làm thực trai lão bản từ oánh oánh muốn ra tới giải quyết vấn đề, nhưng Hầu Thiên Tinh lại bằng vào một thân công phu, hóa giải lần này nguy cơ. Bởi vì trận này diễn mang theo điểm nhi kịch võ, nhưng là không nhiều lắm. Bắt đầu quay phía trước, võ thuật chỉ đạo từ quang cố ý dạy Hầu Tân Tân một ít thật xinh đẹp võ công chiêu thức. Trước đó, Hầu Tân Tân trước nay cũng chưa diễn qua võ hiệp đề tài phim bộ, vương đạo cũng còn tương đối lo lắng Hầu Tân Tân cái này dáng người gầy yếu văn nghệ tiểu sinh khả năng yêu cầu động tác thế thân. Nhưng sự thật lại có chút ngoài dự đoán mọi người, mọi người không nghĩ tới Hầu Tân Tân làm khởi những cái đó công phu chiêu thức không chỉ có động tác lưu loát hơn nữa dị thường tiêu sái. Đạo thực sự có vài phần đại hiệp phong phạm, từ chỉ đạo nhịn không được hỏi. Say xưa, người có phải hay không học quá võ nha? Hầu Tân Tân thực khiêm tốn mà lắc đầu nói, ta thật đúng là không học quá võ chỉ là ta khi còn nhỏ thân thể không tốt thường xuyên đi theo các ca ca đi rèn luyện thân thể cho nên động tác tương đối linh hoạt. Tô quân quân đứng ở một bên nghe được lời này, nhịn không được âm thầm vui mừng. Quả nhiên, nhà nàng Hạo ca là cái rất tốt thanh niên, tuy rằng chính mình cũng là thân tàn trí kiên, thân thể gầy yếu, lại còn biết chiếu cố càng nhỏ yếu hầu tân tân. Liền ở tô quân quân tưởng nàng Hạo ca thời điểm, hầu tân tân bên kia đã chuẩn bị tốt. Đạo diễn lại làm tô quân quân làm chuẩn bị trận đầu từ oánh oánh chỉ là tiểu lộ một mặt trên cơ bản chẳng khác nào bình hoa bối cảnh. Cũng may tô quân quân cổ trang trang điểm thật sự rất có xem đầu, làm bình hoa tuyệt đối lấy đến ra tay. Cứ như vậy, đạo diễn hồ action phim nhựa chính thức bắt đầu quay. Sắm vai thực khách hai người cũng đều là đoàn phim chiêu lại đây học biểu diễn học sinh. Tuy rằng lời kịch chỉ có hai câu lời nói, nhân vật cũng không phải chính diện nhân vật nhiều lắm lộ cái mặt. Chính là hai cái học sinh là diễn đến vẫn là thực dụng tâm. Bên kia, nhiếp ảnh gia lại cấp hầu thiên tinh từ xa đến gần chụp cái đặc tả. Không thể không nói, hầu tân tân lớn lên thật sự quá đẹp, cầm lấy cái ly uống trà cũng có loại cổ đại nhẹ nhàng hiệp sĩ cảm giác lại giống một vị phẩm cách đoan chính quân tử. Ngay sau đó bên cạnh thực khách khắc khẩu càng diễn càng liệt hầu thiên tinh rốt cuộc từ trên chỗ ngồi đứng lên. Vừa vặn lúc này, từ oánh oánh cũng chính đi ra, sốc xem cửa trong nháy mắt kia, lộ ra một trương làm người kinh diễm gương mặt. Tiếp theo chính là hầu thiên tinh ngăn lại thực khách động tác từ oánh oánh cũng từ phía sau đi vào tới, vẻ mặt vững vàng bình tĩnh. Lúc này, đạo diễn mới hô cắt điều thứ nhất thuận lợi thông qua. Vương đạo vừa thấy, tô quân quân cô nương này màn ảnh cảm giác thực hảo đi vị cũng không tồi, đã sẽ xông ra chính mình ưu điểm, triển lãm nhân vật tính cách cũng sẽ không chắn màn ảnh cho người khác thêm phiền. Cứ như vậy, vương đạo đối cái này có bối cảnh tân nhân nữ diễn viên vẫn là rất vừa lòng. Thực mau, lại bắt đầu chụp từ oánh oánh cùng hầu thiên tinh quen biết hết thầy cũng đều rất thuận lợi. Đạo diễn vốn dĩ không đối tô quân quân cô nương này kỹ thuật diễn, ôm có bao nhiêu đại chờ mong. Nhưng trên thực tế, tô quân quân không hiện sơn không lộ thủy, lại đem từ oánh oánh nhân vật này diễn rất khá. Toàn bộ buổi sáng quay chụp tiến hành đến phi thường thuận lợi. Phim bộ cũng không phải dựa theo kịch bản trình tự chụp nhưng tùy tiện đến cái nào đoạn tô quân quân đều có thể cùng được với tới. Nàng lời kịch nắm giữ cực kỳ thuần thục hơn nữa nàng lời kịch bản lĩnh ra người ngoài ý muốn hào. Không ngừng đọc từng chữ rõ ràng, hơn nữa cảm xúc cũng phi thường no đủ. Mấu chốt là cái này cô nương hiểu được cho người khác đáp diễn tuyệt đối sẽ không ở máy quay phim phía trước cố ý khoe khoang kỹ thuật diễn, đoạt người khác nổi bật. Thậm chí có đôi khi, nàng sẽ phụ trợ người khác. Cứ như vậy, liền khiến cho Tô Quân Quân chỉnh chàng diễn thoạt nhìn phi thường thoải mái. Ngay cả kịch võ Tô Quân Quân cũng có thể dựa theo võ thuật chỉ đạo yêu cầu, đem những cái đó động tác đều làm ra tới. Hơn nữa, nàng thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng, làm ra động tác cũng đặc biệt đẹp. Vương đạo thức khắc liền cảm thấy chính mình nhặt được bảo cả ngày chụp được tới tiến độ phi thường thuận lợi. Liền vì việc này, vương đạo còn cố ý cấp đại lão bản đã phát tin tức. Đem tô quân quân vị này chuyên nghiệp nữ diễn viên từ đầu đến chân khen ngợi một đốn. Luôn luôn rất cao lãnh thực bắt bẻ đại lão bản cư nhiên thực mau liền cho hắn trở về tin tức. Bạch đồng tỏ vẻ, vương đạo người ánh mắt phi thường hào. Tiếp tục ở Thúy Trúc giải trí hỗn đi xuống, nhất định sẽ tiền đồ vô lượng. Vương đạo đã người đến trung niên, tuy rằng không tính là đặc biệt có tài hoa cái loại này đạo diễn, nhưng đi theo đoàn phim chụp mười mấy năm diễn từ người phụ trách phó đạo diễn Ngao thành chính đạo diễn. Hắn ánh mắt vẫn phải có, làm người cũng tương đối khéo đưa đẩy năng lực cũng đều tại tuyến. Hiện tại thật vất vả được đến bạch tổng thưởng thức chỉ cần này bộ diễn chụp hảo một bước lên trời cơ hội liền ở trước mắt. Hơn nữa, Bạch Tổng muốn phủng vị kia bạn gái kia thật đúng là không phiền toái. Tô quân quân liền tính sau lưng có một tòa đại chỗ dựa, nhưng nàng công tác thái độ lại phi thường nghiêm túc. Ăn cơm thời điểm, cũng sẽ không đặc biệt bắt bẻ, hoàn toàn chính là cùng nhân viên công tác cùng nhau ăn cơm hộp. Chẳng qua các nàng kia mấy cái cô nương ăn uống đều phi thường hảo chuyện này Bạch Tổng phía trước cũng chào hỏi qua. Cố ý nhiều cho kia mấy cái cô nương một ít cơm hộp trên cơ bản là có thể quản no. Vương đạo thậm chí cảm thấy tiếp tục như vậy đi xuống, hắn tiền đồ đã sắp tới. Nhưng lại không nghĩ tới, vào lúc ban đêm, bọn họ đoàn phim một tỷ tàu lệ na liền gõ vang lên hắn cửa phòng. Vương đạo diễn tâm nói, người đều chỉnh thành như vậy, cư nhiên còn tưởng tìm quy tắc ta cái này chính trực trung niên hán tử. Này cũng quá không phẩm đi, liền ở hắn tự hỏi, như thế nào mới có thể đem tàu lệ na đuổi đi thời điểm tàu lệ na lại trước một bước đóng lại đại môn. Vương đạo diễn cũng coi như là lão bánh quẩy, loại chuyện này đã thấy được nhiều. Vì tránh cho không cần thiết phiền toái, hắn lập tức liền bất động thanh sắc mà di động ghi hình. Hắn cũng không nghĩ vòng quanh, liền tưởng lời lẽ chính đáng mà làm vị này tai to mặt lớn chạy nhanh đi. Không nghĩ tới Tào lệ na lại vẻ mặt thản nhiên mà ngồi xuống trên sofa, liền mở miệng nói. Vương đạo ta còn có một ít khác công tác đâu, ngài có thể hay không trước đem suất diễn của ta chụp xong. Vương Đạo nghe xong lời này, đương trường đã bị Tào Lệ Na khí vui vẻ. Liền Tào Lệ Na như vậy, liền tam lưu nữ tinh đều không tính là còn tự mình cảm giác tốt đẹp một hai phải đem chính mình đương một đường xem. Nếu là lấy Vương Đạo tính tình, đã sớm đem Tào Lệ Na cấp đuổi rồi xong rồi. Nhân ra bối cảnh thâm hậu mang tài nguyên tiến tổ nữ chính còn chưa nói cái gì đâu. Này Tào Lệ Na cũng không biết chiều cái gì phong. Từ tới rồi đoàn phim lúc sau, liền một hai phải tìm tồn tại cảm. Nhưng Bạch Tổng đêm qua cũng đã cùng hắn chào hỏi qua. Vương Đạo chẳng những không có đem Tào Lệ Na đuổi đi, ngược lại gật đầu đáp ứng rồi nàng thỉnh cầu Cứ như vậy, Tào Lệ Na còn tưởng rằng nàng cái kia phú nhị đại bạn trai hỗ trợ xuất lực đâu. Tào Lệ Na trong lòng tự nhiên là âm thầm đắc ý, nàng hạ quyết tâm phải dùng kỹ thuật diễn cưỡng chế tô quân quân một đầu. Thậm chí muốn cho cái kia tiểu võng hồng đối diễn kịch hoàn toàn mất đi tin tưởng. Xem nàng về sau còn như thế nào vinh váo tự đắc mà cùng nàng nói chuyện. mặc kệ nói như thế nào Tào Lệ Na lớn lớn bé bé cũng chụp mười mấy bộ diễn. Nàng lúc trước cũng là học quá biểu diễn, chỉ là mới vừa học một năm, nàng liền ngoài ý muốn vận đỏ. Đỏ lúc sau, điên cuồng tiếp diễn kiếm tiền, chương trình học theo không kịp, nàng rước khoát liền lựa chọn tạm nghỉ học, sau đó một đầu chui vào giới giải trí. Lúc trước bài chuyên ngành lão sư chính là khen ngợi quá Tào Lệ Na, nói nàng diễn kịch kỳ thật có linh tính. Cho nên, Tào Lệ Na mấy năm nay vẫn luôn đối chính mình kỹ thuật diễn rất có tin tưởng. Nàng cảm thấy chỉ là không có thích hợp cơ hội, cho nên mới lưu lạc cho tới hôm nay loại tình trạng này. Tào Lệ Na lại nhịn không được bố trí một phen, còn cho nàng phú nhị đại bạn trai Lãng Thanh đã phát cảm tạ tin nhắn. Lãng Thanh là sinh trường ở địa phương B thành người, trong nhà còn tính có tiền có thế, mặt trên có vài cái ca ca. Hắn bản nhân tựa hồ vô tình kế thừa gia sản, ngày thường chơi thật sự hung thích tiêm cầm đại ngực muội từ. Lãng thanh người này duy nhất yêu điểm, chính là có tình có nghĩa. Hắn đối sở hữu cùng quá hắn cô nương đều rất hào phóng. Lúc trước Tào lệ na cũng là suy nghĩ không ít biện pháp mới thuận lợi mà đáp thượng lãng thanh. Nàng cũng biết lấy chính mình điều kiện là vào không được lang ra đại môn. Liên tưởng dựa vào lãng thanh nhiều lộng chút tài nguyên. Đều đã trễ thế này, lãng thanh khẳng định đi hộp đêm cuồng hoan tự nhiên cũng không hồi nàng tin tức. Tào lệ na cũng không nóng nảy. Liền bắt đầu tháo trang sức hộ ra Bên kia Tô Quân Quân chụp xong rồi một ngày diễn, đều có chút phát ngốc Nàng cũng chưa nghĩ đến cương nhiên như vậy thuận lợi Này còn không giống lúc trước tập luyện kịch bản thời điểm, Tô Quân Quân luôn là ai mắng Trong lúc nhất thời, Tô Quân Quân nhịn không được ngã vào trên giường Dư vị hôm nay phát sinh hết thảy đảo cảm thấy giống nằm mơ giống nhau Hồ điểm điểm thấy nàng mệt mỏi cũng không tiện quấy giày nàng Hồ Điềm Điềm đã đói bụng đến khó chịu, rứt khoát khiến cho Tô Quân Quân trước nghỉ ngơi, nàng chính mình chạy tới khách sạn một tầng mua chút bữa ăn khuya ăn. Đây là ấu tệ đặc quyền, không hảo hảo ăn cái gì là sẽ rất mau. Vừa vặn bài cầm hạo bên kia cũng có thời gian, Tô Quân Quân rứt khoát liền nằm ở trên giường cùng Hạo ca video nói chuyện phiếm. Tô Quân Quân vừa nhìn thấy Hạo ca mặt liền nhịn không được nói lên nàng lần đầu tiên đóng phim cảm giác. Giống như ta cũng không phải như vậy, vô dụng, chụp khởi diễn tới vẫn là thực thuận lợi. Cũng có thể là bởi vì chủ yếu chụp chính là Hầu Tân Tân, ta làm vai phụ xuất diễn cũng không như vậy quan trọng. Lại bị Hầu Tân Tân vùng, liền chụp thật sự thông thuận. Bài cầm hạo lại nói nói, quân quân, ngươi thật sự không cần phải như vậy thử coi nhẹ mình. Không phải đóng phim rất đơn giản, cũng không phải Hầu Tân Tân mang theo ngươi. Mà là bởi vì ở phía trước này nửa năm, ngươi đã làm thực nguyên vẹn chuẩn bị. Ngươi tưởng a đứng ở kịch bản sân khấu thượng ngươi đều diễn qua. Làm trò dưới đài như vậy nhiều người xem, ngươi không chỉ có không có luống cuống, ngược lại đem nhân vật đầy đủ địa biểu hiện ra tới. Này vốn dĩ chính là ở tôi luyện ngươi kỹ thuật diễn. Hiện tại cũng không cần làm trò người xem mặt biểu diễn, làm lỗi cũng có trọng tới cơ hội. Ngươi tự nhiên liền cảm thấy đơn giản thả lòng rất nhiều. Tô Quân Quân vừa nghe hạo ca lời này, tức khắc liền cảm thấy thực có lý. Nàng lại mở miệng nói. Bất quá hạo ca ta đột nhiên phát hiện đóng phim kỳ thật thực đã ghiền đâu. Tuy rằng hiện tại chỉ là lần đầu tiên đóng phim, chỉ là vừa mới sờ soạn một chút kia đạo môn, nhưng là ta lại cảm thấy diễn kịch là một cái rất có ý tứ sự nghiệp. Bài cầm hạo lại cười nói, thích nói, tiếp tục nỗ lực diễn đi xuống là được. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đem này bộ trình diễn hảo. Cứ như vậy, hai người có một câu không một câu mà tiếp tục trò chuyện chuyện khác. Thậm chí còn mở ra video nhìn lẫn nhau. Tô quân quân cũng không nghĩ tới, đều đã trễ thế này, Hạo ca cư nhiên còn ở văn phòng công tác. Đây là nàng lần đầu tiên phát hiện, nhàn đến không có việc gì, suốt ngày chỉ biết tán gái bá đạo tổng tài, chỉ tồn tại với trong tiểu thuyết cùng trong TV. Trong đời sống hiện thực, năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn. Bá đạo tổng tài kỳ thật cũng là thực vất vả chức nghiệp. Nghĩ vậy chút tô quân quân đột nhiên có chút đau lòng nhà nàng Hạo ca lại vội vàng dặn dò hắn ngày thường hào hào ăn cơm trời lạnh nhiều hơn quần áo chú ý bảo dưỡng thân thể mỗi ngày sớm chút nghỉ ngơi khó được quân quân như vậy lại nhài mà nói với hắn lời nói trong lúc nhất thời bạch cẩm hạo liền cảm thấy thực dễ chịu thực hưởng thụ bất quá quân quân lại dặn dò hắn nắm chặt thời gian làm xong sống sớm một chút về nhà đi sau đó liền không quấy rầy hắn lại vội vàng treo điện thoại Một khác đầu, bài cầm hạo buông điện thoại, liền mặt trầm xuống sắc đối Hùng Tuấn Thanh nói. Như thế nào, hắn cái kia hạng mục còn không có làm xong đâu. Năng lực kém như vậy, như thế nào làm giám đốc nha. Không được nói, liền đem vị trí cho người khác đằng xuất hiện đi. Hùng Tuấn Thanh chỉ phải lại giúp đỡ vị kia hạng mục giám đốc nói vài câu lời hay, lúc này mới đem kia phân kế hoạch thư đưa lên tới. Bài cầm hạo liền cùng loạn phiên thư dường như, đọc nhanh như gió xem xong này phân kế hoạch thư, hừ lạnh một tiếng, lại mở miệng nói. Bọn họ năng lực cũng liền làm được này phân thượng liền trước cứ như vậy đi. Ngày mai ngươi đi liên hệ truyền thông bộ trước đem cái này hạng mục định ra tới lại nói. Nói xong, hắn liền đứng dậy cầm lấy chìa khóa xe cùng bóp tiền chuẩn bị rời đi công ty. Vừa muốn đi ra văn phòng môn, rồi lại quay đầu lại đem áo khoác mặc vào thuận tiện còn mang lên mũ khăn quàng cổ. Năm trước mùa đông thời điểm, Bạch Cầm Hạo tuyệt đối là muốn phong độ, không cần độ ấm, một kiện mỏng vài nỉ áo khoác liền qua mùa đông. Năm nay nhưng đến hảo, lúc trước hắn cố ý làm hai kiện mang theo gấu trúc đồ án tình lữ miên áo khoác trang phục cũng là nổi danh thiết kế sư giúp đỡ thiết kế. Ở Tô Quân Quân Mãnh liệt kiến nghị hạ cũng không có hướng áo khoác thượng ấn thật lớn gấu trúc hình ảnh, mà là ở túi tiền thượng ấn cái tiểu gấu trúc. Cái này áo khoác bản hình không tồi, lăng là bị Bạch Cầm Hạo xuyên ra tê đài hình nam hiệu quả nguyên bản phỉ thúy cao ốc nam công nhân là sẽ không ở mùa đông xuyên miên áo khoác bị bạch cầm hạo như vậy vùng xuyên miên áo khoác nghiễm nhiên thành một cổ phong trào cứ như vậy bạch cầm hạo bọc đến kín mít mà xuất phát rời đi trước còn không quên chừng mắt nhìn cái kia giám đốc liếc mắt một cái hạng mục giám đốc cũng đầu cũng không dám ngẩng lên liền cùng phạm vào bao lớn sai lầm dường như lại nói tiếp hắn đây cũng là bị tai bay vạ gió bởi vì bạn gái không ở bên người, bạch cẩm hạo lại không hảo lập tức chạy tới, cho nên liền không có gì sự tình làm. tô quân quân đóng phim lại vội, một ngày cũng chưa để ý đến hắn, cho nên bạch cẩm hạo mới đem tinh lực đặt ở công tác thường. cứ như vậy, khó tránh khỏi ương cập cá trong chậu. này nếu là trước kia nói, hùng tuấn thanh khẳng định sẽ an ủi hạng mục giám đốc vài câu, nói không chừng hai người còn sẽ ước hẹn cùng nhau đi ra ngoài uống rượu nói chuyện phiếm. Nhưng trải qua lần trước chuyện đó một nháo, Hùng Tuấn Thanh đã biết sự tình gì đối chính mình tới nói mới là quan trọng nhất. Công tác thời điểm, hắn sẽ làm tốt điều hòa tề, giúp đỡ bạch cầm Hạo tiến hành câu thông. Chính là ngầm, hắn lại không có tất yếu, vì cố kỵ người khác cảm thụ mà miễn cưỡng chính mình. Cứ như vậy, cựu thuyệt hạng mục giám đốc mời. Hùng Tuấn Thanh thực mau về đến nhà, mở ra đèn qua loa cho chính mình làm một bữa cơm thuận tiện lại đã phát một cái tin tức hỏi Hùng Lệ Viện, hôm nay quá đến thế nào. Hùng lệ viện đã không giống từ trước như vậy, thật lâu cũng chưa hồi phục hắn tin tức. Hùng Tuấn Thanh mặt vô biểu tình mà ăn xong rồi cơm chiều thở dài, nằm ở trên giường. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ phải một mình một người nhấm nháp quả đắng. Lúc này, Hùng lệ viện lại về tin tức. Không ta diễn ta chỉ là đi xem náo nhiệt, nhưng thật ra học không ít đồ vật. Lại nói tiếp ta cảm thấy quân quân diễn kịch còn rất bổng, kia cô nương cổ trang hóa trang thật đúng là còn rất mỹ. Hùng Tuấn Thanh vội vàng hồi phục nói, không quan hệ, lúc này mới vừa vừa mới bắt đầu, dụng tâm học tập tổng hội đi đến cái kia trong vòng. Hùng lệ viện lại hỏi ngươi cảm thấy sở hữu sự tình đều là như thế này sao? Dụng tâm liền sẽ được đến hồi báo, Vạn nhất dụng tâm lại đâm cho vỡ đầu chảy máu, nếu là ngươi nói, còn sẽ lựa chọn quay đầu lại sao? Hùng Tuấn Thanh nhìn này tin tức không khỏi trong lòng căng thẳng, hắn lại vội vàng nói rất nhiều sự muốn hỏi chính mình tâm. Trước kia ta thực để ý người khác cảm giác, không hỏi quá chính mình trong lòng nghĩ muốn cái gì. Cho nên ta mới làm sai rất nhiều sự. Hiện tại ta đã biết sai rồi, ta hỏi qua chính mình tâm, lệ lệ ta thật sự thực ái ngươi tưởng cưới ngươi làm lão bà tưởng bồi ngươi đi xong này dài dòng cả đời, ngươi có thể tha thứ ta sao? Hùng lệ viện cũng không có lập tức trả lời. Hùng Tuấn Thanh còn nói thêm ta biết ta bị thương ngươi tâm, ngươi khả năng không có biện pháp lập tức tha thứ ta. Nhưng ít nhất cho ta một lần chân chính theo đuổi ngươi cơ hội đi. Lệ lệ ta muốn vì ngươi biến thành càng tốt người. Lúc này đây, Hùng lệ viện hồi phục. hào chương 77, tới rồi ngày hôm sau, đạo diễn đầu tiên là dựa theo kế hoạch đem Hầu Tân Tân cùng Tô Quân Quân ở đêm khuya thực trai diễn chụp xong rồi. Đoàn phim ở 5 giờ chung, liền chụp một màn đêm khuya diễn bởi vì Tô Quân Quân cùng Hầu Tân Tân đã xem như quen thuộc hai người hợp tác phi thường thông thuận. Nguyên bản cho rằng yêu cầu hai đến tam thời gian làm việc mới có thể đánh ra tới diễn kết quả một ngày liền chụp xong rồi. Vương đạo diễn cũng cảm thấy phi thường hưng phấn. Tào lệ na vì chèn ép tô quân quân cũng sáng sớm liền tới rồi. Kỳ thật nàng tới cũng không tính quá sớm, đã 8 giờ nhiều. Tào lệ na tới lúc sau, nhìn mắt bọn họ tiến độ, lại bớt thời giờ cùng vương đạo diễn chào hỏi. Vương đạo diễn thật sự phiền nữ nhân này, liền làm nàng ở mười điểm phía trước chuẩn bị tốt, ở mai trong vườn chụp thư tiểu hồng cùng từ oánh oánh đối chọi gay gắt kia chàng diễn. Tào lệ na gật đầu đáp ứng rồi, nàng lại ở bên cạnh nhìn một lát chỉ cảm thấy tô quân quân diễn đến bình bình đạm đạm, luôn là một mặt mà phối hợp người khác một chút chính mình đặc sắc cũng chưa phát huy ra tới. Trong lúc nhất thời, nàng đối tô quân quân kỹ thuật diễn liền tương đối phỉ nhổ. Cũng không lại lãng phí thời gian xem đi xuống, quay đầu liền trở về hóa trang. Kỳ thật vương đạo diễn cũng phát hiện vấn đề này. Tô quân quân làm tân nhân, kỹ thuật diễn kỳ thật đã tính không tồi, nhan giá trị lại cao hoàn toàn có thể khởi động bề mặt tới. Chỉ tiếc ở tiết tấu khống chế, biểu hiện lực phương diện thượng vẫn là có chút nắm giữ không tốt. Nhớ tới bạch tổng dặn do chuyện của hắn, vương đạo lúc này mới tính toán làm Tào lệ na đi trước ma ma tô quân quân kỹ thuật diễn. Bên kia kỳ thật tô quân quân chính mình cũng nghĩ đến chính mình biểu diễn có phải hay không quá nội liễm, không có buông ra. Nàng phía trước biểu diễn kinh nghiệm cũng là ở trên sân khấu diễn nữ phụ, lại còn không phải là quảng cáo cùng MV, trên cơ bản đều là phối hợp người khác. Chưa từng có một mình một người đương vai chính quá. Lúc này, Hầu Tân Tân cũng đi tới đối nàng nói vài câu. Kết cục diễn, người không cần thiết cố kỵ ta cũng không cần thiết đi cố kỵ người khác liền ở trước màn ảnh mặt hoàn toàn buông ra, đem chính mình đắp nặn từ oánh oánh bầy ra ra tới là được. Tô quân quân gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Ở chụp được một màn thời điểm, tô quân quân quả nhiên bắt đầu thử buông ra chính mình, đem từ oánh oánh mị lực một chút một chút phóng xuất ra tới. Đạo diễn thậm chí phát hiện ở nào đó nháy mắt từ oánh oánh này khí thế hoàn toàn không thua hầu thiên tinh. Chỉ tiếc tân nhân trạng thái không xong còn cần tiếp tục mài rũa tìm cảm giác. Ở 10 giờ phía trước, bọn họ chụp mấy mạc diễn đều tiến tràng đến phi thường thuận lợi. Tới rồi 10 giờ, tào lệ na quả nhiên tới. Khi cách 3 năm, nàng lại lần nữa hướng về nữ chính khởi xướng đánh sâu vào tuy rằng mặt đã chỉnh cương, người cũng trở nên táo bạo hư vinh, tràn ngập ghen ghét thậm chí bởi vì áp lực đại, nàng trở nên thần kinh hề hề. Nhưng ít nhất nàng ngày đó sinh những cái đó, đã từng đã chịu lão sư khen kỹ thuật diễn cũng không có thay đổi. Tào lệ na bài chuyên ngành lão sư đã từng nói qua, nàng là cách trời sinh diễn viên. Cho nên, mới ở cái bộ vườn trường kịch yêu cầu nữ chủ chân thời điểm, đem hết toàn lực đề cử tào lệ na. Chỉ tiếc nhất thời thiên đường, nhất thời địa ngục, tào lệ na nhanh chóng vận đỏ, lại nhanh chóng ngã xuống. Giới giải trí vĩnh viễn cũng không thiếu thiếu có được kỹ thuật diễn tân nhân. Biển to đãi cắt lúc sau, không có cơ hội người liền sẽ biến mất ở người xem tầm nhìn. Tào lệ na không nghĩ trở thành cái loại này người, cho nên, lúc này đây nàng quyết định dùng chính mình kỹ thuật diễn, bảo vệ thuộc về nàng nữ chính tôn nghiêm. Thực mau, liền đến tào lệ na cùng tô quân quân vai diễn phối hợp. Thư tiểu hồng làm hệ liệt kịch nữ chính, vẫn luôn thật sâu mà ái mộ hầu thiên tinh, nhưng hầu thiên tinh là hiệp sĩ, cũng là lãng tử. Hắn ghét cái ác như kẻ thù, cơ hồ đem chính mình toàn bộ tinh lực đều đặt ở phá án thượng. Hầu Thiên Tinh lý phá kỳ án, giúp Lao Khổ đại chúng lấy lại công đạo. Năng lực của hắn cùng nhân phẩm càng thêm làm Thư Tiểu Hồng thán phục. Thư Tiểu Hồng ở Hầu Thiên Tinh rời đi lục phiến môn lúc sau, cũng lựa chọn đi theo hắn đi tới lui tới trấn. Thư Tiểu Hồng tự nhiên nhìn ra Hầu Thiên Tinh đối tư oánh oánh không giống người thường, thậm chí nghĩ lầm đây là một loại ái mộ. Bởi vậy, nàng đối tư oánh oánh lại ghét lại hận. Bọn họ sắp muốn chụp đó là hai nữ nhân chi gian chính diện quyết đấu. Thư tiểu hồng muốn bước lui từ oánh oánh, làm nàng từ bỏ hầu thiên tinh. Từ oánh oánh lại tưởng đuổi đi thư tiểu hồng cùng hầu thiên tinh. Nàng sợ hầu thiên tinh sẽ tiếp cơ đoạt phụ thân bát cơm. Một màn này muốn bày biện ra hai cái mỹ nữ chi gian không ai nhường ai khi thế tới, nhưng từ lúc bắt đầu đi vào màn ảnh tào lệ na liền chiếm trước đi vị. Không chỉ có như thế, nàng còn cố ý dùng chính mình kỹ thuật diễn cưỡng chế Tô Quân Quân một đầu. Đạo diễn tự nhiên là nhìn ra vấn đề tới, vì thế vội vàng hô một tiếng cắt lại gọi tới Tô Quân Quân cho nàng nói diễn. Đạo diễn tính cách vẫn là trước sau như một mà hảo, cũng chưa nói Tô Quân Quân cái gì, cũng không phê bình chỉ trích nàng. Nhưng Tô Quân Quân liền cảm thấy nghẹn khuất đến hoảng, phía trước cùng nàng hợp tác những cái đó diễn viên, đều là một ít tâm tồn thiện ý, mọi người đều sẽ phối hợp với nhau cho nhau phụ trợ. Trước nay không xuất hiện quá, bị đoạt diễn loại chuyện này. Trên thực tế, Tô Quân Quân đã từng may mắn cùng hứa văn biu lão sư diễn quá một tuồng kịch. Hứa văn biu lão sư diễn nàng phụ thân, khi đó Tô Quân Quân khẩn trương hoảng loạn có chút tiến vào không được trạng thái. Nhưng hứa văn biu lão sư lại diễn đến phi thường tự nhiên, cảm giác tựa như thật là nàng phụ thân dường như Tô Quân Quân là bị lão sư mang theo nhập diễn. Hạ sân khấu lúc sau, hứa văn biêu lão sư tức giận phi thường chỉ vào cái mũi mắng tô quân quân. Ngươi là cái du mộc đầu nha, quang bối nhiễu khẩu lệnh nào hành a Ngươi lời kịch bản lĩnh là tôi luyện ra tới. Nhưng ngươi đến nghiêm túc quan sát sinh hoạt học được dung nhập sinh hoạt nha, như vậy ngươi mới có thể ở trên sân khấu đắp nặn ra hình tượng tới. Bằng không ngươi chính là cái gối theo hoa, học lại nhiều đồ vật cũng sẽ không dùng. Đánh lần đó sân khấu luyện tập lúc sau, tô quân quân liền thường xuyên lưu tâm chú ý người khác nhất cử nhất động. Hồ điềm điềm là trời sinh đối này đó thực mẫn cảm cảm tình lại dư thừa còn dễ dàng cảm xúc mênh mông tùy thời đều có thể tiến vào nhân vật. Nhưng tô quân quân lại làm không được điểm này, nàng chỉ có thể liều mạng mà tưởng tượng từ oánh oánh là cái cái dạng gì người. Ở các loại trạng huống hạ, nàng nói chuyện tình hình lúc ấy là cái dạng gì ngữ khí, sẽ có cái gì động tác nhỏ. Nàng thậm chí sẽ đem thư oánh oánh mang vào chính mình. Nói trắng ra là Tô Quân Quân kỳ thật vừa mới chạm đến kia nói kỹ thuật diễn chi môn, lại không có biện pháp đẩy cửa ra đi vào đi. Kế tiếp thời gian, trận này diễn chụp lại ba lần, Tô Quân Quân vẫn là không có biện pháp thoát khỏi Tào Lệ Na trói buộc, vẫn luôn bị Tào Lệ Na ép tới thấu bất quá khi tới. Tào Lệ Na âm thầm đắc ý, nàng lòng tự tin lại đã trở lại. Đóng phim trước sau không có tiến triển, nàng lại ở một bên âm dương quái khí mà nói. Đạo diễn như thế nào tuyển như vậy một cái không thành thục diễn viên lại đây diễn nữ số 2 Tay mơ chính là tay mơ, chưa đủ lông đủ cánh, liền tưởng phi đâu Theo ta thấy cô nương này tới chúng ta đoàn phim chính là kéo chân sau đảo đoạn tới đi Vương đạo diễn hung hăng mà trừng mắt nhìn Tào Lệ Na liếc mắt một cái Này Tào Lệ Na đơn giản là ỉ vào chính mình kỹ thuật diễn hảo, cưỡng chế tô quân quân diễn còn tưởng rằng hắn không biết sao Chỉ là tới rồi hiện tại, vương đạo diễn cũng đã cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Nếu tô quân quân có thể đi ra tránh thoát tào lệ na áp chế, như vậy, nàng kỹ thuật diễn sẽ có tiến bộ rất lớn. Nếu tô quân quân vẫn luôn không có biện pháp đi ra, tào lệ na liền sẽ trở thành nàng trong lòng bóng ma thậm chí còn về sau tô quân quân cũng chưa biện pháp lại đóng phim. Đây chính là bạch tổng bạn gái, bạch tổng hoa đại lực khí cũng muốn lực phùng hồng người còn cố ý giao cho hắn hỗ trợ chiếu cố này nếu như bị tào lệ na làm hỏng bạch tổng chẳng những sẽ không bỏ qua cho tào lệ na ngay cả hắn cái này đạo diễn cũng sẽ bị giận chó đánh mèo nghĩ vậy chút vương đạo liền có chút oán hận tào lệ na nữ nhân này chẳng những đầu óc không thanh tỉnh tâm địa còn ác độc cũng khó trách nàng ở ba năm trước đây nhất hòa thời điểm đắc tội mỗ vị trong vòng đại già nói cách khác bằng tào lệ na kỹ thuật diễn cũng sẽ không phát triển trở thành như bây giờ Bất quá tới rồi lúc này, vương đạo cũng không có biện pháp khác. Chỉ có thể làm tô quân quân tạm thời trước nghỉ ngơi một đoạn thời gian, bọn họ trước chụp được một đoạn hầu tân tân diễn. Tô quân quân đi tới bên cạnh cây mai phía dưới, đứng trong chốc lát. Hồ điểm điểm thấy nàng ăn mặc diễn phục đâu, vội vàng cầm nàng áo khoác chạy tới cho nàng phủ thêm. Lúc này tô quân quân nhìn mãn thụ hoa mai trên mặt một mảnh mờ mịt. Hồ điểm điểm nhìn nàng rất là đau lòng tưởng khuyên quân quân cũng không biết khuyên như thế nào. Kỹ thuật diễn việc này cũng không có biện pháp khuyên. Hồ điểm điểm nghĩ nghĩ, lại cắn chặt răng, liền ở tô quân quân bên tai nói. Người thử dùng tinh thần lực đi cảm ứng nhân vật này, chỉ cần học được thông hiểu đạo lý, ai đều áp chế không được ngươi. Tô quân quân kinh ngạc nhìn hồ điểm điểm, lại nhỏ giọng hỏi. Không thể dùng tinh thần lực hại người nha, ta kia tinh thần lực một khi buông ra, khống chế đều khống chế không được. Làm tất cả mọi người đối nàng sinh ra hào cảm tinh thần lực thật sự quá kỳ ba. Tô Quân Quân thật sự không nghĩ trình diễn hiện thực bản Mary Sue. Hồ Điềm Điềm nghe xong lời này, tức khắc liền có chút cấp còn nói thêm: "Ta muội muội ngốc người không thể dùng tinh thần lực đi hại người, cũng không phải nói ngươi muốn liều mạng mà đem chính mình tinh thần lực cấp hoàn toàn áp xuống tới. Ngươi lại chưa cho người khác tạo thành cái gì hoài ảnh hưởng, lại vô dụng tinh thần lực buộc người nọ đi tìm chết, hoặc là làm hắn đi làm một ít hắn không muốn làm sự." Người cũng chỉ là buông ra tinh thần lực đi diễn kịch kia lại làm sao vậy? Hầu Tân Tân sở dĩ diễn đến như vậy hào, này không phải bởi vì hắn kỹ thuật diễn có bao nhiêu cao, mà là hắn cũng phóng thích tinh thần lực hơn nữa chính mình thể hội, như vậy diễn xuất tới nhân vật tự nhiên cũng liền rất sống động. Tô Quân Quân lại hỏi, Vạn nhất ta hiện tại khống chế không hào tinh thần lực, hại tới rồi tào lệ na làm sao bây giờ? Hồ Điềm Điềm đều mau sầu đã chết. Này muội muội ngốc, hiện tại không phải ngươi hại Tào Lệ Na, mà là Tào Lệ Na ở hại ngươi. Nếu là bình thường tân nhân diễn viên đều có thể bị nàng cấp bức điên rồi. Tào Lệ Na nữ nhân này thật đủ hỗn, hơn nữa ngươi đối nàng không có gì ý xấu, liền tính đối nàng tạo thành tinh thần ảnh hưởng cũng là hữu hạn. Thực sự có ảnh hưởng nói cũng coi như là bị bắt phản kích. Cho nên, ngươi cứ yên tâm phóng thích tự mình đi. Tô Quân Quân nghe xong lời này, Liền ở hồ điểm điểm trước mặt thử buông ra chính mình tinh thần lực. Hơn nữa nàng đối từ oánh oánh hiểu biết trong lúc nhất thời Tô Quân Quân chỉ cảm thấy chính mình cả người đều bị một đợt ấm áp hơi thở vây quanh bao phủ. Nàng thậm chí cảm thấy chính mình chính là từ oánh oánh bản nhân. Nàng biết từ oánh oánh hẳn là đi như thế nào lộ, như thế nào nói chuyện, như thế nào giải quyết vấn đề. Thậm chí có thể cảm nhận được từ oánh oánh bị thư tiểu hồng chèn ép thời điểm là một loại như thế nào tâm tình. Nàng cũng không thích hầu thiên tinh, còn nơi trốn đề phòng hầu thiên tinh, lại như thế nào sẽ ở thư tiểu hồng trước mặt ăn nói khép nếp đâu. Nàng hẳn là đúng lý hợp tình đứng ở thư tiểu hồng trước mặt, đem nàng đánh trở về. Lúc này vừa vặn, hầu tân tân kia chàng diễn đã chụp xong rồi, trợ lý đạo diễn lại đây hỏi. Tô quân quân, ngươi thế nào? Có thể hay không lại một lần nữa trở về thử một chút? Nếu không được nói, đạo diễn nói làm ngươi đi trước ăn cơm, buổi chiều lại tiếp tục chụp. Trợ lý đạo diễn cũng rất kỳ quái, vương đạo tựa hồ đối tô quân quân đặc biệt hòa khí. Phải biết rằng vương đạo người này là cái khó chơi thiếu diện hồ, đóng phim trước hắn đối tất cả mọi người hòa hòa khí khí, làm người cảm nhận được một loại đại gia trưởng ấm áp. Trên thực tế, một khi đóng phim chịu trở, hắn tính tình là thực táo bạo, phê bình mắng chửi người đều là bình thường. Nhưng hiện tại tô quân quân cũng chịu trở, vương đạo chẳng những không nóng nảy, ngược lại làm tô quân quân đi trước ăn cơm. Trợ lý đạo diễn cũng không thể không đối Tô Quân Quân khách khí chút. Lúc này, Tô Quân Quân lại nói nói: "Trương đạo, ta bên này điều chỉnh đến không sai biệt lắm, muốn đi thử lại một lần." Trương đạo vội vàng gật đầu nói: "Tốt kia chúng ta hãy đi trước đi." Trương đạo vẫn là không cảm thấy Tô Quân Quân này tiểu cô nương có thể có cái gì bối cảnh. Nàng thật sự không phải cái phiền toái người, trừ bỏ một đốn có thể so sánh người khác ăn nhiều tam cơm hộp, này bang cô nương tính tình đặc biệt hảo lại có lễ phép, vẫn luôn đều ở tích cực phối hợp toàn bộ đoàn phim. Lại nói tiếp các nàng bốn cái cô nương tuy rằng thường xuyên ghé vào cùng nhau, nhưng đều không phải cái gì phiền toái người. Ngay cả Hùng Lệ viện vị kia nữ thần cũng vẫn luôn dọn tiểu băng ghế ở bên cạnh học tập người khác như thế nào diễn kịch. Bọn họ này đoàn phim, trừ bỏ một tỷ Tào Lệ Na luôn là lăn lộn chọn sự, những người khác thật đúng là cực kỳ hợp phách đâu. Quay chụp tiến độ cũng coi như tương đối mau, chiếu như vậy đi xuống, nói không chừng có thể trước tiên chụp xong đâu. Muốn nói vừa mới kia chàng diễn không chụp hảo kỳ thật đại gia trong lòng đều biết. Là Tào Lệ Na ở khi dễ tân nhân, đạo diễn tổ nhân tâm biết rõ ràng, đạo cũng không ai cảm thấy Tô Quân Quân phiền toái. Nhưng cố tình Tào Lệ Na trợ lý thật sự là cái chân chó. Nàng đã sớm sờ thấu Tào Lệ Na tâm tư, vừa thấy Tô Quân Quân lại đây, liền cố ý đối người bên cạnh nói. Diễn viên nếu liền chính mình bản chức công tác đều làm không tốt kia còn tính cái gì diễn viên. Chậm trễ người khác thời gian, kéo chậm đoàn phim tiến độ như vậy nữ diễn viên nên thu thập đồ vật về nhà mới là. Tào lệ na ngồi ở trên ghế quý phi, hừ cười một tiếng, vẻ mặt khinh bỉ liếc tô quân quân liếc mắt một cái. Mặt khác kia hai cái làm không rõ ràng lắm chẳng huống tuổi trẻ nữ diễn viên cũng nhịn không được ở một bên phụ hỏa. Này vài người nói rõ chính là muốn xa lánh tô quân quân vị này nữ chính nhìn đến tình cảnh này trợ lý đạo diễn vừa muốn giáo huấn các nàng vài câu tô quân quân lại trước một bước tránh ra nàng nhàn nhạt mà nói trương đạo mau ăn cơm chúng ta đến nắm chặt thời gian chụp xong đi thế nào cũng không thể chậm trễ đại gia ăn cơm thời gian ân trợ lý đạo diễn vội vàng đuổi kịp tô quân quân bước chân lúc này vương đạo bên kia ở xác định tô quân quân không thành vấn đề về sau cũng chuẩn bị bắt đầu quay Tào lệ na lúc này mới giống nữ vương giống nhau, lười biếng mà từ trên ghế quý phi đứng lên, chậm rãi đi tới máy quay phim phía trước. Ở đây người đều cho rằng, này sẽ là một hồi đơn phương tàn sát. Còn có người nhịn không được vì Tô Quân Quân nhéo một phen mồ hôi lạnh. Chính là ở vương đạo diễn hô lên action trong nháy mắt kia Tô Quân Quân biểu tình cùng khí thế lại hoàn toàn thay đổi. Ngay từ đầu, mọi người còn không có xem minh bạch sau lại mới phát hiện Tô Quân Quân đây là đã hoàn toàn biến thành từ oánh oánh. Kỳ thật lại nói tiếp từ oánh oánh chính là lui tới trong thành xuất sắc nhất cô nương. Cô nương này tính cách quật cường, từ nhỏ liền kế thừa mẫu thân di nguyện thì phải làm cái xuất sắc nhất đầu bếp. Nàng vì thế khổ luyện 10 năm, luyện ra một tay lệnh người kinh diễm bếp thượng công phu. Lùi tới khách thương, đều bị đối tô quân quân chủ nghệ khen không dứt miệng, trong thành ngoài thành rất nhiều quan to hiển quý đều tưởng đem từ oánh oánh cưới về nhà. Nhưng cô nương này lại vẫn là kiên trì chính mình lời thề tiếp tục khai đêm khuya thực trai. Như vậy một cái xuất sắc lại tự tin cô nương, sao có thể ở quan gia tiểu thư thư tiểu hồng trước mặt cúi đầu. Nàng thậm chí là có chút khinh thường thư tiểu hồng cái này trong mắt trừ bỏ nam nhân cũng đừng vô mặt khác nữ nhân. Bởi vậy ở thư tiểu hồng chỉ ra từ oánh oánh chỉ là cái tiểu thành cô nương, không xứng với hầu thiên tinh cuối cùng không cần lại si tâm vọng tưởng lúc sau từ oánh oánh chẳng những không bực ngược lại cười lạnh nói. Thư tiểu hồng, người cũng không tránh khỏi quá buồn cười đi. Người thế giới trừ bỏ hầu thiên tinh liền cái gì đều không có. Không có cha mẹ cũng không có lễ nghi liêm sỉ. Nếu ngươi thật là cái tiểu thư khuê các nói, lại sao có thể đi theo một người nam nhân nơi nơi chạy loạn? Vạn nhất trên đường ra chuyện gì làm sao bây giờ? Ác thư tiểu hồng, ngươi cũng không lo lắng này đó. Ngươi là nhận định cho dù có nguy hiểm, hầu thiên tinh cũng nhất định sẽ cứu ngươi. Nhưng một nữ nhân, muốn đem chính mình hết thảy thậm chí an toàn đều ký thác ở nam nhân trên người kia không phải thực thật đáng buồn sao. Người thư thiểu hồng bị thư oánh oánh khí chất hoàn toàn ngăn chặn. Trong lúc nhất thời, tào lệ na một đầu mồ hôi lạnh lại cố tình nói không nên lời lời kịch tới. Vương đạo diễn sinh khí mà hồ một tiếng cắt lại mở miệng nói tào lệ na, ngươi sao lại thế này. Tiếp tục đi xuống nói lời kịch nha. Tào lệ na một đầu mồ hôi lạnh mà nhìn hắn, nửa ngày chưa nói ra lời nói tới. Lúc này mới không đến nửa giờ thời gian, tô quân quân kỹ thuật diễn như thế nào lại đột nhiên thông suốt dường như. Nàng chính là thư tiểu hồng, tào lệ na tưởng áp đều áp không được ngược lại bị tô quân quân đè ép xuống dưới. tào lệ na tưởng cũng không dám tưởng, một tân nhân bị nàng bức cho kỹ thuật diễn đột phá. Hiện tại đột nhiên biến thành một cái đáng sợ kỹ thuật diễn quái vật. Nàng lại rất thật đáng buồn mà hoàn toàn không làm gì được nàng trận này diễn kỳ thật đã mất khống chế. Vương đạo diễn lại sẽ không cấp tàu lệ na ở lâu thời gian, lại tiếp tục lặp lại quay chụp. Nhưng tàu lệ na lại nghĩ như thế nào vãn hồi cục diện, liền tính nàng lại lần nữa đoạt đi vị. Nhưng tô quân quân cũng sẽ bất động thanh sắc mà đi đến nàng trước mặt, lại lần nữa mang nhập cảm xúc đem lời kịch nói ra. Tô quân quân chính là từ oánh oánh, nàng căn bản là không sợ thư tiểu hồng, nàng là như vậy đúng lý hợp tình. Ngược lại là một lòng chỉ nghĩ hầu thiên tinh thư tiểu hồng, có chút khiếp đảm, thậm chí không có biện pháp nhìn thẳng từ oánh oánh cặp kiêm mắt. Chương 78, phía trước là Tào Lệ Na dùng chính mình kỹ thuật diễn, đem Tô Quân Quân ép tới không thở nổi, nhiều lần âng. Hiện tại lại biến thành Tô Quân Quân đem Tào Lệ Na áp chế đến không dám ngẩng đầu. Cứ như vậy chụp vài lần, trước sau không có biện pháp quá quan. Phàm là xen lẫn trong đoàn phim người, mặc kệ thế nào, đều là dựa vào kỹ thuật diễn nói chuyện. Vừa rồi thời điểm, Tô Quân Quân không ngừng âng, những cái đó đoàn phim diễn viên quần chúng cùng cơ sở nhân viên công tác chưa chắc đều có thể nhìn ra tới hai người chi gian vấn đề, chỉ là cảm thấy Tô Quân Quân đặc biệt vô dụng, kỹ thuật diễn đặc biệt kém. Nhưng hiện tại Tô Quân Quân không chỉ có hoãn lại đây, kỹ thuật diễn còn đột phá. Tào Lệ Na lại luôn là nói không cho lời kịch, những người đó lại bắt đầu đối nàng nghị luận sôi nổi. Tô Quân Quân cũng không tinh lực đi nghe người khác nói như thế nào, chỉ là dùng hồ lão gia tử giáo những cái đó hô hấp phun nạp phương pháp vẫn luôn điều động chính mình tinh thần lực. Nàng hiện tại hoàn toàn không có biện pháp phối hợp tinh thần lực cùng kỹ thuật diễn tri gian quan hệ. Chỉ có thể tận lực làm chính mình biểu diễn lòng một ít lại thử xứng cùng Thư Tiểu Hồng. Tới rồi cuối cùng, Thư Tiểu Hồng cuối cùng là nói xong toàn bộ lời kịch. Đạo diễn vẫn là không hài lòng, lại vẫn là hô cắt làm mọi người đi trước ăn cơm. Từ dịu ăn cơm cơ hội, hồ điểm điểm lại ghé vào tô quân quân bên người cùng nàng lầm nhầm lầm nhầm mà giáo nàng như thế nào khống chế tinh thần lực. Làm loại thú nhân ấu tể, bọn họ cơ hồ trời sinh đều có thể khống chế chính mình tinh thần dị năng. Ngược lại là giống tô quân quân loại này nửa đường thức tỉnh bạch tử, đối chuyện này khống chế được tương đối bối rối. Hơn nữa hồ tộc là cái ngoại lệ, mặt khác loại thú nhân chủng tộc rất ít có bạch tử thức tỉnh dị năng đừng tộc bạch từ phần lớn đều cùng người thường không có gì khác nhau, cho nên mao lão gia từ giáo tô quân quân thời điểm nhiều lắm là dùng chính mình tinh thần lực giúp nàng tiến hành trải vuốt. ngược lại là hồ lão gia từ lần trước giáo tô quân quân kia một bộ cùng loại với tu tiên bái nguyệt phương pháp càng thêm hữu hiệu. hồ điềm điềm liền tính tưởng đem chính mình kia bộ bản lĩnh dạy cho tô quân quân, nhưng thực tế thượng có thể giáo vẫn là rất khó hạn. huống chi thời gian lại đoàn làm tô quân quân tại như vậy đoàn thời gian nội. Khống chế được chính mình tinh thần dị năng cơ hồ không quá khả năng. Lúc này, Hầu Tân Tân cũng nhìn ra Tô Quân Quân vấn đề ra ở đâu. Hắn thật sự tưởng không rõ vì cái gì Tô Quân Quân sẽ khống chế không hảo tự mình tinh thần dị năng. Tô Quân Quân rốt cuộc là ấu thể vẫn là bạch tử. Những việc này, hắn cũng không có phương tiện đi hỏi người khác liền trực tiếp cấp Sơn Đại Vương gọi điện thoại. Liền tính Hầu Tân Tân bọn họ khi còn nhỏ là bị Sơn Đại Vương khi dễ lớn lên. Nhưng Sơn Đại Vương chi với bọn họ hầu gia, cũng là chính mình ra nhãi con. Hầu Tân Tân suốt ngày sợ hắn, ghét bỏ hắn, phun tào hắn, lại vẫn là sẽ đem Sơn Đại Vương trở thành chính mình huynh trưởng xem. Sơn Đại Vương thực mau liền tiếp điện thoại, nghe Hầu Tân Tân đem nói cho hết lời, hắn trầm tư một lát liền thâm trầm mà nói. "Quân quân nàng thuộc về Bạch Tử Thức Tỉnh, khả năng sẽ thành công hóa hình." Biết việc này người càng ít càng tốt, chỉ có Hầu gia gia cùng đại ca ngươi biết. Ngươi về sau tận lực giúp đỡ điểm quân quân là được. Cụ thể sự tình quá hai ngày ta qua đi, lại cùng ngươi liêu. Hầu Tân Tân nghe xong lời này, đều nhịn không được sợ ngây người thiếu chút nữa đem trong tay điện thoại ném văng ra. Bạch Tử hóa hình việc này, lại nói tiếp Hầu Tân Tân nhưng thật ra cũng biết. Chỉ là bọn hắn hầu tộc cùng đường tộc loại thú nhân còn không quá giống nhau. Bọn họ trong tộc sinh nhãi con trên cơ bản đều là loại thú nhân, rất ít xuất hiện Bạch Tử. Cũng không biết có phải hay không bởi vì bọn họ trường kỳ ở trong núi chạy vội, dùng để uống sạch sẽ thuần mỹ nước suối, dùng ăn thơm ngon trái cây cùng sơn chân cùng phong làm bạn thiên vì bị mà vì dường. Liền tính là tộc nhân cùng nhân loại cùng chủng tộc khác thông hôn, sinh hạ tới hài tử cũng đều là loại thú nhân. Cho nên, hầu tân tân đối với bạch tử hóa hình việc này, cũng chỉ là cái biết cái không, chỉ biết người như vậy gen tương đối hảo, vạn chung vô nhất rất có thể sẽ lọt vào cướp tân nhân. Bất quá, lấy nhà hắn Sơn Đại Vương tính tình, hẳn là thực thích cướp tân nhân cái này hoạt động đi. Có thể đúng lý hợp tình mà đem sở hữu người cạnh tranh đánh cái chết khiếp. Kia hóa vừa lòng đẹp ý đồng thời thậm chí đều không cần người khác tới hỗ trợ đi. Hầu tân tân nhớ tới cũng cảm thấy việc này quái buồn cười. Sơn Đại Vương từ nhỏ liền thích đánh nhau sau khi lớn lên dựa vào đánh nhau, lại đương cao bằng cấp bá đạo tổng tài hiện tại muốn kết hôn, vẫn là muốn dựa vào đánh nhau bao lại chính mình tân nương. Này thật đúng là không hổ là nhà bọn họ Sơn Đại Vương. Cũng mặc kệ nói như thế nào, nếu là bọn họ áp trại phu nhân, Hầu Tân Tân tự nhiên muốn giúp Tô Quân Quân một phen. Vì thế thừa dịp nghỉ ngơi thời gian, Hầu Tân Tân chủ động cùng Vương Đạo diễn chào hỏi. Buổi chiều vẫn là tiếp tục chụp hắn cùng Tô Quân Quân xuất diễn đi, làm Tào Lệ Na trước nghỉ ngơi điều chỉnh một chút. Vương Đạo tự nhiên là không có gì ý kiến. Trên thực tế, hắn cũng phiền chết Tào Lệ Na. Trên thực tế tào lệ na đã chịu đà kích lúc sau, chỉ sở cũng vô pháp tiếp tục chụp. tào lệ na nguyên bản tràn ngập ác ý, muốn hủy diệt tô quân quân tiền đồ cho nàng diễn kịch kiếp sống lưu lại trầm trọng bóng ma. Lại không nghĩ rằng tô quân quân chính mình đi ra tào lệ na đang nhận được trầm trọng đà kích. Nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi chính mình thời trẻ kỹ thuật diễn cùng linh tính đều đi đâu. Như thế nào liền lưu lạc đến bị một tân nhân nữ diễn viên ép tới thấu bất quá khi tới. Tào lệ na thậm chí nhớ tới, ly giáo phía trước bài chuyên ngành lão sư khuyên nàng kia phiên lời nói. Lão sư không hy vọng nàng thôi học hy vọng nàng có thể kiên trì nhiệm xong đại học. Nhưng khi đó tào lệ na tâm đều hiện lên tới, nhìn quen tháp ngà voi bên ngoài phồn hoa, nơi nào còn có thể làm nghe lời đệ tử tốt. Nàng giống một con thiên nga trắng giống nhau kiêu ngạo mà đối quan tâm nàng lão sư nói. Từ nay về sau, ta phải làm giới giải trí nữ vương. Nên học đồ vật ta đều đã học xong, lưu tại trường học đơn giản cũng là chậm trễ thời gian mà thôi. Nàng liền như vậy không chút do dự xoay người rời đi cấp lão sư để lại một mặt bạc tình bóng dáng. Hỗn cho tới bây giờ loại tình trạng này, đã không có người tái giống như lão sư như vậy phát ra từ nội tâm mà thế nàng suy nghĩ. Tào lệ na cũng không biết nàng tương lai sẽ đi con đường nào. Tới rồi buổi chiều thời điểm, Tào Lệ Na không có đi đoàn phim, cũng không cùng đạo diễn chào hỏi, chỉ là tránh ở trong phòng của mình không chịu ra tới. Không có nàng lúc sau, Tô Quân Quân lại lần nữa cùng Hầu Tân Tân đáp diễn, liền cảm thấy dị thường thoải mái tự tại. Hầu Tân Tân rốt cuộc là thành niên loại thú nhân, tinh thần lực vẫn là rất cường đại. Trên cơ bản, Hầu Tân Tân có thể xem như Hầu gia tuổi trẻ một thế hệ trung người xuất sắc. Cho nên, ở hắn cường đại lực lượng tinh thần bao phủ hạ tô quân quân hoàn toàn có thể hoàn toàn phóng xuất ra chính mình tinh thần lực lại phối hợp nàng đối nhân vật lý giải. Cứ như vậy, hai người liền ở kịch trung không ngừng mà va chạm ra hỏa hoa tới. Cả buổi chiều quay chụp tiến độ cực kỳ thuận lợi, mấu chốt là đạo diễn nhìn bọn họ hai người biểu diễn, đều có chút không rời được mắt. Hai người kia tuy rằng đều thực tuổi trẻ chính là kỹ thuật diễn thật sự thật tốt quá. Vương đạo diễn thậm chí sinh ra một loại không cần thận đào đến bảo cảm giác. Hắn thật sự không nghĩ tới tô quân quân hoàn toàn buông ra lúc sau kỹ thuật diễn cương nhiên như vậy xuất sắc. Cùng lúc đó, Hầu Tân Tân cũng ở quay chụp trong quá trình không ngừng mà kéo tô quân quân tinh thần lực thông qua chính mình phương thức dạy dỗ nàng nên như thế nào khống chế tinh thần lực. Không thể không nói thông qua cùng Hầu Tân Tân cùng nhau diễn kịch tô quân quân chậm rãi liền tìm tới rồi cái kia tinh thần lực cùng kỹ thuật diễn gian van. Nàng cũng học nên thu khi thu, nên phóng khi phóng. Bởi vì quay chụp đến thật sự quá thuận lợi, bọn họ vẫn luôn chụp tới rồi buổi tối 10 giờ. Ngay cả Hồ Điềm Điềm cùng Hùng Lệ Viện cũng chính thức lên sân khấu. Hùng Lệ Viện diễn chính là Tống Đại Nhân Nữ Nhi, này cũng coi như là nguyên tác chung đưa phúc lợi nhân vật là cái ôn nhu săn sóc đại mỹ nữ. Điểm này thực phù hợp Hùng Lệ Viện hình tượng. Hùng lệ viện tuy rằng không học qua kỹ thuật diễn, tinh thần lực cũng không phải rất mạnh, nhưng ít nhất nàng làm việc nghiêm túc tinh tế, lại là cái học bá. Cứ như vậy, đến phiên Hùng lệ viện thời điểm, dứt khoát bản sắc biểu diễn, đảo cũng trung quy trung củ. Ở vương đạo xem ra, Hùng lệ viện như vậy cũng coi như không tồi. Nhưng thật ra hồ điểm điểm diễn hát y nhân, xem như kịch trung tàng đầu tàng đôi âm mưu ra. Lần này quay chụp trung cũng không có lộ ra chính mình gương mặt thật. Nhưng nàng lại ở giơ tay nhấc chân trung đem lãnh hoa lê hung tàn máu lạnh hoàn toàn suy diễn ra tới. Đạo diễn nhìn hồ điểm điểm kỹ thuật diễn, nhìn không được có chút khiếp sợ Bọn họ đoàn phim chụp chẳng qua là một bộ võng kịch đầu tư không tính là có bao nhiêu cao. Trừ bỏ hầu tân tân, mặt khác diễn viên căn bản là đều là tân nhân hoặc là diễn viên hạng ba. Nhưng ai có thể nghĩ đến, này đàn tân nhân kỹ thuật diễn cư nhiên cái đỉnh cái hào. Hầu tân tân cũng là cái khó được kỹ thuật diễn phái Vương đạo diễn đột nhiên cảm thấy chính mình có thể chụp này bộ diễn kiếm lớn. Cứ như vậy, mọi người đều chụp xong diễn đã gần 10 giờ. Hùng lệ viện trở lại khách sạn vừa thấy, Hùng Tuấn Thanh đang ở trong đại sảnh chờ nàng, cũng không biết đợi bao lâu. Trong tay hắn còn cầm một cái tự chế bánh sinh nhật. Hùng lệ viện lúc này mới nhớ tới, hôm nay là nàng âm lịch sinh nhật. Nguyên bản ở quê quán thời điểm, mọi người đều là quá âm lịch sinh nhật chính là tới rồi trong thành về sau, Hùng lệ viện cũng bắt đầu tùy đại lưu, đem dương lịch trở thành chính mình sinh nhật ngay cả quay bua thượng đều là như thế này đăng ký. Lúc trước bọn họ còn ở bên nhau thời điểm, Hùng lệ viện chỉ là cùng Hùng Tuấn Thanh đề ra hai câu. Nàng kỳ thật rất thường nghiệm khi còn nhỏ mỗi lần ăn sinh nhật ba ba sẽ cho nàng đề trở về một hộp bánh kem, mụ mụ sẽ cho nàng làm một chén mì trường thọ Không nghĩ tới, Hùng Tuấn Thanh gia hòa này cương nhiên nhớ kỹ. Hùng lệ viện trong lòng hơi hơi có chút cảm động, ngoài miệng lại nói nói. Người tới làm gì, không phải còn muốn đi làm sao. Hùng Tuấn Thanh lại sơ sơ chính mình đầu tóc cười nói. Ta sẽ không chậm trễ bình thường công tác chỉ là hôm nay thực đặc biệt ta cần thiết đến đến xem ngươi. Bài cầm hạo kia đầu 38 hề hề Hùng diễn tinh biến thân cảm tình chuyên gia, biết hắn tưởng cấp Hùng lệ viện ăn sinh nhật kế hoạch lúc sau. Không chỉ có cấp Hùng Tuấn Thanh thả nửa ngày già còn tích cực mà giúp hắn bày mưu tính kế. Cho nên, bánh kem là Hùng Tuấn Thanh chính mình thân thủ làm, mặt trên không có bày biện mặt khác trái cây, mà là dùng Hùng lệ viện thích nhất cà rốt cùng quả táo làm trang trí. Cái này sáng ý còn rất mới mẻ, những cái đó chuyên nghiệp bánh kem sư phó đều khích lệ Hùng Tuấn Thanh. Sau lại, Hùng Tuấn Thanh lại vội vội vàng vàng đi vào nhà này tiệm cơm, vận dụng quan hệ tìm sau bếp sư phó nhóm hỗ trợ làm một bàn bàn tiệc. Chính hắn lại động thủ làm một chén mì trường thọ. Thẳng đến lúc này, Tô Quân Quân các nàng mới biết được hôm nay cư nhiên là Hùng lệ viện sinh nhật. Hùng Tuấn Thanh dứt khoát liền mời các cô nương đến khách sạn Tiểu Yến hội thính tới. Này nếu là đặt ở từ trước nói, Hùng Tuấn Thanh đại khái sẽ mời sở hữu đoàn phim thành viên. Nhưng lúc này đây, hắn chỉ kêu Tô Quân Quân, Hồ Điềm Điềm, Hùng Tiểu Ngọc lại nhiều hơn một cái hầu tân tân. Liền cứ như vậy, đại gia cùng nhau cấp Hùng lệ viện chúc mừng sinh nhật. Tổng cộng 6 người, Hùng Tuấn Thanh lại bao hạ tiểu yến hội thính. Người đều đến đông đủ, người phục vụ lục tục đem trước đó chuẩn bị tốt đồ vật đều cấp đầy mạnh tới. Bánh kem chỉ có 12 thấp như vậy đại, là hai tầng, mặt trên viết sinh nhật vui sướng, cắm thượng con số 26 ngọn nến. Trước bàn trang sức hộp lại có cái thật xinh đẹp thọ tinh tiểu vương miện. Mọi người vừa thấy, này cũng không phải là cho người ta ăn sinh nhật tuy tuy tiện tiện mang đồ vật mà là một kiện cố ý định chế đồ trang sức mặt trên còn nghĩ kim cương đâu. Ở các cô nương tiếng hoan hô chung, hùng tuấn thanh thẹn thùng mà đem kia đỉnh tiểu vương miệt mang ở hùng lệ viện trên đầu. Sau đó nắm hùng lệ viện tay, làm nàng thổi ngọn nến thiết bánh kem. Hùng lệ viện đôi mắt hơi hơi có chút chua sót, vẫn là ở các bằng hữu chúc phúc trong tiếng, nhanh chóng ưng thuận tâm nguyện, sau đó một hơi thổi tắt ngọn nến. Ngay sau đó chính là thiết bánh kem, một đao đi xuống, hùng lệ viện liền cảm thấy có chút không thích hợp bánh kem bên trong giống như ẩn giấu thứ gì. Thực mau, nàng lại cắt một đao, đem bánh kem lấy ra vừa thấy, bên trong là một quả nhẫn, nhẫn thượng có một viên xinh đẹp kim cương, vừa thấy này liền giá trị xa xỉ. Này quả thực chính là trong TV mới có lãng mạn cầu hôn kiều đoạn. Trong lúc nhất thời, hồ điểm điểm thật là hưng phấn mà không được thậm chí đem đôi tay làm thành tiểu loa trạng hô to. Cầu hôn, cầu hôn, nàng một bên kêu, một bên vỗ hai bên người cánh tay, ý bảo bọn họ cũng cùng chính mình cùng nhau kêu. Nàng bên trái là diện mạo đáng yêu điểm Mỹ, lại yêu thích đi công trường dọn gạch làm công kiếm tiền hùng tiểu ngọc. Hùng tiểu ngọc tính cách thực hiền hòa, tự nhiên cũng cùng nàng cùng nhau hô. Cầu hôn, cầu hôn, nhưng hồ điểm điểm bên phải lại là hầu tân tân. Hầu tân tân thế mới biết béo hồ ly ấu tể nhi cư nhiên thích loại này siếc này tiểu yêu thích kỳ thật còn rất đáng yêu. Cũng phương tiện người khác đi theo đuổi nàng. Vừa vặn hầu tân tân xuất đạo sau, cũng diễn quá đô thị lãng mạn tình yêu hài kịch. Dùng này đó kịch bản cùng thủ đoạn theo đuổi béo hồ ly ấu tể, phòng trừng cũng không có gì vấn đề. Nghĩ đến đây, hầu tân tân tuy rằng không cùng hồ điềm điềm cùng nhau kêu to, lại cũng phối hợp hồ điềm điềm, vỗ vỗ tay. Đứng ở một bên tô quân quân thưởng đều không cần thưởng, liền biết này đó kịch bản khẳng định xuất từ nhà nàng hạo ca tay kỳ thật ngẫm lại cũng là làm khó hạo ca như vậy nhiệt tình yêu thương tình yêu điện ảnh cố tình có cái không quá lãng mạn bạn gái rất nhiều kịch bản đều thi triển không khai vừa vặn hắn hảo anh em luyến ái xuất hiện vấn đề hạo ca như vậy nhiệt tâm trợ người tự nhiên liền tận tâm tận lực giúp đỡ hùng tuấn thanh bày mưu tính kế nói trở về cái này yến hội còn làm được rất thú vị lúc này lại nghe hùng tuấn thanh nói lệ lệ ta biết ta trước kia rất nhiều chuyện đều làm được không tốt thậm chí còn bị thương ngươi tâm Người cũng không cần hiện tại liền đáp lại ta, chỉ là thỉnh ngươi cho ta một cái chiếu cố ngươi cơ hội, chờ xem ta về sau biểu hiện. Hùng lệ viện thật sâu mà nhìn hắn một cái, vành mắt đều đỏ. Cuối cùng, lại vẫn là ở mọi người chúc phúc trong tiếng, tiếp nhận rồi Hùng Tuấn Thanh Đại nhẫn kim cương. Hồ điểm điểm thích nhất trong TV loại này đại đoàn viên kết cục. Ăn thiệt hệ đứng đầu lực lượng hình loại thú nhân tổng tài cùng cô bé lọ lem kết giao trong quá trình tuy rằng sẽ có chút nhấp nhô cũng sẽ sinh ra thật mạnh hiểu lầm, nhưng tới rồi cuối cùng, bọn họ nhất định sẽ kết hôn. Sinh hạ một đám đáng, đáng yêu ấu tể, sau đó quá đồng thoại hạnh phúc sinh hoạt. Nghĩ vậy chút hồ điềm điềm thật sự là hương phấn đến không được nàng thậm chí nhịn không được hét lên, sau đó cầm bên cạnh tiểu đồng bọn tay. Đứng ở nàng bên cạnh hầu tân tân nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Hắn này còn không có chủ động đánh sâu vào, đã bị cưỡng chế mang lên một lũy. Này rốt cuộc xem như tình huống như thế nào, bằng không đợi lát nữa cùng luyến ái chuyên gia Sơn Đại Vương hào hào tâm sự. Béo hồ ly ấu tịch có hay không khả năng kỳ thật cũng yêu thầm hắn. Bên kia tô quân quân lão thần khắp nơi mà nhìn quả nhiên, Hùng Tuấn Thanh lại từ phía sau ôm ra một bó hoa hồng. Cùng đặt bao hết yến hội, tiểu vương miện, đại nhẫn kim cương phong cách hoàn toàn không hợp chính là kết thúc hoa hồng lực tiểu chỉ có chín đoá màu đỏ hoa hồng, phối hợp một ít mặt khác hoa. Nhìn đến nơi này, tô quân quân nhịn không được bưng kín mặt chẳng lẽ nhà nàng hạo ca thẩm mỹ đã bị nàng ảnh hưởng. Chính là chỉ ở hoa hồng mặt trên chơi đại lợi ích thực tế, này lại tính sao lại thế này. Ngày đó buổi tối, mọi người chúc mừng đến 12 điểm mới kết thúc. Nguyên bản hùng Tuấn Thanh còn tưởng lái xe trở về. Hùng lệ viện lại lo lắng, hắn làm đêm sẽ xảy ra chuyện. Mấy người liền tính toán lại khai một gian phòng, làm Hùng Tuấn Thanh ở lại. Nhưng trước đài tiểu thư lại nói cho bọn họ, đã không có phòng chống. Liền ở hầu tân tân tính toán làm Hùng Tuấn Thanh vị này, lão ca cùng hắn tạm chấp nhận một đêm thời điểm, hồ điểm điểm tựa như linh hồn phụ thể giống nhau, đột nhiên mở miệng nói. Tiểu Ngọc ngươi hôm nay tới chúng ta trong phòng ngủ một đêm đi. Người sức lực như vậy đại, chúng ta đem hai chương giường đua ở bên nhau, ngủ ba người hoàn toàn không thành vấn đề. Hùng Tiểu Ngọc lúc này cũng hiểu được vội vàng gật đầu nói. Hảo a Tô Quân Quân tự nhiên cũng không ý kiến cứ như vậy ba cái cô nương trước tiên một bước rời đi. Hầu Tân Tân cũng đi theo các nàng phía sau lưu, lúc này chỉ còn lại có Hùng Tuấn Thanh cùng Hùng Lệ Viện ở lại đại sành, một người đều không có. Hùng Tuấn Thanh chính xấu hổ, không biết nói cái gì mới hảo. Hùng lệ viện cũng không để ý tới hắn, đi phía trước đi rồi hai bước, rồi lại dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn về phía hắn. Như thế nào còn không chạy nhanh đi? Á, Hùng Tuấn Thanh lên tiếng, vội vàng theo đi lên. Lúc này đây, vô luận như thế nào, hắn là sẽ không lại cùng ném. Hùng lệ viện gắt gao mà ôm trong lòng ngực kia thúc hoa hồng, rốt cuộc hạ định rồi cuối cùng quyết tâm. Nàng khi còn nhỏ chính là cái cục bột béo, lại giống cái tiểu nam sinh. Khi đó, Hùng Lệ Viện kỳ thật rất muốn đương công chúa chỉ là những người khác lại tổng đem nàng đương tiểu hỗn cầu xem. Sau khi lớn lên, Hùng Lệ Viện đã sớm đem lúc ban đầu mộng tưởng quên hết. Chính là, hôm nay người nam nhân này lại làm nàng biến thành một cái tiểu công chúa. Có lẽ, lúc ban đầu đánh mộng tưởng nàng trước nay đều không có mất đi quá, đương cái tiểu công chúa cũng hảo thích sô-cô-la nắm cũng hảo, điểm này kỳ thật chưa từng có thay đổi quá có lẽ đã từng thực bị thương nhưng là thích chính là thích hùng lệ viện quyết định lại lần nữa vâng theo chính mình tâm vào lúc ban đêm cũng không biết đã xảy ra chuyện gì dù sao cách vách các cô nương chỉ nghe thấy loảng xoảng một tiếng vang lớn tô quân quân vốn dĩ muốn đi cách vách nhìn xem lại bị cười đến thần kinh hề hề hồ điểm điểm cấp ngăn cản cái này kêu tình thú hiểu sao tổng tài ở ôm được mỹ nhân về về sau khẳng định được với diễn gối đầu đại chiến lúc này người nếu là tiến lên Không khỏi quá không biết điều đi. Hảo đi, điểm điểm nói đúng. Tô quân quân cùng hùng tiểu ngọc đều trợn tròn đôi mắt tò mò mà nhìn nàng, hồ điểm điểm vì khoe khoang chính mình phong phú học thức còn nói thêm. Giống loại này đại hình loại thú nhân tổng tài, nói không chừng sẽ ở gối đầu đại chiến thời điểm, đem giường làm sụp các ngươi tin sao. Tô quân quân nghe xong lời này, trực tiếp liền đem gối đầu hồ ở hồ điểm điểm trên mặt. Nàng hoài nghi hồ điểm điểm xem đến đều là chút bản lậu tiểu hoàng, văn còn gối đầu đại chiến đâu. Này còn không bằng lúc trước Trần Trùng Trùng cho nàng phát những cái đó tài nguyên đâu. Đáng giận đến là tài nguyên mất đi hiệu lực sau, lại cùng Trần Trùng Trùng muốn kia nha đầu chết sống không chịu chia nàng. Hồ Điềm Điềm vì vãn hồi tôn nghiêm, lại giống lên một câu. Nói không chừng sang năm liền có tiểu gấu con các ngươi tin hay không. Hai cái cô nương rất khinh miệt mà nhìn nàng một cái, này đó các nàng đã sớm biết nơi nào còn dùng đến hồ Điềm Điềm nói. Tô quân quân lại nói một câu. Thì thật đối với nhân loại tới nói, 18 tuổi đã thành niên. Ý ngoài lời, nàng còn chưa đủ thành thục. Trường 79, ngày đó buổi tối cũng không biết Hùng Lệ Viện cùng Hùng Tuấn Thanh có phải hay không tiến hành rồi gối đầu đại chiến, dù sao hồ điềm điềm bị đánh lén tạp vài hạ gối đầu. Nàng vốn đang tưởng trả thù trở về, lại phát hiện tô quân quân bên kia đã híp mắt ngủ rồi. Lại vừa thấy, Hùng Tiểu Ngọc đang lườm cặp kia thiên chân vô tội mắt to nhìn nàng, một bộ rất muốn chơi gối đầu đại chiến bộ dáng Chính là suy xét đến hùng tiểu ngọc tiếp cận 170 cân trọng hình thú, liền tính hình người lại như thế nào nhỏ xinh đáng yêu cũng không thay đổi được cô nương này người mang quái lực tay không nhưng phách gạy cái này khủng bố hiện thực. Sức chiến đấu hoàn toàn không bình đẳng, liền tính chơi gối đầu đại chiến, béo hồ ly nhãi con cũng ở gấu trúc ấu tẩy trước mặt cũng chiếm không được bao lớn tiện nghi. Nhiều lắm cũng là bị đè ở dưới thân mạnh mẽ loát mau kết cục. Nghĩ đến đây, hồ điềm điềm lập tức dây túng, nói một câu. Ngày mai còn muốn công tác đâu chúng ta đi ngủ sớm một chút đi. Liên thành thành thật thật mà đem gối đầu phô hào, ngã đầu dây ngủ. Hùng tiểu ngọc đáng thương vô cùng mà nhìn nàng một hồi lâu cuối cùng ủy ủy khuất khuất mà ghé vào trên giường cũng ngủ. Nàng kỳ thật còn rất thường chơi gối đầu đại chiến. Lúc này tô quân quân lại lén lút vươn tay sờ sờ tiểu ngọc đầu tóc lại vỗ vỗ tiểu ngọc phía sau lưng như là đang an ủi nàng dường như. Hảo đi tô quân quân kỳ thật không nghĩ cùng hồ điểm điểm chơi gối đầu đại chiến còn trộm mà hồ nàng vài gối đầu sợ bị trả thù mới giả bộ ngủ. Hùng tiểu ngọc đều ngây ngần cả người. Loại cảm giác này liền cùng khi còn nhỏ ngốc tại mụ mụ bên người giống nhau. Lại nói tiếp quân quân thật sự hảo ôn nhu a khó trách đại ca như vậy thích nàng. Ngày đó buổi tối hùng tiểu ngọc cảm thấy chính mình giống như còn là cái bảo bảo bị tô quân quân hống ngủ rồi tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, nàng phát hiện chính mình là bị quân quân ôm vào trong ngực quân quân thân thể thực ấm áp, cái loại cảm giác này phá lệ kỳ diệu. Tiểu Ngọc cảm thấy tương lai quân quân cùng ca ca sinh hạ tới những cái đó tiểu cháu trai tiểu chất nữ, khẳng định cũng sẽ thực thích mụ mụ ôm ấp đi. Bởi vì muốn quay chụp ba người thực mau liền rời giường, đang ở rửa mặt thời điểm, liền phát hiện cách vách hùng lệ viện cùng hùng tuấn thanh đều thần thần bí bí. Vốn dĩ hồ điềm điềm còn không có nghĩ nhiều, ngược lại là tô quân quân nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói. Lệ lệ thì cùng hùng ca như thế nào thần thần bí bí. Đảo như là làm cái gì chuyện xấu dường như, người nói vô tâm, người nghe cố ý tô quân quân rửa mặt xong rồi thu thập thứ tốt liền chuẩn bị đi hóa trang. Ngược lại là hồ điềm điềm thần bí hề hề mà thò lại gần, muốn nhìn một chút hùng lệ viện bọn họ rốt cuộc làm cái gì chuyện xấu. Vừa thấy không quan trọng, vừa vặn liền có khách sạn người phục vụ đem bị áp hư giường nâng đi ra ngoài. Hùng Tuấn Thanh giống như còn cùng giám đốc xin lỗi. Giám đốc vội vàng nói, bồi thường liền không cần, ngài chính là chúng ta lão bản bằng hữu, nhưng thật ra chúng ta ủy khuất ngài Hùng Tiên Sinh. Cứ như vậy hồ điểm điểm nghe xong vừa vặn, nàng nhịn không được cảm thán nói. Hảo gia hỏa, này thật đúng là chơi gối đầu đại chiến đem giường đều lộng sụp. Nói như vậy, ta đêm qua thật đúng là đoán đúng rồi đâu lúc này nàng phía sau đột nhiên có cái thanh âm hỏi người đêm qua đoán đối cái gì hồ điểm điểm sợ tới mức một giật mình vội vàng mở miệng nói không không có gì nàng căng ra đầu nhìn hầu tân tân liếc mắt một cái vội khai liền lưu hầu tân tân vẻ mặt ý cười mà nhìn nàng còn nói thêm kia tiểu nha đầu lại ở lăn lộn cái gì đâu rất muốn chơi gối đầu đại chiến sao chờ tới rồi phim trường Hầu Tân Tân liền phát hiện hồ điềm điềm kia tiểu béo nha đầu chính lôi kéo nàng hai cái tiểu tì muội tô quân quân cùng hồ tiểu ngọc ở bên nhau lầm nhầm lầm nhầm. Hầu Tân Tân ly đến khá xa, nhưng hắn có điểm thuận phong nhĩ kỹ năng, liền nghe xong hai câu. Kia béo hồ ly nhãi con vẻ mặt đắc ý mà đối tiểu đồng bọn nói. Ngày hôm qua ta thật đúng là nói đúng, các ngươi còn đừng không tin, lệ lệ thì cùng Tuấn Thanh ca chơi gối đầu đại chiến, đem giường đều áp sụp. Đáng tiếc tiểu đồng bọn đều không phối hợp nàng này viên bát quái tâm. Tô quân quân không để bụng mà nhìn hồ điềm điềm liếc mắt một cái tựa như sớm biết rằng dường như. Nàng cũng không cảm thấy việc này có cái gì nhưng thảo luận nàng tình nguyện đi theo trần trùng trùng câu tài nguyên hạt giống, Hùng tiểu ngọc vẻ mặt ngây thơ mà nhìn hồ điềm điềm còn nói thêm. Ta cũng cảm thấy tiệm cơm giường kỳ thật không như vậy, rắn chắc tuấn thanh ca hình thú ít nhất đến có 230 cân, lệ lệ thì cũng đến có 200 cân trở lên, giường sụp thật chẳng trách hai người bọn họ. Chúng ta gấu trúc tộc đi ra ngoài du lịch rất sợ nháo ra loại này xấu hổ. Đây đều là trong tộc công khai bí mật, thông thường gấu trúc tộc giường đều là riêng. Ta ba mẹ giường thừa trọng lương là 800 cân, làm gấu trúc tộc một nửa kia Tô Quân Quân cũng tán đồng gật gật đầu. Tuy rằng nhà nàng hảo ca như vậy, Hình thú không đủ 20 cân, nàng biến thành ly hoa miêu thể trọng cũng không đủ 20 cân. Đối với giường tới nói, bọn họ căn bản là khả năng có bất luận cái gì bối rối. Nhưng ít nhất cũng đến trước tiên vì bọn nhỏ suy xét đi. Tô quân quân tính toán cũng cùng hảo ca thương lượng định chế thừa trọng 800 cân giường. Hồ điềm điềm tổng cảm thấy, hảo hảo bát quái đều bị các nàng ngạnh sinh sinh mà chuyển tới giường cụ phương hướng. Người bình thường tự hỏi phương hướng. Chẳng lẽ không nên là tình lửa áp sụp giường thực trọng khẩu sao? Hồ điểm điểm bất chi bất giác liền đem trong lòng lời nói cấp nói ra. Kết quả thu được hai cái cô nương xem thường cùng phun tào. Điểm điểm, suy nghĩ của ngươi không khỏi quá không khỏe mạnh đi. Vừa thấy chính là tiểu hoàng, văn xem nhiều. Hùng tiểu ngọc nói, tô quân quân cũng phụ họa nói. Chính là chạy nhanh đem áp tháo rỡ đi. Không có bá tổng thế giới, ngươi gặp qua đến càng phong phú cũng càng vui vẻ hồ điềm điềm mặt đều đỏ lên quân quân ngươi đều mau cùng bá tổng kết hôn còn có ngươi tiểu ngọc ngươi căn bản chính là bá tổng hắn muội muội các ngươi rõ ràng đều là hiện sung còn không cho ta cái này giả thuyết người chơi có cái tinh thần ký thác không khỏi thật quá đáng tô quân quân lại nói ai nói ta hạo ca là bá tổng hắn rõ ràng chính là tiểu khả ái hùng tiểu ngọc cũng nói tuy rằng là ta ca nhưng ta cùng hắn không thân trong lúc nhất thời hồ điểm điểm có chút trăm khẩu mặt biện thật sự lấy này hai cái thiệu đồng bọn không có biện pháp nàng vẻ mặt đau khổ nói một câu chúng ta vừa mới không phải tại đàm luận tình lửa áp sụp giường sao vì cái gì các ngươi luôn là tìm không thấy trọng điểm đâu vừa vặn lúc này hùng lệ viện đã tiễn đi hùng tuấn thanh lại đây cùng các nàng hội hợp lại đem áp sụp giường việc này nghe xong vừa vặn vì thế liền nhịn xuống không được biện dài một câu Ngày hôm qua chúng ta cái gì cũng chưa phát sinh Tuấn Thanh Hắn chỉ là biến trở về hình thú thảo ta vui vẻ mà thôi, sau đó kia giường liền có chuyện. Không thể không nói, đến bây giờ Hùng Lệ Viện vẫn là trầm mê với sô-cô-la gấu trúc không thể tự kiềm chế. tới rồi hiện tại, đã xem như hoàn toàn hồi tâm chuyển ý. Chỉ tiếc nàng nói lời này, kia ba cái cô nương giống như đều không tin. Hồ điểm điểm vẻ mặt thâm trầm mà nhìn nàng, một bộ ta là tài xế già, ngươi không cần giải thích ta cái gì đều hiểu bộ dáng Hùng Tiểu Ngọc vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn nàng, nghĩ hai cái hình thú đều là gấu chúc vợ chồng, cùng nhau áp suy sụp tiểu giường gỗ bộ dáng. Tức khắc liền cảm thấy kia tiểu giường có điểm đáng thương. Chỉ có Tô Quân Quân đầu óc còn tính thanh tỉnh, nhưng mà nàng ý nghĩ lại hướng lên trên một cái quỷ dị địa phương hướng chạy tới. Nên không phải là nhà nàng Hạo Ca lại cấp Hùng Tuấn thanh ra cái gì siêu chú ý đi biến thành gấu trúc hình thú hướng bạn gái xin tha vãn hồi bạn gái tâm loại sự tình này nhà nàng hạo ca chính là làm được thực thuận tay nhưng mấu chốt chính là nàng hạo ca hình thú nho nhỏ một đoàn hoạt bát đáng yêu ở nhà như thế nào lăn lộn đều được hùng tuấn thanh chính là một đầu vượt qua hai trăm ba mươi cân siêu cấp đại béo hùng kia giường nhưng không bi kịch sao nghĩ vậy chút tô quân quân liền cảm thấy có chút áy náy thậm chí không dám nhìn tới hùng lệ viện mặt Hùng lệ viện nhìn mấy cái mụi từ biểu tình tức khắc chỉnh đầu Hùng đều không tốt. Nàng cùng Hùng Tuấn Thanh thật sự không có tạo tiểu Hùng, đều do Hùng Tuấn Thanh một hai phải biến thành hình thú cho nàng xem. Hiện tại nhưng khen ngược sở hữu bằng hữu đều hiểu lầm bọn họ. Hùng lệ viện quyết định lần sau Hùng Tuấn Thanh lại đến, nhất định không thể cùng phòng. Bằng không đồn đãi không chừng truyền thành tình trạng gì đâu. Hầu tân tân nhìn này bốn cái cô nương đều cười đến không được đặc biệt là hồ Điềm Điềm kia vừa thấy liền không phải cái tâm linh khỏe mạnh hảo ấu tể khẳng định nhìn không ít ấu tể không nên thưa tịch. Bất quá xem kia tiểu nha đầu cười xấu xa bộ dáng vẻ mặt dáng vẻ đắc ý khoác lác bộ dáng. Hầu Tân Tân thậm chí có thể nhìn đến hồ Điềm Điềm phía sau có một cái xoa tung tùng đuôi to đang ở không ngừng mà ném a ném. đứa nhỏ này không khỏi cũng quá đáng yêu. Từ bị bạch cầm hạo chọc phá tâm sự lúc sau Hầu Tân Tân tựa hồ đã yêu thầm cùng dình coi trên đường một đường bão táp. Hắn đã không phải phía trước cái kia tâm linh thuần khiết vô vướng bận độc thân xuyên thiên hầu. Chính là mặc kệ thế nào, vẫn là trước cùng hồ điểm điểm biến thành bằng hữu đi. Như vậy mới phương tiện chậm rãi theo đuổi không phải sao. Hầu Tân Tân tính toán cấp Sơn Đại Vương tiếp tục gửi tin tức thỉnh giáo theo đuổi bạn gái sách lược. Tuấn Thanh Ca chính là nghe xong Sơn Đại Vương nói mới thuận lợi truy hồi bạn gái. Ngày hôm qua, bọn họ cùng nhau thượng WC thời điểm Tuấn Thanh Ca đã từng trộm nói cho hắn. Sơn Đại Vương thật sự rất lợi hại, cũng coi như là tự học thành tài, đã biến thành luyến ái chuyên gia kịch bản nhưng nhiều. Trừ bỏ chị không được chính hắn bạn gái, lại có thể giúp người khác thu phục bạn gái. Hảo đi, hắn thật sự bội phục tô quân quân kia cô nương thật đúng là thiết cánh tay nữ. Cũng mặc kệ thế nào, chỉ cần có thể giúp hắn đuổi tới bạn gái liền hào. Nghĩ đến đây, Hầu Tân Tân bất động thanh sắc tiến lên vài bước cùng kia mấy cái cô nương hàn huyên một chỗ. Lúc này tào lệ na vừa vặn liền ở cách đó không xa âm u mà nhìn bọn họ. Ánh mắt của nàng càng ngày càng lạnh tràn ngập nói không nên lời chán ghét thậm chí còn có hận ý. Không thể không nói tô quân quân không chỉ là đánh tan nàng kỹ thuật diễn cũng hủy diệt rồi nàng cuối cùng một chút hy vọng. tào lệ na từng cho rằng chỉ cần có một cơ hội nàng liền nhất định sẽ lại lần nữa hỏa lên. Lại nói như thế nào nàng kỹ thuật diễn cũng không tồi. Nhưng hiện tại khen ngược ngay cả một cái tám chín tuổi tân nhân, kỹ thuật diễn đều có thể so nàng xuất sắc, lớn lên lại so nàng xinh đẹp. Như vậy, tương lai nàng ở giới giải trí lại nên đi nơi nào đâu. Ngày này, Tào Lệ Na cũng không lăn lộn, cũng không tìm việc ngược lại là một người lẳng lặng mà ở một bên nhìn bọn họ đóng phim. Sau đó nàng đột nhiên liền phát hiện Hùng Lệ Viện kia mới là chân chính thiên sinh lệ chất hơn nữa có được một loại thực độc đáo khí chất. Liền tính nàng không có quá tốt kỹ thuật diễn, cũng có thể dựa vào tự thân thu dưỡng, sắm vai kịch Trung Hoàn Mỹ Bình Hoa. Giống nhau chụp đến nàng thời điểm, đạo diễn đều sẽ thủ hạ lưu tình. Nói trắng ra là, mặt chỉ cần đủ xinh đẹp, cái kia nhân vật như vậy đủ rồi. Hồ điểm điểm kia lớn lên béo đô đô, giống nhau đạo diễn đều trướng mắt như vậy nữ hài tử. Nhưng làm người khó có thể tưởng tượng chính là tiểu béo nha đầu diễn khởi diễn tới, phi thường có linh tính. Ngay cả Tào lệ na đều không thể không thừa nhận nha đầu này là cách trời sinh diễn viên. Sau đó là tô quân quân từ bị nàng không cẩn thận mở ra kỹ thuật diễn chi môn cô nương này kỹ thuật diễn liền càng ngày càng xuất sắc. Liền tính người khác muốn ngăn chở nàng quang mang cũng chưa chắc có thể ngăn chở. Cuối cùng Tào lệ na lại nhịn không được nhìn về phía tô quân quân tùy tùng tiểu trợ lý. Cái kia kêu hùng tiểu ngọc cô nương lớn lên đặc biệt đáng yêu. Tuy nói là trợ lý công tác nhưng nàng cũng không rõ ràng lắm trợ lý hẳn là làm gì. tô quân quân cơ bản sở hữu sự tình có thể chính mình làm, lại là hắn tầu tử cũng sẽ không sai sự nàng làm gì. Hùng Tiểu Ngọc sức lực đại, dứt khoát liền cùng chàng công nhóm quậy với nhau, thường xuyên trợ giúp bọn họ cùng nhau làm việc. Lúc này mới mấy ngày công phu, Hùng Tiểu Ngọc cư nhiên thắng được đạo diễn tổ yêu thích. Vương đạo cư nhiên hỏi Hùng Tiểu Ngọc muốn hay không cùng hắn cùng nhau học đóng phim. Đây là muốn thu đồ đệ sao. Tào lệ na thật sự tưởng không rõ Tô Quân Quân vì cái gì như vậy gặp may mắn. Bên người nàng người một cái so một cái xuất sắc. Cố tình Tô Quân Quân cũng không nhược với những người này. Ngược lại có thể nở rộ ra bản thân quang mang. Tào lệ na nhưng khen ngược dựa vào vì nghệ thuật hiến thân. Được tới cơ hội lại giống như cũng mau mất đi. Nghĩ đến đây Tào lệ na nhịn không được bát cái điện thoại. Thành ca ngươi có thể đến xem ta sao. Tới đoàn phim thăm ban thì tốt rồi. Cái gì, gần nhất ngươi cùng ngươi bằng hữu ở bên nhau? Không quan hệ a đem ngươi bằng hữu cũng đều gọi tới chơi sao? Chúng ta đoàn phim bên này, mỹ nữ nhưng rất nhiều đâu. Toàn bộ đều là đại học mới mẻ người, cái đỉnh cái xinh đẹp. Chuyện audio được đọc ở cỗ úc đọc chuyện.com, chương 80, 23 thiên hậu, ở hầu tân tân kéo hạ tô quân quân đối tinh thần lực nắm giữ càng ngày càng tốt kỹ thuật diễn cũng coi như tương đối ổn định khó được chính là tào lệ na gần nhất cũng không có ở đoàn phim quấy dối cũng không có lại cùng vương đạo đưa ra cái gì quá mức yêu cầu nàng thậm chí có chút trốn tránh cùng tô quân quân cùng nhau hợp tác tào lệ na vốn dĩ liền cùng tô quân quân cùng hầu tân tân vai diễn phối hợp tương đối nhiều hầu tân tân bên kia nàng lại sai sử bất động vì thế cứ như vậy nhàn hạ xuống dưới tào lệ na tựa hồ tính tình hào rất nhiều cũng không có thường xuyên xuất hiện ở đoàn phim ngược lại bắt đầu ham thích phát Mặt ngoài xem, nàng đây là phối hợp đoàn phim phía chính phủ Weibo từ cấp này bộ tân kịch làm tuyên truyền Nhưng thực tế thượng nàng lại thả ra tin tức cấp phóng hữu tạo thành một loại ảo giác nàng mới là đêm khuya thực trai chân chính nữ chính cùng hầu tân tân là phía chính phủ CP Tào lệ na trà trộn giới giải trí 3 năm có được 1.000 vạn fan Những cái đó fan có mua tới cương thi phấn cũng có một bộ phận là từ 3 năm trước đây kia bộ vườn trường kịch liền bắt đầu thích tào lệ na chân ái phấn Tào lệ na đã phát một ít tương đối ái muội quay bua lúc sau, nàng phen xôi nổi truyền phát. trần ái phấn tự nhiên là thế nàng cảm thấy thật vui vẻ. Bọn họ cảm thấy tào lệ na cơ hội rốt cuộc tới. Bọn họ bên này vui vẻ, hầu tân tân bên kia mấy ngàn vạn bạn gái phấn lại không vui. Các nàng đều ghét bỏ tào lệ na là nhân công giả mặt ra mặt ngạnh đến giống cao su căn bản là không xứng với nhà bọn họ hầu tân tân thịnh thế mỹ nhan. Còn vọng tưởng cỏ say xưa nhiệt độ sao phen CP cũng không biết là ai mang theo tiết tấu, hầu tân tân chân ái phấn bắt đầu điên cuồng mắng tào lệ na không biết xấu hổ, còn có người tuôn ra tào lệ na các loại hắc liêu tin tức. ngay cả tào lệ na cùng bạn trai cũ thân mật chiếu đều có tào lệ na bị các võng hữu hắc đến thương tích đầy mình, ngược lại có không ít ăn dưa quần chúng bắt đầu đồng tình cô nương này. còn có fan nguyên tác công bố hầu tân tân cùng thư tiểu hồng vốn dĩ chính là quan xứng. Như vậy một fan vận tắc xuống dưới, tào lệ na cương nhiên còn tễ thượng hot xuất theo sát hầu tân tân fan dis phía chính phủ CP phía dưới. Đoàn phim bên kia vốn dĩ nhưng thật ra không chú ý tào lệ na này sóng tao thao tác chờ vương đạo biết lúc sau, không cấm ra một thân mồ hôi lạnh. Cái này kịch chân chính nữ chính chính là tô quân quân, bạch tổng vì hắn bạn gái mới tăng lớn đầu tư, hơn nữa lao lực tâm lực. Kịch bản lúc trước chính là lặp lại chọn lựa lời kịch đều là lặp lại sửa chữa quá. Hiện tại nhưng khen ngược Tào lệ na cương nhiên muốn dẫm lên tô quân quân hầu tân tân thượng vị. Đầu nhập vào nhiều như vậy, cuối cùng lại vì người khác làm gà. Bạch Tổng đã biết việc này, sao có thể sẽ thiện bãi cam hiu. Đến lúc đó, có thể hay không giận chó đánh mèo với hắn, đều đến hai nói. Nghĩ vậy chút vương đạo diễn vội vàng cấp Bạch Tổng gọi điện thoại, Bạch Tổng thực mau liên tiếp. Vương đạo nơm nớp lo sợ nói bua thượng chuyện này lúc sau, Bạch Tổng bên kia lại tương đương bình tĩnh có chút người nguyện ý tìm đường chết ngươi khiến cho nàng đi làm đi luôn có nàng cười không nổi kia một ngày họ tào nữ nhân như vậy lăn lộn còn giúp chúng ta xào nhiệt độ đâu mặt khác sự tình ngươi không cần phải xen vào ta bên này tự nhiên sẽ xử lý tốt ngươi hào hào đóng phim là được vương đạo nghe xong lời này cuối cùng yên lòng bạch tổng lại hỏi đúng rồi quân quân bên kia biểu hiện thế nào còn có thể cùng được với sao Vương đạo vội vàng lại đem tô quân quân từ đầu đến chân khen một phen, từ kỹ thuật diễn đến tích cực công tác thái độ cùng không sợ chịu khổ tinh thần, nói được tô quân quân thật giống như là trăm năm khó gặp kỳ tài giống nhau. Bạch Đồng nghe xong lời này, lập tức vạn phần sảng khoái. Lại đối vương đạo công tác tiến hành rồi khẳng định, hơn nữa còn nói nói, ngày mai cuối tuần ta muốn qua đi thăm ban thuận tiện cấp quân quân một kinh hỷ. Đúng rồi, ngươi phải đối ta thân phận tiến hành bảo mật. Không cần ở đoàn phim truyền ra cái gì đồn đãi vớ vẩn. Vương đạo bên kia tự nhiên là không có ý kiến cứ như vậy hai bên câu thông đến còn tính vui sướng. Treo điện thoại lúc sau, Hùng Tuấn Thanh vừa vặn tiến vào tìm Bạch Tổng, lại hỏi. Những cái đó tạo lệ na ảnh chụp khi nào thả ra đi. Ảnh chụp kỳ thật vẫn là miêu trảo khoa học kỹ thuật công ty cấp dưới marketing công ty làm đến. Bên kia đều là miêu tộc người, vừa nghe nói tô quân quân bị người khi dễ, lập tức liền làm ra một đống cõi ý thứ tư liệu tới. Tào lệ na ngày thường như vậy bừa bãi, còn tưởng rằng nàng làm được những cái đó sự tình có bao nhiêu bí ẩn dường như. Chính mình trên người có một đống bùn đen còn không có rửa sạch sẽ. Liền tưởng lấy những cái đó tân nhân đương đá cây chân, cũng không sờ cách chân. Bài tổng liếc những cái đó ảnh chụp liếc mắt một cái, liền thu hồi tầm mắt hắn sợ ổ uế chính mình mắt. Người gấp cái gì, nàng như vậy thích hát chính mình khiến cho nàng tiếp tục hát đi. Chờ đem nhiệt độ xào lên, lại chậm rãi đem này đó một chút một chút thả ra đi. Nàng nếu như vậy thích chơi, liền bồi nàng chơi cái thống khoái. Hùng Tuấn Thanh nhìn bạch đồng kia trương lãnh khóc mặt, hắn tâm nhịn không được run lên một chút. Ngày thường, Sơn Đại Vương tuy rằng đối phỉ thúy cao ốc công nhân tương đối nghiêm khắc. Nhưng thực tế thượng lại thật đúng là không hạ quá loại này độc thù. Thế cho nên Hùng Tuấn Thanh đều mau đã quên, Sơn Đại Vương làm đỉnh cấp săn thực giả hung tính. Người này ngày thường thoạt nhìn lịch sự văn nhã, trên thực tế, nếu thực sự có người chạm vào hắn nhất quý trọng đồ vật hắn là tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Có lẽ là chịu quá giáo dục cao đẳng lúc sau, học xong pháp luật lúc sau, Sơn Đại Vương không hề theo đuổi đơn thuần mà dùng võ lực phục người. Nhưng học xong nhân loại các loại tiềm quy tắc Sơn Đại Vương lại cũng trở nên càng thêm đáng sợ. Hắn không cần vô lực vẫn cứ có thể đem địch nhân phá tan thành từng mảnh. Nghĩ vậy chút hùng tuấn thanh đột nhiên có chút cảm kích tô quân quân có thể đi vào bạch cầm hạo bên người. Nói cách khác gia hòa này tựa như cái tùy thời đều có thể bùng nổ bạo quân giống nhau, liền cái ước thúc người của hắn đều không có. Vạn nhất thiên một ngày, nào đó chốt mở đột nhiên bị mở ra. Sơn Đại Vương bắt đầu muốn tùy tâm sử dụng muốn làm gì thì làm. Không có tô quân quân nói, liền cái ước thúc người của hắn đều không có. Hùng Tuấn Thanh thậm chí không dám tưởng tượng cái loại này tình cảnh. Đúng lúc này, trên bàn di động đột nhiên vang lên một chút trên màn hình biểu hiện Tô Quân Quân gửi thư. Bài cầm Hạo thâm trầm âm lãnh biểu tình, một chút liền trở nên thư hoãn lên. Hắn click mở WeChat vừa thấy Tô Quân Quân phát tới một cái động thái video ngắn, mặt trên còn cho chính mình hơn nữa phim hoạt họa tai mèo. Cặp kia lỗ tai còn không ngừng mà kích thích còn có mao tròm dâu. Như vậy cổ trang tai mèo Mỹ thiếu nữ đột nhiên hỏi một câu giữa trưa lạp hạo ca có hay không đúng hạn ăn cơm bạch cẩm hạo nghe xong nhà hắn tiểu tức phụ lại mềm lại đà thanh âm toàn thân mau đều phải dựng thẳng lên tới hắn thậm chí không bận tâm hình tượng mà ghé vào trên bàn còn dùng lực mà đấm cái bàn vài cái sau đó đối hùng tuấn thanh nói nhà ta quân quân như thế nào sẽ như vậy đáng yêu lúc này vừa vặn tô quân quân lại phát tới đệ nhị động thái video ngắn vẫn là cổ trang tai mèo mỹ thiếu nữ phủng cái siêu cấp đại hộp cơm còn nói nói đoàn phim siêu hảo ăn cơm quản no hạo ca ăn cơm không có a tô quân quân kỳ thật là lo lắng nàng tổng tài bản trai giữa chưa công tác vội đã quên ăn cơm chưa mới có thể phát loại này khôi hài video lại đây nhắc nhở hắn bài cầm hạo vội vàng đã phát cái mang gấu chúc lỗ tai video ngắn qua đi còn không có đâu lập tức liền cùng tuấn khanh cùng đi ăn cơm Nói xong, lại đứng lên ôm Hùng Tuấn Thanh đã phát một chương động thái video cương nhiên còn ở Hùng Tuấn Thanh trên đầu làm ra hai chỉ gấu ngựa lỗ tai tới. Hùng Tuấn Thanh tức khắc liền cảm thấy các ngươi người thành phố là thật biết chơi, đều nói chuyện nửa năm nhiều cương nhiên còn chơi cao trung sinh này bộ siếc. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy chính mình giống như có điểm lâu. Hắn cũng chuẩn bị lộng cái như vậy phần mềm ra tới thử xem. Thực mau, Bạch Cầm Hạo liền cùng Tô Quân Quân lưu xong rồi, lúc này mới lưu luyến không rời mà treo điện thoại. Sau đó, đứng lên cầm lấy di động cùng bóp tiền, chuẩn bị rời đi. Đi phía trước, hắn còn không quên kêu Hùng Tuấn Thanh một tiếng. Ăn cơm đi, nga. Hùng Tuấn Thanh vội vàng theo đi lên. Hắn đột nhiên phát hiện treo điện thoại Bạch Cầm Hạo trở nên ấm áp rất nhiều, tựa hồ có điểm người vị. Hai người cưỡi chuyên trúc thang máy xuống lâu thời điểm, Bạch Cầm Hạo đột nhiên hỏi: ngươi cùng hùng lệ viện gần nhất còn hảo đi, hùng tuấn thanh vội vàng gật gật đầu. ít nhiều cầm hạo ngươi giúp ta bày mưu tính kế, lệ lệ rốt cuộc tha thứ ta. bài cầm hạo lại hỏi, như vậy trầm trọng tám trăm cân giường lớn lại là sao lại thế này? quân quân cùng ta muốn nói là cho nhà của chúng ta hài từ chuẩn bị. nói tới đây, hắn trong ánh mắt hiện lên một đạo tinh quang. Cấp hùng lệ viện chúc mừng sinh nhật ngày đó, người cũng không có về nhà kia tự nhiên là lưu tại phỉ thúy điện ảnh căn cứ chẳng lẽ người cùng hùng lệ viện cùng ở áp suy sụp khách sạn giường. Nhìn bạch cầm hạo vẻ mặt khôn khéo bộ dáng, hùng tuấn thanh lại cấp lại thẹn thùng, nhìn không được đầy bài cầm hạo bà vai một chút mới mở miệng nói. Còn không phải ngươi cho ta ra mưu ma trước quỷ, nói cái gì biến thành hình thú, bạn gái là có thể tha thứ ta. Ta nhưng thật ra biến thành hình thú đâu chỉ là không chú ý địa điểm, khách sạn kia giường lại thật sự không quá rắn chắc. Kết quả liền bi kịch, bởi vì việc này, lệ lệ đều tức điên. Hai ngày này, vẫn luôn ở phát WeChat mắng ta làm việc không dài đầu óc. Hiện tại, bọn họ đoàn phim tất cả mọi người ở lấy khác thường ánh mắt nhìn nàng. Thật giống như chúng ta làm cái gì mất mặt xấu hổ sự tình dường như. Bài cầm hạo nghe xong lời này, rốt cuộc nhịn không được cười phun theo sau lại giõng giặc mà nói cho nên nói vẫn là ấu tể hình thú càng làm cho người ta thích đi hơn nữa còn sẽ không dẫn phát loại này tai nạn lại nói tiếp tuấn khanh ngươi nên sẽ không lại béo đi chẳng lẽ hình thú thể trọng đã vượt qua hai trăm năm mươi cân chúng ta trong tộc nhất béo vị kia là ba trăm bốn mươi cân đúng không ngươi hẳn là có thể hướng tiền bối làm chuẩn mới là đến không hùng tuấn thanh tâm liền ở lấy máu bạch cầm hạo lời này không thể nghi ngờ lại thọc hắn miệng vết thương một đao Hùng Tuấn Thanh mặt đỏ lên nói: Từ ở Alice CLB quyền anh luyện quyền lúc sau ta thể trọng đã giảm bớt 10 cân. Cẩm Hạo, ngươi nhìn không ra tới sao? Bạch Cẩm Hạo lại lắc đầu nói: Hình thú giảm 10 cân nói hai trăm bốn mươi cân sao? Này liền đem giường áp sụp. Hùng Tuấn Thanh tức khắc có chút thẹn quá thành giận lại giống lên một tiếng: Là hình người giảm 10 cân, hình thú thể trọng không có biến. Bạch Cẩm Hạo nghe xong lời này thực không phúc hậu mà cười. Nói như vậy, ngươi vẫn là muốn tiếp tục nỗ lực giảm béo mới là. Bằng không, nhà ngươi dường thừa trọng 800 cân có thể sao? Tương lai còn muốn mang tiểu hùng, chờ thang máy hạ đến lầu một thời điểm cửa thang máy một khai, chỉ thấy hùng tuấn thanh dùng sức mà vác ở bạch cầm hảo trên cổ quát. Đánh không lại ngươi ta muốn dựa thể trọng áp chết ngươi. Cho nên nói, bạch cầm hảo, làm người không thể như vậy kiêu ngạo. Cố tình bạch cầm hảo căn bản không thèm để ý hắn 250 cân thể trọng ngược lại bừa bãi cười to. Đến cuối cùng, ngược lại là Hùng Tuấn Thanh bị khí cái chết khiếp. Cũng may bên này không ai lại đây, bằng không những cái đó công nhân khẳng định lại bị dọa nhảy dựng Chuyển qua thiên tới, vừa vặn cuối tuần, bạch cầm hảo tự nhiên liền qua đi thăm ban, làm bạn trai hắn còn cố ý chuẩn bị một ít tiểu lễ vật tính toán cho chính mình bạn gái cổ động, làm đủ mặt mũi. Vương đạo tuy rằng không biết đại lão bản ở chơi cái gì siếc bất quá vẫn là tính toán phối hợp hắn cấp bạn gái tới một cái tiều kinh hỉ. Vương đạo thậm chí đều chuẩn bị tốt ngày này đem buổi chiều thời gian cấp tô quân quân cố ý không ra tới tạm thời đi trước chụp người khác xuất diễn. Chỉ tiếc sự tình luôn là như vậy ngoài dự đoán mọi người cũng coi như là vừa vặn. Không chỉ có bạch tổng muốn thăm ban hắn bạn gái. Đoàn phim một tỷ tào lệ na phú nhị đại bản trai lãng thanh cư nhiên cũng cả lơ phất phơ mà dẫn dắt chính mình mấy cái huynh đệ, lại đây thăm ban hắn bạn gái. tào lệ na phú nhị đại bản trai lãng thanh nhìn qua liền không phải cái gì thiện cha Hắn kia trong vòng người trên cơ bản còn đều là quan hệ họ hàng, không phải họ lang chính là họ bối, hết thảy đều là không cần kế thừa gia nghiệp phú nhị đại. Cố tình nhà bọn họ lại có tiền có thế, này đó thiếu ra đều là ăn chơi chát táng. Bọn họ ngày thường đều thích tìm một ít võng hồng tiểu minh tinh làm bạn gái cùng nhau ra tới khai siêu xe ngồi du thuyền, thậm chí bay thẳng phố cát đảo Nói là bạn gái kỳ thật chính là bạn chơi cùng đồng hành. Kết giao một ít thời gian, cấp một ít tiền hoặc là hỗ trợ tìm một ít giới giải trí tài nguyên là có thể hòa bình chia tay. Đầu năm nay, xã hội không khí quá mức tự do, lại nói tiếp cũng coi như bạc hóa hai khởi, không tính là cái gì đại sự. Trường 81 Này đó con nhà giàu trên cơ bản đều bị những cái đó trà trộn giới giải trí, muốn chạy lối thắt nữ tinh cấp chiều hư. Cũng đáp thượng sen lẫn trong bọn họ bên người, đều là những cái đó ái mộ hư vinh, lựa chọn vì nghệ thuật hiến thân nữ hài. chậm rãi, bọn họ cũng liền không cho là đúng. Này đám người đi vào đoàn phim vừa thấy quả nhiên giống Tào Lệ Na nói được như vậy có rất nhiều mỹ nữ. Có mỹ diễm trí thức hùng lệ viện, ngây thơ đáng yêu hùng tiểu ngọc hơn nữa cổ trang hóa trang siêu xinh đẹp tô quân quân. Trong lúc nhất thời, những cái đó công từ ca liền có một loại loạn hoa mê người mắt ảo giác. Tào lệ na lại lặng lẽ ám chỉ nàng bạn trai, đoàn phim nữ hài tử đều cùng nàng là cùng loại mặt hàng. Những cái đó cô nương đều mộng tưởng đương đại minh tinh, trừ bỏ hùng lệ viện bên ngoài, chỉ cần có tài nguyên cái gì đều nguyện ý làm. kia mấy cái con nhà giàu vừa nghe lời này, tự nhiên đối đoàn phim chung cô nương động vài phần tâm tư. Cứ như vậy, mở ra xe thì thao tới cổ trấn chơi con nhà giàu, liền bắt đầu trang bức, không chịu đi. Vương đạo diễn ở giới giải trí lăn lộn nhiều năm như vậy, sự tình gì còn không có gặp qua. Hắn tự nhiên cũng biết này đó nhị đại ở đánh cái gì chú ý. Hắn trong lòng thầm hận tào lệ na cái này ghê tởm nữ nhân, chính mình muốn điên muốn xa đoạ cũng liền thôi, cố tình đem hắn đoàn phim cũng rảo đến chướng khí mù mịt. Chỉ tiếc người khác hơi ngôn nhẹ, lấy này đó nhị đại không có cách nào. Chỉ có thể nhanh chóng cấp Bạch Tổng gọi điện thoại thuận tiện còn liên hệ Hùng Tuấn Thanh. Lúc này, hắn lại thấy những cái đó nhị đại theo dõi Tô Quân Quân đang ở châu đầu ghé tai Trong lúc nhất thời, vương đạo ra đầu đều phải nổ tung. Hắn bắt đầu nghĩ cách kéo dài Tô Quân Quân đóng phim thời gian. Tính toán tận lực kéo dài tới Bạch Tổng tới rồi mới thôi. Đáng tiếc kéo tới kéo đi Tô Quân Quân diễn vẫn là chụp xong rồi. Bạch Tổng lại còn không có tới. Mắt thấy lãng thanh quang tào lệ na, mang theo hắn mấy cái huynh đệ, hướng về phía tô quân quân vây quanh qua đi. Vương đạo gấp đến độ không được chuẩn bị nghĩ cách tiến lên. Cố tình lãng thanh kia mấy cái hỗn không tiếc huynh đệ, trực tiếp liền thanh tràng đuổi rồi sở hữu người rảnh rỗi. Vương đạo diễn không muốn đi, còn bị những người đó đầy một phen, vạn bị thương cổ chân. Cuối cùng, vẫn là bị phó đạo diễn sang đi. Tới rồi kia ba người nhìn không thấy địa phương, hắn vội vàng khiến cho phó đạo diễn đi tìm cảnh sát tới. Còn liền không tin, này băng nhị đại, dám quang minh chính đại chơi lưu manh. Bối nhan lúc này mở miệng liền nói muốn cùng tô quân quân làm bằng hữu còn nói về sau tài nguyên không thể thiếu nàng. Tô quân quân thật đúng là không gặp được quá, như vậy quang minh chính đại tìm quy tắc nữ diễn viên, nàng chỉ cảm thấy những người này không giống người, càng như là một đám khoác da người giả thú. Bất quá, nàng thực mau liền chấn định xuống dưới thuận miệng liền cự thuyệt bọn họ. Trong lúc nhất thời, lãng thanh nhịn không được nở nụ cười, hắn những cái đó huynh đệ cũng đi theo nở nụ cười. Bối nhan còn nói thêm như thế nào, tô quân quân đúng không, một cái tiểu võng hồng cũng khinh thường chúng ta. Người không phải tưởng hỗn giới giải trí sao, mặt sau không ai nhưng phiên không dậy nổi bọt sóng tới. ngươi đại khái không biết đi, diễn thanh phi chuyện cái kia nữ chính kêu thanh thanh cái kia chính là chúng ta thanh ca bạn gái cũ. Tô quân quân lại nói ta đây cũng không muốn ta có bạn trai. Trung quanh những cái đó con nhà giàu lại cười vang lên. Có người còn nói nói, trà trộn giới giải trí nữ nhân còn tưởng chơi cái gì mối tình đầu ngây thơ, này không khỏi quá buồn cười. Còn có người nói, nếu vào cái này vòng cũng đừng muốn làm tịnh đến nào đi. Lãng thanh lại nói ta đột nhiên tưởng chơi ngây thơ, trung quanh kia bang nhị đại lại cười vang lên. Lãng thanh tiếp tục đối tô quân quân nói thế nào, nói cái giá đi lúc này hồ điềm điềm cũng phát hiện tô quân quân gặp được phiền toái liền không màng tất cả mà hướng bên này chạy tới bọn họ hồ tộc quy định không thể đả thương người nhưng nếu là những cái đó hỗn đàn dám động nàng thì muội nói cũng đừng quái nàng hồ điềm điềm độc ác tàn nhẫn trong lúc nhất thời hồ điềm điềm uy áp đều đi lên nhưng chờ nàng chạy tới gần vừa thấy những cái đó vây quanh tô quân quân căn bản là không phải người đều là loại thú nhân lại còn có đều là ăn thịt thể Chủng tộc thiên tính chú định Hồ Điềm Điềm sợ hãi ăn thịt hệ loại thú nhân, đặc biệt vẫn là loại này lưu manh, vẫn là một đoàn. Nàng sợ tới mức nước mắt đều chảy xuống tới, lại vẫn là không thể ném xuống quân quân, một mình chạy trốn. Hồ Điềm Điềm cắn răng một cái, nhắm mắt lại, liền bắt đầu hướng tô quân quân bên người hướng. Hầu Tân Tân vừa thấy này béo ấu tệ đều dọa thành như vậy, còn tính toán đi cứu người đâu. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy Hồ Điềm Điềm thực đáng yêu, rồi lại làm người cảm thấy đau lòng Cũng bất chấp mặt khác, hắn một phen kéo lại Hồ Điềm Điềm tay, đối nàng nói ngươi đứng ở bực này. Hồ Điềm Điềm một bên lưu nước mắt, một bên nói ta cứu quân quân. Hầu Tân Tân lại nói ta đi cứu, ngươi chờ. Nói xong, hắn liền thật sâu mà nhìn Hồ Điềm Điềm liếc mắt một cái, Hồ Điềm Điềm khóc đến càng thương tâm. Hầu Đại Thánh là con khỉ, nơi nào đánh thắng được một đám lực lượng hình ăn thịt hệ loại thú nhân nha. Hắn có hay không kim cô bồng. Chỉ là lúc này, nàng cũng vô tâm tư tiếp tục khai não động chỉ thấy Hùng Tiểu Ngọc đã tiến lên. Hùng Tiểu Ngọc tiến lên liền đụng vào một cái lang tộc loại thú nhân, đám kia lang hoàng sợ bất quá thực mau liền lại nở nụ cười. Có người bừa bãi mà nói thấy không có, nguyên lai like này Tiểu Nha đầu là đâu Tiểu Hùng. Còn có người sấn Hùng Tiểu Ngọc chưa chuẩn bị, dùng lực lượng đẩy nàng một phen, Hùng Tiểu Ngọc không đứng vững liền đổ. Người nọ lúc này mới lạnh lùng mà nói ngươi còn không có thành niên, liền tính thành niên cũng muốn kiêng kỵ chúng ta nhóm người này. Lúc này, rồi lại cái thon gầy thân ảnh, chắn tới rồi hùng tiểu ngọc phía trước. Người kia gầy đến lợi hại, vừa thấy tựa như thân nhiễm bệnh nặng, hắn còn mang theo một đôi thực rõ ràng quầng thâm mắt. lang tộc loại các thú nhân thực xác định, hắn chính là cá nhân tộc, nhưng người nọ lại một chút đều không sợ bọn họ ngược lại mở miệng nói. Các vị hẳn là lãng gia cùng bái gia thiếu gia đi. Hắn nói lên lời nói tới thanh thanh lãnh lãnh, không kiêu ngạo, không siềm nịnh. Tô quân quân vừa nhìn thấy hắn tức khắc liền chấn động. Tô giật phong như thế nào cũng tới. Hơn nữa, hắn như thế nào biến thành như vậy? Lúc này, lãng thanh lại nói một câu. Là lãng ra người thì thế nào? Tô giật phong vẫn là không kiêu ngạo, không siềm nịnh mà nói vừa vặn ta cùng lãng văn lãng ra đang ở hợp tác một cái hạng mục cũng từng cùng bối luân bối tiên sinh cùng nhau ăn cơm. Ta nghe nói hai vị tiên sinh gia phong nghiêm minh, đào thường thỉnh giáo một chút vài vị thiếu gia khi dễ hai cái tiểu cô nương, lại xem như sao lại thế này. Mặt khác mấy cái lang tộc vừa nghe lời này, không cấm có chút hoảng loạn. Lang tộc có cái quy củ, đó là vô điều kiện nghe theo đầu lang mệnh lệnh. Lãng văn cùng bối luân chính là bọn họ đời sau đầu lang. Này nếu là nháo lớn, bọn họ rất có thể sẽ đã chịu nghiêm khắc mà trách phạt. Lúc này, lãng thanh lại không sợ tô giật phong này nhân tộc ngược lại lộ ra răng nanh, hung tợn mà nói. Bất quá là một đám ra tới bán con hát như thế nào liền tính khi dễ tiểu cô nương. Đều là ngươi tình ta nguyện sự tình, nào liền đến phiên ngươi cường suốt đầu. Ta mặc kệ ngươi là ai, không muốn chết liền chạy nhanh lăn, bằng không ngươi cũng đừng nghĩ rơi vào hào. Thiếu gia kêu ngươi chết không toàn thay. Tô giật phong lại cười lạnh nói đó là ta muội muội chúng ta tô ra như thế nào cũng coi như phú tam đại ở bê thành còn tính có chút danh vọng chỉ sợ còn lưu lạc không đến bán mình nông nổi muốn ta trơ mắt nhìn ta muội bị người khi dễ còn không bằng trực tiếp giết ta tính nói xong lời này tô giật phong cũng bắt đầu sử dụng tinh thần lực lão tộc trưởng cho hắn một cái đuôi này cái đuôi năng lượng thật sự quá lớn tô giật phong mấy ngày nay vẫn luôn dựa theo lão tộc trưởng giáo biện pháp tiến hành tu hành. Hắn tinh thần lực không ngừng bảo chướng, lại vẫn là có chút điều tiết không tới. Tô giật phong chưa từng giống Tô ôn nhu như vậy, dùng người khác làm thực nghiệm lại ẩn ẩn hiểu biết chính mình năng lực. Hắn cũng bất chấp mặt khác đơn giản liền mạnh mẽ khống chế được chính mình bên người cái kia loại thú nhân. Tính toán thật muốn đấu võ, khiến cho bọn họ tự hành tàn sát. Thực mau mặt khác lang tộc cũng phát hiện không thích hợp. Bọn họ liền tưởng xông tới vây ẩu Tô giật phong, hùng tiểu ngọc ý đồ che ở Tô giật phong phía trước. Tô quân quân thật sự thực tức giận, cũng thử buông ra tinh thần lực, nhưng nàng căn bản là không biết như thế nào sử dụng. Đúng lúc này, Hầu Tân Tân đột nhiên hô một tiếng. Tránh ra, ngay sau đó những cái đó lang tộc đều bắt đầu đau đầu. Hầu Tân Tân còn nói thêm, không muốn chết liền lăn ra đoàn phim đi. Lang tộc chẳng lẽ còn tưởng vô pháp vô thiên không được. Hồ Điềm Điềm cũng chạy tới, nàng lần đầu tiên phát hiện Hầu Đại Thánh Nguyên lai như vậy soái khí. Thật không hổ là tôn đại thánh con cháu, đáng tiếc nàng còn không có tới kịp cao hứng, bối nhan liền thoát ly khống chế, sau đó cười lạnh nói. Đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi này đó nhỏ yếu loại thú nhân có được tinh thần lực ăn thịt hệ loại thú nhân cũng có thể có được cường đại tinh thần lực. Nói xong, hắn trong cổ họng liền phát ra một tiếng lang giống. Những cái đó lang tộc liền thoát ly khống chế, vừa mới chiến đấu đã khơi dậy bọn họ hung tính. Hồ điểm điểm gắt gao mà ôm lấy hầu tân tân cánh tay, nàng thật sự quá sợ hãi. Lúc này, đám kia lang tộc còn nói thêm, này thật là có ý tứ, một cái bạch tử, một con hầu, hơn nữa hùng cùng hồ ly ấu tể. Liền các ngươi này mấy cái bệnh tàn ấu tiểu cũng tưởng cùng chúng ta kéo bè kéo lũ đánh nhau. Vừa vặn chúng ta lang tộc thích nhất kéo bè kéo lũ đánh nhau, muốn chơi đại gia cùng nhau thống thống khoái khoái mà chơi. Lúc này, lại nghe sau lưng có cái thanh âm nói. Đúng không? vừa vặn ta cũng thích nhất kéo bè kéo lũ đánh nhau vừa lúc các ngươi này bầy sói hào hào chơi với ta chơi đi nói hắn liền thả ra chính mình uy áp trong lúc nhất thời vừa mới còn bừa bãi mà sắp hiện ra nguyên hình lang tộc đều theo bản năng mà gắp chính mình cái đuôi lãng thanh quay đầu nhìn lại không cấm chấn động hắn vội vàng nói bạch bạch tổng sao ngươi lại tới đây bạch tổng không biết khi nào đã đem kính gọng vàng trích rớt tóc của hắn cũng hướng về phía trước cõng lên Hắn kia trương mượt mà trên mặt một chút ý cười cũng không có, da mặt khăng chặt. Hắn ánh mắt tựa như dao nhỏ hung hăng mà thứ hướng lãng thanh. Trong lúc nhất thời, lãng thanh tựa như bị một đôi vô hình tay bóp lấy cổ giống nhau thực mau hắn mặt đều đỏ lên. Lúc này, bối nhan muốn dùng tinh thần lực giúp hắn cởi bỏ khống chế, lại bị một đôi vô hình tay hung hăng mà đánh một cái tát Bối nhan đã chịu tinh thần công kích một búng máu liền phun ra tới. Lúc này, lãng thanh mới bị ném ở một bên. Chỉ nghe Bạch Tổng nhàn nhạt mà nói, tựa như ngươi nói được như vậy, cũng không phải nhỏ yếu loại thú nhân, mới có được tinh thần lực. Có cái lang tộc sợ hãi, hoảng loạn mà nói, Bạch Bạch Tổng, chúng ta không đắc tội ngài đi. Bạch Tổng lại cười lạnh nói, đi vào ta điện ảnh căn cứ cho ta đoàn phim quấy dối, đùa giỡn ta bạn gái ẩu đà ta mụi mụi khi dễ ta tiểu đệ, Ta đào muốn nhìn, hôm nay các ngươi này đó lang tộc ở ta địa bàn bất hạnh gặp nạn. Ta đào muốn đi hỏi một chút lãng gia, rốt cuộc là ai khinh người quá đáng. Nói xong những lời này, đám kia lang tộc đều sợ hãi. Ngày thường bọn họ tụ ở bên nhau, sen lẫn trong bê thành hô mưa gọi gió, cơ hồ không có thiên địch. Thẳng đến giờ này ngày này, bọn họ mới hiểu được lại đây, vị này bạch tổng có thể theo chân bọn họ tộc trưởng cùng ngồi cùng ăn, nói sinh ý cũng không phải bởi vì bọn họ tộc trưởng có bao nhiêu thưởng thức người thanh niên này tài hoa. Chân chính nguyên nhân là, người này có được siêu cấp thực lực khủng bố. Hắn là chân chính đứng ở chuỗi đồ ăn đỉnh cao nhất loại thú nhân. Lãng thanh lúc này đột nhiên nhớ tới, nhà bọn họ ở nước ngoài thân thích đã từng nói qua có cái đến từ phương đông hùng tộc loại thú nhân thực lực siêu cấp đáng sợ một người liền bưng bọn họ ổ sói. Còn đã từng buông tàn nhẫn lời nói, tái kiến một lần, liền lột bọn họ ra sói. Vị này bạch đồng cũng từng xuất ngoại niệm thư, còn niệm song học vị Vừa vặn chính là bọn họ ra thân thích nơi cái kia quốc gia. Hắn cũng là hùng tộc loại thú nhân. Cứ như vậy, hết thầy đều nói được thông. Bạch Tổng chính là ở y quốc bưng ổ sói cái kia hùng tộc loại thú nhân. Chuyện tới hiện giờ, Lãng Thanh cũng bất chấp mặt khác vội vàng khom lưng cúi đầu cấp Bạch Tổng xin lỗi. Nhưng Bạch Tổng hung tính đều đi lên, đang định lột ra sói, nơi nào chịu dễ dàng buông tha bọn họ. Cũng coi như vừa vặn, bạch tổng vừa nhấc mắt, vừa vặn thấy nhà hắn tiêu tức phụ chính dương mắt nhìn hắn, sắc mặt còn rất khó coi. Cặp kia hổ phách dường như mắt mèo xem đến hắn có chút hoảng hốt, bạch tổng hung tính lập tức liền đi xuống, thậm chí liền mồ hôi lạnh đều chảy xuống tới. Hắn hướng về phía đám kia lang liền mắng một câu, lan, lãng thanh bọn họ lúc này mới bay nhanh mà chạy trốn. mươi 82, những cái đó lang tộc sau khi rời khỏi, mọi người hai mặt nhìn nhau. Những người khác nhưng thật ra còn hào, đại gia đã sớm biết Bạch Cầm Hảo Sơn Đại Vương thuộc tính. Chỉ có một thân cổ trang hóa trang Tô Quân Quân, lúc này đang lườm cặp kia mắt mèo như nhìn Bạch Cầm Hảo, một bộ bộ dáng giật mình. Tô Quân Quân sắc mặt giống như cũng không tốt lắm. Sau đó, mọi người liền trơ mắt mà nhìn, vừa rồi vị kia bá khí chắc lậu đại lão, nháy mắt dây túng. Bạch Tổng ở rõ như ban ngày dưới, liền bắt đầu chơi biến sắc mặt. Nháy mắt từ Sơn Đại Vương, hỗn thế ma vương khí tràng, biến thành trung thực thanh niên, hắn thậm chí còn biến ra một cái tơ vàng mắt kính, đặt tại chính mình trên mũi. Lại đem dựng thẳng lên đầu tóc đều lột xuống dưới, biến thành mềm hoạt đầu mảnh thậm chí che khuất hắn hai mắt. Chờ đến trang điểm trải chuốt xong lúc sau, Sơn Đại Vương mới ủy khuất ba ba mà nhìn về phía tô quân quân. Thật giống như là có người buộc hắn, khi dễ đám kia lang giống nhau. Này căn bản là không phải hắn sai hắn không có hỗn loạn gặp rắc rối trong lúc nhất thời ở đây sở hữu ăn dư quần chúng đều có loại đảo sai cảm giác còn có cái loại này đáng thương tiểu bảo bảo cùng mụ mụ thừa nhận sai lầm cảm giác lại là sao lại thế này cho tới bây giờ hầu tân tân mới phát hiện nguyên lai nhà hắn đại vương cưng nhiên như vậy biết diễn kịch đem bị ủy khuất tiểu đáng thương hình tượng phát huy vô cùng nhuần nhuyễn làm cho giống như hắn tức phụ muốn ra bạo hắn dường như Chẳng lẽ, những năm đó, Sơn Đại Vương này chỉ hắc bạch hoa nắm, phát sồ mà đuổi theo bọn họ tiểu đồng bọn ở núi rừng trung điên chạy đều là giả sao? Phía trước, Sơn Đại Vương luôn là đem bọn họ khi dễ đến khóc không ra nước mắt, dọa đái trong quần, đây cũng là giả sao? Trong lúc nhất thời, Hầu Tân Tân có điểm vô pháp tin tưởng hắn đôi mắt. Không nghĩ tới, những cái đó năm làm người nghe tiếng sợ vỡ mật Sơn Đại Vương, cư nhiên là như vậy cái đồ nhu nhược. Xem hắn vì cưới vợ thật sự liền lễ nghĩa liêm sỉ đều từ bỏ. Hầu Tân Tân đột nhiên cảm thấy có chút đau lòng. Không phải vì Sơn Đại Vương cái này không biết xấu hổ hóa cảm thấy khổ sở, mà là vì bọn họ này đó đáng thương vô tội bọn nhỏ, bị Sơn Đại Vương vô tình dẫm bước qua thơ ấu, cảm thấy chua sót. Đứng ở hắn bên người Hồ Điềm Điềm vốn dĩ liền dọa khóc. Hiện tại vừa nhìn thấy bá đạo tổng tài bá khí chắc lậu tới rồi một nửa đột nhiên bay hơi. Sau đó một giây, giây biến diễn tinh khổ tình cài thia. Hồ điềm điềm tình yêu xem, lại lần nữa đã chịu dập nát tính đánh sâu vào. Nàng chỉ nghĩ hướng về phía bạch tổng giống giận giết gào, ngươi trả ta bá đạo tổng tài. Ngươi trả ta đỉnh cấp loại thú nhân bá đạo tổng tài. Đánh chạy một đám lang quản mau dùng nha. Nhà của chúng ta bá đạo tổng tài hình tượng đều bị ngươi hủy thành cạn bã. Chính là bởi vì bá đạo tổng tài trong đội ngũ xuất hiện bạch tổng loại này yêu diễm đồ đê thiện bá đạo tổng tài tiểu thuyết mới ở đại tấn giang dần dần xuống dốc đi cho nên nàng loại này thiên chân thiếu nữ mới không có biện pháp tiếp tục nhìn thẳng tiểu thuyết trung hoàn mỹ tổng tài đi hồ điềm điềm vì ai đếu chính mình kia viên bị mưu sát thiếu nữ tâm nước mắt không ngừng mà đi xuống lạc đều là bạch tổng cái này diễn tinh hùng hại nàng rộng lớn tiền đồ nàng không bao giờ sẽ mộng tưởng đương tổng tài phu nhân ở bạch tổng độc hại hạ hồ điềm điềm kén vợ kén chồng xem đã xảy ra rất lớn chết đi Trước mắt mới thôi, chỉ còn lại có một cái thấp nhất yêu cầu, đó chính là nàng bạn trai cần thiết là cái người bình thường. Ở sinh hoạt hàng ngày chung cần thiết nghiêm túc lý trí lại không mất hài hước cự tuyệt diễn tinh, nghiêm cấm sắm vai khổ tình cải thiề. Ở hồ điềm điềm vì chính mình thiếu nữ tâm cùng kén vợ kén chồng xem khóc thút thít thời điểm, hùng tiểu ngọc cũng nhịn không được thật sâu mà thở dài một hơi. Nàng vừa mới sùng bái đại ca bất quá một phút, sau đó lập tức liền cảm thấy thực mất mặt thậm chí tưởng thoát ly huynh muội quan hệ nàng đại ca quả nhiên xoái bất quá ba giây. hơn nữa hắn quả nhiên rất sợ tô quân quân. như vậy vừa nhớ tới, hùng tiểu ngọc đột nhiên liền đối quân quân không có như vậy đại ái náy tâm. dù sao nàng đại ca ở bên ngoài lại như thế nào dã man bá đạo rơi xuống tô quân quân trong tay còn không phải tùy ý quân quân tùy ý xoa nắn. liền tính tương lai hai người kết hôn, nhà nàng cuồng bá túm đại ca cũng vĩnh viễn đều đừng nghĩ đương gia làm chủ. không có biện pháp ở khí tràng thượng, hắn cũng đã hoàn toàn thua. Hùng Tiểu Ngọc cũng không kịp nghĩ nhiều, hiển nhiên bên cạnh nam nhân thân mình hơi hơi nhoáng lên tựa hồ muốn ngã xuống giống nhau. Nàng vội vàng tiến lên đỡ một phen, chỉ cảm thấy người nam nhân này thân thể thật sự quá gầy cũng quá yếu chút. Nhưng cố tình như vậy một người, vừa mới thế nhưng che ở nàng trước mặt cùng một đám lang chua toàn. Ngẫm lại đều có chút không thể tưởng tượng. Hùng Tiểu Ngọc vẫn luôn cảm thấy chính mình là cường đại, nàng thậm chí cho rằng chính mình cùng thành niên thể chỉ có một đường chi cách hùng tiểu ngọc có một loại bức thiết muốn rời đi ra thoát ly cha mẹ quản thúc lập tức đi lang bạt thế giới ý tưởng thẳng đến hôm nay gặp được một đám lang tộc nàng mới ngạc nhiên phát hiện tuổi nhỏ thề cũng chỉ là tuổi nhỏ thề còn không cụ bị ứng đối thành niên loại thú nhân lực lượng có lẽ một con có thể một đám nói nàng nhất định phải chạy trốn lên cây Nàng đại ca sở dĩ ở 18 tuổi là có thể tham gia toàn tộc luận võ, là bởi vì hắn ở 18 tuổi thời điểm, đã đứng ở chuỗi đồ ăn kim tự tháp đỉnh cao nhất là đỉnh cấp lực lượng hình loại thú nhân, lại còn có có cường đại tinh thần lực. Nàng kia nguyên bản cuồng vọng tự đại cho rằng chính mình có thể chinh phục toàn thế giới nhị ca cũng là chấn động với đại ca cường hãn thực lực nhận thức đến hắn cùng đại ca chi gian tranh lệch mới có thể thành thành thật thật mà trở lại trong trường học niệm thư, làm từng bước mà giống mặt khác loại thú nhân như vậy lớn lên. Sau đó, lại đi một mình sinh hoạt, mấy tháng trước Hùng Tiểu Ngọc cuối cùng một lần nhìn thấy nhị ca khi phát hiện nhị ca hình thú thịt trọng ước chừng có 220 cân, đáng sợ chính là trên người hắn đều là cơ bắp. Không ngừng mà ăn cơm, đồng thời cũng ở không gián đoạn mà rèn luyện thân thể. Nhị ca đối Tiểu Ngọc lời nói là, chỉ có bảo đảm chính mình đứng ở tuyệt đối cường giả trước mặt cũng sẽ không bỏ mạng mới có thể làm chính mình chân chính muốn làm sự tình. Nhị ca như vậy xuất sắc, lại không cho rằng chính mình nhất định sẽ không thua. Có thể thấy được đại ca đối hắn ảnh hưởng có bao nhiêu đại. Sau lại, nhị ca liền thu thập bọc hành lý, đi dã ngoại nghiên cứu gấu trúc. Hắn nói, thông qua nghiên cứu gấu trúc có thể càng thêm hiểu biết bọn họ gấu trúc tộc loại thú nhân. Bọn họ cũng yêu cầu nhà khoa học. Tới rồi hiện tại, Hùng Tiểu Ngọc mới phát hiện nàng cùng các huynh trưởng thật sự bất đồng không chỉ là thân thể tố chất thể lực vũ lực giá trị nàng đều cũng không chiếm hữu rõ ràng ưu thế chẳng qua là một cái ấu tể nàng nhân sinh mới vừa bắt đầu lúc này hồ điềm điềm lo lắng mà nhìn tô giật phong vội vàng nói một câu hắn đây là tinh thần dị năng tiêu hao quá mức hùng tiểu ngọc hoảng sợ như vậy cái mang theo quầng thâm mắt nhỏ yếu nhân loại nếu liều mạng dị năng tiêu hao quá mức cũng muốn che chở các nàng ngẫm lại đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng Tô quân quân cũng nghe tới rồi hồ điểm điểm nói, lúc này mới áp chế chính mình cảm xúc tạm thời buông xuống thu thập nhà nàng tiểu hùng tinh ý niệm ngược lại hướng Tô giật phong nhìn lại đây. Tô quân quân trước nay không nghĩ tới thời khắc nguy cơ, vị này cùng nàng không thân cận đại ca cư nhiên chạy tới, lựa chọn dùng phương thức này bảo hộ nàng. Ngẫm lại này đó đều có điểm không thể tưởng tượng, trong nguyên tác Tô giật phong vĩnh viễn đứng ở Tô ôn nhô kia một bên coi Tô quân quân cái này tiểu muội với không có gì. Thân ở trong đó lúc sau Tô Quân Quân mới biết được Tô Giật Phong trên thực tế là bị Tô Ôn Nhu dị năng mê hoặc thậm chí khống chế được. Nàng cũng biết Tô Ôn Nhu lạm dụng dị năng thậm chí đối Tô Giật Phong tạo thành vô pháp chữa khỏi tinh thần thương tổn Nhưng Tô Quân Quân lại không biết như thế nào đối mặt vị này đại ca. Bọn họ chưa bao giờ từng thân cận quá, hắn còn bởi vì Tô Ôn Nhu đã từng vài lần thương tổn quá Tô Quân Quân. Thẳng đến giờ khắc này, Tô Quân Quân mới phát hiện đường hết thầy thoát lịch Tô Ôn Nhu khống chế lúc sau, nàng cùng Tô Giật Phong chi gian kỳ thật cũng có thể thử một loại khác khả năng tính. Lúc này, hồ điểm điểm đã bất chấp những người khác nàng vài bước đi đến Tô Giật Phong trước mặt bắt đầu dùng chính mình tinh thần lực tra xét hắn thương thế. Tô Giật Phong vốn dĩ liền đã chịu vĩnh cửu tính tinh thần tổn thương, phía trước vì không cô phụ lão tộc trưởng lại vẫn luôn liều mạng tu luyện lần này lại quá độ sử dụng tinh thần lực này liền khiến cho tình huống của hắn càng thêm không hào hồ điềm điềm không có biện pháp chỉ có thể tận lực giúp tô giật phong làm tinh thần khai thông nhưng nàng cũng chỉ là cái ấu tể còn không có lớn lên thật sự năng lực hữu hạn chỉ chốc lát sau công phu hầu tân tân nhìn cô nương này mồ hôi đầy đầu liền nhịn không được nói vẫn là ta tới thử xem đi ta cũng là tinh thần hệ loại thú nhân Bởi vì vừa mới phát sinh sự tình, lúc này Hồ Điềm Điềm Phi thường tin tưởng Hầu Đại Thánh tuy rằng Hầu Đại Thánh không có kim cô bồng, nhưng thời điểm mấu chốt hắn lại siêu soái khí. Muốn lấy sức của một người, bảo hộ mọi người, Hồ Điềm Điềm tự nhiên buông lỏng ra tay mình, Hầu Tân Tân lại bắt đầu trợ giúp Tô giật phong làm tinh thần khai thông. Bọn họ Hầu Tộc Tinh Thần dị năng chủ yếu biểu hiện ở câu thông giao lưu mặt trên, ngay cả Hầu Tân Tân đe dọa dị năng, đều không phải sở hữu tộc nhân đều có thể có được Bởi vì không phải cùng tộc loại thú nhân tinh thần lực tự nhiên là có khác biệt. bị Hầu Tân Tân khai thông lúc sau Tô Giật Phong chẳng những không có chuyển biến tốt sắc mặt ngược lại càng thêm khó coi. Thậm chí ngay cả mồ hôi lạnh đều chảy xuống tới. Hùng Tiểu Ngọc không cấm hoảng sợ chỉ phải dùng sức mà đỡ vị này vành mắt thực độc đáo bạch từ đại ca. Cuối cùng Hầu Tân Tân cũng không có biện pháp chỉ có thể nhìn về phía Sơn Đại Vương. Đứa này siêu kỳ ba, rõ ràng là một con hắc bạch hoa hùng nắm, nhưng hắn có thể khống chế hình thể ở trên cây hành tẩu như dẫm trên đất bằng, nhảy lên năng lực không thua hầu tộc. Hắn rõ ràng là lực lượng hình thú nhân, tinh thần lực lại cũng không ở bọn họ này đó hầu tộc dưới. Hiện giờ cũng chỉ có Sơn Đại Vương có thể cứu Tô Giật Phong đi. Đều đến loại này lúc Tô Quân Quân cũng vẻ mặt lo lắng mà nhìn Tô Giật Phong. Sơn Đại Vương tự nhiên cũng không thể tiếp tục sắm vai khổ tình cài thìa hắn vội vàng tiến lên xem xét tô giật phong tình huống trên thực tế bài cầm hạo tinh thần dị năng thể hiện ở phòng ngực cùng bắn ngược thượng dùng trong trò chơi thuật ngữ tới nói bài cầm hạo vốn dĩ chính là huyết gia châu hậu cố tình hắn ma phòng còn cao bắn ngược hệ số cũng cực cao mặc kệ cái dạng gì loại thú nhân cùng hắn đánh nhau bài cầm hạo đều có thể khiên được còn có thể gấp bội đem tinh thần công kích bắn ngược trở về Mấu chốt là hắn tốc độ còn nhanh, kháng hai hạ nhảy đến đối phương trước mặt một cái tát liền đem địch nhân kết quả. Chính là làm hắn đi cứu người. Kia kỳ thật cùng hầu tân tân cũng không có gì khác nhau. Chỉ có thể tiếp tục giúp tô giật phong trải vuốt lung tung tinh thần dị năng. Có thể là bài cầm hảo tinh thần dị năng quá mức với cường đại, không trải vuốt nhiều trong chốc lát tô giật phong thực mau liền sắc mặt bạch như tờ giấy thật giống như tùy thời muốn quải rớt dường như. Bài cầm hảo cũng hoảng sợ, hắn tâm nói. Tô giật phong, thứ này rốt của có tính không hắn đại cữu ca nha. Nên sẽ không, một không cẩn thận đem hắn tinh thần bị thương làm cho càng trọng đi. Quân quân có thể hay không sinh khí nha. Cũng đúng lúc này, vừa mới thả ra tinh thần dị năng, hoàn toàn sẽ không sử dụng tô quân quân, lúc này lại đột nhiên nhanh trí giống nhau, đột nhiên liền thông suốt. Nàng vài bước tiến lên đầy bạch cầm hạo một chút nói. Làm tới thử xem, ở đây người đều có chút do dự, tô quân quân tuy nói là chân quý bạch tử hóa hình, nhưng nàng hiện tại trạng huống lại giống như ấu tể vô dị, trên thực tế, nàng còn không bằng ấu tể sẽ khống chế tinh thần năng lực đâu. Mọi người trong lúc nhất thời, liền tưởng khuyên can nàng. Quân quân, không bằng chúng ta trước đem tô giật phong đưa tới khách sạn đi, sau đó cấp ra ra cùng bằng bằng ca gọi điện thoại. Bọn họ hẳn là có biện pháp, hồ điềm điềm vội vàng nói. Đã có thể vào lúc này, Bạch Cầm hạo lại nhìn về phía quân quân đôi mắt hai người ánh mắt tương đối. Bạch Cầm hạo liền phát hiện quân quân cặp kia hổ phách dường như mắt mèo nhi hiện lên một đạo kiên quyết. Giờ khắc này, hai người cơ hồ là tâm linh tương thông. Bạch Đồng liền mở miệng nói, làm quân quân thử xem đi. Tô giật phong loại tình huống này cũng chậm trễ không được. Người này ở đối mặt Tô quân quân thời điểm tuy rằng dây túng, diễn tinh yêu thích sắm vai khổ tình cài thiờ. Chính là một khi gặp sống chết trước mắt, hắn so bất luận kẻ nào đều càng thêm thông minh, càng thêm quyết đoán, cũng càng thêm đáng tin cậy Thực mau, hùng tiểu ngọc cùng hầu tân tân cũng gật đầu đồng ý. Hồ điểm điểm tuy rằng lo lắng, cũng không hảo nói cái gì nữa. Chỉ phải thật cẩn thận mà hộ ở một bên, chỉ cần tô quân quân cùng tô giật phong bất luận cái gì một phương có nguy hiểm, nàng liền sẽ tiến hành can thiệp cứ như vậy, tô quân quân bắt đầu nếm thử sử dụng chính mình tinh thần dị năng, đồng thời vận dụng hồ lão gia từ giao cái loại này biện pháp. lúc đầu còn có chút gập gành, sau lại lại càng ngày càng thông thuận. tô quân quân thực thuận lợi mà tiến vào tô giật phong tinh thần lĩnh vực, sau đó giống hồ lão gia từ giúp đỡ nàng như vậy, giúp đỡ tô giật phong lưu thuận tinh thần lực, thậm chí mang theo hắn tinh thần lực ở trong cơ thể tuần hoàn. nói đến cũng kỳ quái, tô giật phong tinh thần dị năng đối người khác tinh thần lực luôn là sẽ liều mạng phản kháng. Chính là ở tô quân quân tinh thần lực trước mặt hắn lại trở nên dị thường nhu thuận. Theo một vòng một vòng tuần hoàn tô quân quân không chỉ có loát thuận tô giật phong tinh thần dị năng còn giảm bớt hắn tinh thần bạo động thậm chí an ủi tô giật phong tinh thần bị thương. Trong lúc nhất thời, mọi người đều sợ ngây người. Bọn họ đích xác biết miêu tộc tinh thần dị năng có thể an ủi thậm chí là chữa khỏi nhân tâm. Nhưng bình thường miêu tộc cũng không có như vậy cường đại năng lực. Bọn họ có thể xử người khác tâm linh sung sướng, đã là không tồi dị năng. Chữa khỏi cùng an ủi bị thương cũng nhiều biểu hiện ở làm bạn thượng. Rất nhiều người đều là mao nhung khống, có vẫn luôn đáng yêu miêu làm bạn tại bên người, đích xác cũng là một loại chữa khỏi. Làm bạn càng lâu, miêu tộc chữa khỏi tính cũng liền càng cường. Trừ cái này ra, miêu đại lão tinh thần dị năng đích xác rất mạnh, kia cũng biểu hiện ở công kích mặt trên. Hắn cũng coi như là miêu tộc khác loại. Bất quá chỉ cần năm cái đuôi trở lên miêu tộc trên cơ bản đều có thể có lực công kích. Giống tô quân quân loại này thuần túy mà chữa khỏi trần an loại hình tinh thần dị năng, những người khác cơ hồ trước nay đều không có gặp qua. Này đó là bạch tử hóa hình mang đến yêu thế sao? Tô quân quân còn không có hoàn toàn hóa hình, liền cụ bị như vậy cường đại năng lực. Nghĩ đến đây, mọi người đã là hưng phấn, lại không khỏi có chút lo lắng. Cũng may lưu lại nơi này, đều là chính bọn họ người, này nếu như bị mặt khác loại thú nhân đã biết. Tương lai, tô quân quân một khi hóa hình, không biết sẽ có bao nhiêu người lại đây cùng Sơn Đại Vương cướp tân nhân đâu. Cướp tân nhân, bạch tổng kỳ thật đào cũng không sợ hãi. Hắn hiện tại lo lắng nhất mà là, vừa mới không cẩn thận bại lộ thực lực của chính mình. Lấy quân quân loại tính cách này, khẳng định sẽ ghét bỏ hắn không đủ chân thành, không có nói thật. Một lời giải thích không tốt quân quân lại muốn cùng hắn nháo chia tay. Nghĩ vậy chút bạch đồng liền khóc không ra nước mắt. Cũng không biết đợi lát nữa biến thành tiểu đoàn tử, đi hống nhà hắn tiểu tức phụ còn có hay không dùng. Trường 83, Hùng Tuấn Thanh là ở tới ảnh thành trên đường, nhận được vương dẫn điện lời nói. Vừa nghe nói ảnh thành tới một đám ăn chơi chắc táng phú nhị đại tìm đoàn phim phiền toái, Hùng Tuấn Thanh đương trường liền nóng nảy Tuy rằng hắn cũng biết nhà hắn lệ lệ thực lực nhưng vẫn là không tránh được lo lắng. Hùng Tuấn Thanh vốn là mặc thủ lề thói cũ theo khuôn phép cũ người. Nhưng lúc này đây, hắn cũng bất chấp giao thông quy tắc một đường đua xe chạy tới điện ảnh căn cứ. Lại theo khí vị tìm được rồi Hùng Lệ Viện. Lúc này, Hùng Lệ Viện đang ngồi ở hoa mai dưới tàng cây bàn đá bên khóc. Hùng Tuấn Thanh vừa đi gần, đã nghe thấy một cổ mùi máu tươi, hắn tức khắc đã bị sợ hãi, sợ lệ lệ nơi nào bị thương. Nhưng phụ cận vừa thấy, nhà hắn lệ lệ trên người sạch sẽ, một chút thương đều không có chỉ là ngồi ở ghế đá thượng khóc. Bên cạnh đảo hai cái một mét tám cao tráng hán từ trong đó một cái còn vỡ đầu chảy máu. Cách đó không xa nằm một cái, bị thương càng là thảm thiết. Này ba cái đều không phải nhân loại bình thường, mà là nhân tộc. Trong lúc nhất thời, Hùng Tuấn Thanh nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lại có chút giờ khóc giờ cười. Xem đi, này đó không có mắt lưu manh, dám đùa giỡn nhà hắn lệ lệ, chỉ có thể là loại này kết cục. Hùng Tuấn Thanh tự nhiên không thể gặp hắn trong lòng hùng khổ sở, hơn nữa lúc này hùng lệ viện trên người chỉ ăn mặc diễn phục có vẻ đặc biệt đơn bạc. Hùng Tuấn Thanh rớt khoát liền đem trên người hắn áo khoác cười ra, khoác ở hùng lệ viện trên người. Hùng lệ viện vừa thấy là nàng bạn trai tức khắc khóc đến càng thương tâm. Hùng Tuấn Thanh ôn thanh hỏi, lệ lệ, ngươi khóc cái gì? Này không phải đã đem lưu manh cấp xử lý sao? Hùng lệ viện lại khóc đến lợi hại hơn. Này nếu là truyền tới trên mạng đi ta còn ở sao đương minh tinh nha? Các fan nhất định sẽ phát hiện ta gương mặt thật. Ta kỳ thật chính là cái sức lực siêu đại, siêu hung, đặc biệt am hiểu đánh nhau đại nắm. Mấy năm nay ta tiêu phí nhiều như vậy tâm lực, nỗ lực niệm thư mới có thể biến thành trí thức đại mỹ nữ. Đều do này ba cái không có mắt lang tộc hỗn đản thế nào cũng phải muốn cùng ta nói đối tượng. Ta đều nói ta có đối tượng, bọn họ còn không nghe. Cũng không ước lượng chính mình phân lượng. Ta nhưng không như thế nào bọn họ, mấy cái bàn tay đều không chịu nổi còn cùng ta nói lên sợi đối tượng. Hùng Tuấn Thanh nghe xong lời này, thiếu chút nữa cười ra tới. Cảm tạ hắn như thế kháng tấu, bằng không sao có thể ôm được mỹ nhân về. Hùng lệ viện lại tiếp tục nói. Cái kia càng ngốc ta bất quá nhẹ nhàng đẩy hắn một phen. Hắn lăng là té ngã còn đem đầu đánh vào bàn đá thưởng. Hắn là giấy hồ lang sao, trời biết kia thật đúng là chính hắn đâm cùng ta không có quan hệ. Còn có bên kia nằm cái kia cư nhiên muốn chạy trốn báo nguy, phát way bua, tưởng hủy ta nữ thần quang hoàn, ta có thể làm hắn đắc thủ sao? Ta tùy tay liền cầm lấy bên cạnh ghế đá, nhẹ nhàng một ném, hắn liền như vậy ngã xuống. Làm sao bây giờ Tuấn Thanh ta giống như giết người? Không chỉ có không đảm đương nổi đại minh tinh còn sẽ bị đưa đến loại thú nhân tòa án bị công khai thẩm phán đi. Ta không nghĩ mất đi tâm trí, biến thành dã gấu trúc bị đưa vào núi rừng. Mấy năm nay, trừ bỏ đánh ngươi hết giận bên ngoài ta không có đánh quá người khác. Hùng lệ viện nói, liền lại nhịn không được khóc lớn lên. Này rõ ràng chính là một kiện thực bi thương sự, nhưng cố tình Hùng Tuấn Thanh nghe xong hắn trong lòng Hùng nói chính là cảm thấy nhịn không được muốn cười. Kỳ thật này bầy sói tộc ăn chơi chác táng sự tình, Hùng Tuấn Thanh đã sớm nghe nói qua. Trà trộn với bê thành loại thú nhân cơ hồ không có không biết. Đại gia nói lên bọn họ tới, đều hận đến hàm răng ngứa. Mấy ngày hôm trước, ở Alice L.B. Quyền Anh, đại gia còn ở thảo luận lang tộc ăn chơi chát táng sự đâu. Bọn họ không chỉ là phao nhân loại tiểu võng hồng tiểu minh tinh. Ngay cả loại thú nhân gia tộc cô nương đều sẽ khi dễ. Nếu không phải này bầy sói chưa bao giờ đối ấu tể ra tay, lại không lưu lại qua cái gì rõ ràng chứng cứ, lão thử gia nữ hài cũng nguyện ý cho không bọn họ cái kia lang tộc ăn chơi chắc thắng tiểu quần thể đã sớm khiến cho công phẫn bị công khai xử tội ngay cả báo tuyết tộc đại ca bảo hướng cũng rất có tinh thần trọng nghĩa mà nói liền tính ta là cái cao bằng cấp có văn hóa có tu dưỡng báo về sau nhìn thấy đám kia lang cũng sẽ cười rớt ra người đem đám kia lang tấu cái chết khiếp đại gia thảo luận thời điểm hùng tuấn thanh cũng là lòng đầy căm phẫn nhưng hiện tại đến hảo này đàn không có mắt lang bởi vì đùa giỡn hắn bạn gái rơi xuống đến này phúc kết cục Hùng Tuấn Thanh vẫn là nhịn không được rất muốn cười. Quả nhiên nhà hắn lệ lệ, vĩnh viễn đều là kiêu ngạo mỹ lệ nữ vương. Thật không hổ là được xưng gấu trúc nhà trẻ nữ bản sơn đại vương cô nương. Hùng Lệ Viện ở khóc nàng bạn trai lại cười đến giống cái ngốc từ giống nhau. Trong lúc nhất thời, Hùng Lệ Viện tức giận đến đều mau không ra, vội lại đấm Hùng Tuấn Thanh một quyền. Người rốt cuộc đang cười cái gì nha? Ta đều phải xui xẻo, người còn cười ra tới. Hùng Tuấn Thanh ôm bụng nhe răng trợn mắt mà nói, lệ lệ ta đang cười là bởi vì ngươi là an toàn. Vừa mới nhận được vương đạo điện thoại, sợ tới mức ta tâm đều mau từ ngực nhảy ra ngoài. Ngươi hiện tại một chút sự đều không có, bình bình an an, ta chẳng lẽ còn không nên cười sao? Hùng lệ viện nghe xong lời này, trong lòng hơi hơi mềm nhũn, rồi lại nói. Ta xúc phạm pháp quy, đều phải bị bắt lại, ngươi còn cười cái gì kính? Hùng Tuấn Thanh lại vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Đem bọn họ biến thành như vậy chính là ta, bảo hộ bạn lữ là mỗi cái gấu trúc tộc nam nhân hẳn là tận trách nhiệm. Nếu thật sự muốn thượng loại thú nhân tòa án nói cũng là ta thượng tòa án tiếp thu thẩm phán. Hùng lệ viện tâm tựa như bị dùng sức xoa nhẹ một chút rồi lại thực mau bị người nhẹ nhàng mà phùng ở trong lòng bàn tay. Nàng cái mũi đau xót nhịn không được khóc đến càng hung, đồng thời dùng sức mà đấm hùng tuấn thanh chân mắng. Ai muốn ngươi thay ta gánh tội thay, vốn dĩ chính là ta làm hùng tuấn thanh lại một phen đem nàng ôm vào trong ngực sau đó ở nàng bên tai nhẹ nhàng nói không được a lệ lệ đây là chúng ta gấu trúc tộc bản năng có người đối chúng ta bạn lữ vô lễ nói sẽ trực tiếp coi bọn họ vì cướp tân nhân liền tính bọn họ còn có thể đứng lên ta cũng sẽ đối bọn họ khởi xướng khiêu chiến lúc này kỳ thật có cái lang tộc ăn chơi trác táng đã từ hôn mê trung tỉnh lại làng tộc da dày thịt béo tuy rằng bị thương trên thực tế lại không có gì đại sự chính là cảm giác được hùng tuấn thanh trên người kia cổ cường đại uy áp lại nghe thi âm trầm lời nói lang tộc ăn chơi chắc táng hai mắt vừa lật lại lại lần nữa hôn mê bất tỉnh lúc này hùng lệ viện lại cảm động đến không được nàng không nghĩ tới nàng bạn trai ở thời khắc mấu chốt cương nhiên như vậy có đảm đương thậm chí không tiếc hết thầy đều sẽ bảo hộ nàng hùng lệ viện đột nhiên phát hiện nàng đối chính mình bạn trai hiểu biết đến thật sự quá nông cạn Bọn họ sở dĩ sẽ nháo đến chia tay, kỳ thật cũng không ngừng là Hùng Tuấn Thanh sai, Hùng Lệ Viện cũng có vấn đề. Nói trắng ra là Hùng Lệ Viện phía trước càng thích Hùng Tuấn Thanh hình thú cao nhan giá trị cũng không có thật sự tiếp xúc đến hắn nội tâm. Bọn họ hai người đều là mối tình đầu, kỳ thật đều không đủ thành thục. Cũng may trải qua như vậy lăn lộn bọn họ lại lần nữa một lần nữa nhận thức lẫn nhau. Hùng Lệ Viện nhịn không được nói, kia hào chúng ta liền cùng nhau kháng hạ chuyện này đi. Thật muốn thượng tòa án nói cùng nhau đi lên, ta không lo đại minh tinh, cùng lắm thì mất đi thần trí đi theo ngươi núi rừng đương một đôi nhi giã gấu trúc Hùng Tuấn Thanh nghe xong lời này, càng là cười không được. Lại đối Hùng Lệ Viện nói, Hảo, ngươi hãy đi trước nhìn xem tô quân quân các nàng kia mấy cái cô nương không chuẩn cũng đã chịu lang tộc quấy giày. Ta tới phụ trách xử lý một chút này mấy cái lang tộc lập tức liền qua đi tìm ngươi. Hùng Lệ Viện nghe nói mấy cái cô nương cũng đã chịu quấy giày, tức khắc liền nóng này kia mấy cái mụi từ nhưng đều là ấu tể căn bản là đánh không lang hùng lệ viện cũng bất chấp mặt khác vội vàng hướng về quay chụp địa điểm chạy tới chờ đến hùng lệ viện chạy xa hùng tuấn thanh mới hoàn toàn buông ra chính mình uy áp trầm giọng nói đùa giỡn ta bạn gái các ngươi là ở hướng ta khởi xướng khiêu chiến lâu nói hắn liền xé xuống chính mình cả vạt giải khai cúc áo kia ba cái lang tộc ăn chơi chắc tắng nghe hắn nói xong lời này đều nhịn không được khóc lên Hùng lệ viện như vậy, xinh đẹp như vậy, có khí chất liền tính biết nàng là cái hùng muội tử. Mấy cái lang tộc ăn chơi trác táng vẫn là nhịn không được sắc tâm quá độ, muốn đùa giỡn kia cô nương. Kỳ thật cũng không dám làm khác, chỉ là ngoài miệng chiếm vài câu thiện mi. Nhưng hùng lệ viện kia cô nương cùng cô nương khác hoàn toàn không giống nhau, chỉ là mặt ngoài nhu nhược mà thôi. Trên thực tế nàng tính tình đặc biệt táo bạo, chưa nói nói mấy câu liền hung tính quá độ, một trọn tam đem bọn họ tấu đến hảo thảm. Bọn họ vốn dĩ tưởng giả chết tránh được hùng muội công kích lại không nghĩ rằng hùng muội không đi, nàng bạn trai hùng ca cương nhiên còn tới. Mặt ngoài lão thành hàm hậu hùng ca trên thực tế uy áp lại so với hùng lệ viện càng thêm đáng sợ. Này quả thực chính là không cho bọn họ lưu đường sống, chẳng lẽ đây là trời cao cho bọn hắn báo ứng. Ba cái lang tộc ăn trời chát táng căn bản là không dám cùng hùng ca đánh chỉ phải khóc lóc xin tha. Nhưng Hùng Tuấn Thanh căn bản là không muốn bỏ qua cho bọn họ, liền tưởng bọn họ tấu chết, làm thành ra sói đệm giường. Cùng lúc đó, Hùng Lệ Viện tìm được các mụi từ thời điểm tô giật phong trạng thái vừa vặn ổn định xuống dưới. Hùng Lệ Viện vội vàng lôi kéo các cô nương, mở miệng nói. Việc này thật đúng là trách ta. Ta còn tưởng rằng chỉ có ta một người bị cuốn lấy đâu. Ta phải biết rằng quân quân bên này cũng bị cuốn lấy, liền chạy nhanh chạy tới cứu các ngươi Hồ Điềm Điềm vẻ mặt đau khổ nói, không quan hệ lệ lệ tỷ dù sao bạch đại lão ở thời khắc mấu chốt chạy tới. Sau đó bá khí chắc lậu nhất chiêu chế phục một đám lang tộc. Sau đó, dây nhụt chí gì đó, vẫn là không cần mang theo bản nhân mặt nói. Hùng lệ viện nghe xong lời này, không khỏi quá ăn cả kinh. Cái gì kia một màn rốt cuộc lại xuất hiện sao? Sơn Đại Vương một trọn tám thể trọng vượt qua 200 cân gấu trúc tộc, đều không thành vấn đề hướng chi là một đám lang tộc nàng lại theo bản năng mà nhìn về phía tô quân quân lại chỉ thấy kia cô nương lạnh mặt ở một bên đứng bạch tổng ở khom lưng cúi đầu trang đáng thương cố tình tô quân quân chính là không để ý đến hắn hình ảnh này thật sự có chút thảm không nỡ nhìn trong lúc nhất thời hùng lệ viện cũng không hảo lại nói mặt khác cái gì lúc này vừa vặn trợ lý đạo diễn tìm tới cảnh sát nhân dân vương đạo diễn chân bị thương cũng đi theo bọn họ uốn éo uốn éo đi tới Bạch Tổng ở thời điểm mấu chốt luôn là phá lệ nhạy bén. Hắn thực mau liền đối với Hùng Lệ Viện mở miệng nói. Người đem những cái đó lang tộc làm nằm sấp xuống. Hùng Lệ Viện vốn đang không nghĩ nói, sợ cấp Hùng Tuấn Thanh chọc phiền toái. Nhưng ở Bạch Tổng nhìn chăm chú hạ nàng vẫn là theo bản năng gật gật đầu. Không có biện pháp Bạch Tổng khí tràng cường đại mà lại có thể dựa làm người nhịn không được tin tưởng nàng. Cứ như vậy, Bạch Tổng lại đi theo cảnh sát nhân dân công đạo sự tình trải qua, lại làm Hùng Lệ Viện mang theo cảnh sát nhân dân đi gặp kia mấy cái lang tộc ăn chơi chát táng. Kết quả tới rồi bàn đá phía trước những cái đó lang tộc tuy rằng bị thương, lại đang theo Hùng Tuấn Thanh xin lỗi xin tha đâu. Hùng Tuấn Thanh cũng không biết làm cái gì, những cái đó lang tộc đều phi thường sợ hãi. Vừa thấy đến cảnh sát nhân dân thúc thúc liền cùng thấy thân nhân dường như này ba cái thân cao một mét tám ăn chơi chác táng bay nhanh mà phát phục cảnh sát nhân dân thút thút trước mặt cùng kêu lên nói chúng ta có tội chúng ta tới đoàn phim quấy rối quấy giày nhân gia bình thường công tác phá hủy công vụ đối những cái đó đáng thương vô tội cô nương chơi lưu manh cầu các ngươi chạy nhanh đem chúng ta đem ra công lý mang đi đi cảnh sát nhân dân vừa thấy đều trợn tròn mắt này còn dò hỏi kẻ bắt cóc nhóm liền tự động đưa tới cửa cảnh sát nhân dân vốn đang muốn hỏi những người này thương là như thế nào làm cho Bọn họ rồi lại cùng kêu lên nói, là không cẩn thận quăng ngã, chị cầu lập tức bị mang đi, hảo đi, vậy đem những người này hết thảy đưa tới đồn công an kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi. Lúc này, Vương Đạo đột nhiên mở miệng nói, cảnh sát nhân dân đồng chí, chúng ta đoàn phim còn có người theo chân bọn họ là một đám, không bằng đem người kia cũng mang lại đây, ngươi xem việc này nên xử lý như thế nào đi. Ngay sau đó, liền đến phiên hùng tuấn thanh nghiệp vụ phạm vi. Hắn tùy tay khấu hảo nút thắt lại hắn tiến lên vỗ vỗ bạn gái tay an ủi nàng một chút. Sau đó, đi đến cảnh sát nhân dân trước mặt chủ động phối hợp bọn họ công tác. Hùng Tuấn Thanh còn lấy ra chính mình luật sư chứng, đối cảnh sát nhân dân nhóm trình bày sự tình phát sinh khi tình huống, hơn nữa đáp ứng tích cực phối hợp bọn họ công tác. Này rõ ràng chính là cái ôn tồn lễ độ người căn bản không giống sẽ đánh nhau bộ dáng. Cũng không biết sao lại thế này, những cái đó lưu manh vừa thấy hắn, liền khẩn trương lại sợ hãi. Cảnh sát nhân dân lại dò hỏi một chút, bọn họ rồi lại không chịu nói. Đến cuối cùng, bọn họ cũng không có biện pháp, chỉ có thể đi trước tìm tàu lệ na. Lúc này, hồ điềm điềm mới nhịn không được hỏi một câu. Hùng đại ca, ngươi là luật sư sao? Hùng Tuấn Thanh Thuận miệng nói, ta vào đại học thời điểm, lợi dụng nhàn rỗi đi học luật sư đệ nhị chuyên nghiệp, sau lại lại khảo luật sư chứng. Ta cái này cũng chưa tính cái gì, Bạch Tổng là luật học thạc sĩ. Hồ Điềm Điềm nuốt nuốt nước miếng, lại hỏi một câu. Chính là Hùng Đại ca, ngươi còn đương quá quân quân người đại diện đi. Hùng Tuấn Thanh rước khoát liền từ trong bao lấy ra người đại diện đủ tư cách chứng, trên thực tế, hắn cái kia bao vừa mở ra chính là đủ loại chứng kiện. Hắn không ngừng là người đại diện, còn có kế toán giấy chứng nhận, còn có cổ phiếu chuyên viên giao dịch chứng khoán giấy chứng nhận, máy tính sửa chữa giấy chứng nhận, Internet an toàn công trình sư, lặn xuống nước giấy chứng nhận chờ thậm chí còn sẽ nói mấy môn ngoại ngữ. Hồ điềm điềm nhìn những cái đó giấy chứng nhận không chỉ có cảm thấy có chút choáng váng. Nguyên lai, like, trong đời sống hiện thực ôn nhu cơ trí hình tổng tài cũng là như thế này một cái đáng sợ tồn tại mặc kệ nhìn qua cỡ nào phổ thông bình phàm bình dị gần gũi tổng tài chính là tổng tài nhân gia không ngừng có tuyệt đối lực lượng cường đại vẫn là cái siêu sẽ đọc sách học bá nghĩ lại hùng lệ viện bằng cấp cùng tư lịch tô quân quân kia tay có thể so với tiệm cơm đầu bếp hảo trù nghề hồ điềm điềm đột nhiên cảm thấy có chút tự ti nàng nhịn không được cúi đầu lầm bầm lầm bầm mà nói chỉ có bình thường nhị lưu đại học bằng cấp còn học biểu diễn trừ cái này ra không có bất luận cái gì sở trường đặc biệt vậy phải làm sao bây giờ Còn có thể giao cho bạn trai sao? Hầu tân tân lại ở nàng bên tai nói, kia vừa vặn ta cũng chỉ có cái bình thường đại học bằng cấp học được vẫn là động vật y học chủ công nông mục thú y. Cũng không có bất luận cái gì sở trường đặc biệt, hồ điềm điềm rốt cuộc được đến một chút an ủi, chính là dương mắt vừa thấy hầu đại thánh kia trương thịnh thế mỹ nhan, thiếu chút nữa khóc ra tới. Nàng bi thương mà nói, nhưng ngươi gương mặt này chính là lớn nhất sở trường đặc biệt dựa mặt ăn cơm, người ít nhất còn có thể ăn thưởng 20 năm. Ta lại liền mặt cũng chưa đến ăn. Hồ Điềm Điềm càng nói càng thương tâm, đều mau khóc. Hầu Tân Tân lại nói nói. Nhưng ngươi có kỹ thuật diễn nha, nhan giá trị tổng hội có thất sắc khi một ngày chủ nghệ cũng không phải mỗi bộ diễn đều dùng được với cao bằng cấp, có tư lịch cũng chưa chắc có thể trở thành hảo diễn viên. Chính là chỉ cần có kỹ thuật diễn, trải qua thời gian mài dũa, Hồ Điềm Điềm ngươi nhất định sẽ xưng là nhất thành công diễn viên. Hồ Điềm Điềm ngẩng đầu nhìn về phía hắn, đột nhiên cảm thấy Hầu Đại Thánh thật là cái thực không tồi người. Phía trước đều là nàng hiểu lầm này tiểu ca ca. Hồ Điềm Điềm quyết định về sau vẫn là cấp Hầu Đại Thánh đương phen đi. Ít nhất hắn không ngừng kia trương thịnh thế mỹ nhan, thời khắc mấu chốt còn đủ đàn ông, ngày thường còn có thể chiếu cố mới vừa nhận thức tiểu muội Người này thật sự thật tốt quá. Hầu Tân Tân nhìn Hồ Điềm Điềm trên mặt biểu tình, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng tâm nói vừa rồi hắn không phải mao thoại tự đề cử mình muốn làm cô nương này bạn trai sao nhưng cô nương này như thế nào lại loạn khai não độc đây đều là suy nghĩ cái gì đâu còn có béo hồ ly nhãi con biểu tình lại là sao lại thế này hắn phải làm bạn trai ngàn vạn đừng đem hắn đương hảo đại ca đối đãi hắn vừa không muốn làm ca cũng không cần thể người tốt cùng lúc đó hùng tuấn thanh đã phối hợp cảnh sát đi bắt tào lệ na Nguyên bản Hùng Tuấn Thanh liền cảm thấy Tào Lệ Na thực chán ghét. Biết nàng làm ra loại chuyện này lúc sau, ngay cả luôn luôn hàm hậu rộng lượng Hùng Tuấn Thanh cũng không chấp nhận được nàng. Về sau, mặc kệ bạch tổng làm hắn làm cái gì, hắn đều sẽ không do dự. Kỳ thật Tào Lệ Na cũng biết chính mình làm một kiện đặc biệt thiếu đạo đức sự tình. Nhưng tới rồi hiện tại, nàng đã hai bàn tay trắng, đừng nói ở đoàn phim đứng vững gót chân, liền cái kia nhân vật có thể hay không giữ được điều hay nói. Trên thực tế, nàng đối kỹ thuật diễn đều đã mất đi tin tưởng, không còn có cái gì dựa vào. Có thể nói, Tào Lệ Na diễn viên mộng đã hoàn toàn rách nát. Nàng về sau tồn tại, cũng chỉ là tồn tại giống cái người thường như vậy. Này đối với nàng tôi nói, không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nếu nói như vậy, sao không lôi kéo vài người vì nàng suy diễn kiếp sống chôn cùng đâu. Không thể không nói Tào Lệ Na ở cái này trong vòng ngây người 4 năm chầm trầm phù phù trước sau không có lại hỏa lên. Trên cơ bản, nàng đã bị buộc điên rồi. Chỉ là nàng lại như thế nào điên cuồng, lại như thế nào ý nghĩ kỳ lạ, lại ở cảnh sát nhân dân gõ khai nàng môn thời điểm có chút hoảng không chọn lộ. Tào lệ na vốn định chạy trốn, một cổ não mà lao ra đi lại nói. Nguyên bản nàng tình nguyện đi tìm chết cũng không muốn bị cảnh sát mang đi. Đã có thể vào lúc này, hành lang đột nhiên xuất hiện một cái mang theo kính gọng vàng thoạt nhìn thực văn nhã nam nhân. Đơn từ bề ngoài thoạt nhìn, người kia gàng như là một cái cao cấp bạch lĩnh cũng không giống cái gì tội ác tay trời người xấu. Cố tình từ hắn xuất hiện kia một khắc bắt đầu tào lệ na liền không có biện pháp lại chú ý người khác. Trên thực tế, nam nhân kia ánh mắt tràn ngập nguy hiểm trước sau làm nàng cảm thấy lo sợ bất an. Tựa hồ liền tính nàng tránh được bị cảnh sát chảo này một kiếp cũng sẽ bị nam nhân kia bắt đi. Người kia chính là như vậy căm hận nàng. Hắn muốn nàng không chết từ tế được. Tào lệ na bị dọa phá gan, lại cũng ở trước tiên làm ra phán đoán. Nếu nam nhân kia so cảnh sát nhân dân càng thêm đáng sợ lại còn có phải đối nàng xuống tay. Kia chỉ bằng phối hợp cảnh sát nhân dân, theo chân bọn họ đi, mới là lựa chọn tốt nhất. Cứ như vậy, tào lệ na không có làm ra bất luận cái gì phản kháng, đã bị cảnh sát nhân dân mang đi. Hùng Tuấn Thanh cũng theo qua đi, phối hợp cảnh sát nhân dân công tác. Chậm rãi, tất cả mọi người tàn ra còn có chút đoàn phim nhân viên công tác ở một bên khe khẽ nói nhỏ thảo luận tào lệ na làm được những cái đó chuyện xấu cùng nghe đồn người biết không nghe nói tào lệ na đã từng cấp khác nữ diễn viên kéo qua ra điều không nghĩ tới nữ nhân này như vậy ghê tởm nghe những cái đó ồn ào thanh âm tô quân quân híp mắt mèo nhìn về phía bạch cầm hảo nàng có thể xác định nàng hảo ca vừa mới chính là uy hiếp tào lệ na xem ra hảo ca còn có rất nhiều không muốn người biết kia một mặt đâu mươi 84, chờ sở hữu sự tình đều xử lý xong rồi, Hồ Điềm Điềm liền liên hệ trong tộc đại ca Hồ Bằng Bằng, lại đây tiếp Tô Giật Phong. Gọi điện thoại mới biết được Hồ Bằng Bằng vừa vặn liền ở phụ cận làm việc. Thực mau liền đuổi lại đây. Nguyên lai, like, Tô Giật Phong không phải muốn cùng Hồ Tộc hợp tác làm thổ sản vùng núi mua bán sao. Tuy nói có tộc lão không muốn tiếp thu Tô Giật Phong cái này bạch tử, không muốn làm hắn tiếp xúc núi Hồ Ly. Nhưng ở hồ lão gia tử trở về lúc sau, đã thuyết phục đại gia. Hồ tộc cùng bạch tử vốn dĩ liền phân không khai, bạch tử thức tỉnh rồi tinh thần dị năng, so rất nhiều hồ tộc đều phải cường. Chẳng qua không thể biến hình mà thôi. Nói trắng ra là mọi người đều là huyết mạch tương liên, bọn họ có thể tiếp thu cùng nhân loại láng giềng mà cứ đại gia cộng đồng sinh hoạt. Vì cái gì không thể tiếp thu trong tộc bạch tử? Tô Giật Phong nếu nhân duyên trùng hợp đã biết trong tộc sự tình, đứa nhỏ này cũng không có ghét thế phẫn tục oán hận trong tộc. Còn đưa ra nguyện ý cùng trong tộc buôn bán, này kỳ thật cũng là một cái cơ hội. Đến lúc đó, nói không chừng bọn họ trong tộc sẽ càng ngày càng tốt đối giải quyết bạch tử ở nhân loại xã hội hại người sự tình, cũng sẽ có càng tốt biện pháp giải quyết. Hơn nữa, lão tộc trưởng dùng chính mình danh dự đảm bảo Tô Giật Phong đối hồ tộc căn bản là không có ý xấu. Hơn nữa Tô Giật Phong thân sinh cha mẹ cũng là hồ tộc nhà giàu. Vốn dĩ hắn cha mẹ đã chặt đứt thấy nhi tử ý niệm. Hiện tại vừa thấy có cơ hội có thể làm Tô Giật Phong về nhà tới, chẳng sợ chỉ là ngốc thời gian rất ngắn, chẳng sợ không thể thấy hắn, nhưng hắn mẫu thân vẫn là khóc đến không được. Tô Giật Phong phụ thân vốn dĩ cũng là Tô gia này một thế hệ nói sự người. Cứ như vậy, ở Tô gia cùng lão tộc trưởng cộng đồng thúc đẩy hạ, hồ tộc vẫn là quyết định cùng Tô Giật Phong hợp tác rồi. Tô Giật Phong đi theo hồ bằng bằng đi tranh núi Hồ Ly. Trở về thời điểm, hồ điểm điểm ba mẹ làm ơn Tô Giật Phong, cấp hồ điểm điểm mang theo một ít hạt rẻ giang đường, nói là hồ điểm điểm thích nhất ăn cái này. Bọn họ làm như vậy kỳ thật cũng là vì thử. Không nghĩ tới, Tô Giật Phong một ngụm liền đáp ứng rồi xuống dưới. Tiến B thành vừa vặn liền trải qua cổ trấn bên này, Tô Giật Phong rước khoát liền đường vòng trước đêm này, túi hạt rẻ giang đường, cấp hồ điềm điểm đưa lại đây không nghĩ tới vừa lúc liền đuổi kịp kia bang ăn chơi chát táng khi dễ tô quân quân tô giật phong hiện tại tinh thần lực rất mạnh tự nhiên cũng phát hiện những người đó không quá thích hợp chỉ sợ không phải người thường nhưng hắn lại không thể buông tô quân quân cái này muội muội mặc kệ ở đem tô ra những cái đó sự tình đều làm rõ ràng lúc sau tô giật phong tuy rằng hận thấu tô ôn nhu cùng tô phụ lại đem tô quân quân cái này cùng hắn giống nhau người bị hại trở thành thân muội muội xem. Hơn nữa, hắn bởi vì phía trước làm được những cái đó sự tình, đối tô quân quân có hồ thẹn cảm. Cho nên, liều mạng cũng muốn cứu nàng. Hồ bằng bằng nghe xong tô giật phong bị thương sự tình về sau, cũng nhịn không được thở dài. Mấy ngày nay tiếp xúc xuống dưới, hắn liền phát hiện tô giật phong tuy rằng thâm hận tô ôn nhu, hành xử cũng cũng chính cũng tà. Nhưng tựa như lão tộc trưởng nói như vậy, này kỳ thật là cái trọng tình nghĩa hài từ. Người đối hắn hư, hắn ghi tạc trong lòng, chờ đợi trả thù cơ hội. Nhưng người đại hắn hảo, hắn cũng minh tâm khắc cốt hận không thể dũng tuyển tương báo. Lão tộc trưởng nhìn thấu hắn làm người cho nên mới đáp ứng cùng tô giật phong hợp tác. Tuy rằng biết tô quân quân thức tỉnh rồi chữa khỏi dị năng còn giúp tô giật phong trị liệu qua. Nhưng hồ bằng bằng vẫn là không yên lòng, liền sớm mang theo tô giật phong hồi bê thành đi. Vẫn là muốn cho lão tộc trưởng nhìn xem tô giật phong tinh thần bị thương rốt cuộc thế nào. Hắn mới có thể yên tâm. Cứ như vậy hồ bằng bằng thực mau mang theo tô giật phong rời đi. Bởi vì buổi chiều không đóng phim, hùng lệ viện cũng bồi bạn trai đi quanh thân hẹn hò. Cứ như vậy, chỉ còn lại có bạch tổng còn chưa đi. Hắn rũ đầu, một bộ thành thật dạng đi theo tô quân quân về tới trong phòng đi. Hồ điềm điềm nuốt nuốt nước miếng, cầm chính mình cái miệng nhỏ kia túi hạt rẻ rang đường, đương trường liền quyết định không trở về phòng đương bóng đèn. Vì thế, liền đi theo hùng tiểu ngọc chuẩn bị đi trước các nàng phòng ngốc trong chốc lát. Hùng tiểu ngọc nhìn thoáng qua, nàng kia thoạt nhìn trung thực giống cải thìa giống nhau đại ca thiếu chút nữa không đem mí mắt phiên rút gân. Nàng tổng cảm thấy phong cách thật sự thực quỷ gì. Đến bây giờ, vẫn là có điểm không thể tiếp thu, nàng kia hỗn thế ma vương đại ca cư nhiên sẽ sợ lão bà cái này hiện thực. Đúng lúc này, hồ điểm điểm từ nàng tiểu bao tải bắt một đống hạt rẻ giang đường, đưa cho hầu tinh tinh, còn điềm điểm mà nói. Hầu ca chúng ta trong núi hạt rẻ ăn ngon nhất người lấy về đi nếm thử. Hầu Tinh Tinh ra vẻ tiêu sái mà tiếp nhận tới còn nói thêm. Ta đây liền nhận lấy. Hồ Điềm Điềm lại nói. Nhận lấy đi nhận lấy đi, đừng cùng ta khách khí ta sẽ viết thư cho ta mẹ. Đến lúc đó cùng nàng nói, đoàn phim có cái thực tốt đại ca thực chiếu cố chúng ta ta mẹ cũng sẽ thực vui vẻ. Hầu Tinh Tinh nghe xong lời này, thiếu chút nữa đem hạt rẻ trực tiếp cho nàng đẩy trở về. Không cần kêu hắn ca cũng không cần phát hắn thẻ người tốt hắn căn bản là đối tiểu béo hồ ly nhãi con tâm tồn bất lương, muốn làm nàng bạn trai được chứ. Chỉ tiếc hồ điểm điểm vẫn là ấu tể, mãn đầu óc đều là bá đạo tổng tài, căn bản là không thu đến hầu tân tân tâm ý. Quay đầu liền phủng hạt rẻ giang đường, cùng hùng tiểu ngọc đề cử đâu. Nhà ta hạt rẻ ăn rất ngon, còn có thể làm hạt rẻ mặt bánh bột bắp đâu. Ta viết tin về nhà kêu ta mẹ nhiều mang điểm lại đây. Chờ chúng ta có dành thời điểm, làm quân quân giúp chúng ta chưng một nồi bánh bột bắp liền im la bạc ăn tiểu ngọc ngươi khẳng định sẽ thích. Ân, hùng tiểu ngọc gật gật đầu, lại mở miệng hỏi. Đúng rồi, vừa rồi cái kia tô giật phong là tô quân quân đại ca sao? Hắn như thế nào thân thể chạng huống kém như vậy. Nhưng thật ra quầng thâm mắt khá xinh đẹp. Hồ điềm điềm lại nói nói. Việc này nói đến đã có thể lời nói dài quá. Chúng ta vẫn là về phòng đi chậm rãi nói đi. Hào hai cái cô nương biên nói liền cầm đường xào tay cầm hạt rẻ vào phòng đi hầu tinh tinh trong lòng thầm mắng hồ điểm điểm này vô tâm không phổi tiểu nha đầu cư nhiên không có quay đầu lại liếc hắn một cái yêu thầm thật sự quá khổ vẫn là đến tìm sơn đại vương hảo hảo tâm sự truy thê một trăm linh tám một trăm linh tám chẳng qua xem vừa rồi cái loại này chạng huống sơn đại vương giống như chính mình đều chỉ không được áp trại phu nhân hiện tại hắn vẫn là tự cầu nhiều phúc đi kỳ thật tình huống thật đúng là cùng hầu tân tân nghĩ đến không sai biệt lắm. vào nhà lúc sau tô quân quân cũng không lý bài cẩm hạo lo chính mình đổ một ly nước ấm ngồi ở mép giường liền bắt đầu uống. bài cẩm hạo cũng không có biện pháp rớt khoát liền đem bức màn kéo lên đem cửa đóng lại. sau đó nháy mắt biến thành gấu trúc ấu tễ bước nội bát tự hướng về tô quân quân nhào tới lại dùng hai chỉ mềm mại móng vuốt nhỏ ôm lấy tô quân quân cẳng chân nhi bắt đầu cọ cọ làm nũng. Tô quân quân nhìn đến trước mắt cái này chuyên nghiệp bán manh tiểu khả ái, khóe miệng trực trừ trừ. Rất nhiều chuyện còn không có công đạo rõ ràng đâu, thứ này cho rằng bán manh liền đả động nàng sao. Không có cửa đâu, lần này nếu không đem sự thình nói rõ ràng, cũng đừng muốn cho nàng giúp hắn loát mau mau, massage tẩy đại tắm, uy cà rốt cùng bánh bột bắp ăn. Tô quân quân tâm ý đã định liền banh mặt cố ý không đi xem tiểu khả ái. Hắc bạch hoa nắm vừa thấy chiêu này không được lập tức lại bắt đầu bán manh đệ nhị bộ, nhỏ giọng mà ân ân mà kêu lên. Hắn cặp kia vô tội mắt to, tựa như mau chảy xuống nước mắt dường như, đầy mặt đều viết. Người vì cái gì muốn vứt bỏ ta? Tô quân quân liền tính vững tâm như thiết cũng thừa nhận không được loại này manh hệ tinh thần công kích. Tay nàng không tự chủ được mà vói qua, mắt thấy ngón tay liền phải mất đi khống chế, đi loát mau mau. Tô Quân Quân đột nhiên lại tỉnh táo lại, biến thành nhất chỉ thiền chọc ở tiểu đoàn tử ở chán thượng. Vốn dĩ tiểu đoàn tử chân liền mềm, lại không sở sức lực trực tiếp đã bị Tô Quân Quân chọc đến sau này quay cuồng đi ra ngoài. Ở lăn một vòng lúc sau, tiểu đoàn tử nước mắt lưng tròng mà nhìn Tô Quân Quân, trên mặt viết ngươi vì cái gì muốn khi dễ ta? Nói tốt vĩnh viễn đều yêu ta đâu. Tô Quân Quân lại hừ lạnh một tiếng. Đừng tưởng rằng bán manh liền hữu dụng cùng ta giải thích một chút tinh thần lực của ngươi lại là chuyện gì xảy ra. Tiểu đoàn từ chỉ có thể đáng thương vô cùng mà, dùng tinh thần lực cùng tô quân quân giao lưu. Ta có tinh thần lực quân quân ngươi không phải đã sớm biết sao. Lần trước ta còn tiến vào ngươi cảnh trong mơ, giúp ngươi liếm mau tới. Tô quân quân lại không thể tiếp thu loại này có lệ lại không có thành ý giải thích. Nhưng ta lại không biết tinh thần lực của ngươi có thể sử dụng tới đánh nhau đâu. Không thể tưởng được còn rất lợi hại cư nhiên có thể đánh một đám lang. Tiểu đoàn tử rước khoát lại trên mặt đất quay cuồng một vòng, lúc này mới ra vẻ rộng rãi mà nói. Chuyện này quân quân, ngươi không hỏi qua ta nha. Kỳ thật ngươi không phải ta cố ý giấu giếm ngươi. tự tới rồi phỉ thúy cao ốc lúc sau, ta liền không có cơ hội cùng người khác đánh nhau. Trong tộc người đều nói, chúng ta phải làm cái văn nhã thể diện thù quy củ hiểu lễ phép nhân loại, động bất động đánh nhau, đó là giả thú. Ta cũng là vẫn luôn hướng cái này phương hướng nỗ lực. Nếu không phải đám kia lang đem các ngươi khi dễ ta cũng sẽ không theo bọn họ đánh nhau nha. Hơn nữa, cũng không đánh lên tới ta không phải bị ngươi ngăn lại sao. Quân quân ta nhiều thành thật nha, ngươi không cho ta đánh nhau, ta sẽ không loạn đánh nhau. Tô quân quân vừa nghe lời này, tự hồ rất có đạo lý, chỉ là tổng cảm thấy có chuyện gì bị nàng cấp đã quên. Tô quân quân chỉ phải còn nói thêm, vậy ngươi còn có hay không chuyện gì giấu giếm ta. Đây là cuối cùng một lần cơ hội ta ở phát hiện ngươi có chuyện gì không nói cho ta kia chúng ta rớt khoát liền chia tay đi. Ta không cần vẫn luôn đối ta cất giấu, miệng đầy nói dối bạn trai. Bạch Đồng nghe xong lời này, sợ tới mức cả người mau đều đứng chồng ngược đi lên. Không thể không nói, hắn lừa hôn chi lộ tựa hồ càng ngày càng gian nan. tô quân quân vừa thấy hắn này túng dạng, liền biết khẳng định còn có chuyện giấu giếm nàng. Vì thế cắn răng một cái, rớt khoát lại thả ra lời nói tới. Xem ra vẫn là có lâu, bạch cầm hảo, ngươi còn không chạy nhanh nói. Ta đếm tới tam, ngươi lại không nói nói, kia rớt khoát hiện tại liền chia tay xong rồi. Bạch Đồng nghe xong lời này, thật sự mau khóc, chính là hắn kia phó ủy khuất bộ dáng lại đả động không được quân quân tâm. Tô quân quân thật sự bắt đầu đếm đếm. Một, ta có thể biến lớn nhỏ. Bạch Đồng mồm mép thực lưu loát mà trực tiếp công đảo. Nhưng bởi vì hắn nói được ngữ tốc phi thường mau trong lúc nhất thời Tô Quân Quân cũng chưa nghe rõ chỉ nghe thấy lớn nhỏ gì đó. Vì thế lại mở miệng hỏi, cái gì lớn nhỏ, bạch tổng ngồi dưới đất, rũ đầu, dùng móng vuốt nhỏ bẻ chính mình ngắn mùn chân nhỏ, một lát sau, mới nói nói. Quân Quân kỳ thật ta là có dị năng lực lượng hình loại thú nhân có thể thay đổi thân hình lớn nhỏ. Tô Quân Quân nghe xong lời này, hoàn toàn sợ ngây người, nàng theo bản năng liền mở miệng nói. Ngươi không phải thân tàn trí kiên chu nho tiểu gấu chúc sao? Thay đổi thân hình lớn nhỏ, lại là sao lại thế này? Còn có thể lớn lên đúng không? Bạch Tổng lại lần nữa nghe đến mấy cái này hình dung từ tức khắc đã bị cảm động khóc. Hảo đi, hắn đều thân tàn trí kiên, còn chu nho tiểu gấu chúc quân quân đều như vậy trước sau như một mà ái hắn, đối hắn quả nhiên chính là chân ái đi. Như vậy, hắn nếu là bình thường hùng nói quân quân cũng sẽ ái hắn đi. Nghĩ đến đây, bạch tổng lại cho chính mình tìm một cái điểm tô cho đẹp lý do. Lúc này mới mở miệng nói, quân quân kỳ thật ta vốn dĩ chính là bình thường hùng, dáng người cùng đại gia cũng không sai biệt lắm. Hùng Tuấn Thanh như vậy 250 đồ ngốc 60 cân béo hùng ta là so không được. Bất quá, so với hắn thiếu cái 100 cân vẫn là có thể đạt tới. Chẳng qua quân quân ta từ nhỏ bị đưa đến trong núi sống nhờ ở hầu trại. Ta bên người những cái đó tiểu đồng bọn nhi nhóm dáng người đều như vậy đại điểm nhi. Vì theo chân bọn họ cùng nhau hào hào ở trên cây chơi đùa. Ta bất trí bất giác chung liền có được khống chế hình thể lớn nhỏ dị năng. Mấy năm nay ta vẫn luôn thực thích duy trì cái này uy phong lẫm lẫm ấu tể hình thú. Vừa vặn ngươi cũng thực thích ta bộ dáng này ta cũng liền không có làm ra cái gì đại thay đổi. Bất quá nếu ngươi muốn nhìn ta biến đại nói biến cho ngươi xem cũng là có thể nói xong, bài cầm hạo lại thẹn thùng mà nhìn tô quân quân liếc mắt một cái, trong miệng còn oán trách một câu, chính là biến đại nói hảo phiền toái. Quân quân muốn xem nói, mới biến cho ngươi xem. Tô quân quân trợn tròn đôi mắt nhìn trước mắt thứ này ở nàng trước mặt cố ý bán manh, trong lòng lại thổi qua một câu, đây là lừa hôn đi, chói lọi lừa hôn a. chương tám mươi Mấy ngày nay, một đường kết giao xuống dưới, chỉ cần là ngầm ở chung, bạch tổng liền sẽ làm tô quân quân một loại ảo giác hắc bạch hoa tiểu đoàn tử hào mềm hảo nhu nhược yêu cầu bị người khác gấp bội chiều mến cùng chiếu cố. Vì cùng hắn ở bên nhau, tô quân quân cũng coi như là dầu thúi ruột. Luyện quyền anh việc này vẫn luôn cũng chưa ném xuống, liền nghĩ một ngày kia có thể bảo hộ này chỉ nắng. Kết quả, đều mau đem chính mình luyện thành nữ siêu nhân rồi. Hiện tại nhưng khen ngược đột nhiên liền phát hiện này hắc bạch hoa tiểu đoàn tử, một chút đều không mềm, một chút cũng không yếu, hơn nữa giống như cũng không phải trời sinh tàn tật nhân ra chính là bình thường gấu trúc một người là có thể đả đảo một đám lang. Này cùng tô quân quân đã từng thiết thường cục diện hoàn toàn không giống nhau. Muốn nói người này lừa gạt nàng cảm tình, cố tình nhân ra còn luôn có lý. Đường phỉ thúy cao ốc tổng tài lúc sau, cũng không phải là liền không thể đánh nhau sao. Nhân gia muốn sống ra cá nhân dạng tới, này có sai sao? Nhân gia khi còn nhỏ cùng con khi cùng nhau lớn lên, thói quen ấu tể hình thú, không nghĩ biến thành thành niên hình thú, này có sai sao? Nhưng hắn chính là không có cùng tô quân quân nói thật. Hợp lại chỉ cần nàng không chủ động hỏi, không buộc thứ này mở miệng, này không biết xấu hổ nắm liền sẽ vẫn luôn giấu giếm đi xuống. Nghĩ lại tưởng, còn quái cọ ý tứ. Những cái đó không có tiền cũng không công tác miệng toàn nói phép tên du thủ du thực lừa hôn đô thị bạch phú Mỹ là sẽ bị cảnh sát mang đi, hình phạt quan ngục giam. Lớn lên xoái, lại có tiền miệng toàn nói phép tổng tài tên du thủ du thực đâu. Lừa hôn đô thị bần cùng thiếu nữ có phải hay không liền cho rằng chính mình đương nhiên hẳn là được đến tha thứ. Chính là dựa vào cái gì đâu. Tô quân quân vừa nhấc mắt, vừa vặn nhìn cục bột béo kia trương vô tội mặt, cặp kia ngập nước mắt to chớp nha chớp. Thật giống như không phạm sai lầm giống nhau, Tô Quân Quân trong lòng thật sự bực mình đến lợi hại, rước khoát liền một tay dẫn theo nắm bối mau, đem hắn đề cao đến hai người tầm mắt tương đối. Trong lúc nhất thời tiểu đoàn tử run run mau trong miệng còn phát ra ân ân xin tha thanh. Tô Quân Quân xem hắn như vậy, vẫn là sẽ mềm lòng. Nhưng trong miệng lại cường ngạnh mà nói, ngươi có phải hay không cho rằng ta bắt ngươi không có biện pháp. Ngươi có phải hay không cảm thấy biến thành tiểu đoàn tử ta liền nhất định sẽ tha thứ ngươi. Lần trước đều thừa nhận ngươi làm gì không cùng ta nói có này dị năng chuyện này. Bạch Tổng trột giả cúi đầu, bắt đầu dùng tinh thần lực tiếp tục cùng tô quân quân đối thoại. Quân quân ta biết ta làm sai, chính là kia cũng là vì ngươi đối ta thật sự quá ôn nhu. Thật giống như ta thật sự vẫn là cái ấu thể bảo bảo giống nhau. Ta từ nhỏ không ở mụ mụ bên người lớn lên, mà là đi theo thái gia gia bên người lớn lên. Thái gia gia vẫn luôn ở dậy ta dũng cảm kiên cường, làm độc lập gấu trúc tộc. Ta khi còn nhỏ là sẽ không khóc, cũng sẽ không làm nũng, chỉ biết dũng cảm tiến tới. Liền tính bị thương, cũng sẽ chính mình bỏ dậy. Nói ra cũng không sợ ngươi chê cười ta từ nhỏ chỉ còn thiếu mềm mại kia một mặt. Ở nhà trẻ, những cái đó tiểu hùng hữu đều sợ hãi ta cũng không muốn cùng ta cùng nhau chơi. Chỉ có Tuấn Thanh nguyện ý lưu tại ta bên người kia cũng là vì Tuấn Thanh cũng cùng khác tiểu hùng hữu không giống nhau, hắn là chỉ hiếm thấy màu nâu gấu trúc. Chỉ có chúng ta hai cái đặc biệt hài tử bị mặt khác tiểu hùng hữu cấp ngăn cách. Tiểu hài tử ánh mắt thì thật là thực đà thương người. Khi đó ta liền đối bọn họ làm không ít trò đùa dai. Còn khi dễ quá hùng lệ viện, sau lại tới rồi trong núi, những cái đó con khỉ nhỏ nhóm vẫn là sợ hãi ta. Cũng không biết là từ đâu cái hài tử bắt đầu. Bọn họ phi nói ta ăn thịt tươi thích ăn con khỉ não, muốn bắt bọn họ con khỉ nhỏ làm đồ nhắm. Ta khi đó căn bản chính là ký túc ở hầu trại bên cạnh người không sinh địa không thân, vẫn là cái tiểu hài tử, muốn dựa hầu ra ra chiếu cố nơi nào sẽ ăn cái gì con khỉ não. Ta lúc ấy nghe xong bọn họ nhắn lại đặc biệt sinh khí, liền vẫn luôn đuổi theo kia bang con khỉ chạy loạn ý đồ bắt lấy bọn họ hỏi một chút rốt cuộc là ai. Nhưng những cái đó con khỉ nhỏ nhóm ỉ vào chính mình sẽ leo cây, liền ở trên cây mặt chê cười ta. Ta liền bò đến so với bọn hắn càng mau, nhưng bọn họ sẽ chơi đánh đu có thể ở trong rừng cây xuyên qua, sau đó chạy đến nơi xa chê cười ta. Ta thật sự khí bất quá, cũng không biết như thế nào liền có được dị năng. Ta đem thân thể trở nên càng tiểu, khống chế lực lượng là có thể bò càng mau, động tác cũng càng thêm linh hoạt. Ta cũng có thể ở trong rừng cây xuyên qua, ta cố ý đuổi theo kia bang con khỉ nhỏ hù dọa bọn họ. Làm cho bọn họ nói ta nói bậy, không phải nói ta là con khỉ não sao, ta cũng nói ta có thể ăn con khỉ não. Sau đó kia bang bị bắt lấy con khỉ đột nhiên dọa khóc. Ngược lại lại đem ta cũng hoảng sợ quân quân ta thật không phải cố ý lừa gạt ngươi. Ngươi là trừ bỏ thái gia gia duy nhất một cái thực thích ta hình thú người. Ta khi còn nhỏ cũng không minh bạch chính mình gen có cái gì đặc biệt họ bài cùng họ hùng lại có cái gì hay dạng vì cái gì tiểu bằng hữu đều sợ hãi ta nói tới đây bài cầm hạo đột nhiên đương chơi đánh đu dường như ở không trung biểu diễn một cái xoay người sau đó ngồi ở tô quân quân trên đùi ôm lấy tô quân quân tay trong miệng tự mình lẩm bẩm quân quân thực thích ta ấu thể hình thú quân quân không biết họ bài cùng hùng có cái gì khác nhau quân quân đã biết ta dị năng phát hiện ta hình thú có thể biến đại còn sẽ giống phía trước như vậy thích ta sao ta thật sự không dám nói cho nói Thực xin lỗi, quân quân ta không phải ngươi trong tưởng tượng cái loại này nhược nhược Hùng Nắm. Ta đánh nhau siêu lợi hại, khinh thường ta ý đồ xa lánh ta người đều sẽ bị ta đánh. Nhưng là ta còn là hy vọng quân quân có thể giống như trước như vậy sủng ái ta. Bởi vì chưa từng có người như vậy ôn nhu mà đối đãi ta. Nói tới đây, Hùng Nắm rớt khoát đem đầu gối lên tô quân quân kia cánh tay thượng. Tô quân quân nhìn hắn, đối cái này miệng toàn nói phét lại sẽ làm nũng bán manh hùng nắm đột nhiên nhiều vài phần nói không nên lời cảm giác vô lực. Thậm chí ngay cả nàng vành mắt đều nhịn không được đỏ. Nàng rốt cuộc nhịn không được bế lên hùng nắm, sau đó lúc này mới mở miệng nói. Liền tính biết ngươi là cái 200 cân đại cục bột béo, cũng vẫn là thích ngươi. Hắc bạch hoa tiểu đoàn Tử nghe xong lời này, kích động đến nước mắt lưng tròng. Hắn liền như vậy mắt trông mong mà nhìn tô quân quân, nhưng tô quân quân lại chuyện vừa truyền Nhưng ta chán ghét ta bạn trai là cái miệng toàn nói phép tên du thủ du thực ngươi cần thiết vì chính mình lời nói trả giá đại giới. ân hùng nắm trong miệng phát ra thê lương tiếng quát tháo. Nhưng tô quân quân lại không đau lòng hắn, ngược lại lạnh mặt tiếp tục nói. Hai ngày này chúng ta không cần gọi điện thoại, ngươi trở về hào hào tỉnh lại một chút chính mình sai lầm. Tiểu đoàn từ nghe xong lời này, bước mềm mại chân, nhưng ngả lảo đảo ngã vào trên giường, sau đó thực thê thảm quay cuồng một vòng. Lại khóc lóc bò tới rồi tô quân quân trên đùi, đau khổ mà cầu xin nói. Không cần lãnh bạo lực quân quân, ngươi muốn thật sự tức giận lời nói, liền đánh ta hết giận đi. Ngươi yên tâm, ta ra rất dày, liền đánh tới ngươi hết giận mới thôi. Quân quân, ngươi ngàn vạn không cần không để ý tới ta. Quả nhiên da dày thực đến loại này thời điểm thứ này còn ở chơi kịch bản đâu. Tô Quân Quân nghe thế sao bi tình lại cầu huyết lời nói, chẳng những không dám động ngược lại bị khí cười. Nàng Trừ khóe miệng hỏi: "Ngươi hiện tại không xem đô thị lãng mạn tình yêu kịch sửa xem cầu huyết bi tình gia đình kịch có phải hay không?" Hùng nắm lập tức ủy khuất ba ba mà cáo trạng: "Quân Quân, không phải ta sửa lại yêu thích, là bởi vì Mao gia gia tổng lấy nông thôn khổ tình kịch ác bà bà kịch bản khi dễ ta. Ta lại không cùng khi đều tiến, sẽ bị gia gia khi dễ chết." Tô quân quân đều bị thứ này ra mặt dày làm cho không có cách không thể không sụ mặt tiếp tục nói. Người cho ta nghiêm túc điểm, trừng phạt còn không có bắt đầu đâu. Hùng nắm lập tức dùng lấy mềm mại móng vuốt nhỏ, không ngừng mà nằm bò tô quân quân đùi, sau đó khóc lóc kể lể nói. Bằng không người phạt ta quỳ giặt quần áo bản, quỳ bàn phím, quỳ mì ăn liền, trên đầu trên đỉnh một cái mâm. Quân quân, ngươi ngàn vạn không cần không để ý tới ta. Người không để ý tới ta nói ta trong sinh hoạt liền không có một chút ánh sáng. Tô quân quân rốt cuộc bị thứ này ra mặt dày trình độ sợ ngây người. Nàng nhịn không được hỏi một câu. Người thật sự có thể quỳ mì ăn liền sao? Là hình thú sao? Bạch Tổng lúc này mới phát hiện chính mình diễn qua mức nhưng lại tưởng sử miệng cũng đã không còn kịp rồi. Chỉ phải hàm chứa nước mắt gật gật đầu. Sau đó Tô quân quân liền đứng lên, lục tung tìm ra hai bao mì ăn liền, phóng tới Bạch Tổng trước mặt. Hùng nắm thấy mì ăn liền, trong miệng lại phát ra một trận thê lương tiếng kêu cuối cùng vẫn là ở Tô Quân Quân nhìn chăm chú hạ dùng mềm mại chân quỳ gối mì ăn liền thưởng. Nếu lúc này có thể tự mang BGM nói, Hùng nắm thứ này tuyệt đối sẽ truyền phát tin một đầu nhị hồ diễn tấu khúc nhị tuyển ánh nguyệt. Vốn tưởng rằng Tô Quân Quân sẽ mềm lòng, nhưng trên thực tế lại không có. Tô Quân Quân lại nhìn Hùng nắm liếc mắt một cái cầm bắp tiền liền đứng dậy muốn đi ra ngoài. Rời đi trước còn không quên công đạo hùng nắm một câu. Trừng phạt tiếp tục, bạch tổng ủy khuất đến không được nhưng tô quân quân lại vẫn là khóa cửa lại, đi ra ngoài. Này nếu là người khác như vậy khi dễ hắn, đã sớm bị sơn đại vương điên cuồng trả thù. Nhưng bởi vì trừng phạt hắn chính là nhà hắn tiểu tức phụ. Hắn nửa điểm câu oán hận cũng không dám có, chỉ có thể tiếp tục quỳ mì ăn liền còn không dám rời đi chính mình chân ngắn nhỏ. Bạch Tổng chỉ có thể an ủi chính mình tính, nam nhân chính là muốn nhẫn nại. Chỉ cần quân quân có thể tha thứ hắn, quỳ mì ăn liền lại có thể thế nào? Dù sao hắn thân nhẹ như yến, quỳ xong rồi mì ăn liền cũng là hoàn hảo không tổn hao gì, một khối đều sẽ không toái. Tự mình an ủi xong, bạch Tổng ngược lại có thể bình tĩnh mà tiếp thu loại này mất mặt trừng phạt. Chẳng qua quân quân vừa ly khai, hắn cũng không có gì tâm tình sắm vai khổ tình cài thiờ ngược lại nhìn đông nhìn tây bắt đầu quan sát quân quân cư trú điều kiện một gian mang theo toilet phòng đơn một tà một hữu hai chương giường ván giường tương đối đơn bạc cũng khó trách lần trước hùng tuấn thanh hình thú đem giường áp sụp này kiện cũng quá đơn sơ điểm chỉ tiếc hắn không dám quấy giày quân quân công tác bằng không nhất định phải làm vương đạo an bài quân quân đi trụ phụ cận biệt thự liền ở bạch đồng miên man suy nghĩ thời điểm tô quân quân thực mau trở về tới Tới rồi hiện tại, bạch tổng nghe thấy tiếng bước chân, ly thật xa là có thể phân biệt ra nhà hắn tiểu thức phụ tới. Ở tô quân quân mở cửa trong nháy mắt kia, bạch tổng tự nhiên mà vậy, lại biến thành đáng thương vô cùng cải thì hùng. Tô quân quân chờ tay khóa lại môn, hiếp mắt nhìn một chút, hắc bạch hoa hùng nắm quả nhiên ở thành thành thật thật mà quỳ mì ăn liền. Xem ra kia hàng thật có tỉnh lại, nghĩ đến đây nàng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Tô quân quân quay người lại, đem mang về tới một đại đề hộp cơm đều đặt ở trên bàn. Lúc này, nàng mới lại hướng toilet đi đến, đi vào phía trước cũng không quay đầu lại mà nói. Đem quần áo mặc tốt, Dứt lời, nàng liền đi vào. Không có biện pháp, lão bà đều hạ mệnh lệnh, bạch tổng chỉ phải lại biến thành hình người thành thành thật thật mà mặc xong rồi quần áo, mang lên tơ vàng mắt kính còn lộng cái lão sư lại bồn phận kiều tóc. Vài phút sau Tô Quân Quân đem trên mặt son phấn đều tẩy đi xuống, lúc này mới thanh thanh sàng sàng mà đi ra. Bạch Tổng đột nhiên phát hiện, mặc kệ là hóa trang cũng hảo, không hóa trang cũng hảo. Nhà hắn tiểu thức phụ đều thật xinh đẹp, lúc này Quân Quân mới nói nói. Không có lần sau, Bạch Tổng lập tức gật đầu như đảo tỏi. Tô Quân Quân lúc này mới còn nói thêm, người giữa chưa tới cấp, không ăn cơm đi. Khách sạn này cơm, không có người bình thường ăn những cái đó hảo, liền chắp và ăn đi. Đừng đem dạ dày đói là." Bạch tổng vừa nghe lời này, lại vừa thấy thêm một hộp hộp xào măng, một đại túi bánh bột bắp tức khắc cảm động đến mau khóc. Cho nên nói, nhà hắn tiểu tức phụ nhi vẫn là quan tâm hắn. Bạch tổng lập tức ngồi xuống Tô Quân Quân bên người, hai người cuối cùng có thể an an tĩnh tĩnh ăn một đốn cơm chiều. Tô Quân Quân lớn nhất ưu điểm đại khái chính là khí tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Chỉ cần Bạch tổng thành thật công đạo, không giấu giếm, quân quân phần lớn sẽ không lại tìm nợ bí mật. Hơn nữa, Bạch Tổng chơi xấu lại bán manh, thực mau, hai người không khí thì tốt rồi lên. Bạch Tổng cũng nhịn không được nói hết tách ra mấy ngày này nỗi khổ tương tư. Tô quân quân liền ở một bên nghe, Bạch Tổng lại nói hắn còn đi xem qua Mao Gia Gia, bất quá Mao Gia Gia cùng Chu Gia Gia, hơn nữa hắn thái Gia Gia cùng với B thành mặt khác loại thú nhân lão nhân gia hợp thành lão niên hưởng thụ sinh hoạt ngắm cảnh đoàn. Mấy ngày hôm trước lão gia tử nhóm không phục lão, lại tổ đội đi bò trường thành lúc này vẫn là mang tiền đặt cược, bạch tổng bận rộn như vậy, tự nhiên không có khả năng theo chân bọn họ cùng đi. dứt khoát liền giúp đỡ các cụ già an bài một chiếc ngắm cảnh tiểu ba còn cấp xứng tài xế. chờ bọn họ sau khi trở về, vừa hỏi tài xế chu lão ra từ không hổ là lợn rừng tộc. Người nọ căn bản chính là cách không được liền tính tiền đặt cược là một bao lá trà, hắn cũng không yêu uống, cuối cùng chu lão gia tử vẫn là ném ra hùng lão gia tử, mã lão gia tử, nghiêu lão gia tử, lục lão gia tử, thạch lão gia tử, bát đến thứ nhất. Màu lão gia tử lúc ấy thức điên, hắn chính là vì chờ hồ lão gia tử, mới rơi xuống cuối cùng. Cố tình hồ lão gia tử chính là kia đồ quê mùa tính tình, đông nhìn xem tây nhìn một cách, cái gì đều cảm thấy mới lạ. Lại cũng không có bao nhiêu tiền, cái gì cũng không muốn mua. Màu lão gia từ tưởng cho hắn mua hắn lại không cần cuối cùng hai tay trống trơn lại được cuối cùng một người bạch tổng vừa nói những việc này tô quân quân tự nhiên là cười đến không thành nơi nào còn cùng hắn mang thù a cứ như vậy hai người ăn một bữa cơm cái gì hỏa khí đều không có tới rồi buổi tối thời điểm hồ điểm điểm phát tới một cái tin tức hùng lệ viện cùng hùng tuấn thanh hôm nay ở bên ngoài qua đêm liền không trở lại ở Cho nên, Hồ Điềm Điềm liền quyết định cùng Hùng Tiểu Ngọc cùng nhau ở. Đến nỗi căn nhà này liền nhường cho Bạch Tổng. Tô Tổ Quân Quân nhìn đến này tin tức mặt đều đỏ. Bởi vì không tới 20 tuổi, hai người cái gì đều không thể phát sinh. Bất quá có thể ở chung một phòng cũng là một cái không tồi thể nghiệm. Nàng lại hỏi Bạch Tổng ý kiến, Bạch Tổng tự nhiên cũng đáp ứng rồi xuống dưới. Hơn nữa còn làm tốt đắp chăn đàng hoàng thuần nói chuyện phiếm trong lòng chuẩn bị. Bạch Tổng càng thêm cảm thấy, hắn thật sự là cái hảo nam nhân. Cho nên, vì cầu hòa, hơi chút đem những cái đó thơ ấu thú sự tăng thêm điểm tô cho đẹp còn dung nhập hắn học tập khổ tình vai chính bi tình nguyên tố, hẳn là không tính quá mức đi. Nói đến cùng một ngàn cái người xem trong lòng có một ngàn cái ha mỗ lạc đặc. Hắn chính là cảm thấy chính mình bị kia băng tiểu hùng hữu cùng con khỉ nhỏ xa lánh, chẳng lẽ không được sao? Bạch Tổng mặt dày vô sỉ mà an ủi chính mình. Cho nên nói tưởng cưới đến tức phụ, lừa hôn đều đến có kỹ thuật hàm lượng. Chỉ là không nghĩ tới, tới rồi sắp ngủ trước, bạch tổng cắn góc chăn, mặt đều đỏ bừng. Tô quân quân bên kia nghĩ dù sao cái gì đều không thể phát sinh, liền có vẻ phá lệ mà bình tĩnh, căn bản không đem cùng bạn trai cùng nhau qua đêm, trở thành một chuyện. Chờ đến tô quân quân ở buồng vệ sinh thay xong áo ngủ, rửa mặt xong, về tới trên giường. Lúc này mới thình lình, nói một câu. Hạo ca, nếu không ngươi biến thành thành niên thể hình thú cho ta xem. Ta cũng hảo có cách chuẩn bị tâm lý. Bạch Đồng nghe xong lời này, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Quân quân, ngươi thật sự muốn xem ta thành niên thể hình thú sao? Hắn làm ra vẻ mặt khó xử biểu tình, nhưng cố tình quân quân vẫn là gật gật đầu. Tổng muốn nhìn ta bạn trai chân chính hình thú lớn nhỏ đi. Căn bản là không phải thân tàn trí kiên chu nho tiểu hùng. Tô quân quân đột nhiên cảm thấy có chút tiếp nuối. Bạch Tổng lúc này mới gật gật đầu, hắn hấp thụ Hùng Tuấn Thanh kinh nghiệm không dám ở trên giường biến hình thú, rớt khoát liền hạ tới rồi trên mặt đất. Thực mau, nó liền hóa thành hình thú, vẫn là như vậy một cái tiểu đoàn từ. Sau đó lại ở Tô Quân Quân mà nhìn chăm Chú Hạ biến thành một đầu thành niên gấu trúc thể trọng 180 cân cái loại này. Bắt đầu khi Tô Quân Quân thực thật bị bạn trai hoảng sợ. Nàng là thật không nghĩ tới, hạo ca cái đầu cưng nhiên lớn như vậy. Chính là đang xem đến cặp kia dịu ngoan lại vô tội mắt to lúc sau Tô Quân Quân vẫn là tiếp thu này đầu đại nắm Hảo đi, nàng bạn trai kỳ thật rất bình thường. Phía trước là nàng chính mình lầm, nhưng Tô Quân Quân cũng không biết lực lượng hình loại thú nhân còn có thể có dị năng a Dù sao, nguyên tắc nam chủ báo đen liền không có bất luận cái gì dị năng. Đại khái là nàng bạn trai tương đối đặc biệt duyên cớ đi. Tô Quân Quân nghĩ, lại thuận miệng hỏi một câu, còn có thể trở nên lớn hơn nữa sao? Đại nắm vừa thấy bạn gái tiếp nhận rồi chính mình thành niên thể, lại ngượng ngùng gật gật đầu tự nhiên liền phải đem chính mình thật bản lĩnh hiền lộ nhanh nhanh tô quân quân nhìn xem. Hắn cũng là ôm điểm khoác lác tâm thái, biến đổi biến đổi bởi vì hình thể quá lớn, biến thân tiến triển quá nhanh, liền bi kịch. Bạch đồng không biết sao lại thế này, chân sau một cọ liền đem tiểu giường gỗ chân giường cấp cọ chặt đứt. Hắn vội vàng lại quay người lại, bởi vì thân thể quá lớn, lực lượng khống chế không tốt trực tiếp đem kia trương giường thể đạp. Cứ như vậy tự nhiên cũng liền xấu hổ. Hùng Tuấn Thanh chỉ là áp sụp một chương giường, bị Bạch Tổng chê cười vài thiên. Nhưng Bạch Tổng lại đem giường tễ thành gỗ vụn phiến. Tô Quân Quân cũng ý thức được một tiểu đoàn đó là thực manh tiểu khả ái có thể biến đổi thành siêu cấp đại cục bột béo lúc sau kia đã có thể tương đương đáng sợ. Tại đây gian trong phòng, nàng bạn trai cư nhiên truyền không khai thân. Bạch Tổng Đại Khái cũng ý thức được hình thú bị hắn bạn gái ghét bỏ, vì thế nháy mắt lại biến thành không lớn điểm tiểu đoàn từ. Vài bước liền nhảy tới rồi quân quân trong lòng ngực, ân ân mà kêu, đồng thời, hắn còn không quên dùng tinh thần lực nói. Quân quân, ngươi có phải hay không không thích ta? Tô quân quân ôm tiểu đoàn từ cọ cọ, sơ sờ, sờ, loát vài đem mau, lúc này mới còn nói thêm. Sao có thể sẽ không thích ngươi? Ta chỉ là không nghĩ tới ngươi có thể biến thành như vậy đại. Bạch tổng vội vàng còn nói thêm, ta cũng không thích như vậy đại hình thú, biến thành như vậy đại cũng là thực phiền toái. Về sau chúng ta vẫn là đừng thay đổi đi, nói xong hắn lại ở tô quân quân trong lòng ngực cỏ cỏ. Đồng thời cũng thầm hạ quyết tâm, về sau thiệt đối không thể ở nhà hắn tiểu tức phụ trước mặt biến thành đại nắng. Nói cách khác cái đầu cực kỳ sẽ không làm cho người ta thích. Tô quân quân nuốt nuốt nước miếng cũng gật gật đầu. Chỉ là nàng vẫn nhịn không được đề ra một câu, hạo ca thừa trọng 800 cân giường, nhà chúng ta cũng chưa chắc đủ dùng đi. Nếu không về sau nhà chúng ta vẫn là lộng thừa trọng một ngàn cân giường đi. Đây là bị ghét bỏ. Đại nắm quả nhiên bị chán ghét. Bạch tổng nước mắt lưng tròng mà nhìn về phía tô quân quân thật giống như tô quân quân lại biến thành đại móng heo. Nàng vừa mới rõ ràng nói qua, cũng sẽ yêu hắn thành niên hình thú. Kết quả thật sự biến ra thành niên hình thú cho nàng xem, nàng lại ghét bỏ nhân ra lại béo lại xuần. Kết quả là còn không phải thích nhân ra tuổi trẻ Nguyễn Manh ấu tể hình thú quân quân thật sự thật quá đáng tiểu đoàn tử ủy ủy khuất khuất mà dùng ánh mắt chỉ trích nàng tô quân quân chỉ phải lại trần an hắn một phen loát mao massage cọ cọ ôm một cái tới rồi cuối cùng cũng không biết như thế nào liền biến thành tô quân quân ôm tiểu đoàn tử cùng nhau ngủ dù sao giường đều toái không thành bộ dáng muốn cho nắm qua đi ngủ cũng không có biện pháp cứ như vậy ngày đó buổi tối bọn họ dựa vào cùng nhau chia sẻ lẫn nhau hô hấp ngủ đến phá lệ thơm ngọt Bạch Đồng thậm chí lại ở một lần tiến vào Tô Quân Quân cảnh trong mơ bên trong. Tô Quân Quân lại lần nữa biến thành một con tiểu ly hoa miêu tiểu đoàn từ thành thành thật thật mà ghé vào bên người nàng, bọn họ đầu hai cái gắt gao mà dựa vào cùng nhau, thân thể cũng dựa gần lẫn nhau. Này liền như là biểu thị, bọn họ tương lai mỗi một ngày dường như. Trường 86, tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, Tô Quân Quân nhìn vỡ thành mộc khối tiểu giường lúc này mới nhịn không được lo lắng lên. Mấy ngày hôm trước bởi vì Hùng Lệ viện cùng Hùng Tuấn thanh đem giường áp suy sụp, đoàn phim người đã trộm nghị luận thật lâu. Trong đó còn không thiếu khẩu vị nặng hương diễn bản chuyện xưa. Hiện tại nhưng khen ngược bọn họ bên này nhưng không chỉ là giường chăn áp suy sụp đơn giản như vậy, mà là giường đã bị áp thành mảnh nhỏ. Tô Quân Quân nhớ tới những cái đó thích thảo luận người khác riêng tư ba cô sáu bà nhóm, tóc đều mau tạc đi lên. Mấu chốt là kia ba người cũng sẽ không làm trò người mặt nói thẳng, chính là có người thêm mắm thêm muối, giúp người biên ra nguyên bộ chuyện xưa tới. Liền tính người tưởng giải thích bọn họ cũng sẽ không nghe. Ngược lại càng tin tưởng bọn họ nghe nói cái kia phiên bản. Tô quân quân vừa nhớ tới kia ba người đem nàng cùng Hạo ca nói thành kinh. Não tàn võng hồng thiếu nữ chịu khổ chui nho thanh niên lừa hôn cũng đã bắt đầu ở chung. Cả người đều không tốt. Cũng may, Bạch Tổng là cái quán sẽ xem thức phụ ánh mắt, vừa thấy quân quân nhìn chằm chằm kia chương dập nát giường phát ngốc liền mở miệng nói. Quân quân, người đi trước đoàn phim đóng phim đi. Cái gì cũng đừng động ta lưu tại trong phòng chờ các ngươi đoàn phim khởi công sau, ta lại nghĩ cách tìm tiệm cơm nhân viên công tác lại đây, lặng lẽ đem chuyện này cấp xử lý là được. Yên tâm, sẽ không bị người khác phát hiện. Cuối cùng một câu, Bạch Tổng là cố ý nhỏ giọng ở tô quân quân bên tai nói. Hắn hơi thở trực tiếp phun ở tô quân quân nhĩ trên môi cô nương này mặt đều đỏ lên. Nàng lại nhịn không được hướng hạo ca, hỏi. Như vậy xử lý được không sao? Bạch Tổng gật gật đầu thừa cơ còn trộm sờ sờ quân quân đầu tóc. Hắn cuối cùng được đến một cái khó được loát nhiều cơ hội, có thể là bởi vì hắn ngón tay quá ôn nhu, lực đổ cũng vừa vừa vặn. Quân quân cưng nhiên không có cào hắn, Bạch Tổng trong lòng tức khắc liền cảm thấy Mỹ tư tư. Tô Quân Quân quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy Hạo Ca mặt đỏ đến có chút không bình thường, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Nàng liền nhịn không được giơ tay lại sờ sờ Hạo Ca cái chán, cũng may Hạo Ca cũng không phát sốt. Hơn nữa, ở bị nàng đụng chạm trong nháy mắt kia, hắn cả khuôn mặt đều hồng đi lên. Tựa hồ là có chút ngượng ngùng, Tô Quân Quân đột nhiên trời tâm nổi lên, nhịn không được nhéo nhéo Hạo Ca mượt mà khuôn mặt nhỏ, lại hỏi: "Ngươi lại suy nghĩ cái gì nha?" Khẳng định không phải cái gì chuyện tốt nhi đi. Bạch Tổng ra mặt dày gật gật đầu, sau đó kéo lại quân quân thủ đoạn lại cố ý hạ giọng nói. Vì chúc mừng chúng ta cộng độ đệ nhất đêm tới cái kỷ niệm đi. Nói, hắn liền nhẹ nhàng mà hôn môi quân quân cái chán. Tô quân quân đột nhiên nghĩ tới bọn họ lần đầu tiên thân mật tiếp xúc thời điểm khi đó nàng thiếu nữ tâm kinh hoàng không ngừng còn tưởng rằng hạo ca sẽ hôn môi nàng môi lại không nghĩ rằng hạo ca chỉ là lại thân lại hút cho nàng trên chán để lại cái khí vị tiêu chí nhớ tới bọn họ chi gian điểm điểm tích tích thật đúng là ngọt ngào lại đáng yêu tới rồi hiện tại tô quân quân giống như đã giống như thói quen cùng hạo ca thân mật tiếp xúc nàng thực hưởng thụ bị hạo ca ôn nhu đối đãi. Thiếu vài phần ngây ngô thẹn thùng, nhiều vài phần gấp không chờ nổi, này đại khái chính là luyến ái nhất định phải đi qua quá trình. Tô quân quân cơ hồ không mang theo suy xét, rước khoát sơ lên đầu, dùng sức mà ôm bạch tổng cổ. Như vậy tràn ngập rụ hoặc tính đánh lén, quả nhiên đem bạch tổng hoảng sợ. Tô quân quân cũng nhân cơ hội này, dùng sức mà hôn môi bạch tổng môi, lại thân lại hút công kích tính mười phần. Trong lúc nhất thời, bạch tổng chỉ cảm thấy cả người mềm xốp ý loạn tình mê. Tô quân quân lại tiếp cơ đem hắn đẩy ngã ở giường đơn thượng, liền ở bạch tổng thấp thỏm lo âu mà muốn cự tuyệt thời điểm, tô quân quân lại đột nhiên rời đi hắn. Sau đó, nháy đôi mắt nói, ta phải đi cho ngươi mua cơm sáng. Nói xong, nàng liền cũng không quay đầu lại mà rời đi. Lưu lại bạch tổng thở hồng hộc mà nằm ở tiểu trên giường gỗ, đôi mắt thẳng tắp mà nhìn trần nhà thực mau trên mặt hắn lộ ra một mặt cười khổ. Này tiểu hư nha đầu, liền sẽ khi dễ ta, ở bên ngoài nhưng hảo đâu. Cố tình hắn nói lời này thời điểm, khổ chung rồi lại mang theo vài phần ngọt. Quân quân rốt cuộc khi nào mới có thể thành niên đâu? Hóa hình lúc sau trực tiếp kết hôn được chưa a? Đại học không tốt nghiệp nói cũng có thể kết hôn đi. Bạch Tổng miên man suy nghĩ thực mau tô quân quân liền cầm một đại túi bữa sáng cho hắn, lại vội vã mà đi đoàn phim hóa trang đóng phim. Bạch Tổng còn không quên nhắc nhở nàng, người ăn cái gì không có, đừng đem dạ dày đói là... Tô quân quân từ trong túi cầm một cái bánh bột bắp, lúc này mới nói. Ta trước lót một lót, ngày hôm qua bọn họ một quấy dối, ta diễn đều bị chậm trễ. Hôm nay thời gian liền đặc biệt khẩn, đạo diễn đều đã qua đi. Ta trước chụp xong hai chàng diễn, chờ nghỉ ngơi thời điểm, tiểu ngọc sẽ lấy tới cơm sáng cho ta ăn. Nói xong nàng liền vội vã mà lại đi rồi, Bạch tổng nhìn hắn bóng dáng, không khỏi có chút lo lắng. Chỉ tiếc đây là tô quân quân công tác, hắn cũng không thể quấy dày nàng. Bởi vì khách sạn này này một tầng, đã bị đoàn phim bao xuống dưới. Bạch Tổng cơm nước xong, nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền vận dụng quan hệ liên hệ khách sạn giám đốc. Khách sạn này giám đốc, vừa vặn là ca tính cách ôn hòa thảo hệ loại thú nhân, họ đồ, lúc trước ở kiến này tòa điện ảnh căn cứ thời điểm, đồ giám đốc chính là thông qua hầu đại giới thiệu nhận thức Bạch Tổng. Bạch Tổng tuy rằng khí thế siêu cường, đồ giám đốc bị dọa quá sức. Nhưng là ở hắn run run hơi hơi mà nói xong chính mình khách sạn kế hoạch lúc sau, Bạch Tổng lại đột nhiên nói. Cái này hạng mục cho ngươi làm cũng không phải không được. Chỉ là sở hữu báo giá ngươi cần thiết lại tính lại một lần. Ngươi cho ta như vậy thấp giới vị trên cơ bản chính là thâm hụt tiền. Vừa mới bắt đầu hai năm, khách sạn căn bản là kiếm không trở về tiền vốn tới. Ta sẽ nhịn không được hoài nghi ngươi ở công trình thượng có lỗ hồng. Đồ giám đốc vội vàng lắc đầu nói. Không có lỗ hổng, tuyệt đối không có lỗ hổng, chúng ta đây là gia tộc mua bán, chúng ta một nhà già trẻ vừa mới bắt đầu quyết định làm khách sạn. Phía trước đều là ở ngài cùng Hầu Giám Đốc hợp khai kiến trúc công ty làm công. Bởi vì là toàn tộc làm công, Hầu Giám Đốc cấp tiền lương lại cao, hơn nữa chưa bao giờ khất nợ tiền lương. Chúng ta trong tộc thực mau liền thích góp đủ rồi này số tiền, liền thưởng khai cái thỏ tộc khách sạn. Sau đó, Hầu Giám Đốc liền giới thiệu chúng ta tới Bạch Tổng Ngài nơi này. Ngài yên tâm, chúng ta tuyệt đối không dám hố bạch tổng ngài, nhiều lắm chính là chính mình có hại. Bạch tổng nghe xong lời này, nhàn nhạt, nhạt mà nhìn đồ giám đốc liếc mắt một cái còn nói thêm. Nếu là toàn tộc cùng nhau làm công kiếm tiền mồ hôi nước mắt ngươi càng hẳn là tính toán tỉ mỉ mới là. Hầu đại nói, ngươi là các ngươi thỏ tộc cung ra tới cái thứ nhất sinh viên. Tự nhiên muốn đem sở hữu sự đều tinh tế mà tính rõ ràng. Không cần lây dính nhân loại những cái đó hư thói quen. Ở dưới tay ta không có ăn hoa hồng kia vừa nói. Chỉ cần ngươi đem hạng mục làm tốt, tuy rằng kia một ngày, đồ giám đốc bị bạch tổng hung hăng mắng một đốn, nhưng hắn cảm giác sâu sắc bạch tổng tình nghĩa. Bạch tổng cùng hầu tổng giống nhau, không chỉ có sẽ không khi dễ bọn họ này đó nhỏ yếu loại thú nhân, ngược lại sẽ cho bọn họ càng tốt cơ hội. Liền vì việc này, con thỏ nhất tộc tuổi trẻ một thế hệ có không ít người đều thực sùng bái bạch tổng. Nhưng bọn họ nơi nào lại biết cùng đồ giám đốc liêu song thiên lúc sau, bạch tổng lập tức cấp hầu đại gọi điện thoại. Cảm tả hầu đại cho hắn tặng một đoàn ngốc bạch ngọt công nhân. Hầu đại nghe xong lời này, khóe miệng trực trừ trừ. Nếu không phải hắn biết Sơn Đại Vương thứ này yêu thích phi thường đặc biệt thật đúng là cho rằng này bang đáng thương thò con muốn chịu khổ Sơn Đại Vương độc thù. Lại nói tiếp Sơn Đại Vương người này, càng lớn liền càng thích hầu nhược lăng cường. Càng là thực lực cường đại, tính cách quái đàn loại thú nhân, gặp được Sơn Đại Vương càng là xui xèo. Sơn Đại Vương gia hòa này còn ước gì người khác đi khi dễ hắn đâu, hắn hảo có lý do quang minh chính đại mà lại đi khi dễ trở về. Nhưng thật ra những cái đó thành thật bổn phận loại thú nhân, Sơn Đại Vương chưa bao giờ trêu chọc cảm thấy rất không thú vị. Ngược lại sẽ chiếu cố vài phần, mặc kệ nói như thế nào, đồ giám đốc cũng coi như là cái trường hợp đặc biệt hắn phát ra từ nội tâm mà sùng bái bạch tổng tự nhiên nguyện ý giúp bạch tổng làm việc nhận được điện thoại gần nhất nghe bạch tổng tới khách sạn đồ tổng liền tưởng đem khách sạn đỉnh tầng thu thập ra tới cấp bạch tổng trụ bạch tổng lại nói làm cho bọn họ đem một cái giường đơn đặt ở mặt khác đóng gói dương nâng tiến ba trăm linh sáu phòng đồ giám đốc tự nhiên không có hai lời chờ đồ giám đốc mang theo hắn công nhân nhóm đi vào ba trăm linh sáu phòng vừa thấy hạ cấm hoảng sợ bọn họ tâm nói bạch tổng này rốt cuộc là làm cái gì nha đều đem giường tễ thành như vậy bọn họ này giường thừa trọng đích xác có ba trăm cân như thế nào gần nhất liên tiếp hơn nha đồ giám đốc chính là bạch tổng phen não tàn lập tức liền cùng bạch tổng bảo đảm về sau bọn họ khách sạn giường nhất định phải đổi thành thừa trọng bốn trăm cân bảo đảm các khách nhân có thể ở trên giường tận tình quay cuồng hắn như vậy trung thực trung thành và tận tâm bộ dáng ngược lại làm cho bạch tổng có chút ngượng ngùng Bởi vì tới đều là con thỏ, Bạch Tổng rước khoát liền đối bọn họ nói lời nói thật. Ta chỉ là trên mặt đất thay đổi cái hình thú, không nghĩ tới mặt đất không gian quá tiểu, không cẩn thận dẫm một chân, dường cứ như vậy. Mấy con thỏ nghe xong lời này, nhịn không được hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đã sớm biết Bạch Tổng là mãnh thú, lại không nghĩ rằng hắn hình thú thế nhưng như thế thật lớn, một chân là có thể đem thừa trọng 300 cân giường đều đạp vỡ. Có thể muốn gặp Bạch Tổng thực lực sốt cuộc có bao nhiêu cường đại Nhưng cường đại như vậy loại thú nhân không những không lung tung khi dễ bọn họ ngược lại đối bọn họ nhiều có chiếu cố. Nghĩ đến đây, đám kia con thỏ lại bị Bạch Tổng cảm động một đợt. Bạch Tổng lại nhân cơ hội này, đưa ra phải vì dường sự tình bảo mật. Đám thỏ con tự nhiên liền đáp ứng rồi. Bạch Tổng thật sự rất thích này đàn ngốc bạch ngọt con thỏ, lại kéo qua giám đốc nhỏ giọng xem nhẹ một phen. Đồ giám đốc lúc này mới mờ to hai mắt nhìn nói. Cái gì, vị kia tiểu thư chính là ngài bạn gái sao? Sớm biết rằng chúng ta liền đối nàng nhiều hơn chiếu cố Bạch Tổng lại lắc đầu nói này liền không cần Nàng ở công tác không thích cùng người khác không giống nhau Thân phận của nàng muốn bảo mật Đồ giám đốc nghe xong lời này lập tức nước mắt lưng tròng Nguyên lai like Bạch Tổng là như thế này tín nhiệm hắn Hắn nhất định phải vì Bạch Tổng hào hào làm việc Bên kia tô quân quân đóng phim thời điểm yêu cầu tập trung toàn bộ giám đốc Cũng liền không có gì nghĩ nhiều cái gì Chờ chụp xong lúc sau, nàng lại nhịn không được có chút lo lắng đề phòng, sợ những người đó lại truyền ra cái gì khó nghe nói tới. Cứ như vậy, mãi cho đến giữa trưa, nhưng thật ra không có tân tình lự áp suy sụp giường truyền thuyết. Khách sạn bên kia cư nhiên còn đưa tới tiệc đứng xe, nói là tô quân quân bạn trai cố ý an bài đưa lại đây. Vì ngày hôm qua chuyện đó, cho đại gia áp áp kinh. Nhìn toa ăn thượng như vậy nhiều mỹ vị đồ ăn, hơn nữa phân lượng siêu đại, trên cơ bản mỗi người đều có phân. Trong lúc nhất thời, đoàn phim từ trên xuống dưới đều nhịn không được hưng phấn lên. Vương đạo diễn vừa thấy, nếu là Bạch Tổng làm ra an bài tự nhiên cũng liền thuận trăng dân ý, làm đại gia hưởng thụ toa ăn thượng Mỹ vị. Tô Quân Quân vốn đang muốn đi xem nàng bạn trai chính là đồ giám đốc lại lén lút nói cho nàng. Bạch Tổng đã rời đi, nói là lãng gia bên kia còn không có xử lý tốt. Hắn còn làm Tô Quân Quân trước hào hảo đóng phim, hắn sẽ mau chóng an bài đáng giá tin cậy nhân viên an ninh lại đây. Chờ cuối tuần hắn nghỉ ngơi, lại qua đây vấn an nàng. Tô quân quân nghe xong lời này, nhịn không được hai mắt hơi hơi đỏ lên. Không thể không nói, hạo ca thật sự quá săn sóc. Lúc này, hồ điểm điểm lấy tới một cái mâm đồ ăn, nhét ở tô quân quân trong tay. Còn nói thêm, chạy nhanh ăn đi, đây chính là người bạn trai cố ý đưa tới. Hùng Tiểu Ngọc cũng đi tới, nhịn không được nói. Ta ca đây là đang làm cái gì? Cái này kêu tú ân ái sao? Hầu Tân Tân liền tương đối bực mình, hắn thậm chí buồn bực đến ăn không vô toa ăn thượng mỹ thực. Sơn Đại Vương như thế nào đi nhanh như vậy? Hắn còn có chuyện rất trọng yếu muốn hỏi Sơn Đại Vương đâu? Hiện tại nhưng hảo, Sơn Đại Vương cuồng tú ân ái, soát một đại sóng đoàn phim hào cảm độ cư nhiên liền như vậy lưu. Hầu Tân Tân phải hướng ai thỉnh giáo nha? Nhìn thoáng qua ăn điểm điểm vòng hồ điểm điểm, Hầu Tân Tân chỉ cảm thấy trong lòng khổ nha. Bên kia, hùng lệ viện nhìn toa ăn cũng nhịn không được lâm vào trầm tư bên trong, nàng nhưng thật ra không hâm mộ Sơn Đại Vương đưa toa ăn tới đoàn phim. Nàng trong lòng minh bạch tô quân quân còn không đến 20 tuổi. Nói trắng ra là, nàng cùng Sơn Đại Vương cũng đều là không trải qua sự ấu tể đâu. Hai người suốt ngày chỉ biết lãng mạn, tú ân ái, nơi nào hiểu được thành niên loại thú nhân thế giới, đại gia là nếu muốn kết hôn sinh hoạt. Cứ như vậy, hùng lệ viện một chút đều không ghen ghét ngược lại vì trả thù Sơn Đại Vương đã từng đối khi còn nhỏ nàng tạo thành đáng sợ thương tổn, ngược lại ăn nhiều đặc ăn một phen. Nói trở về, Sơn Đại Vương đều rớt áo lót cũng không biết quân quân rốt cuộc là như thế nào tha thứ hắn. Đáng tiếc tô quân quân chỉ là cười nói, ta ngày hôm qua nào có sinh hạo ca khí, chúng ta chỉ là thật lâu không gặp mặt mà thôi. Quỳ mì ăn liền sự, nàng đánh chết đều sẽ không nói. Tô quân quân cũng là phải cho bạn trai liêu mặt mũi. Các cô nương nghe xong lời này, hiển nhiên không quá tin tưởng. Nếu thật sự không có việc gì, Bạch tổng sẽ dây túng biến thành cải thiệt sao? Chỉ là tô quân quân miệng thật sự là rất nghiêm, các cô nương chỉ có thể chờ đến buổi tối trở về thời điểm, lại nói việc này. Thật vất vả chụp một ngày diễn, đại gia trở về vừa thấy, 306 phòng đã hoàn toàn đại biến dạng. giường đã đổi qua, lại còn có thêm vào không ít gia cụ. Hùng lệ viện vừa nhìn thấy kia trương tân giường, đôi mắt liền trợn tròn. Nàng nhìn không được nói các ngươi nên sẽ không cũng đem giường áp sụp đi. Hồ điểm điểm cùng Hùng Tiểu Ngọc nghe xong lời này, cũng nhìn không được hướng Tô Quân Quân nhìn qua. Tô Quân Quân đỉnh áp lực nhìn chung quanh ra cụ nói. Nào có nha chúng ta không đem giường áp sụp chỉ là hạo ca cảm thấy căn phòng này thật sự quá đơn sơ chút cho nên một lần nữa giúp ta bố trí một chút. Tùy tay, lại cho các nàng nhân thủ đã phát một chầu cầu lương. Hùng lệ viện hiển nhiên không quá tin tưởng, nàng thậm chí cúi đầu tìm tìm, lại một mảnh vụn gỗ cũng chưa tìm được. Lúc này, tô quân quân còn nói thêm, nơi này có ảnh đĩa cơ còn có đĩa nhạc đâu, các ngươi muốn xem cái gì điện ảnh. Hồ Điềm Điềm cùng Hùng Tiểu Ngọc không thường nhiều như vậy, thực mau liền thấu lại đây, vừa thấy những cái đó phiến tử đều này đây tình yêu phiến là chủ. Hùng Tiểu Ngọc trừ khóe miệng nói quân quân, này đó đều là ngươi thiên được chứ. Hồ Điềm Điềm lại nói nói. Không phải quân quân thích khủng bố trinh thám phiến, này đó chỉ sợ đều là đại ca ngươi chân quý. Hùng Tiểu Ngọc nghe xong lời này, lại lần nữa đã chịu đà kích. Hảo đi tới rồi hiện tại, nàng đối ca ca đã hoàn toàn tôn trọng không đứng dậy. Lúc này, các nàng lấy ra một chương ngôi sao vũ quyết định trước xem một chút. Điện ảnh thực mau liền bắt đầu truyền phát tin, gia đình dạp chiếu phim hiệu quả thật đúng là nhất lưu. Hùng lệ viện còn ở tìm chứng cứ, nàng chính là nhận định Sơn Đại Vương kỳ hóa nhất định là đem giường áp hỏng rồi, lại nghĩ cách che giấu sự thật. Nàng thậm chí còn nghĩ chờ ngày mai đoàn phim không chừng sẽ truyền ra cái dạng gì lời đồn đãi đâu. Đáng tiếc nàng nhất định phải thất vọng rồi. Tới rồi ngày hôm sau, toàn đoàn phim đều đang nói tô quân quân có cái ôn nhu săn sóc lại nhiều kim bạn trai vì làm bạn gái trụ đến thoải mái chút, cương nhiên còn cấp tô quân quân thay đổi không ít gia cụ, liền gia đình dạp chiếu phim đều làm ra nhảy dựng. như vậy bạn trai thật sự quá tuyệt vời. đến nỗi hùng lệ viện chờ đợi những cái đó về giường truyền thuyết, những người đó căn bản là liền đề cũng chưa đề. hùng lệ viện nghiến răng nghiến lợi mà mắng thầm chẳng lẽ đây là toa ăn công lao? sơn đại vương tên kia quả nhiên đê tiện lại rào hoạt, cương nhiên biết dùng cơm xe thu mua đoàn phim người. Đại gia ăn đồ vật nhu nhược tự nhiên cũng liền ngượng ngùng, tiếp tục thâm bái tô quân quân sự tình. Đáng giận chính là, này nhất chiêu bọn họ lúc trước như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Đến bây giờ, đoàn phim những người đó còn đang nói, Hùng Lệ Viện cùng nàng bạn trai đem giường áp sụp. Nghĩ vậy chút Hùng Lệ Viện liền cảm thấy bực mình. Phàm là cùng Sơn Đại Vương đối thượng, nàng liền chưa từng có chiếm quá quan trên. Phần 7 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở cổ úc đọc Chuyện com.